trước năm san giết, thực nghiệm thể diều hâu, ưng, vô luận là diều hâu vẫn là chim ưng, đều là loài rắn thiên địch. chúng nó tốc độ thực mau, cơ bản sẽ không làm loài rắn có cuốn lấy thân thể cơ hội. càng quan trọng là, chúng nó mong cùng lợi trảo thượng đều bao trùm có một tầng cực kỳ rắn chắc vậy. loại này vậy có thể chống đỡ tuyệt đại đa số rắn độc răng nọc. này chỉ xả, có được nọc độc, độc. diều hâu từ không trung xoay quanh điều tra. vừa rồi ở san hô xả đối lục khởi sướng thời điểm tiến công, nó liền đã chú ý tới nơi này. bình thường loài rắn là sẽ không có được loại này tốc độ cùng lực lượng, càng sẽ không tùy tiện mai phục loại này đại hình động vật có vũ. La cùng chính mình đội ngũ cạnh tranh thật nghiệm thể. Tuy nói chính mình nhiệm vụ là điều tra, nhưng là săn giết đối phương, chính là sẽ có không ít chỗ tốt. Diều Hâu lại đánh một cái xoay quanh, tham lam ánh mắt lập lòe trong đó. Phía dưới san hô sả đã nuốt mất kia chỉ mai con. Căn cứ vừa rồi quan sát, này sả tựa hổ trừ bỏ có thể phun ra độc độc bên ngoài, cũng không có cái gì còn lại năng lực, cùng bình thường sả giống nhau. Nó bẩm nói, mặc dù có ăn mọn tính, nhưng chính mình nhưng không sợ hãi mắt nhìn kia Chỉ san hô xà đem một con tiêu hóa xong, chậm gì gì, không hề cảnh giới chuẩn bị đem Tiết Chỉ mẫu lộc kéo hồi bùi cây từ giữa khi diều hâu động chuyển một tiếng thanh thúy ương thiếu diều hâu không hề nhấn mại, luân hồi không gian trung tiến hóa điểm có khả năng đổi những cái đó cường hóa thật sự rụt hoặc quá lớn từ trăm mét giữa không trung hai cánh cao triển như chiến cơ hình giọt nước thân thể đáp xuống tốc độ quá nhanh đường tiêu ngay từ đầu căn bản không có phát hiện bởi vì ưng ở không trung đối với xà thị lực tới nói chỉ là một cái điểm đen nhưng chờ đến đã có thể dần dần thấy rõ ràng ương hình dáng là lúc Hắn cùng diều hâu khoảng cách đã không đủ mấy chục mễ. Cái này khoảng cách có lẽ đối với từ lục địa vọt tới manh thu tới nói, còn có xoay chuyển trốn tránh đường sống, nhưng là diều hâu ở lao xuống săn thú khi tốc độ có thể đạt tới gần 240 km h. Này cái gì khái niệm? Đây là nói, này mấy chục mễ khoảng cách, chỉ cần một giây. Đường tiêu trong lòng một ngưng. Tuy rằng hắn là cố ý bán ra sơ hở, dù dỗ này diều hâu xuống dưới vổ mồi chính mình, nhưng cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ có như vậy mau tốc độ. Thanh chưa đến, hưng đi trước tiếc một đôi mọc đầy xích hồng sắc lợi chảo, giống như kiên cố không phá vỡ nổi kim sắt, thập phần tinh chuẩn liền kiềm ở đường tiêu thân rắn trung bộ. Đau, cứng quá. Một sa một tướng trong lòng, đồng thời đều có chút kinh ngạc. Diêu hâu này một chảo, nó tự tin mặc dù là năm cấp thật nghiệp thể, cũng ít nhất phải bị mang tiếp theo khối ra thì tới, nhưng này xà lân lại cứng cỏi vô cùng, càng là phân bố ra nào đó dịch đầy, đem chính mình lực đạo tá khai nó nữa, chỉ có thể miễn cưỡng đem nó nắm lên, chuẩn bị hướng giữa không trung để đi. Đường tiêu cũng cảm nhận được ngực bụng bộ kia cổ cơ bắp bị ép, hít thở không thông đau đớn, không nghĩ tới này một chảo chi lực lại là như vậy cường. Quả nhiên không hổ thiên địch chi danh. Nhưng là T. Đường Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, phun ra ra tuyến độc trùng cuối cùng một cách mạnh động. Nọc độc lại mau lại thẳng, hướng về phía Diều Hâu đôi mắt liền phun ra mà đi. Chút tài mọn. Diều Hâu phản xạ thần kinh hở ý đến nở nhiên tự nhanh, ở Đường Tiêu mới vừa làm ra ngẩng đầu động tác là lúc, sớm đã có sợ phòng bị nó, cũng sườn chuyển mở đầu, đồng thời dùng hữu cánh khống chế cân bằng, cánh tạ tắc hơi hơi nâng lên. Một cái kéo chống không động tác. Tức khắc. Nay một đạo vốn dị năng cực kỳ tinh chuẩn nọc độc liền bắn tới giữa không trung, cho dù là một dọn cũng không có lạc lại Diều Hâu trên người mặc dù ngươi cường hóa cấp bậc lại chiều cao cái gì dùng thiên địch liền thiên địch cấp thấp chuỗi thực vật động vật chính là nên bị cao đẳng vô mồi. diều hâu trong lòng cười lạnh hai cánh rung lên liền lập tức từ trên mặt đất kéo cao dựng lên đã tới rồi gần 3 mét giữa không trung hơn nữa gia tốc tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh chỉ cần lại cao một ít liền có thể trực tiếp đem này chỉ đều là thật nghiệm thể con rắn nhỏ ngã chết đến lúc đó nó trong lòng đã bắt đầu tính toán khởi khả năng sẽ đạt được tiến hóa điểm số cùng kinh nghiệm giá trị đương nhiên quan trọng nhất vẫn là lần này có khả năng được đến điểm giết chết cạnh tranh thật nghiệm thể này đã có thể tương đương cứu chính mình mệnh Bất quá, đường tiêu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nó đầu rắn vô pháp quấn lên diều hầu, nhưng là chỉ cần đầu rắn cùng đuôi rắn hướng về phía trước của lượn, ít nhất vẫn là có thể nhắm ngay lợi trảo nơi vị trí. Đầu rắn một ngụm liền cắn qua đi. Thiên chân, diều hâu không đủ quá nhiều né tránh, chỉ bằng xà kia nhỏ yếu cắn hợp lực, muốn cắn xuyên chính mình phá phất, quả thực là người si nói ngọng. Nó chỉ nghĩ chớp động cánh, mau chóng đem cái này xà đưa lên tiên, sau đó thật mạnh ngã chết. Ngọn lửa, đường tiêu trong lòng cười lạnh, chính là hiện tại, nó răng nọc tự nhiên cắn không mặc đã được đến quá cường hóa lợi chào. Nhưng là Diều hâu không biết, cũng căn bản không thể tin được chính là, này một cái cùng tự mình giống nhau, lần đầu tiên trải qua luân hồi thế giới thật nghiệm thể, thế nhưng sẽ có được ma hoạch. Tâm thương ngọn lửa, cũng đã là loài chim nhất sợ hãi tồn tại. Càng miễn bản đường tiêu, giờ phút này trong miệng sở phụt lên mà ra, cao tới 15f, cháy dữ độ, đặc thù ngọn lửa. Trong ngay mắt, kia không sợ hàm răng cắn đánh máuướt, liền trở nên lửa đỏ sung huyết, mà hỏa theo ở không trung phong thế, càng là trực tiếp cuốn hướng về phía Diều hâu lực hạ bộ lông chim. Vèo. Nhan nhạt tiêu hổ vị bạn cháy miêu liền tiêu lên. Diều hâu lại đau lại kinh. Ngọn lựa bỏng cháy cảm giác đau đớn, làm nó trong đầu trống rỗng. Nhưng nó biết, giờ phút này đã không rảnh bận tâm vì cái gì này, nhìn như bình thường đỏ đậm san hô xà, sẽ miệng phun ngọn lửa, lại không áp dụng thi thố, nhất định sẽ bị sống sợ sợ tiêu chết. Vì thế nó liền muốn bung ra móng vuốt, đem này xà bung đi. Nhưng đường tiêu giờ phút này lại không thuận theo không bung tha, nó sợ dĩ cũng không có đem ma hoạch trùng sợ chứa đựng năng lượng toàn bộ dùng ra, chính là sợ trực tiếp đem này diều hâu hai móng tiêu đoạn. Trong miệng gắt gao cắn hai móng, mà thân thể cũng không nhàn rỗi, ở nó hai móng bung trong nháy mắt, từ không trung một cái quái quần, liền lại truyền đi lên. Thấy đôi rắn quấn lên hai chân đầu trên, đường tiêu rốt cuộc bung ra khẩu tới, hướng về phía cánh vỗ phương hướng đó là một ngụm ngọn lửa. Diều Hâu lại muốn né tránh, đã là không còn kịp rồi. Bởi vì ngọn lửa không thể so nọc độc, theo phong thế, trong nháy mắt liền đem nó tạ cánh hoàn toàn bao trùm. Chuyển. Một tiếng thống khổ than khóc, diều hâu rốt cuộc bảo trì không được cân bằng, nghiêng nghiêng liền hướng phía dưới tài lạc. Mà đường tiêu cũng bởi vậy có thể nhân cơ hội đem nó toàn bộ thân thể của lấy. Flank. một Musa một ưng, như là từ không trung rơi xuống tiểu đạt áo, tập vào rừng mưa bùn đất bên trong. T đường tiêu tuy rằng cảm giác được ngũ tạm lục phủ đều chấn động chỉ nghĩ huyết máu nhưng còn hảo vừa rồi chúng nó còn không có phi cao càng may mắn này khối rửa gần ven hồ bùn đất thập phần mềm suốt chuyển chuyển diều hâu hữu quân ở điên cuồng thịt dãy rùa tiêu bén nọ móng càng là giống ninh chặt dây cốt đinh hường, súng, từ đường tiêu phần đầu vẫn luôn công kích đến thân hình phía trên trừ bỏ bộ phận đề cập yếu hại công kích đường tiêu tận lực tránh đi bên ngoài còn lại cũng chỉ có thể tạo thành bị thương ngoài da mà đường tiêu lại ở một chút đem thân rắn bản thần tuy rằng nọc độc còn không có khôi phục đến một cách liều thuốc nhưng là mất đi cánh diều hâu cũng liền cùng bình thường thỏ hoang không có gì khác nhau. Diều Hâu dãy rủa dần dần yếu đi xuống dưới, trong ánh mắt toát ra nhân loại mới có cầu xin. Dạo. Đường Tiêu gắt gao xoắn chặt nó khí quán chỗ, như là căn bản không phát hiện nó ánh mắt, không chút do dự đem này sống sờ sờ treo cổ. Chương 59, dung hợp tân kỹ năng. Thành công bắt giữ thực nghiệm thể 1435 hảo, manh thú hệ, cắn nuốt nhưng đạt được 400 tiến hóa điểm, 90 kinh nghiệm giá trị, manh thú hệ gen liên 2. Nam. Trước mặt manh thú hệ gen liên vị 17. 8. 20% tỷ lệ tiến hành tứ chi dị hóa, tứ chi dị hóa sau Có 60% tỷ lệ đạt được đôi mắt ứng kỹ năng. Đạt được điểm 1. Trước mặt đường tiêu tiểu đội tổng điểm, 1. Đường tiêu đem kia chỉ diều hâu nuốt vào bụng trùng hoàn toàn tiêu hóa lúc sau, hệ thống chuyển đến liên tiếp nhắc nhở. Hơn nữa từ chủ thần nhạc viên rời đi trước cắn nuốt cái kia chuột bay, đường tiêu hiện tại kinh nghiệm giá trị sắp tới 8 cấp. Tứ chi dị hóa đảo không nóng nảy, dù sao đã đạt tới 20% gen liên, có thể ở manh thu hệ nội tiến hành lần đầu dung hợp, trước xem xét một chút. Đường Tiêu trong lòng vừa động, dựa theo vừa rồi côn trùng hệ đạt tới 20% gen liên lúc sau thao tác thí nghiệm một phen, manh thú hệ gen liên đạt tới 20%, mở ra cùng huyết thống nội dung hợp, trước mặt manh thú hệ dung hợp tư liệu sống rừng mưa san hô xà, mà chuột, sơn ly, cây cỏ đốm linh cầu, rừng mưa xích lục, diều hâu. Nhưng giữ lại kỹ năng vì 23 cái, kỹ năng mở rộng tạo thêm vào thêm một, trước mặt đã học tập đến kỹ năng, xà lân áo giáp, dị hóa độc. Sát suất nhưng tuyển kỹ năng đến, đôi mắt đường, bị động nhưng tăng lên kỹ năng, xe rách, chân trước cường hóa. Dung hợp cần cắt vì manh thú hệ hình thái mới có thể tiến hành trước mắt dung hợp thời gian vì 13 giờ không đợi tương đồng nhắc nhở bất đồng nội dung đường tiêu đang muốn tiếp tục hướng chủ thần vấn đề thời điểm cách đó không xa dừng dậm một cái đường một thượng, chuyển đến sản sạt động tĩnh đường tiêu cảnh giác lên nhưng thực mau ở ánh trăng phản xạ hạ, đường tiêu thấy rõ ràng là kia đầu có chứa nâu lâm tâm âu báo liền hoạt động thân thể đón đi lên ba cái giờ thời gian vừa lúc là lần đầu tiên tin tức truyền đạt thời gian trên người của ngươi có mùi máu tươi âu báo cái mũi thực mẹ bén là đối phương thật nghiệm thể một con diều hâu nó đã ý đường tiêu thần sắc như thường âu báo lại âm thầm liễu lưới Không nghĩ tới giải quyết rất đối phương một người sinh lực San hô Sả, toàn thân trên dưới lại không có gì quá nhiều vết thương, loại thực lực này, phỏng chừng là kia viên thần kỳ ma hạch tác dụng. Nhưng Âu Báo trong lòng minh bạch, đây là thuộc về San hô Sả đòn sát thủ, nàng không dám hỏi. Chính như cùng nàng vẫn luôn không có đi hỏi về San hô Sả cùng kia con kiến sự tình. Tinh Tinh đã thành công trà trộn vào đi, nhân loại luôn hồi giả, cùng với mặt khác một đội thật nghiệm thể, còn không có tin tức. Âu Báo không lại nghĩ nhiều, nhanh chóng đem tin tức báo cáo cấp Đường Tiêu. Đường Tiêu gật, gật đầu, xem ra rất có khả năng, chư Phương thế lực cũng đều đang chờ đợi ngày sau cốt truyện điểm mấu chốt cũng chính là đập lớn kiến thành thời khắc đó. nay đường mòn tuy rằng là chúng ta bí mật quy hoạch nhưng khó tránh khỏi chúng nó không có một ít chúng ta tưởng tượng không đến điều tra thủ đoạn, cho nên tối nay không có đột phát tình huống, liền không cần lại đến báo cáo. đường tiêu lạnh lùng nói, tối nay chính mình ở chỗ này phải tiến hành hai lần cắt cùng hai lần dung hợp, nếu tại đây trong quá trình bị ấu báo đụng vào, lòng mang ý xấu nói, dừng mưa sinh tồn, có thể tin tưởng chỉ có chính mình, cho dù là đồng đội cũng đã không đủ để lại đem phía sau lưng để lại cho bọn họ. tốt, minh bạch, ấu báo linh mệnh trong lòng lại Mạc danh dung quá một tia áp. San Ho Sả tuy nhìn như thiết huyết vô tình, nhưng so sánh với lúc trước người dẫn đường cùng thổ Lang thâm trầm tính kế tới nói, đảo cũng coi như thượng là quang minh lỗi lạc. Hai bên không biết lẫn nhau tâm tư. Âu Báo theo con đường từng đi qua, mấy cái bước xa liền lại biến mất ở rừng rậm chung, mà Đường Tiêu lại ở một bên tìm được rồi cùng lúc trước lần đầu tiên ngẫu nhiên gặp được Sích Vũ Diệu khi giống nhau lặn tụ động, chui đi vào. Abu, ở mức một ít loại nhỏ côn trùng cảm nhận được quái vật khổng lồ đánh út lại, sôi nổi thán đi, không biết bỏ vào vỏ cây nào khối khoảng cách. Hệ thống, nếu dung hợp thành có tứ chi hình thái như vậy xà lên áo giáp cùng nọc độc phun ra này hai cái kỹ năng cũng là toàn bộ bảo lưu lại tới sao sẽ không hệ thống ở dung hợp khi vì phòng ngừa gen liên hoàn mất sẽ ưu tiên ở chủ hình thái tiến tới hành tối ưu dung hợp phối trí kỹ năng giữ lại cùng cuối cùng dung hợp sau hình thái tương quan càng là tiếp cận giữ lại trình độ tắc càng cao cũng có nhất định tỷ lệ xuất hiện biến dị kỹ năng nhưng tuyển kỹ năng vi chủ thể ở cắn nuốt còn lại sinh vật khi sở lưu lại kỹ năng đoạn ngắn ở dung hợp trong quá trình có nhất định xác suất đạt được hợp lại chính là chính mình chỉ cần lựa chọn kỹ năng hệ thống liền sẽ làm ra tối ưu lựa chọn Đường Kiêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng nhẹ nhàng. Việc này không nên chậm trễ, lại cùng chủ thần hiểu biết một chút kia ba cái kỹ năng. Đôi mắt ưng là một cái bị động kỹ năng, danh như ý nghĩa, chính là có được ưng độc đáo thị giác hệ thống, hơn nữa tựa hồ còn có thể thăng cấp, để cao động thái cùng trạng thái tính tầm mắt bắt giữ năng lực. Xé rách là từ linh cầu trên người đạt được. Có thể thông qua cùng loại quân đao thượng thanh máu đặc thù móng vuốt kết cấu, ở chảo thương đối phương dưới tình huống, mở rộng miệng vết thương chiều sâu, làm này không dễ khép lại, cũng liên tục ở vào đổ máu trạng thái. Chân trước cường hóa chính là đại bộ phận có được tứ chi thật nghiệm thể đều có thể tiến hóa ra kỹ năng thông qua đặc thù kích thích tố phân bố làm chân trước bộ phận trở nên giống như cứng như sắt thép cứng rắn đầu tiên xa lân áo giáp cùng dị hóa nọc độc là nhất định phải tuyển bởi vì này hai cái kỹ năng đều là đường tiêu nhìn về phía bản lĩnh hơn nữa dựa theo hệ thống nhất có gen liên lựa chọn nhất định cũng sẽ là thiên hướng hiện tại xà hình thái dư lại ba cái có thể lựa chọn hai cái đôi mắt tương cái này kỹ năng đường tiêu liền thập phần quan mắt rốt cuộc vô luận là côn trùng hình thái cũng hảo vẫn là xà hình thái cũng thế thì lực đều là cực kém mà có một cái cực hảo thị lực không những có thể trước tiên dự phán đến nguy hiểm, càng có thể gia tăng động thái thị giác năng lực, biến tướng gia tăng phản ứng tốc độ. lựa chọn đôi mắt tương, lựa chọn xé rách. Đường tiêu lược một tự hỏi, liền làm ra quyết định. xé rách cái này kỹ năng không tính đặc biệt hoàn mỹ, nhưng nếu có thể có móng đốt nói, cái này kỹ năng trước mắt trước vẫn là có thể đền bù chính mình cận chiến vật lý công kích không đủ. dù sao có thêm vào kỹ năng sơ lọt, chính mình tạm thời lại không có còn lại càng tốt kỹ năng thay thế. kỹ năng lựa chọn xong, dung hợp bắt đầu. hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Đường tiêu thực mau liền lâm vào hôn trầm trầm vô ý thức trạng thái. kỳ, kỳ, đêm đã khuya. Trừ bỏ côn trùng không biết mệnh tuyệt hí văn ngoại, thâm trong rừng, mọi âm thanh đều tịch, toàn là một mảnh đen nhánh. xa xa, ở nào đó ly thác nước không xa cao thủ trước, thấp bé bụi cây từ phát ra một trận động tĩnh, là có sinh vật từ nơi này trải qua. Đào mắt, cỏ dại bị đẩy ra, một con quấn hoàng sắc đầu to nấm, từ trên thân cây lộ ra tới. Đồng thời xuất hiện, còn có một cái phu tim, thân khoác áo giáp giống nhau nạnh ra thản lặn, cùng với, ở chúng nó trước mặt, bởi vì con ánh trăng, mơ hồ là một đoàn hắc ảnh, không lớn, tròn gò, nhưng hình dáng lại cảm giác phi thường cái gì, có chút dị dạng, kinh dị chính là bọn họ tựa hồ cũng không có dàn xếp lưu hệ thống, liền có thể giao lưu, diều hâu đã chết, tựa hồ là chết ở cái kia xả trong tay. xả. xem ra kia đầu con báo không phải chúng nó đội trưởng, chúng ta ngay từ đầu phán đoán xuất hiện sai lầm. tiên muốn hay không đi giết cái kia. không đổi, bọn họ ưu thế là có vượt loại, chúng ta chỉ cần nắm chắc trụ chúng ta ưu thế, ẩn nút xuống dưới, chế tạo hỗn loạn có thể. chưa lấy. thiên kia xuống tay đi. chương 60, tăng lên. dung hợp kết thúc. dung hợp kết thúc. đường tiêu lại lần nữa mở to mắt thời điểm, thế giới đều thay đổi. vô cùng rõ ràng tâm mắt lướt qua hồ đàm, cắt qua hắc thậm chí ngay cả xa ở trăm mét ngoại một viên cổ thụ thượng sở sống ở ve đều xem rõ ràng. hơn nữa, tựa hồ chính mình làm xa nhiệt cảm ứng thị giác hệ thống cũng bị bảo lưu lại xuống dưới, hai người hoàn mỹ dung hợp ở nhìn quét gần chỗ thời điểm như cũ có thể cảm giác được giấu ở trong đêm đen từng khối một nhiệt. này cũng quá cường đi. đường tiêu trong lòng lửa nóng, tuy rằng thị giác thượng biến hóa không thể trực tiếp tăng lên thực lực, nhưng từ tổng hợp góc độ tới suy xét, tuyệt đối là chất bay vọt. hơn nữa, này còn không ngừng. đường tiêu lược một hoạt động, liền phát hiện chính mình thân hình tượng cũng xuất hiện dị biến ở chính mình trung bụng vị trí thượng thế nhưng trường ra một phiến nho nhỏ hôi nâu thịt cánh thử điều động tân cơ bắp cùng cốt cách quả nhiên là một loại cùng loại với vẫn là nhân loại khi cánh tay kéo dài cảm đường tiêu chui ra thủ động thịt cánh duỗi thân mở ra cánh triển nước trường chỉ có không đến một thước thử muốn may lại chỉ có thể miễn cưỡng đem chính mình đưa tới cách mặt đất một thước nhiều trời cao loại cảm giác này như là lần đầu cắn nuốt thảo linh khi thu hoạch đến năng lực phi hành khi giống nhau nói cách khác chỉ cần tiếp tục thăng cấp đường thị cánh cường độ gia tăng thời điểm chính mình là có thể lấy thân rắn bay lượn đường tiêu trong lòng có chút kích động, này không phải giống như chính mình đã từng gặp qua những cái đó cự long giống nhau. Tắc, ý niệm thao túng cơ bắp, thịt cánh thu hồi. ở thu hồi trạng thái, cũng chỉ là làm thân rắn chung bụng lược thô một ít, cũng không cái nhiều tốc độ cùng còn lại động tác. một cái khác biến hóa, tuy rằng không có như đường tiêu sở kỳ vọng như vậy, trường gia tay đủ, nhưng xe rách kỹ năng cũng đã học được. chẳng qua, là ở chính mình phần đầu xuất hiện gì biến. đường tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình phần đầu cơ bắp trở nên càng vì cứng kiện, đặc biệt là khống chế khẩu bộ trương đại biên độ cùng cắn hợp lực lượng cơ bắp cơ bắp thường kiện là bởi vì ở chính mình hai viên răng nọc hai sườn lại sinh trưởng ra càng dài hai viên quải có thanh máu răng nọ này hai viên răng nọ cùng tiến độc không tương liên chỉ là vì có thể dùng ra xé rách kỹ năng làm đối phương ra tốc máu sói mọn ở trên chán còn sinh ra hai cái không biết gì tác dụng tiểu thi cầu tạm thời nhìn không ra có bất luận cái gì tác dụng đường tiêu cũng liền không lại để ý tới kế tiếp chính là côn trùng hệ dung hợp sở mang đến tiền lợi to lớn làm đường tiêu gấp không chờ nổi cắt thành côn trùng hình thái năm giờ hình thái cắt thời gian ở cái này trong đêm đen cũng không có bất luận cái gì sự tình phát sinh đường tiêu lại lần nữa khôi phục ý thức lúc sau trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi mặc dù có ngụy trang công năng nhưng hình thái cắt thời gian quá dài về sau như phi cần thiết vẫn là ở luân hồi trong thế giới thiếu dùng tuyệt vời kiểm tra đo lường đến xe rách kỹ năng cùng trước mặt hình thái xứng đôi hay không tăng thêm hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến đường tiêu xem xét một chút chính mình ở côn trùng hình thái sở hữu kỹ năng có chút do dự côn trùng hình thái đã không phải chính mình chiến đấu hình thái cho nên tạm thời không cần phải có quá nhiều chiến đấu kỹ năng chủ thần xin hỏi dung hợp thời điểm có thể lựa chọn từ bỏ một ít kỹ năng sao? Đường Tiêu không có vội vã trên diện rộng, trước dò hỏi hệ thống. Có thể, từ bỏ kiến hậu ngụy trang, giữ lại hai càng cường hóa, dị hóa độc độc, học tập ngụy trang cùng y cấp trùng loại khôi phục tính thượng da tế bào, bị động. Đường Tiêu làm ra quyết định. Kiến hậu ngụy trang cái này kỹ năng có thể trợ giúp chính mình vượt qua lúc đầu khốn cảnh, nhưng theo thực lực nhắc nhở, tác dụng đã càng ngày càng nhỏ hỏi. Ngụy trang là bảo mệnh kỹ năng, hơn nữa căn cứ Đường Tiêu suy đoán, loại này kỹ năng nhất định ở chuyển vi san hô xà hình thái khi đồng dạng áp dụng. mà y cấp trùng loại khôi phục tính thượng da tế bào, tuy rằng chỉ là bị động, nhưng chủ thần hệ thống miêu tả Loại này căn cứ con rắn, mềm thể con run trở sinh mệnh lực cực cường động vật trung sở lấy ra tới gen, sẽ cực đại để cao sinh tồn năng lực. Thậm chí ngay cả đầu rắn rớt, hoặc là bên ngoài vũ trụ vô dưỡng hoàn cảnh hạ, cũng có thể sinh tồn hồi lâu. Dung hợp bắt đầu. Theo hệ thống một tiếng nhắc nhở, Đường Kiêu lại lần nữa lâm vào hố trầm. Một đêm điên cuồng dung hợp, Đường Kiêu tin tưởng, thực lực của chính mình ít nhất sẽ tăng lên gấp đôi không ngừng, mấu chốt nhất chính là, tại đây đoạn thời gian nội, hơn phân nửa sẽ không lại cùng chính mình đội ngũ chung tiêu chỉ tinh tinh chạm trán, nói như vậy, cũng thập phần có lợi cho chính mình kế hoạch khai triển. Hôm sau, Cốt truyện chưa từng có nhiều sửa đổi. Ô, ô, ô. Theo thê lương phòng không tiếng cảnh báo vang lên, kệ xạ sở xuất lĩnh vượn tộc quân đoàn gửi ca mã cầm nguyên thủy trường mâu loại vũ khí, liền đã dốc toàn bộ lực lượng áp vướng lót sáng rơi liệt phế tích chi thành đối nhân loại thị uy. Kệ xạ là một người trí tuệ vượn tộc thủ lĩnh, nó rõ ràng nhân loại thực lực, mặc dù là đã đánh mất đại bộ phận điện năng, nhưng những cái đó tên là súng vũ khí có thể dễ dàng đục lỗ cường tráng nhất vượn tộc được. Là một người thủ lĩnh, nó không nghĩ làm bất luận cái gì một cái vượn loại bởi vì chiến tranh mà chết, không có gì thường. Đường tiêu bản ở một cây cao thủ thủ đỉnh hiện tại nó ở có được đôi mắt ứng thị lực hạ, mặc dù không có báo cho nó truyền lại tin tức, cũng có thể nhẹ nhàng thấy rõ cây số ngoại đã phát sinh hết thảy. Cốt truyện không có bất luận cái gì gợn sóng, như cũ vững vàng phát triển. Hai phương thế lực kiên nhẫn, ngoài dự đoán hảo. Cứ như vậy, tuy rằng phía chính mình chiếm cư tinh tộc ưu thế, nhưng cũng tương đương tăng lớn bại lộ ở hai bên tầm nhìn hạ nguy hiểm. Cao minh nhất thợ săn, thường thường đều sẽ ẩn nút đến cuối cùng. Không đúng, không có bất luận cái gì dấu hiệu, Đường Tiêu đầu rắn xuống phía dưới bỗng nhiên co rút lại, thân rắn một quyền cuốn tới rồi sau, không hề vọng thành thị phế tích kia phương hướng. Vừa rồi. Đó là như thế nào lạnh băng sát khí? Như truy độc băng, loại này quen thuộc cảm giác, chỉ có bị. Đội trưởng, tên kia giảo hỏa thực, ta thương, súng, mới vừa nhắm chuẩn qua đi, nó liền cảnh giác trốn đến tụ sau. Một người cái hoa khăn trùm đầu, chắp bím tóc người da đen, đem đôi mắt từ một ngụm bán tự động ngắm bắn súng trường nhắm chuẩn kính thượng dịch khai. Động vật trực giác nhưng khi thực nhẹ bén, liền cùng ta có thể đoán ra người tối hôm qua cùng doanh địa phía tây cái kia cô bé lên giường giống nhau. Ha ha. Bên cạnh một người dáng người cường tráng da hỏa, thao một ngụm hipokang, trêu chọc ra tiếng, trong phòng mặt khác hai người đều bị chọc cười. Này đáng chết mỹ thức hài hước chỉ có một mang theo kiểu cũ màu trà khoan pha lê kính trung niên bạch nhân, thật sâu những mày, có chút bất mãn gõ khởi mặt bàn, đối với cái kia ở chạm lại bên cửa sổ tiên đầu linh nói, "Các vị, ta sở hữu người nhà cùng bằng hữu đều chết ở này, đáng chết tinh tinh trong tay, chúng ta hiện tại nói chính là một kiện thực nghiêm túc sự tình, không phải ở nói giỡn." Tiên tâm đi, giờ dậy thật. Kia thân hình cao lớn ra hỏa xoay người, trên trán có một khối nhàn nhạt, nhạt vết sẹo. Ngươi nhìn xem nơi đó. Hắn đem kính viễn vọng đưa cho mang theo mắt kính trung niên bạch nhân. Trung niên bạch nhân mang lên kính viễn vọng, ở thâm lâm bên trong, có một đầu con báo qua lại xuyên qua ở chúng nó vừa rồi nhắm chuẩn san hô xả bên cạnh. Này tuyệt đối đã có nhân loại trí tuệ. Thấy được sao? Cái loại này biến dị có trí tuệ dã thú, nếu làm chúng nó khống chế tinh đàn, sẽ có cái gì hậu quả? Người không nên manh tin nhũ cần, hắn quá mềm yếu. Đập lớn kế hoạch, cần thiết khai triển. Thân hình cao lớn đao xẻo nam, chưa từng có nhiều làm hắn lại tiếp tục quan sát đi xuống, đem kính viễn vọng vừa thu lại, thần sắc cơm lén nói. Chương 61, át chủ bài, Phúc Đường tiêu ở sau thân cây, trái tim kinh hoàng. Chính mình đã bại lộ, vừa rồi tuyệt đối là bị súng ngắm nhắm ngay cảm giác thực hiện rượu. Nhưng đây là một loại trường kỳ bồi hồi ở kể cận cái chết, khắc khắc ở linh hồn chỗ sâu trong giác quan thứ sáu. Nếu là bình thường cái miệng nhỏ kính súng lục hoặc là súng tự động sạc kích, hiện tại chính mình, thậm chí là ấu bao chúng nó còn có thể tại núi rừng trung bằng vào tốc độ cùng địa hình né tránh hơn phân nửa. Mặc dù trên người chúng đã cũng sẽ không lập tức tử vong, nhưng tay súng bắn tỉa tách bằng không, Viễn Trình khủng bố tới cực điểm thư sát năng lực, mặc dù là huy lực yếu kém năm, 56 mm đường kính bán tự động nắm bắn súng trường sở trang bị viên đạn cũng đủ để dễ dàng xuyên thủng bất luận cái gì bình thường động vật đại não hoặc trái tim, cần thiết tìm cơ hội đem đối phương tay súng bắn tỉa xử lý, nếu không, Đường Kiêu tâm trầm xuống dưới. Hào ngạo. Âu báo từ mật đạo chạy vội lại đây, đẩy ra cửa dại, xuất hiện ở đường Kiêu trước mặt. Vương tộc đã hướng xảo huyệt chỗ phản hồi, Tinh Tinh không có đi theo kệ xạ chúng nó, hắn cùng có bạ đi nhân loại súng ống đạn dược kho nơi đó. Âu báo đem được đến tin tức truyền lại cấp Đường Kiêu. Nay đạo không ngoài ý muốn, hắn ở Tinh đàn chúng, có hay không bị nhân loại luân hồi giả quan sát ra, hoặc là quan sát đến khả nghi người. Đường Tiêu gật đầu hỏi. Không có, hắn nói chỉ có những cái đó cốt truyện nhân vật. Minh Bạch Hôm nay nhân vật chính sẽ đi tinh tọc xào huyết cấp kể xạ thê tử chữa bệnh. Ngày mai mới là chữa trị đập lớn mấu chốt tiết điểm. Cho nên hôm nay ta yêu cầu đi làm một ít chuẩn bị, tạm thời không cần cùng ta liên hệ. Ngày mai sáng sớm còn ở chỗ cũ truyền lại tin tức. Đường Tiêu nhanh chóng cùng Âu Báo châm chán, liền chuẩn bị rời đi. Chúng ta đây. Âu Báo có chút khó hiểu, nhưng nàng rõ ràng, này San Hô Sả nhất định còn có cái gì không có nói cho chúng nó kế hoạch. Hơn nữa hôm nay San Hô Sả, tựa hồ so đêm qua tới xem, càng vì thu trắng, đặc biệt là ở trung bụng, càng là Vi có một ít vùng lên, tự do hành động, mệnh ở các ngươi chính mình trong tay này trong núi cũng có rất nhiều có thể đạt được tiến hóa điểm gia thú. Đường tiêu không có xoay người, nhanh chóng biến mất ở rừng rậm gian. Chính mình đội ngũ có yếu, Âu Bão, Bùi Gai, này đều thuộc về tùy thời có thể hy sinh rất quân cờ, mà Tinh Tinh cùng Thạch Nguyên Tố, tất một cái bị hạn chế ở thành thị bên cạnh, mặt khác một con cũng chỉ có thể ở tinh đàn trung chấp hành nhiệm vụ. Nhân loại tay xuống bắn tỉa, xuống ống tương đại, còn có đến nay chưa trồi lên mặt nước, thậm chí ngay cả chính mình tập giết chết đối phương một con diều hâu thật nghiệm thể tiểu đội, chúng nó no đến tột cùng có cái dạng nào phiên bản thủ đoạn, có thể đối kháng mau bị chính mình khống chế vượng tộc quân đoàn. Đối phương trong đội ngũ không có cơ giả. Tất cả đều là như ấu báo như vậy, ngồi chờ chết. Đường tiêu nhưng không ôm có loại này hào tưởng. Bị động, xả lỗ màn xả nguy hiếp. Đây là đường tiêu ở đạt được kia viên ma hạch lúc sau một khắc đại thu hoạch, ở tiến vào tình cầu quật khởi vị diện phía trước vẫn luôn không có cảm giác được có tác dụng gì. Nhưng đi vào này phiến bình thường nguyên thủy dương dậm, ở trên đường ngẫu nhiên gặp được đến một cái bàn ở thụ gian 2 mét trường mãng xa khi, đường tiêu rốt cuộc hiểu được. Bởi vì đối phương ở sợ hãi. Theo thường lệ tôi nói, tự mãng là tuyệt đối sẽ không sợ hai chính mình loại này hình thể tiểu gia hỏa. Nhưng đường tiêu có thể rõ ràng cảm giác ra, đối phương truyền lại đệ gia kia cổ sợ hãi tín hiệu. Hệ thống nhắc nhở âm ở lúc ấy cũng vang lên, xạ lộ mạn sa, nguy hiếp, bị động, bị động đối bình thường loài rắn, loại nhỏ bò sát loại độc vật sinh ra huyết thống gian kinh sợ, làm này từ trong lòng sinh ra sợ hai cùng thần phục, suy yếu chiến đấu ý chí. Cũng nhưng phát giác, phụ cận hai ngàn mễ nội loài rắn hoặc bò sát loại hoa huyệt, đây mới là không có người biết đến đường tiêu cuối cùng đón sát thủ, không thể đem phía sau lưng giao phó cấp bất luận kẻ nào, nhất tính chính là như thế có thói hư tật xấu, kiếp trước trên địa cầu đi theo chính mình mấy năm huynh đệ đều sẽ phản bội hắn, càng không cần đề này chi lâm thời tổ kiến khởi đoàn đội phía đông nam hướng. Lý vượn tộc nơi tụ cư đại khái 1000m tại hữu vị trí, phản phất là có mạc danh hấp dẫn, đường tiêu có thể cảm giác được, nơi đó có một cái loại rắn hoa huyệt. Hơn nữa quy mô không nhỏ, ở này bên, tựa hồ càng là có mấy cái cự mãng tồn tại, khiêu khích đáp lại chính mình nguy hiệp. Tt. Đường tiêu trong miệng kia đỏ tươi tín tử không ngừng phun ra. Bất chấp chiêm trước tường sau, đây là một cái cơ hội tốt. Đường tiêu trong lòng đem đối phương khả năng sẽ ở loại nào thời gian phát động tiến công, ở trong lòng lại tính toán một lần. Nhân loại luân hồi giả tốt nhất tiến công thời cơ, chính là chờ đến đập lớn điện lực khôi phục. Mà mặt khác một tổ thật nghiệm thể tốt nhất cơ hội chính là ở tới vị diện bắt đầu tam giờ nội nhưng nếu lúc ấy chúng nó không có làm hôm nay nói vậy cũng sẽ không làm ra đồ điều đi ngăn cản điện lực khôi phục tiến trình cùng luân hồi giả đánh bữa hôm nay là tiếp tục mở rộng thực lực cơ hội tốt mang theo ý nghĩ như vậy đường tiêu không hề do dự đơn con ngươi màu vàng hơi đỏ mắt vừa thu lại súc bên trong vô cùng thâm thúy không chút do dự hướng phía đông nam hướng hoạt động hảo hảo đường tiêu thân hình từ rừng rậm cỏ dại gian xuyên qua những cái đó hư thối lá cây không ngừng phát ra từ từ tiếng vang gần 2.000 mễ khoảng cách muốn di động qua đi vẫn là yêu cầu một ít thời gian ở trên đường, đường tiêu tự nhiên không có lãng phí, phàm là phương tiện vô mùi nhỏ yếu đạo vật, toàn bộ đều không chút khách khí đưa vào trong bụng, khôi phục thể lực đồng thời tiến hóa điểm cùng kinh nghiệm giá trị cũng ở thông thả tăng trưởng. Rốt cuộc, sắp tới đem đến xa hoa trước trăm mét chỗ, đường tiêu tiến hóa điểm số đạt tới 800 nhiều điểm, mà cấp bậc cũng rốt cuộc thăng đến tám cấp, kinh nghiệm giá trị gia tăng tốc độ càng ngày càng chậm. Tiêu cổ lệnh chính mình cả người kỳ ngứa cảm giác lần thứ hai chuyển đến, tuy rằng đầu rắn chỗ còn vẫn chưa có muốn vỏ rắn lột dấu hiệu, nhưng đường tiêu phòng trường chỉ cần lại tiếp tục tăng lên, phòng trường nhiều nhất đến 10 cấp tà hữu liền sẽ nên đón chính mình lần thứ hai vỏ rắn lột cấp bậc tăng lên, làm đường hiệu cảm giác thân rắn càng vì linh hoạt rồi một ít, đặc biệt là bao vây ở da rắn phía dưới cơ bắp cũng càng thêm giàu có lực lượng. TT đường tiêu tới xa ba trước, giấu kín ở lùm cây trung. TT su suy vô số thanh loại rắn không ngừng phun tín từ thanh âm hội tụ thành giống như ngày mùa hè ve loại kêu to, lệnh trong lòng sinh ra vô cùng phiền loạn cảm xuyên thấu qua bụi cây thảo trung khoảng cách. Đường tiêu nhìn lại, nơi này là một mảnh vũng bùn, nhưng ở vũng bùn trung gian rồi lại một khối thật sâu ao hám đi xuống khu vực vũng bùn đầm trung quanh dày đặc các loại siêu siêu vẻ vẻo nhan sắc tươi đẹp quỷ dị bùi cây thực vật. TT còn không có tới gần, đường tiêu liền cảm giác được nhàn nhạt cảm giác các bách. thị huyết lạnh băng, thử vong hơi thở không ngừng lăn tràn. đây là phúc xà. đường tiêu nửa cái thân thể chót vót lên, nhìn chằm chằm kia vũng bùn trung gian ao hãm khu vực, trong lòng lẩm bẩm nói, ở kia phía vũng bùn ao hãm khu vực là một mảnh đủ để cho người thường kinh sợ tới cực điểm hình ảnh. dập dẹp mấy trăm điều, đâu nhọn hẹp cổ phúc có hấp bạch sọc xà, ở bên trong phun màu đỏ tươi tí tử, mất máy thân hình. chương 62 lôi đình thủ đoạn sát xạ vệ, hệ thống nhắc nhở, đặc thù nhiệm vụ kích phát, thành lập thuộc về vượn tộc cùng nhân loại đệ tam cổ thế lực thu hoạch đến tương ứng lãnh địa, hy vọng tài nguyên, hệ thống sẽ căn cứ cuối cùng thực tế đạt được, cho thật nghiệm thể đường tiêu thêm vào khen thưởng cùng với đội ngũ điểm đang ở đường tiêu do dự chuẩn bị nên lấy loại nào thủ đoạn đoạt được này phúc xạ hoa không chế quyền là lúc, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến hơi mở ra trong lòng đại hỉ sớm tại hệ thống ngay từ đầu đối chúng nó tiến hành nhắc nhở là lúc đường tiêu liền ở tự hỏi đặc thù nhiệm vụ hàng nghĩa cùng kích phát cơ chế hẳn là độc lập với cốt truyện ở ngoài thay đổi loại này phán đoán ở hiện tại rốt cuộc được đến xác nhận, hơn nữa là nhất tiễn sông điêu. vốn dĩ đường tiêu cũng chỉ là ôm tự bảo vệ mình tâm tính, nhưng không nghĩ tới hiện tại rồi lại phải có tân biến hóa, có lẽ có thể trực tiếp bắt lấy lần này luân hồi thế giới trong lòng kích động, nhưng những cái đó phúc xà phun đầu lưới chung theo như lời ra tới xà tộc lũ nữ cũng dần dần rõ ràng chuyển lại đến đường tiêu lỗ thay quá đắng giận chúng ta cùng đối diện mãng xà nhất tộc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông chúng nó no thế nhưng phải đối chúng ta phát động tiến công ừ. ta nghe nói chúng nó no tiến công là có nguyên nhân đêm qua ở bên kia có cái gia hỏa đem chúng nó no xào huyệt làm hỏng đã chết vài điều cự mãng đâu? Không thể nào. Cái dạng gì ra hỏa có thể đem chúng nó? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta thiết bụng xà Vương, nhưng định không được những cái đó cự mãng. Đừng nói vậy. Chính ở vào bị mãng xà tộc công kích tình cảnh. Đường Kiêu trong lòng vừa động, như thế chính mình cấp lấy này cổ phúc xà thế lực cơ hội tốt, không hề do dự, tiếp tục di động tới thân thể, lướt qua Vũng Bùn. Tiến vào tới rồi kia giao hám khu vực. Bên trong phân bố một ít còn không có bị Vũng Bùn bao trùm nham thạch, những cái đó hắc bạch sọc phúc xà, ngang dọc đan xen chiếm cứ ở mặt trên. TT Thẳng đến lúc này, đều là động vật máu lạnh chúng nó, mới thấy rõ ràng từ đầm lầy độ tới dị tộc san hô Xà. Phúc xà toàn bộ đều chiếm cứ khởi nửa người dưới, nửa người trên còn lại là cao cao dựng đứng. Màu đỏ tươi đầu lưỡi, không ngừng từ chúng nó trong miệng nổ ra, phát ra tê tê cảnh cáo cùng dò hỏi tin tức. Đường Tiêu trong lòng vừa động, đem xà lộ màn xà ma hạch trung hơi thở thả ra. Các ngươi xà vương ở đâu? Ta nghe nói các ngươi muốn cùng mãng xà loại khai triển, bằng các ngươi này nhỏ yếu thể trạng, mặc dù có độc độc, nhưng cũng không có phần thắng. Phục tòng với ta, ta dẫn dắt các ngươi lấy được thắng lợi. Một cổ bá đạo, tàn sát bừa bãi hơi thở từ đường tiêu trên người quét ngang mà ra những cái đó vây quanh gần phúc xà lập tức trong lòng liền sinh ra một loại mạc danh sợ hai cùng thần vụ tựa hồ này thoạt nhìn so chúng nó hình thể còn muốn tiểu thượng một vòng san hô xà so chúng nó xà vương còn muốn khủng bố cùng minh nghiêm thế tê, tê phúc xà về phía sau lui vây quanh đường tiêu một mảnh khu vực nội lập tức không không ít ngươi ngươi ngoại lai ra hỏa không cần quả cẩn dỡ xem ngươi hình thể đừng nói cùng mãng xà đối kháng ngay cả chúng ta đều so ra kém đi hai điều hình thể lược cường tráng phúc xà từ phía sau bơi lội lại đây Chúng nó tựa hồ ở xà đàn trung hơi có chút thực lực, trung quanh phúc xà hơi tránh ra hai phân. Nhưng chúng nó cũng không dám tùy tiện đối đường tiêu phát động tiến công. Tê tê. Đường tiêu hí mắt, phun màu đỏ tươi đầu lưỡi. Như là ở sân vắng tàn bộ, nhưng kỳ thật đã cung khẩn phía sau lưng bộ kia một cái cơ bắp, không chút do dự, về phía trước một cái tiến lên. Trong miệng độc độc phun hướng một cái không có phản ứng lại đây phúc xà, thân hình tác động đồng thời chuyển hướng mặt khác một cái vừa rồi dám khẩu xuất cùng phúc xà. Quyết đoán. Lấy lôi đỉnh chi lực, tuyệt đối nghiền áp chi tư, mới có thể kinh sợ xả đàn. Nếu không một khi làm chúng nó cảm giác được chính mình mềm yếu, đàn xà bao vây tiêu trừ, chính mình liền tính là cả người đều là xà lộ mạng xà ma hoạch đều không đủ chúng nó cán vớt. Rốt cuộc, xà đàn kết cấu cùng kiến đàn bất động. Kiến đàn là ăn sâu bén dễ ở con kiến dấu vết chung đối kiến hậu phục vọng, mà xà đàn còn lại là người thắng làm vua, hết thảy xem thực lực. Lấy hiện giờ đường tiêu tốc độ, hơn nữa là đánh lén. Bên trái cái kia phúc xà nơi nào phản ứng lại đây? Liên bị một ngụm nọc độc ở giữa đầu rắn. Xà lân kiên cường dẻo dai, nhưng ngăn cản không được này cũng ăn mòn cường toàn. Xà độc nhanh chóng thẩm thấu tiến này bên trong. Cái kia phúc đầu rắn chỗ lập tức liền cháy đen một mảnh, trên mặt đất run dày lên mặc dù là rắn độc, nếu bị còn lại rắn độc nọc độc rót vào đến trong máu, cũng đồng dạng sẽ trúng độc mà chết. đương nhiên, trừ phi là đem này giết chết, toàn bộ nuốt vào trong bụng. như vậy, ở dạ dày dịch dạ dày sẽ đem rắn độc trong cơ thể chứa đầy ạ bú mịn nổi ít nọc độc phân giải sạch sẽ, thành công nuốt ăn, giết chết bên trái, mà đường tiêu đầu rắn ngược lại quét về phía phía bên phải động tác, tắc hơi có một ít đình trệ, chính là như vậy ngắn ngủi công phu. thứ tư. một trận tanh tuổi tinh phong, ba một tiếng, một cái còn không có thấy đầu rắn nhưng là liền nửa người trên chiều dài cũng đã cùng đường tiêu chỉnh thể tương đương phúc xà nhanh chóng hoạt động mà đến, thế mặt khác một cái phúc xà hóa giải bị đường tiêu xoắn lấy nguy cơ. thế tê, tê, đàn xà kinh sợ thối lui. vừa rồi cái kia san hô xà động tác quá nhanh, mau đến chúng nó đều có chút không có phản ứng lại đây, mà kia thế nhưng có thể không cần thông qua miệng vết thường, trực tiếp ăn mòn tiến làn da não đầu, càng là lệnh chúng nó hoảng sợ. chưa từng nghe thấy. suy suy, cực kỳ thon dài màu đỏ tươi đầu lưỡi phun ra, đường tiêu ngẩng đầu, thấy rõ ràng ở chúng xà vây quanh hạ vương. chiều cao đại khái 2 mét nhiều, đường kính thu đạt đường tiêu gấp 2 Ước chừng có thành niên người cẳng chân như vậy nửa người dưới bản trên mặt đất biểu nửa người trên tóc ngẩng đầu mà đứng tuy rằng nó trong ánh mắt cũng có chút kiêng kỵ nhưng nó dù sao cũng là xà vương còn không đến mức giống bình thường loài rắn như vậy bị xạ lộ mạn xà uy hiếp không dám núp đít ta chính là xà vương ngoại lai loài rắn ngươi thế nhưng dám can đảm tàn sát ta xà tộc xà vương màu đỏ tươi đầu lưỡi phun càng thêm mau một cổ vô hình uy hiếp dần dần chần ngập. những cái đó phúc đều an tĩnh xuống dưới không dám phát ra nửa điểm động tĩnh đối tân xà vương bất kính tự nhiên muốn sát đường tiêu phun đầu lưỡi thanh âm lạnh băng không chờ xả vương phản ứng lại đây, tiếp tục nói, mà ta chính là thay thế được ngươi tân xà vương, Yến tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh, đương đường tiêu truyền lại ra ý tứ này lúc sau, không khí phản phất đều phải động lại thành một bãi nước lặng. T T, -t. giây tiếp theo, sở hữu xả đều động tác nhất trí hướng tới đường tiêu bên này nhìn lại đây, phun ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, mấy trăm điều xà. trong ánh mắt tản ra có thù oán hận, kinh nghi, sợ hãi, chế nhạo, các màu khác nhau hàn mang, có thể giết chết hộ vệ xả vương tinh nhuệ phúc xả lại như thế nào, phải biết rằng muốn bằng vào nó thực lực, muốn cùng xà vương một trọi một một mình đấu nói, còn kém xa đâu. Mà kia chiếm cứ ở bên trong xà vương, trong ánh mắt mặt, càng là phát ra ra tới đáng sợ sát ý dám can đảm khiêu khích chính mình ra hỏa, chỉ có dùng tử vong mới có thể bảo vệ trụ thân là xà vương quyền uy. người là ở tìm chết, xà vương rốt cuộc kìm nén không được, màu đỏ tươi đầu lưỡi vừa thu lại xúc, liền xoay quanh cực kỳ thân thể cao lớn hướng đường kiêu nơi này xoắn tới, đồng thời đầu rắn hộ ở xà khu lúc sau, nó biết vừa rồi nọc độc đáng sợ. chương 63 uy hiếp, nuốt xà vương, đường tiêu không núp Nếu đơn thuần so đấu xả thể lực lượng, Đường Tiêu thật đúng là không có tự tin có thể thắng tuyệt đối chiều dài đạt 2 mét nhiều phúc xả. Nó dựa vào vẫn là xả lộ mạn xa ngọn lửa cùng với chính mình mở đầu, không thể bị thương, muốn thắng tuyệt đối. Đường Tiêu dảo chiến lực tuy rằng lược kém một ít, nhưng đôi mắt hướng sở mang đến động thái thị giác bắt giữ, cùng với thân thể phản ứng tốc độ tuyệt đối rất nhanh. 2 mét, một thước. Phúc xả động tác ở Đường Tiêu đôi mắt tương trùng, giống như là đem tốc độ thả chậm gấp đôi. Này một loại biệt nữ cảm giác, Đường Tiêu thích chứa nước chừng một ngày, cho tới bây giờ, hắn thậm chí có chút hy vọng phút xả tốc độ có thể lại mau một ít. đương nhiên còn có chính mình, thị giác có thể bắt giữ đến, nhưng không đại biểu chính mình thân thể phản ứng tốc độ cũng có thể hoàn mỹ phù hợp. suy suy, phúc xà màu đỏ tươi đầu lưỡi, cùng với tinh tuổi tinh phong đã liền phải tập đến trước mặt, trong ánh mắt toát ra chuẩn bị một kích phải giết chính mình giữ tợn. tắt. hai cánh mở ra, màu xám trắng cánh chim tuy rằng vẫn là mới sinh trạng thái, nhưng là thăng một bậc sau, cũng cường kiện ít, đặc biệt là ở cánh phong bên cạnh chỗ, đã ẩn ẩn có thể thấy được nô lên thô to khớp xương. đường tiêu động, tốc độ tuy rằng không phải cực nhanh, nhưng cũng là phúc xà sở căn bản tưởng tượng không đến độ tác bay lên không tới rồi cách mặt đất ước chừng ba thước tả hữu khoảng cách này đã là đường tiêu cực hạn vừa lúc tránh thoát phúc xà bằng hàn dảo phúc xà đầu rắn xoa đường tiêu không có hoàn toàn bàn đến giữa không trung đôi rắn mà qua không xong phúc xà lại tưởng bay lại đầu rắn phản kích đã là đã muộn bất quá nó đảo cũng hoàn toàn không hoảng loạn bởi vì nó lân ra dày tuyệt phi là những cái đó bình thường phúc xà có khả năng bằng được cái loại này có thể ăn mòn làn da cơ toàn cũng có thể dùng da rắn thượng phân bố vật trung hòa ngọn lửa phun ra giữa không trung đường tiêu sẽ không cho nó nửa phần cơ hội một ngụm ngọn lửa liền phun ra ở phúc xà nửa người trên phía trên thứ tư. Ngọn lửa nháy mắt tắt nước. Tuy rằng xà Lân thượng phân bố dịch, có nhất định kháng tính nóng, nhưng xà lộ mạn xà ngọn lửa độ ấm muốn so bình thường ngọn lửa cao rất nhiều, cho nên không hai giây, một cổ tiêu hổ cùng với da rắn thượng dầu chân tiêu đốt từ từ thanh liền văng lên. Suy suy, phúc xà thống khổ vặn vẹo lên, tuyệt đại đa số dã thú đều là cực độ sợ hãi ngọn lửa. Còn lại phúc xà cũng là như thế. Vốn đang dậm rạp, ngang dọc đan sen vây quanh ở đường kiêu cùng xá vương bên người phúc xà đàn, lập tức tán, có lá gan nhỏ lại, thậm chí trực tiếp thối lui đến vũng bùn nơi đó. Sao có thể? Xá như thế nào sẽ bay lên tới? Còn có ngọn lửa sợ hãi, hoảng sợ hơi thở tràn ngập tại đây phiến nho nhỏ vũng bùn bên trong, thậm chí xà đàn lại nhìn về phía nổi tại giữa không trùng đường tiêu, đều đã ẩn ẩn có chút sùng kính. cường đại, thao tác ngọn lửa, đây là khắc sâu ở chúng nó linh hồn chỗ sâu trong, tựa hồ là tổ tiên xa tổ tiên mới có thể có được năng lực. suy suy, xa vương phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, nó đánh lên thân thể, vòng một vòng tròn, cao tới một thước nhiều nửa người trên toàn bộ lập lên, bàn rảo hướng giữa không trùng đường tiêu, nhưng nó trung quỹ đã bị ngọn lửa bong rác, kia một tảng lớn cháy đen xà lăn ngoại phiên, lộ ra bên trong huyết nhục vị trí, thật sự là quá dễ dàng nhắm ngay hỗn hợp nọc độc phun ra mà ra, dễ như trở bàn tay liền từ nó miệng vết thương thẩm thấu đi vào. Sa Vương thân hình rốt cuộc khổng lồ, Đường Tiêu chỉ đẩy bắn một cách nọc độc, cho nên trong lúc nhất thời Sa Vương cũng không có lập tức chết bất đắc kỳ tử, thô tráng thân rắn đem giữa không trung Đường Tiêu phát hạ. cho ta chết! Sa Vương thân rắn khẩn dạo, trong ánh mắt toàn là điên cuồng dữ tợn. thật mạnh cảm giác các bách. Đường Tiêu chỉ là mắt lạnh nhìn nó, này một con hấp hối dãy rửa ra thú. quả nhiên, vài giây lúc sau, bởi vì quá kích vận động, sa độc nhanh chóng tán, Sa Vương bản dạo Đường Tiêu lực độ cũng càng ngày càng yếu. T. Đường Kiêu phản thủ vị công, một cái xoay người liền đem Xả Vương đầu rắn bàn lên. Ngay sau đó, không vài giây, ù cục thanh âm, tiếng vọng ở vũng bùn bên trong. 2 mét dài hơn Xả Vương, thế nhưng là đang ở bị Đường Kiêu một chút nuốt vào bụng, trừ bỏ cơ bắp tự phát co rút ngoại, liền nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có. Trung quanh mấy trăm điều phúc xả, nhìn đến như vậy kết quả, thế nhưng, thế nhưng không có một cái dám lên tiến đến ngăn cản hoặc là bảo thủ. Thậm chí ngay cả phun đầu lưới thanh âm cũng không dám phát ra, sợ hấp dẫn đến san hô xả chú ý bọn họ trong lòng, cho tới nay, đều là vô địch Sả Vương. Hình thể hơn xa san hô xả Sả Vương Liên như vậy bị đánh chết rớt Lục Cục. Đường Tiêu bên này đã đem kia 2 mét dài hơn xà nuốt vào bụng trung hơn phân nữa, nay phúc sà hình thể thật sự là quá lớn, mặc dù lấy nó tiêu hóa năng lực cũng muốn giảm sóc một hồi. Lạnh băng tàn nhẫn đôi mắt khắp nơi nhìn quét. Kỳ thật Đường Tiêu hiện tại trong lòng cũng đang ở thấp vọng, ăn cơm trung chính mình vô pháp sử dụng ngọn lửa cùng nọc độc phun ra, năng lực ít nhất đánh cái chết cấu. Thành công vụ mồi đầu mâu phúc xà vương, cắn nuốt nhưng là được, 300 điểm hóa điểm, 300 kinh nghiệm giá trị, manh thú hệ gen liên cùng. Không. không hay, dị hóa răng nọc nhưng tiến hành một lần dị hóa. Đường Đường Tiêu đem này tiêu hóa xong sau Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, lại là dị hóa. Đường Tiêu còn nhớ rõ lần trước trực tiếp bị chủ thần khấu một tuyệt bút tiến hóa điểm tra, cho nên lần này để lại cái tâm nhãn, hỏi trước chủ thần về phí dụng cùng dị hóa phương hướng. 200 tiến hóa điểm số, dị hóa nọc độc thành phần tân tăng, trừ bỏ thêm mỏi, đến chết, ăn mòn hiệu quả ngoại, tân tăng đầu mâu phúc xà vương nọc độc trung đặc thành công phần đạt được có thể làm cho con muỗi máu đọc lại hiệu quả. Dị hóa, Đường Tiêu không chút do dự lựa chọn xác định, nọc độc là chính mình đòn sát thủ, 200 tiến hóa điểm cũng không tính nhiều, đọc lại hiệu quả có thể dùng để đối phó những cái đó kháng đến chết độc tố so cường sinh vật dị hóa tốc độ thực mau TT đường tiêu căn bản không có đình chỉ phun màu đỏ tươi đầu lưỡi lãnh cốc ánh mắt ở chung quanh mỗi một con rắn trên người lảo qua còn có ai không phục cùng nhau đi lên đường tiêu âm thanh lạnh lùng nói Xà vương đã chết đám kia phúc xạ nơi nào còn có thể nổi giận dũng khí từng điều im như ve sầu mùa đông không dám có nửa phần động tác không có người phản đối từ nay về sau ta chính là các ngươi sa vương dám can đảm người phản đối cùng nó kết cục giống nhau đường tiêu quát chói thay một tiếng quanh phúc xạ ra Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, phúc xà đàn tức khắc phát ra từng đợt tê, tê hưng phấn thanh âm, dã thú chính là như thế, có một cái càng cường đại hơn thủ lĩnh, chúng nó an toàn cũng sẽ càng có căn đoan. Đến nỗi nhớ cũ tình, đó là nhân loại mới có tình cảm. Đường tiêu trong lòng an tâm một chút, nhưng đơn giản kiểm kê một chút vũng bùn trong hầm phúc xà số lượng, cũng liền gần 300 điều tả hữu, số lượng vẫn là có chút có ít. Vừa rồi chúng nó nói mãng xà tộc. Đường tiêu hơi làm khôi phục, lại đánh lên những cái đó hình thể càng vì hùng tráng mãng xà tâm tư. Nhưng mà, liên ở Đường tiêu chuẩn bị cụ thể do hỏi về mãng xà đàn thời điểm, xa xa Thấp bé bụi cây diệp bị phát quá thanh âm truyền đến. suy suy tương đồng đầu lưỡi phun ra nuốt vào thanh âm, dần dần rõ ràng. Vũng bùn bị phá khai. Dẫn đầu mà đến, đó là mấy cái hình thể đã muốn đạt tới 40 nhiều cự mãng đánh đánhút lại. Vương, Vương, là Là Mãng xà, bọn họ đã muốn công lại đây. Trung quanh phúc xà đều có chút kinh sợ, dựa vào đường tiêu bên cạnh kia hai điều, càng là thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy. Đường tiêu như cũng đạm nhiên, bình tĩnh mà lại ẩn hàm sát khí ánh mắt, ngo qua đi. Chương 64, Trận đấu. Mãng xà Vương Mãng xà đại đa số thuộc về không độc loài rắn, nhưng hình thể tuyệt đối không phải giống nhau Phúc xà hoặc là loại nhỏ loài rắn có khả năng bằng được, đại đa số đều ở bốn mễ trở lên, đường tính càng là so chén khẩu còn muốn thô. Suy xuy, kia bốn điều mãng xà một bơi lội lại đây, Nguyên Bản liền có chút chen chúc vũng bùn, càng là có vẻ có chút đằng không hai, Phúc xà nhóm thân thể dây dựa trọng điểm ở cùng nhau, tránh ở đường, kêu phía sau. Nó nếu là xà vương, tự nhiên liền phải che chở Phúc xà tộc. Sao lại thế này? Phúc xà vương đâu? Một cái cự mãng phun đầu lưỡi, trong thanh em đã có chút không kiên nhẫn đầu của nó khắp nơi bát quan không có thấy xà vương, lại chỉ thấy được một cái không biết từ nơi nào chui ra tới rừng mưa san hô xà, không đến 2 mét nhỏ yếu hình thể, liền làm nó nhìn thẳng vào tư cách đều không có. Nó, nó chính là chúng ta tân vương. Các ngươi không cần quá kiêu ngạo, cẩn thận chúng ta tân vương dùng ngọn lửa thiêu chết các ngươi. Phía sau hai điều phúc xà ló đầu ra, phun đầu lưỡi đe dọa nói, đường tiêu có chút bất đắc dĩ. Này đàn động vật tư duy thật đúng là đủ đơn thuần, chúng nó như vậy vừa nói, không phải tương đương bại lộ thực lực của chính mình sao? a ha ha, cười chết ta, còn thiêu chết chúng ta. Kia mấy cái cự mãng sững sốt một chút, phát ra một trận cười nhạo tê tê thanh, này đàn phúc xà có phải hay không đầu tú đầu, một con rắn như thế nào sẽ phụt lên ra ngọn lửa. Đường Tiêu con ngươi lạnh lùng. Cuồn bạo hơi thở lại lần nữa từ trong cơ thể phun trào mà ra, thình lình, kia đẳng trước hai điều mãng xà cũng bị hoảng sợ. Trước mặt cái kia toàn thân đỏ đậm san hô xà, phản phất trợn cao lớn không ngừng gấp đôi, như là thâm trầm nhất bóng đè, lạnh băng, cuồn bạo vô biên rớt chóc. Xúy xuy, lại là một trận đầu lưỡi phun ra nuốt vào thanh âm, một cái dài đến gần 5 mét, cả người mọc đầy sắc hồng sắc đôi mắt hình dạng lấm tấm mãng xà, từ phía sau chậm rãi bò tới. Mãng xà vương vừa rồi còn bị đường tiêu kinh sợ trụ mấy cái mảng xà lập tức khôi phục lại, thập phần cung kính thần phục đối này cự mảng túi lầu, mảng xà tộc đến tận đây, toàn tộc đã đến, bất đồng với phúc xà đàn tộc đàn đông đảo, mảng xà tổng cộng chỉ có đại khái không đến 20 điều, nhưng không có một cái hình thể ở bốn mệ dưới, giống mảng xà vương như vậy hình thể, càng là liền hổ báo đều có thể treo cổ. đáng tiếc không có cách nào đem nọc độc tiêm vào tuyến mảng xà trong cơ thể phúc xà nhất tộc, nếu không có chính mình trợ giúp nói, xác thật cũng chỉ có thể nén lớn giận, tướng lãnh mà nhường ra tới. nhưng, mảng xà vương, ta là phúc xà tộc chi vương, sắp cũng là các ngươi này chi mảng xà tộc vương nhưng hiện tại có đường tiêu ở, mãng xả vương rõ ràng so với kia điều phúc xả muốn tâm trầm nhiều, nó không nói gì, mà là quan sát kỹ lưỡng trước mặt này san hô xà, từ hình thể thượng xem như thế nào cũng không giống như là có thể uy hiếp chính mình tồn tại, nhưng nó có thể trở thành phúc xà chi vương, nhất định có chính mình bản lĩnh, hơn nữa bản năng lượng, mãng xả vương cảm giác được một tia cảnh giác, người suy nghĩ cái gì, bằng không cút đi, bằng không liền chết, đường tiêu bỗng nhiên gầm lên một tiếng, chúng xà một mảnh ồ lên, phúc xả đàn bên này phúc xả chỉ cảm thấy trong lòng kích động, dám như thế cùng mãng xả gọi nhịp ra hỏa, tuyệt đối là từ xưa đến nay đệ nhất xả nhưng đồng thời cũng có chút phúc xà trong mắt tràn ngập lo lắng. Gia hỏa này có thể chiến thắng mãng xà vương. Nếu bạn nói bạo nộ dưới mãng xà vương rất có khả năng sẽ liên lụy đến tự thân. Suy, suy suy. Mãng xà bên kia toàn bộ đều đứng lên nửa người trên, đầu rắn điên cùng lay động, màu đỏ tươi đầu lưỡi cùng ném, chúng nó đã là bị khí tặng. Chỉ chờ mãng xà vương ra lệnh một tiếng, liền xông lên đi. Đêm này không biết trời cao đất dày con rắn nhỏ treo cổ. Ta tới. Mãng xà vương cũng là tức giận tận trời. Tư duy đơn giản đó tìm không thấy nói cái gì đi phản bác chỉ có thể lấy Giá thú nhất nguyên thủy phương pháp tới bảo vệ tôn nghiêm chiến đấu cuối cùng đứng chính là vương TT Đường Tiêu cũng không nói nhiều kiểm tra trong cơ thể trạng huống Giá thú chính là Giá thú bị chính mình tùy ý phép khích tướng liền áp dụng một mình đấu hình thức nếu là nhân loại nói mới sẽ không ngốc đến như thế chỉ dựa vào kia hơn 10 chỉ mãng xà là có thể đem phía chính mình đánh tan nọc độc đã cơ bản muốn khôi phục xong ma hạch chung năng lượng khôi phục tốc độ rất chậm xa so với lúc trước ở cái tia độ ấm cực cao hang động trung muốn chậm rất nhiều phòng trưng cũng là cùng hoàn cảnh cùng với sở vụ mồi sinh vật có quan hệ suy suy Chiến. Mang xà vương dẫn đầu phát động công kích, vô luận thấy thế nào, này con rắn nhỏ đều là chính mình trong bụng chi vật. Cùng Phúc xà dựa vào tốc độ tiến công phương thức bất động. Mang xà tắc không có trực tiếp nhắm phía Đường Tiêu, mà là hướng nó bên người phương hướng hô hồi, chuẩn bị lấy thân thể cao lớn đem nó vây lên, một chút áp xúc đường tiêu hoạt động công gian, sau đó lại chậm rãi treo cổ. Đường Tiêu trong lòng dùng mình, hai cánh rung lên, trực tiếp lên không, cắn nuốt rất Phúc xà vương lúc sau, nó cánh chim cũng có thể chống đỡ đường Tiêu lại nhiều thân cao mấy tấc. Xuy suy, Mang xà vương trong mắt tuy rằng lộ ra kinh ngạc, nhưng không có bất luận cái gì hoàn loạn. Vẫn cứ lấy đường tiêu vì tâm, vẫn duy trì vần quanh thân thể động tác, như là xoáy nước, một chút hướng đường tiêu nơi này áp dụng. Mặc dù đường tiêu ở không trung, nhưng cũng chỉ có thể hiện lên không đến một thước khoảng cách, căn bản thoát khỏi không được mãng xả công kích phạm vi, bất quá đường tiêu muốn chính là có thể chỉnh thể quan sát này cự mãng. Thô giải, thật lớn. Chư bỏ ở phần đầu nơi đó vị trí, ra rắn thoạt nhìn có chút bạc nhược bên ngoài, toàn thân đều đã trải qua nhiều lần luật ra, xà lân dưới ánh mặt trời lóe một bạc ánh sáng, đã có chút giống là thần lần loại này cực kỳ thô giáp ra. Ngọn lửa. Đường tiêu thử từ trong miệng phun ra ngọn lửa đánh thẳng hướng mãng xà đầu rắn bộ vị, đừng nhìn mãng xà thân hình khổng lồ, nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, chỉ là run lên, liền đem đầu rắn kia một khối yếu hại xúc ở thân rắn dưới. Thật sự có thể phun hỏa. Phúc xà đàn nhóm lại lần nữa nhìn thấy chính mình Vương dùng ra loại này thần kỳ năng lực, đều phát ra tán thưởng thanh âm, mà đám kia lần đầu tiên nhìn thấy mãng xà, càng là kinh ngạc, liền đầu lưỡi đều đã quên phun. Ngơ ngác nhìn bị ngọn lửa đánh trúng mãng xà vương. Xuy suy, Đường Tiêu vì bảo tồn thực lực, cũng không có đem ma hạch trung năng lượng chuốt xuống mà ra, vài giây sau, ngọn lửa tắt, lại xem kia cự mãng cũng chỉ là tầng ngoài xà lân chỗ bị nướng thành than gốc, nhưng nội bộ bộ vị lại không có đã chịu quá nhiều tổn hại. chỉ có ngọn lửa cực nóng nhất trung tâm chỗ đem nó xà lần cùng làn da thiêu khai, lộ ra một chút huyết đục dấu vết. nhưng miệng vết thương chỗ quá nhỏ, nọc độc bị cự mạng thân thể một cái mắc máy, là điểm liền lệ khỏi quỹ đạo khai kia tiểu miệng vết thương vị trí ở mảng xà xà lân chỗ mạo khí một sợi khói trắng, nhưng lại không có phá vỡ xà lân. khó. băng vào đường tiêu tốc độ ở như thế xa khoảng cách cũng rất khó đem nọc độc hoàn toàn tiêm vào đi vào, chỉ có thể lựa chọn gần người vật lộn. đường tiêu trong lòng chầm xuống, hắn rõ ràng này sẽ mạo loại nào nguy hiểm chỉ cần hơi có vô ý bị mãng xả cuốn lấy khí quản chính là tử lộ một cái mà mãng xả vương cũng là như thế ăn đau dưới càng là nhanh hơn quay quanh tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh đã tới rồi đường tiêu đôi dàn dưới giờ phút này nó chính là chấp cánh cũng có thoát chương 65, huyết tinh phanh thây cùng lãnh địa mở ra vật lộn đường tiêu thu hồi cánh chim hai điều xả gắt gao quấn quanh ở cùng nhau ai cũng không chịu đem chính mình yếu hại bộ vị bại lộ bất quá đường tiêu hình thể dù sao cũng là quá tiểu mặc dù nó phản ứng tốc độ lại mau thân hình cũng linh hoạt một ít tạ đột hưu đâm dưới vẫn là khó có thể thoát khỏi mãng xà vương bao vây tiêu trừ. Chít chít. Hai điều thân rắn giang chất nhảy bậy vì lộn xộn quá cấp, phát ra chít chít đột tĩnh, đường tiêu nửa người dưới bị cự mãng đã lộn xộn ở hít thở không thông cảm, càng ngày càng gần. Nhưng đường tiêu cũng không phải không có thu hoạch, bằng vào linh hoạt tốc độ, nó cũng đem thượng bản thân treo ở mãng xà vương phần đầu dưới kia một mảnh lực hiện bạc nhược địa phương. Lộn xộn. Đường tiêu mặc dù dùng hết toàn lực, cũng không có cách nào đem mãng xà vương khí quản hoàn toàn phong tỏa, làm này hít thở không thông. Ngược lại là, mãng xả vương xả khu đã một chút từ bên ngoài bao lại đây, lập tức liền phải đem đường tiêu toàn bộ thân thể toàn bộ xoắn lấy đến lúc đó đã có thể thật sự không cách nào xoay chuyển tình thế, càng là nguy cơ tình huống, Đường Tiêu Tâm càng là bình tĩnh. Trước mắt sáng ngời nhớ tới chính mình mới vừa trường ra tới kia hai viên dùng cho cắn xé hàm răng, liền không chút do dự cắn đi xuống. Suy suy, mãng xà vương phát ra kinh đau một tiếng. Như thế nào sẽ? Như thế nào một cái tiểu phúc xà răng nọc sẽ xuyên thấu chính mình cứng cỏi ra? Răng nanh sắc nhọn ra ngoài chính mình dự kiến, Đường Tiêu không nghĩ tới sẽ có như vậy hiệu quả, cũng không có vội vã đem hàm răng co rút lại trở về, mà là lợi dụng răng Ninh một bên đảo răng, hình, từ bên trong một hoa một cái cực kỳ thâm thanh máu miệng vết thương tức khắc huyết lưu như chú hít thở không thông mãng xà vương cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm nó cũng không hề cố kỵ bị thương điên cuồng đem chính mình thân thể cao lớn đem đường tiêu cuốn lên ở bên ngoài cơ hồ đã nhìn không thấy đường tiêu bóng dáng đã hoàn toàn bị xoan lấy độc dịch đường tiêu ở khí quản bị xoắn lấy cuối cùng một cái chớp mắt vẫn là đem tuyến độc chúng độc dịch toàn bộ phun ra tiến vừa rồi chính mình hoa khai kia đạo thương khẩu chỉ mong chỉ mong có thể chính mình ở hít thở không thông mà trước khi chết nó độc có thể đem này mãng xà độc tế lạc chi không khí một chút bị chịu đi Khi quản chỗ phảng phất bị áp thành đậu cổ vỡ đường tiêu đầu dẫn đại trường nhưng lại một ly phương dưỡng khí đều hô hấp không tiến vào mau a lại nhanh lên a như thế nào nọc độc còn không có quyết tán suy suy trung quanh mãng xả đàn phát ra hưng phấn kêu gào thanh có chút mơ hồ truyền vào đến đường tiêu trong hai Tấm mắt cũng dần dần mơ hồ mặc dù chính mình bị treo cổ nay đàn mãng xả cũng hoan hô quá sớm hỗn hợp nọc độc độc tính chính là liền người dẫn đường đều phải tự đoạn một đường tay sao là loại này bình thường tự mảng có thể ngăn cản thời gian từng tí mà qua ở đường tiêu nơi này cảm giác thực dài lâu nhưng kỳ thật cũng chỉ là hơn 10 giây thời gian. Suy, suy suy, mang xả Vương động tác đột nhiên cứng đờ, tuy rằng còn không có bị độc tố đến chết, nhưng là lại càng ngày càng chậm chạp, như là nháy mắt già nuơ mấy chục tuổi. Ho ho. Đường Tiêu trước mắt một mảnh hắc ám, gần chết hắn, đột nhiên cảm giác khí quản buông lỏng, phản xạ có điều kiện tham lam hô hấp. Không khí, dưỡng khí. Trí minh cùng choáng váng cảm lực giảm, Đường Tiêu nhìn quét ngã vào bên cạnh cự mãng, nó còn chưa chết, vẫn cứ ở dãy rủa. Chẳng qua lại cực kỳ vô lực. Phòng chứng là nọc độc trung tâm tăng động lại hiệu quả. Đường Tiêu may mắn vừa rồi chính mình lựa chọn, nếu không có cái này hiệu quả, Chỉ sợ lại không ra vài giây, chính mình liền thật sự hít thở không thông mà chết. Bất quá. Hiện tại người thắng là đường tiêu. Nay cả người đỏ đậm, tản ra vương giả chi tư san hô xà. Trung quanh xà đàn, vô luận là phúc xà, vẫn là cự mãng. Thế nhưng không có một cái cảm động đạn nửa phần. Đám kia vừa rồi còn hoan hô cự mãng, đã có rúm về phía sau lui, mặc dù có mấy cái phun đầu lưỡi muốn báo thủ, nhưng... Nhìn đến kế tiếp đường tiêu cùng bạo hành vi, cũng tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán. sẽ rách. nay cự mãng quá lớn. Đường tiêu cùng vốn không có biện pháp trực tiếp đem này sinh mướp, chỉ có thể dùng sắc bén hai viên răng nhọn, theo cổ chỗ bộ vị, cắm đi vào. T, kéo T, kéo thế nhưng trực tiếp vẽ một vòng tròn, đem cổ phía trên, liền đầu rắn mang thân rắn cùng nhau, nửa thước nhiều chiều dài, trực tiếp cắt đứt. Đầu mình hai nơi. Hạ nửa bộ rức chừng có bốn mễ lớn lên mãng xà xà thân rắn điên cuồng run rẩy, nhưng mất đi đầu tứ chi, chú định tử vong. Chỉ có thể phí công đem kia hơi mang chua sót tanh hôi máu vậy đầy toàn bộ vũng bùn. cổ huyết tinh hương vị, kích thích xạ ra tính, có chút sao động bất an lên, nhưng không có ai dám động. Càng không dám cướp đoạt đường tiêu con ngồi, ung ngu cùng ngục, còn ở phun đầu lưỡi mãng xà vương, bị liền đầu nuốt vào đường tiêu bụng chung. Tiết hầu có chút nữa. Phòng trưng là còn không có tắt thở mãng xà vương đầu lưỡi, quét đi lên cảm giác. Sinh nuốt nhiều, cũng liền không ghê tởm. Thành công vụ ngồi mãng xà vương, cắn nuốt nhưng đã được, 500 tiến hóa điểm, 400 kinh nghiệm giá trị, manh thú hệ gen liên không. 1%, vô môi cùng hệ đại hình thể, cùng thật nghiệm thể trước mặt hình thể trên lệnh quá lớn, nhưng thêm vào đạt được một lần vỏ rắn lột. Lần này vỏ lột thời gian vì 30 phút hay không vỏ rắn lột. Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Đường Tiêu trong lòng vui vẻ, vốn dĩ cho rằng ít nhất yêu cầu đến 10 cấp mới có thể lần thứ 2 gia tăng hình thể, nhưng không nghĩ tới lại có thêm vào cơ hội. Bất quá vỏ rắn lột thời gian so trường, Đường Tiêu Đảo cũng không sốt ruột, mà là giống vừa rồi thu phục Phúc xà tộc giống nhau, uy nghiêm quét về phía kia hơn 10 điều đã có chút không biết làm sao mãng xà, thần phục, hoặc là chết. Phúc xà nhóm thấy đối phương uy hiếp lớn nhất, mãng xà Vương Đô bị Đường Tiêu làm đã chết, cũng tráng nổi lên can đảm, vây quanh ở Đường Tiêu bên người, đối với mãng xà đàn tê teo to. suy suy, mất đi mãng xả Vương mãng xà nhóm đã có chút khiếp đảm cùng không ngừng làm sao, cho nhau đối diện nhưng ai cũng lấy không ra cái chú ý suy suy lãnh địa của chúng ta bị một cái lợi hại thần làm chiếm lĩnh hiện tại không có cách nào chỉ có thể ở ngài nơi này bất quá nếu ngài có thể thay chúng ta báo thủ chúng ta mới có thể chân chính phụng dưỡng ngươi vì vương ta không tiếp thu có kẻ mà cả đường tiêu hừ lạnh một tiếng phun đầu lưỡi phục võng hoặc là tử vong cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội mãng xà trầm mặt sau đó đệ nhất chỉ thấp hèn đầu rắn có đệ nhất chỉ làm gương tốt càng ngày càng nhiều mãng xà đều đem đứng lên tới đầu rắn thấp xuống làm ra thần phục tư thái mãng xà cùng phúc xà tộc song vương đường tiêu thực nghiệm thể đường tiêu mở ra lãnh địa hệ thống đã đạt được lãnh địa phúc xà tộc cùng mãng xà tộc loại nhỏ vũng bùn lãnh địa tinh cầu quật khởi hai thế giới lãnh địa khái quát mấy trăm điều độc tính giống nhau phúc xà cùng với mười dư điều hình thể thô tráng mãng xà cấu thành tổng hợp chiến lược yếu kém trung thành độ cùng năng lực giá trị tiếp tục đề cao có cơ hội thức tỉnh lãnh địa thủ tính, quần công lãnh độc hệ thống nhắc nhở âm truyền đến đại biểu cho đường tiêu đã xem như bước đầu khống chế này phiến vũng bùn trung xà đường tiêu cũng coi như là rốt cuộc có một chi thuộc về chính mình thế lực vỏ rắn lột ở chúng xà dưới sự bảo vệ đường tiêu thông thả tiến vào vỏ rắn lột trạng thái Chương 66: Vũ Điểm. Vở rắn lột kết thúc, đường tiêu đầu tiên là xuất lĩnh xà đàn nhắm phía cự mãng lãnh địa. Dựa theo chúng nó hình dung, là một con sức lực cực đại cự tích. Bọ sát loại cũng thuộc về manh thú hệ một loại, loại này gen liên còn không có cắn nuốt quá, cho nên đường tiêu vẫn là phi thường cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, như là được đến tiếng gió. Chư bọ trên mặt đất, kia sâu cạn không đồng nhất đạp bên ngoại, lãnh địa nội chống không một vật. Vương, nơi này, kia mấy cái cự mãng biểu tình cũng có chút xấu hổ, phun đầu lưỡi, tả Hữu quét động cũng thật không có phát hiện cự tích bóng dáng. Nếu không có, liền cùng ta đi thăm trong rừng bọ mùi. Đường Kiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn ra chúng nó trong lòng không nghĩ rời đi ý tưởng, lạnh giọng uy hiếp. Chúng mãng không dám không nghe, lại có chút lưu luyến quay đầu lại nhìn hai mắt đã từng hoa huyệt, liền đi theo đường Kiêu phía sau. Thứ này, Đường Kiêu nhìn lướt qua ở giao lộ dưới tảng cây quất hoàng sắc đầu to nấm. Như thế nào lại gặp được? Sa Đan, ở thâm trong rừng bắt đầu đi săn, đem những cái đó như là nhảy linh, đại giác lộc chờ, nhưng đạt được tiến hóa điểm số cùng kinh nghiệm giá trị so nhiều động vật đưa vào chính mình trong túi sau, còn lại tất phân cho bình thường săn tộc. Đại quét ngang rất nhiều, những cái đó rừng ở bên ngoài bình thường loài rắn, cũng nhất nhất bị Đường Tiêu hấp nhất ở thần không biết, quỷ bất dắt dưới một cổ thuộc về xà tộc thế lực đang ở núi sâu chung hứng khởi. Đồng thời, ở chiến đấu ma hợp chung kia cái gọi là lãnh địa thuộc tính rốt cuộc giải khóa một cái cuốn công. ở xa đàn đại lượng tụ tập từ xà vương xuất lính phát động tác chiến khi, loài rắn dị si khí tăng lên lực công kích cùng tác chiến kéo dài độ gia tăng gấp đôi. có tác dụng phụ, phỏng chừng là có chút cùng loại với nhân loại chiến trận chiến pháp. đường tiêu trong lòng tính toán, tuy rằng hiện tại tạm thời dùng không đến, nhưng thực lực tăng lên luôn là chuyện tốt. thiên cửa không lưu lung cái khắp nơi, bởi vì nhân loại kề bên diệt sạch công nghiệp đình sản giao thông tê liệt vừa mới mới vừa mấy năm trên địa cầu thảm thực vật liền một lần nữa chiếm lĩnh ban đầu thành thị che trời đại thụ liền căn dựng lên không trung đầy sao cũng nhiều lên này cho Đường Tiêu cơ hội xa la động vật máu lạnh hành động nhanh chóng giỏi về ẩn nấp vô luận là tự nhiên thị giác vẫn là những cái đó dựa vào nhiệt lượng phát ra hồng ngoại định vị dụng cụ đều không có biện pháp chính xác ban đêm mưa to tầm tã tiếng sấm từng trận Đường Tiêu liền lặng yên mang theo mấy trăm điều xả đi tới thành thị bên cạnh chỗ tê tê. Đường Tiêu phun đầu lưỡi giờ phút này nó thân hình bạo trương đã đạt tới gần 2 mét thành niên hình thể toàn thân đỏ đậm như hồng mã nào giống nhau ở lôi quang chiếu dõi xuống hiện uy vũ thần thánh trong rừng tây khích. tê khích. thê suy suy ở đường tiêu phía sau là mấy trăm điều phúc xà cầm đầu phức tạp mấy chục điều cự mãng cùng với một trăm dư điều hoa văn khác nhau thân thể dài ngắn bất đồng loại rắn ở đen nhánh đêm mưa trong rừng rậm chúng nó lẳng lặng, lặng phụ phục ở đường tiêu phía sau vô số màu đỏ tươi đầu lưới thật là khủng bố hướng đường tiêu phun đầu lưới hạ lệnh đám tiêu phúc xà lập tức hành động lên sẽ chắn ra lẻ giống như vô số đạo đồng nặc từ trên núi các góc bơi lội hướng phía dưới kia tòa phế tích chi thành. Phế tích thành có một vòng lớn, dùng tường phòng cháy thể thêm lên hộ tường thành, mặt trên treo đầy lưới sắt, mỗi cách mấy chục mệ còn có cùng loại với lầu canh địa phương, cắm một cây cây đuốc, trực đêm vệ binh ở nơi đó gác. Nhưng nhân loại giờ phút này, chân chính đại địch chỉ có một, chính là vương tộc, mất đi điện tử phương tiện theo dõi nhân loại thị lực, tại đây loại mưa to đan sen trong đêm đen lại có thể thấy rất xa, mặc dù ngẫu nhiên có mấy cái phước xà bại lộ, cũng không có khiến cho thủ vệ chú ý, rốt cuộc rừng rậm bên trong giả xà quá nhiều, loại này tiểu ra hỏa, chút nào uy hiếp không đến nhân loại. Đường tiêu thị lực tuyệt nhìn thấy chính mình xà đàn đã giấu kín vào thành thị phế tích ngọn cây, tường ngách sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại là TT hai tiếng. Những cái đó cự mã nghe được mệnh lệnh, dọc theo thành thị bên cạnh ngoại, xoay quanh ở dầm dạp ngọn cây gian, đồng dạng cũng ẩn tàng rồi lên. Hôm sau, Thái Dương một lần nữa lộ ra tài giỏi, tươi mát bùn đất hương thơm quanh quẩn ở trong rừng. Hôm nay là một cái hào thời tiết, khắp nơi thế lực cũng tu chỉnh xong, mở ra việc giả dịp vẫn là nhân vật chính liệu cần, màu xanh biết áo gió tiểu tấp đầu kia một đội thám hiểm nhân mã, hơn nữa nữ chính Ly cùng với TT, hai điều con rắn nhỏ nhanh chóng hướng đường tiêu nơi này hội báo. Bọn họ trí tuệ Trung căn bản không biết cái gì gọi là hình dung tử chỉ biết là số lượng, sáu cá nhân. so nguyên tắc chung muốn nhiều hai cái, không khó tưởng tượng, rất có khả năng là luân hồi giả. đường tiêu đem chúng nó với lui. một lát sau, âu báo mới khoan thai tới muộn, nàng một người truyền lại tin tức, tự nhiên so đường tiêu đã thành lập lên, bao chùm nửa cái rừng dẫm tin tức vong muốn chậm một chút. như thế nào như vậy trường, âu báo có chút kinh ngạc. lúc này mới một ngày không thấy, đường tiêu hình thể cũng đã trưởng thành tới rồi cùng chính mình không sai biệt lắm lớn nhỏ, người cũng không kém. đường tiêu quét âu báo liếc mắt một cái, liền nhìn ra nàng tứ chi cường tráng không ít đặc biệt là ngón chân chỗ cũng giống lúc trước gặp phải sóc cùng tổ lang trường da thon dài sắc nhọn móng bớt đây đều là cơ sở kỹ năng lạc. Âu báo có chút ngượng ngùng ngay sau đó như là nhớ tới cái gì nghiêm mặt nói xe dịp đã mau chạy đến đập lớn nơi đó nhiều hai người một người da đen một cái bệnh nhân thể trạng đều rất cường tráng treo xuống trường Luân hồi giả rất có khả năng bọn họ phát hiện ngươi sao Đường Tiêu ngẩng đầu thình lình hỏi ứng hẳn là không có đi Âu báo có chút do dự những người đó thực cảnh giác nàng không dám cùng thân cận quá đi thôi chúng ta đi trước đập lớn xuất khẩu bãi sông chỗ ẩn nấp. Đường Tiêu đối ấu báo gật, gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Hai người liền nhanh chóng chạy tới ở đập lớn một khác xuất khẩu chỗ bãi sông thượng trong rừng rậm, ẩn nấp lên. Đập lớn không thể vật tác, chỉ là bởi vì mạch điện năm lâu thiếu tu sửa. Ở kệ xạ dẫn rất hạ, nhân vật chính dọc theo bên trong ám đạo, đem trên người dây điện một lần nữa tiếp hảo. Theo một tiếng ầm ầm ầm động tĩnh, đập lớn không bao lâu liền khôi phục cung cấp điện. Chẳng qua, cái kia đầu chọc nam lại bởi vì ở tác nghiệp trong quá trình, bị cuốn vào ám hạ. Bị thương. Nhân vật chính một đội cùng kệ xạ chờ tinh tinh, nhẹ đi vào, mang theo nó từ mặt khác một cái xuất khẩu trốn thoát, chính là ở đường tiêu chúng nó mai phục vị trí kia một tiểu khối bãi bùn. A, buông tay, đau, đau. Áo lục tốc đầu nam cẳng chân chỗ, máu chảy đầm địa ra thịt ngoại quần, còn trộn lẫn tạm một bãi than không có rửa sạch sạch sẽ bù lầy. Ta biết, ta biết. Kéo Lý đem hắn ống quần cao cao co lên, mở ra cấp cứu dương cấp này tiêu độc băng bó. Lao huynh, ngươi cũng thật nhu tốn. Ai du, ai du, đừng cử động nơi đó, đau quá nhà. Ha ha. Kia cường tráng người da đen ở một bên cô ý học tốc đầu nam vừa rồi ngứ khí, niết tiêm tiếng nói, như là ở hip hop. Người da đen dáng người giống tháp sắt giống nhau. Mặc dù là đứng ở cường tráng viên hầu một bên, cũng không chút nào kém cỏi, đáng chết, hắc quỷ. áo lục tấc đầu nam thấp giọng phỉ nộ, gia hỏa này là giờ dư phật bên người người, cũng coi như là người sống sót kia một đám chân chính có thể cầm súng gia hỏa. cứ việc hắn là bệnh nhân, cũng không dám quá nhiều xung đột. người nói cái gì? Cường tráng người da đen lại không thuận theo không buông tha, từ bờ sông trên tảng đá đứng lên, dơ thương, súng, bi lao huynh. cốt truyện chung cái kia người da đen cũng vươn tay vô vô bờ vai của hắn. o lợi hiệu, tên kia vẫn luôn không thế nào nói chuyện đao xẻo nam, rốt cuộc mở miệng. người như vậy gia hỏa, ta có khả năng viên buồn cái. Người da đen tuổi hồ có chút kiêng kỵ đao xẻo nam thả một câu tàn nhẫn lời nói hầm ngực bung trong tay thương súng. Kệ xa ngồi trên lưng ngựa đang ở cùng cần nói chuyện nhìn đến cảnh này trong ánh mắt không cấm có chút khinh thường nhân loại chính là như thế thời khắc tồn tại nội chiến cùng tranh đấu kỳ kỳ treo ở a xùa trên vai kia chỉ tiểu tinh tinh có chút tò mò nhảy xuống ngựa từ bọn họ bên cạnh chạy tới phiên tiến kia thùng dụng cụ bên trong Súng. thùng dụng cụ túi chung rõ ràng là một thanh lật loẹt màu bạc ánh sáng trường thương chương 67 súng hỏa luân hồi giả bung cho ta bung đáng chết, tiểu máu lỏng. Tấp đầu nam lập tức đẩy lên, trong tay nắm chặt phá ống quần, hướng nó quất đánh qua đi. Kia chính là thương, súng. Chỉ cần một khấu động có súng, là có thể dễ dàng mang đi bất luận cái gì một người sinh mệnh. Này đàn không có trí lực tinh tinh như thế nào sẽ minh bạch. Ngao giống, ngao giống. Hậu nghe sốt ruột, kệ xá bên người kia chỉ mẫu tinh tinh lập tức liền vọt lại đây, một phen đẩy ra đám người, đem hài tử hộ ở chính mình trước người. Đối với người chúng quanh loại mở ra trong miệng thô to hằn răng, lớn tiếng gầm lên, Hắc, ta muốn giết người. Tập đầu nam sấn loạn từ thùng dụng cụ trung tướng trôi này xuống trường từ lên, nhắm chuẩn ở bên trong mẫu tinh tinh. Hắc, hắc. Hà ngươi lại làm gì? Tốc giống? Ngao giống? Không khí tức khắc một ngưng. Trung quanh tinh tinh nhóm thấy tình thế không ổn, tất cả đều vây quanh lại đây, thị uy gõ ngực. Phanh! Một tiếng súng vang. Tất cả mọi người bị hoảng sợ, đặc biệt là những cần mấy người trong lòng trầm xuống. Là tập đầu nam nổ súng sao? Nếu đúng vậy lời nói, cũng quá ngu xuẩn. Chính mình đám người mệnh còn đều nắm giữ ở tinh tinh trong tay, Húng chi đối phương không có nhiều ít địch ý ngao giống. Tinh tinh nhóm cũng bị hoảng sợ, ôm đầu, cúi đầu, xem chính mình trên người có hay không bị bắn trúng lỗ châu mai. Đông, một đạo hấp ảnh hiện lên, là kẻ xạ. Hắn từ phía sau, đem áo lục phục tấp đầu nam phát cục, đem thương, súng, đoạt lại đây. Tức giận tận trời hắn vừa muốn dùng báng súng tạp lặn giá hỏa này đầu khi, không phải ta, không phải ta nổ súng. Tấp đầu nam liều mạng dãy dùa, đầy mặt hoảng sợ, hắn vừa rồi chỉ là tưởng hù dọa hù dọa này đàn chưa khai hóa con khỉ mà thôi à? Uống giống, nôn giống. Mẫu tinh tinh thanh âm truyền đến, kẻ xa quay đầu, mới phát hiện mẫu tử bình an. Mậu tinh tinh cùng con khỉ nhỏ đều không có nửa điểm sự tình. lúc này mới phẫn nộ nghĩ, kệ xạ, này tiếng súng là từ thâm lâm bên kia truyền đến, xác thật không phải chúng ta khai. nếu cần nhân cơ hội tiến lên, đem tốc đầu nam tử nâng dậy tới, đối kệ xạ thành khẩn nói, uốc giống, uốc giống, không cần nghe nhân loại nói, chỉ có bọn họ mới có thương. súng, bọn họ là ở trong rừng công kích chúng ta đồng bạn. bên cạnh hai chỉ tinh tinh có chút kích động chủ phủ ngực. kệ xa nhìn lướt qua, là cùng có bạn quan hệ nhất chặt chẽ mấy chỉ, đều có cấp tiến phản nhân loại thái độ. có bạn, có bạn đi nơi nào? không phải. Tên Tiêu Giang luôn thiếu ngữ sẹo mặt nam đã đi tới, đối với cần có chút xin lỗi nói, nếu cần, vâng theo giờ dự Phật mệnh lệnh, chúng ta người ở trong rừng đi săn những cái đó ngoại lai liệp báo cùng còn lại dị tộc sinh vật, cùng tinh tộc không quan hệ. Nha nha, chẳng qua vừa rồi quên theo như người nói, nha. Tiên Tiêm người da đen ở một bên liệt miệng cười, dùng hắn kia cổ quái cường điệu phát ra tiếng, giờ dự phật, chẳng lẽ hắn muốn làm độc tại sao? Nếu cần trên chán gân xanh thằng này, cũng có chút áp không được tức, các ngươi làm như vậy, cũng quá lố mãng Chúng ta có lẽ có thể nghiên cứu những cái đó kỳ lạ sinh vật, tìm được nhân loại tương lai đường ra. Cái này kiến nghị, hắn đã từng vô số lần cùng giờ dưới phật đề qua, những cái đó tựa hồ có có nhân tính thần kỳ sinh vật, nói không chừng chính là nhân loại khởi động lại văn minh hy vọng. Nhưng tựa hồ bởi vì tinh tinh sự tình, làm hắn đối khoa học nghiên cứu đã không ôm có đinh điểm hy vọng. Động vật chính là động vật, bọn họ trên người có trí mạng virus. Bất quá là chút gì chúng thôi, dựa theo kế hoạch của ta, giết chết chúng nó. Như cần, hai câu này lời nói, đúng là giờ dưới phật ở chúng ta xuất phát trước, bí mật cùng chúng ta công đạo, còn ngươi còn nguyên chuyển cáo cho kẻ làm hắn phóng chúng ta rời đi. Dao sẹo nam lạnh lùng lặp lại một lần. Chuyện tới hiện giờ đã không có cách nào. Nếu cần biết này đó người từ ngoài đến thương pháp cũng đúng là bởi vì bọn họ mới có thể trợ giúp dỡ dự phần hoàn toàn khống chế người sống sót doanh địa, đem sự tình chuyển cáo cho Kệ Sạ. Ước giống, Ước giống, kia mấy chỉ tinh tinh vẫn cứ không thuận theo không buông tha phát ra quái thanh, không tin nhân loại lời nói, ý bảo Kệ Sạ giết chết bọn họ. Ước giống, Kệ Sạ gầm lên giận dữ, trung quanh tinh tinh lập tức an tính lại. Các ngươi cùng ta cùng nhau đi, ta tộc nhân không có việc gì, các ngươi sống. Nếu không, Kệ Sạ mặt bộ đống nhiên dữ tợn lên, nếu không chính là chiến tranh. Frank. tổng cộng là hai viên viên đạn, một quả cơ hồ là xoa đường tiêu đầu rắn mà qua, bắn vào thân cây bên trong. viên đạn xoắn núp lực, đem vỏ cây toàn ra một cái hố sâu. mặt khác một quả đường kính nọ lại, nhưng đã tránh thoát một kiếp đường tiêu. lúc này đây không có lại có thể vặt mèo thân hình tranh né thời gian, bị trực tiếp mệnh trung trung bộ xả thể. đau nhức, còn kèm theo thiêu đốt hỏa rượng, giống như sắp xé rách giống nhau. một cái, ở nơi đó, đường tiêu tránh ở thụ sau, nghiêng mắt đôi mắt có thể thấy rõ ràng tả phía trước tám mươi chỗ kia dẫn theo mini súng tự động, người mặc mê màu quân phục nam nhân, mệnh trung chính mình đệ nhị phát đạn chính là hắn bắn ra tới. Ha ha, tiểu báo tử, còn tưởng chạy trốn nơi đâu. Đề thương, súng, nam nhân mục tiêu hiển nhiên không phải chính mình, so sánh với già mà nói, Âu báo hiển nhiên lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Lộc cộc lộc cộc. Súng tự động thỉnh thoảng toát ra ánh lửa, có chút giống là hài hước giống nhau, hắn cũng không quá nhắm chuẩn. Âu báo tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng ở vừa rồi đệ nhất sóng nhân loại đánh lên chung, nàng tạ bối chỗ cũng chúng đạn, chạy không xa, cũng chỉ có thể dựa vào cây rừng cùng rốt thảo khắp nơi trốn tránh. Bất quá là một người hỏa lực tay, không đáng sợ hãi. Đường Tiêu thu hồi tầm mắt, tên này dẫn theo súng máy nam nhân, sơ hở rất nhiều. Nếu chính mình ra tay nói, có tin tưởng ở một phút đồng hồ trong vòng đêm này nó chết. Chân chính làm Đường Tiêu lo lắng chính là tầm mắt vọng đến kia cái hoàn toàn đi vào thân cây một tấp thâm viên đạn, nâu nhạt sắc, đường kính so giống nhau súng trường viên đạn muốn lớn hơn gấp đôi, đầu đạn thành bén nhọn hình giống nước, xuyên thấu lực cực cường. Đây là súng ngắm chuyên dụng viên đạn. Là ngày hôm trước, điều tra đến chính mình hành tung tay súng bắn tỉa. Ở nơi nào? Hắn ở nơi nào? Đường Tiêu tim đập ra tốc, một cổ xa cách hồi lâu sợ hai cùng với hưng phấn cảm dũng đi lên, chỉ cần một cái vô ý chỉ cần không điểm vài giây, chỉ cần một viên viên đạn liền đủ để chí mạng. Căn cứ ngay từ đầu viên đạn phóng tới khi quý đạo hẳn là ở chính mình sau lưng vị trí, nơi đó hẳn là có một chỗ phòng lên địa hình, giống tiểu sơn giống nhau. Nếu ta là tay súng bắn địa, nếu ta là tay súng bắn địa, cũng sẽ lựa chọn nơi đó. Đường tiêu trong lòng chấn động, sau đó cũng không do dự, cắn ở rễ cây bên một mau cục đá, đầu rắn vùng, liền hướng chính mình tả phương hướng ném đi. Mà chính mình, tắc kia chớp giống nhau, nhanh chóng hướng phía bên phải thâm lâm chô hoạt động, bắt một cái chuyển bại thành thắng cơ hội. đừng chạy, chỉ có chiến đấu dựa vào chính mình. Đường Kiêu cùng ấu báo vừa lúc là một cái góc, 10 mét phạm vi. Nhìn thấy nàng không dám ứng chiến, kinh hoàng bộ dáng, Đường Kiêu từ giao lưu hệ thống trung giống giận ra tiếng. Chương 68, một cái rất lớn gan ý tưởng. Tác giả, Tam thập mễ đại đao tên kia chát bím tóc, Hoa Văn khăn người da đen, nằm ở cao điểm bụi cỏ gian, đem nhắm chuẩn kính một vai, họng súng nhanh chóng từ bên trái thay đổi đến phía bên phải. Có súng cấu động. Đáng chết. Hắn thấp giọng mắng một câu. xa tốc độ cực mau, chớp mắt liền chui vào trong rừng biến mất không thấy. Này viên viên đạn đồng dạng bất lực trở về, bắn ở trên mặt đất, bắn khởi dương lên cát sỏi Quả nhiên giống như chủ thần theo như lời, là tiến hóa ra nhân loại trí tuệ giả thú, bằng không như thế nào sẽ dương đông kích Tây Chiến Pháp? Bất quá, giả thú chính là giả thú, như thế nào có thể so sánh thượng có được tiên tiến trang bị nhân loại đâu? Bỏ dạy người ra đen vỗ vỗ trên người, mini chống đạn ngực. ông còn đừng thụy sĩ K 57 cách đấu quân nào? Bên hông bẩn thở tạ bán tự động súng lục, ngắm bắn súng trường tuy rằng ở cận chiến trung không có quá lớn tác dụng, nhưng là bằng vào này đó, đối phó một ít loại nhỏ giả thú cũng dư giả. Cái kia hâu báo, liền giao cho lai like người đi đối phó là được. Bỗng nhiên người ra đen giơ lên kính viễn vọng, lại nhìn nước qua phía dưới truy đuổi hố báo ra hỏa. Hỏa lư tay, đối phó loại này đại hình dã thú, nhất thích hợp. Dây đặc đạn vũ có thể cho dã thú lợi trảo cùng răng nanh, không có gần người cơ hội. Quay đầu, Vương Kính Viễn Vọng không hề nhìn chăm chú nơi đó. Dẫn theo đao, ngôi sởm chính mình đã giáp đối dã thú cùng xà trùng có sự tan hiệu quả thuốc tán vòng luẩn côn trùng, cẩn thận cảnh giác. Cái kia sả tốc độ thật mau, hắn không thể không phòng. Càng vì mấu chốt chính là, chủ thân hệ thống chúng nhắc nhở, đối phương chính là có hai tổ dã thú, như vậy nói không chừng còn có khác không biết nguy hiểm tồn tại nếu không phải tập kích đi theo nhân vật chính đội trưởng bọn họ vậy rất có khả năng sẽ đến đánh lén chính mình tức tức côn trùng kêu vang thanh âm ở trong rừng cây quanh quẩn làm nhân tâm trung không cấm dâng lên một bội. tí tách tí tách đêm qua là mưa to lá cây thượng còn không có bước hơi lên sạch sẽ giọt nước rơi xuống thích ở kia người da đen sườn mặt thượng hắn rốt cuộc không phải chức nghiệp tay súng bắn tỉa xuất thân chẳng qua là ở chủ thần hệ thống trung đội xuống ống cùng thị rắt thêm thành mà thôi trên mặt một trận nữa làm hắn nhịn không được vươn tay đi gãi gãi chính là như vậy trong nấy mắt đường tiêu từ bầu trời mà hàng đó là cái gì a Một cái 2 mét lớn lên xích hồng sắc phụ xạ, thế nhưng, thế nhưng còn có màu ngân bạch thì cánh. Hơn nữa nắm bắt thời cơ vừa lúc là hắn lơi lỏng kia một khắc, để lao một bàn tay còn đọng lại ở trên mặt ngứa động tác, mặt khác một bàn tay vội vàng từ bên hông móc súng lục ra, chuẩn bị hướng không trung sạc kích. Phanh. Nhưng trung quy vẫn là chậm một bước. Đường Tiêu cánh căn bản không có dùng để làm giảm sóc, mà là thuận theo cường điệu lực, thẳng tắp tạp hướng kia nam nhân. Đường Khấu động có súng trong mắt, đường Tiêu đuôi rắn đã quét về phía hắn cầm súng tay phải, đem nhắm ngay chính mình họng súng tiên. Viên đạn xoa xả lân mà qua. Ngọn lửa đường tiêu trong mắt hàn mang trận lóe, trong miệng ngọn lửa phun trào mà ra. đột nhiên không kịp phòng nửa dưới, ở giữa kia bờ dị ảnh người da đen mặt, a, Ta đôi mắt ba, máu lỏng, ta muốn giết chết ngươi, lột hạ da của ngươi. người da đen mặt bộ bị nướng khô vàng, da thịt ngoại cuốn, đặc biệt là đôi mắt vừa rồi đang bị đường tiêu ngọn lửa tập trung, mí mắt cùng mí mắt đều đã bị nướng hóa, cháy đen trong mắt, cùng với mạch máu cùng đại lượng máu, náo nhào dính dính hổ ở đôi mắt vị trí, phanh phanh phanh. bởi vì nhìn không thấy, chỉ có thể lung tung hướng bốn phía đánh không thương, súng Tay trái lười dao hướng triển ở chính mình cổ cùng phía sau lưng chỗ Đường Tiêu Mạnh Học, nhưng Trường Kỳ thích hứng máy móc văn minh nhân loại, mặc dù là luân hồi giả lại như thế nào so thượng giá thú tốc độ. Hung chi vẫn là đồng dạng được đến cường hóa giá thú. Nhân loại nếu không có hòa khí, thật đúng là nhỏ yếu đáng thương. Đường Tiêu thập phần nhẹ nhàng tránh né rất bợ dị người ra đen loạn thứ, một ngụm hung hăng cắn ở hắn cổ chỗ. Nọc độc rất vào. Giết người, chuyện này có lẽ đối với rất nhiều tân thực nghiệm thể tới nói, còn rất có mâu thuẫn, là một đạo khó có thể vượt qua tâm linh câu. Nhưng đối với Đường Tiêu mà nói, đã là lại thói quen bất quá sự tỉnh. Có người muốn chính mình tánh mạng chính mình liền giết chết hắn, không phải hắn chết chính là ta mất mạng, chính là đơn giản như vậy, không quan hệ nhân luân hoặc là giả thú, chỉ vì tồn tại. người, người, ách vợ giày người ra đen không cam lòng từ huyết hầu gian toát ra liên tiếp vô ý nghĩa câu nói, nhưng thực mau, vài giây sau, liền cả người hồng đốn, run rẩy miệng phun máu đen, đã là chặt đức khí. thực nghiệm thể đường tiêu đội ngũ đánh chết nhân loại luân hồi giả đạt được điểm hai, trước mắt 3 phân. thực nghiệm thể đường tiêu đạt được vinh dự một. hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, trang bị hoàn mỹ gia hỏa này quả nhiên là chủ thần luân hồi giả, vinh dự sử dụng có thể dùng để ở chủ thần luân hồi không gian chung đổi chính mình muốn đi thế giới hoặc là chủ thần nhạc viên vé vào cửa nhưng thật ra không tuổi thu hoạch chẳng qua làm đường tiêu trong lòng có chút nghi hoặc chính là đồng dạng là nhân loại linh hồn vì cái gì chính mình sau khi chết liền biến thành thú thể hình thái mà bọn họ lại có thể biến thành nhân loại phương diện này có cái gì vấn đề chỉ tiếc người đã chết hơn nữa liền tính tồn tại phòng trường muốn đạt được lẫn nhau tín nhiệm trao đổi tin tức cũng là một kiện khó như lên trời sự tình kế tiếp đường tiêu đem bợ dì người ra đen thi thể kéo vào một bên bụi cỏ chung ở hắn trung quanh có một cổ trộn lẫn tạp hùng hoàng cùng đặc thù đổi thú thành phần dược tế cái này làm cho chính mình cảm giác được có chút đầu chóng váng nao trạng muốn hay không đem gia hỏa này ăn luôn đường tiêu đánh giá ngã trên mặt đất người da đen thi thể trong lòng không biết cuốn lên cái gì tư vị u u đọc sách vét vét vét hổ cản sủ nè sớm tại biết muốn tới tinh cầu quật khởi 2 giờ quốc tế hắn trong lòng liền bắt đầu sinh một cái ý tưởng ăn thịt người người tuy rằng thuộc về động vật có vú nhưng tốt xấu là vạn vật linh trưởng nói không chừng có rất đại tỷ lệ thuộc về một loại không biết hệ ta huyết thống nếu ăn luôn người nói đến lúc đó đến lúc đó chính mình nói không chừng liền có thể một lần nữa hóa thành hình người, đường tiêu trong lòng thông thông thẳng ngệ. loại này trộn lẫn tạp bàng hoàng, hương phấn, khó có thể danh trạng áp lực tội ác cảm. mặc dù là lúc trước cắn nuốt rất xa lộ mạn xa ma hoạch, cũng so ra kém giờ phút này tâm cảnh. trên mặt đất ra hỏa đã chết, chẳng qua là một đống từ xương cốt, máu, rồi tê in tổ hợp mà thành thịt nát. chính mình không ăn luôn nói, quá không được bao lâu, cũng sẽ biến thành thổ nhượng phân bón, hoặc là bị những cái đó thực hữu động vật bấm đi, biến thành lê phân. ăn, ăn luôn hắn. có thể có hóa thành nhân loại cơ hội, như vậy chính mình sống sót tỷ lệ, đạt được kết lợi sẽ đại đại đề cao như là dụ hoặc thế nhân trước ngõ bẹn đỏ dạ đường tiêu phun màu đỏ tươi đầu lưỡi trong ánh mắt do dự quang mang dần dần rút đi che kín chính là lạnh bằng cùng thị huyết điên cuồng thê tê xa khu lăn lộn bàn hướng kia người ra đen đầu vị trí một nhắm mắt xa khẩu đại trương ương ngục đô đống nhiên liền đem hắn toàn bộ đầu nuốt tiến vào đường tiêu huyết hầu buông lỏng buộc một trận không chịu khống chế có rút che trời lấp đất ghê tởm cảm tưởng muốn đem chính mình tán nhưng nó chỉ có thể gia tốc gia tốc lại gia tốc nuốt ăn trong góc chỗ trống đi mạnh mẽ ngăn trận này cổ ghê tởm tới cực điểm gây tởm Chương 69, này, chính là cái gọi là nhân loại. Nôn, nôn. Đường Kiêu đã phun ra, hắn giết quá rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ có sinh nuốt hơn người. Người mặt ngũ quan hình dáng, xương bả vai trôi nhô lên, cánh tay, phần phùng ngực. Này đó đã từng vô cùng quen thuộc bộ vị ở Đường Kiêu thực quản trung sẽ qua. Rầm rầm. Ô tô động cơ tiếng gầm rú, cùng lốp xe trên mặt đất ma sát tạo âm rất xa chuyển tới, nuốt ăn thi thể đến một nửa, liền tưởng nôn mửa ra tới Đường Kiêu trong lòng trầm xuống. Động tác muốn chạy nhanh. Chính mình đôi bộ chúng đạn bộ vị, tuy rằng viên đạn bị chính mình bắn ra tới, nhưng còn không có hoàn toàn khép lại. Hơn nữa, nếu không nuốt vào đi nói, thông qua kiểm tra thi thể thượng dấu vết, đối phương liền nhất định có thể phán đoán ra bản thân nắm giữ ngọn lửa cùng nọc độc năng lực. Đây là một cái liên quan đến đến sinh mệnh quan trọng tin tức, Đường Tiêu không nghĩ làm cho bọn họ đạt được. Ngủ ngủ cùng ngủ. Phục tông sinh vật bản năng, Đường Tiêu đem kia thi thể nuốt đi vào, sau đó dạ dày bộ một trận co rút, quần áo cùng lung tung rối loạn mặt khác không thể tiêu hóa đổ vật bị phun ra. Kéo kệ, kéo kệ. Nhỏ bụng hỗn độn tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Đường Tiêu phồng lên cao cao phồng lên bụng, vội vàng hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy đi. Ok. Ở nơi đó, là hắn bắn tỉa thương, súng. Mấy người vội vàng chạy tới, đặt tại bụi cỏ trùng, không có bất luận cái gì hỗn độn dấu vết đúng là trôi này ngắm bắn súng trường, mà ở bên cạnh 3 mét chỗ lùm cây trùng, lại có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Không có thi thể, máu cũng chỉ có một chút. Có mấy cái không vỏ đạn, bốn phía trên thân cây có lỗ đạn. Quần áo, đồ sạc, con dao, còn có hắn bên người chữ thập vi bội sức, đều ở chỗ này, mặt trên dính dịch ấy. Hẳn là bị sinh nuốt sao? Tên kia thể trạng cường tráng người da đen trên mặt đất cùng bốn phía tìm tòi sau, biểu tình có chút mất tự nhiên bọn họ vừa rồi ở tới rồi trên đường liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở, kệ đã chết. tin tức này làm người Ra đen có chút khiếp sợ. hôm nay bọn họ 5 người chia làm hai tổ, một tổ bồi nhân vật chính đi lập lớn, chỉ cần khôi phục điện lực, như vậy bọn họ là có thể tăng cường người sống sót doanh địa thực lực, có cơ hội hoàn thành chấn áp tinh tộc đặc tù nhiệm vụ. mặt khác một tổ, còn lại là đến từ từ săn giết kia đầu đầu báo, cùng với con rắn nhỏ, vui đùa cái gì vậy, liền tăng thi đều giết qua, còn chị không được này mấy chỉ ra thú. người Ra đen trong lòng chưa tính toán gì cái dấu chấm hỏi, hắn đánh đáy lòng không cho rằng đánh chết này đó cái gọi là giả thu luân hồi tiểu đội có thể có chuyện gì khó xử. Tích. Hệ thống kiểm tra đo lường, luân hồi giả tiểu đội, giật giật dệ, đã tử vong. xa xôi trong rừng cây, lại là vài tiếng nặng nề tiếng súng truyền đến. hệ thống nhắc nhở âm, vang ở này hai gã luân hồi giả trong đầu, lúc này đây, ngay cả luôn luôn bình tĩnh đao xẻo Nam đều có chút ngồi không yên. Tay, không tự giác ấn ở bên hông kia đem màu bạc đặc chế truy thủ thượng, Kèo kẻ kè cùng giật giật thực lực đã không yếu, tuy rằng thân thể tố chất thượng cùng chính mình vô pháp so, nhưng chính mình hiện tại cường hóa còn xa không đạt được siêu nhân tồn tại, chủ yếu dựa vào vẫn là thương, súng. Đáng chết, này bang gia hỏa khẳng định dùng cái gì âm mưu quỷ kế. Chúng ta. Người da đen dẫn theo thương, súng, đầy mặt sát khí. Ngao giống. ngao giống. Mấy chỉ tinh tinh từ bên kia phương hướng, bám vào ngọn cây, trước đối kệ xạ kêu to một trận, sau đó nhe răng trận mắt đối với một cần tiểu đội cùng kia hai cái luôn hồi giả. Liệu cần tiến lên cùng kệ xạ giao lưu. Ta. Trọng nhân không có việc gì, nhưng trong rừng có máy thú, ở phía đông nam hướng, phát hiện có. Nhân loại. Thi thể. Đã bị sét lạ, có rời đi vết máu kệ xả khoa tay múa chân xuống tay thế, hơn nữa một ít tiếng anh, rốt cuộc đem ý tứ biểu đạt hoàn toàn. mắt lạnh nhìn này nhóm người loại, nhân loại trong tay có thương, súng, nếu không phải bọn họ tới trong rừng rậm xâm nhập giã thú lãnh địa cũng nổ súng xả kích, lại như thế nào sẽ tự thực hậu quả xấu. kệ xả không có nửa phần muốn trợ giúp nhân loại truy tung ý đồ, mặc dù nó con dân đã tìm được rồi, kia đầu bị thương con báo rơi xuống, ra đi, muốn đuổi theo sao? nhịu cần vô vô lạnh lùng đao sẹo nam bà vai, trong ánh mắt có chút than lủi, tuy rằng này mấy cái lai lịch không rõ người từ ngoài đến, không thế nào hào ở chung, nhưng dù sao cũng là hai điều mạng người chúng ta trở về Lạnh lùng đao sẹo nam đem hắn đắp trên vài tay phất rớt miễn cương chịu động một chút khoe miệng đây là thượng đế ý chỉ người chết không thể sống lại muốn bao thủ nói có rất nhiều cơ hội dứt lời liền đem trên mặt đất kia chi ngắm bắn súng trường nhét lên đừng ở chính mình sau lưng quân đao cùng di vật cũng bị người ra đen thu thập lên mọi người thượng xe dịp. nhanh như chớp hướng san vở răng xít cô phế tích chi thành chạy tới trở về lúc sau tìm vài người liền nói kẻ cùng giờ dễ chết là vượn tộc đồ bí mật đem tin tức này ra giờ phật sẽ phối hợp ngươi hành động hiện tại kia chỉ kêu có bạn Hàn là đã đánh lén xuống ống đạn dự kho, không có người sẽ lại đứng vai chính bên này. Tốt, nào, những cái đó biến dị sinh vật, người da đen đẻ thấp thanh âm, tiêu diệt vượn tộc, con sâu càn quét không được bọn họ sao? Trên xe, hai người thấp thấp bật ngữ, chuyển đến một trận đao xẻo nam cười lạnh thanh. Đáng chết, này đáng chết hệ thống. Đường tiêu ăn cơm lúc sau, đuôi bộ chúng đạn bộ vị đã khôi phục không sai bị lắm. Ở trong rừng cây xuyên qua tốc độ nhanh hơn, đã vòng tới rồi tình tộc tụ tập thác nước phía dưới, nhưng hệ thống trung truyền đến nhắc nhở, lại làm hắn hoàn toàn thất vọng. Vô mùi manh thú hệ, nhân loại, tiến hóa điểm số 300 điểm. Gen liên 2%, kinh nghiệm giá trị 100, nên sinh vật không thể diễn sinh kỹ năng. Cùng thực nghiệm thể bản thể kết cấu sinh lý kết cấu trên lịch đại, vô tứ chi biến dị khả năng. Tứ chi biến dị đều là hướng tối ưu sinh vật kết cấu chuyển biến. Hệ thống nhắc nhở không có sai. Đường tiêu dần dần bình tĩnh lại, hoặc là đối với nhân loại chính mình bản thân mà nói, nhân loại là vạn vật linh trưởng, mỗi một tập thân hình đều là hoàn mỹ cấu tạo. Nhưng đối với càng cao trình tự chủ thần tới nói, ở muôn vạn vũ trụ vị diện chung, khả năng bất quá là một cái xa, một cái bình thường đến lại bình thường bất quá bú sữa loại giống loài. Thoái hóa tứ chi, suy nhược bất ham. Không có ngoại thậm chí liền ra lông đều không có, vô pháp thích hướng ác liệt cực đoan hoàn cảnh, duy nhất ưu thế chính là trí lực, tràn ngập hết thảy khả năng sức sáng tạo. Nhưng này một ưu thế chính mình bất đồng dạng có được sao? Đường tiêu trong lòng thở dài một hơi, làm nhân loại linh hồn lại có được thú thể mà nói hắn, sắt thật so nhân loại thân thể muốn dùng tốt rất nhiều. Hồn hện, hồn hện, một trận trầm thấp tiếng thở dốc từ rừng rậm mắt khác một bên truyền tới, kéo kẹt, kéo kẹt, nhánh cây bị đâm đoạn, trên mặt đất những cái đó còn không có hư thối lá cây bị dẫm kéo kẹt rung động giống, một đầu bạch hoàng ban điểm con báo gầm rú vào ra nó cả người là huyết phía sau lưng ngực trái mấy cái thâm có thể với tới cốt lỗ đạn đỏ thắm máu theo trong đó chảy ra nhiễm hồng một tảng lớn da lông ấu bao trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện hung ác cùng tàn bạo miệng nàng trung kia sắc bén thô trắng hàm răng còn lưu có vết máu cùng loang lổ hỗn tạp nhân loại quần áo vải vụ thối nhìn thấy là đường tiêu ở chỗ này sau như là có chút an tâm hướng một bên một tải, màu trắng chủ thần chữa trị quang mang sáng lên chương 70, mươi phế tích dạng dỡ chi thành thức mau ấu bao chữa trị xong giống ấu bao một cái giật mình đột nhiên nhảy dựng lên cảnh giác nhìn quét quanh hoàn cảnh Loại này phản ứng còn kém không nhiều lắm, xem như không có bệnh khoảnh khắc cá nhân. Đường Tiêu có chút chào phúng thanh âm từ giao lưu hệ thống trung truyền đến. Âu báo lúc này mới phản ứng lại đây, ngẩng đầu. Đường Tiêu chính bản ở một viên ngọn cây gian, quan sát đến phương xa tình huống. Bất quá nơi này là đáy gốc, tầm mắt hữu hạ, khiến cho Đường Tiêu chú ý vẫn là ở dưới gốc cây kia đóa màu vàng đầu to nấm. sắt, giết người. Âu báo thanh âm có chút run rẩy, trong miệng hàm hàm tầm mắt buông xuống xuống dưới, trong miệng còn có từng mảnh nhân loại quần áo phá bố. nôn, nàng thường nôn mửa. Nhưng là con báo kết cấu thân thể đồng nhân loại khác nhau như trời với đất, nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể phun đến ra tới. Đường Kiêu ở trên tây, thu hồi tầm mắt. Này phiến đáy quốc duy nhất nhập khẩu, nửa ngày cũng không gặp động tĩnh, xem ra là luân hồi giả tiểu đội đã tiếp nhận rồi thất bại sự thật, lựa chọn trở lại thành thị. Sáng suốt lựa chọn. Mặc dù bọn họ có thương, súng, tại đây phiến rừng rậm trùng cũng sẽ tao nộ đến đến không hết giá thú an toán. Chân chính làm Đường Kiêu lo lắng, vẫn là kia trước sau không có lộ diện một khắc tổ thật nhập thể. Được rồi, còn không phải là giết chết một người sao? Ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi đường tiêu thấy nàng kia phó bộ dáng trong giọng nói hơi có chút không kiên nhẫn, bất quá cũng so phía trước hòa hoãn một ít, có thể ở cái loại này tình hình hạ giết chết cầm trong tay súng tự động nhân loại thuyết minh này âu báo vẫn là có tiềm lực, nếu tế thêm bổ dưỡng, nói không chừng sẽ trở thành về sau đội ngũ chung một đại chủ lực. kia chính là người a, ngươi, ngươi dạ dày, âu báo quan sát kỹ lưỡng san hô xà, lúc này mới phát hiện nó bụng còn có chút bánh trướng. kia hình dạng, ẩn ẩn có chút, âu báo có chút sợ hãi về phía sau lui hai bước, được rồi, nơi này không chuyện của ngươi. Đường Tiêu trong lòng không có tới tử sinh ra chút bực bội, đầu rắn ngăn, ý bảo nó rời đi, làm Tình Tinh theo kế hoạch hành sự, buổi tối đem kệ sạ đẩy xuống dưới, ta tới thu phủ. Các ngươi đi theo nó cùng nhau công kích nhân loại phế tích chi thành, làm cục đá không cần ốc sông vào phía trước, cẩn thận kia tổ thật nghiệm thể ngư ông đắc lợi. Minh, Minh Bạch. Âu Báo lại quét hai mắt đường kia bụng, ánh mắt mới có chút quái dị hướng phía sau thâm lâm chỗ chạy xa. Suy suy, chờ đến Âu Báo rời đi, hai điều phúc xả mới từ thụ sau bò ra tới, thập phần cung kính ngẩng ở đường Tiêu trước mặt. Đi theo ta bên người, buổi tối một khi ta phát ra mệnh lệnh, các ngươi liền đem tin tức truyền cho ngoài thành mã xà, chuẩn bị chiến đấu. Đường Tiêu nhàn nhạt nói, kia hai điều xà lè lè đầu lưỡi, tỏ vẻ minh bạch. Đường Tiêu theo sau hai cánh dung lên, chuẩn bị đi kệ xà rơi xuống vị trí mai phục. ở đi ngang qua kia trường ngấm cổ thủ khi, bất động thanh sắc từ trong miệng tuốt ra một đạo màu trắng nước bọt. màn đêm, thực mau rơi xuống. chẳng qua hôm nay san dở răng xít cô ban đêm, không hề giống mấy năm xương chiều nặng nghề. ánh đèn, lại một lần chiếu dọi tại đây tòa nước mỹ tây bộ Minh Châu chi thành, đã bao nhiêu năm, nhiều ít năm không có ở buổi tối, có thể thấy rõ lẫn nhau gương mặt ở phía Tích Chi bên trong thành nhân loại người sống sót nảy lên đầu đường đèn đốt sáng trưng trong tay cầm cất trong kho đã lâu địa, tràn bịnh khắp nơi phun cuồng hoan càng nhiều còn lại là móc ra chính mình xa cách như cũ điện tử thiết bị di động điện tử cứng nhắc máy tính lau khô mặt trên cho bụi màn hình sáng lên quen thuộc quen mang chỉ có chỉ có có được khoa học kỹ thuật nhân loại mới có thể tìm về mất đi tôn nghiêm nhân loại mới như cũ là cái kia ở trên địa cầu không thể chiến thắng bá chủ kéo lì cùng nhân vật chính đôi tay bị trói tay sau lưng lên ngoài miệng dán kỹ càng bằng dán ánh mắt hoảng sợ lại chỉ có thể phát ra ồ ồ nặng người thanh lưu trữ các ngươi chỉ biết chuyện xấu hơn nữa bom sự tình các ngươi thế nhưng cũng phát hiện nếu không phải nhiệm vụ quan hệ tên kia thể trạng cường tráng người da đen như là ném phá bao tải giống nhau đưa bọn họ ném vào một gian bứt đi kho hàng bên trong cười giữ tận một tiếng đem kho hàng khóa cửa trụ vốn dĩ cốt truyện trùng tối nay hẳn là cùng vai chính đội ngũ lưu tại tinh tộc tụ tập khu nhưng bởi vì đã chết hai người đồng đội quan hệ hơn nữa bọn họ cố tình thúc đẩy cốt truyện vẫn là lược lãm thay đổi như thế phương tiện rất nhiều ít nhất bọn họ sẽ không cùng cái kia thảo người ghét kệ xạ liên hợp lại vai chính phí vận lại nói tiếp cũng là có chút tà hồ nếu ô, ô, cần trong lòng nôn nóng tuy rằng kho hàng muôn chói trận nhưng là theo cửa sổ khe hở bên trong thành kia tối cao để xài bèn quảng bá loa hành vẫn là rõ ràng truyền tiến vào trư vị vô luận là ở mẹ di cần hợp trung quốc công dân vẫn là san phở rằng xít cô thị dân nhóm thỉnh tụ lại đây tụ lại đây giờ dậy phật vị kia mang theo kiểu cũ kính viện thị người sống sót doanh địa đại thủ lĩnh giờ quyết đại âm thanh loa ở phía tích trên tường thành đỉnh điểm đối mọi người kêu gọi kích động cuốn hoan trung thị dân nghe thấy hắn thanh âm thập phần nhanh chóng vây quanh lại đây ở bọn họ trong lòng, phế tích chi thành tượng có hai vị anh hùng, một vị là hôm nay dẫn dắt thám hiểm tiểu đội chữa trị đập lớn, lấy được thành thị cung cấp điện nhiều cần. mặt khác một vị chính là cái này che chở doanh địa chung mỗi một cái người sống sót an nguy, xử sự, sự công chính, quản lý có độ người lãnh đạo, giờ dậy hơn. hôm nay chúng ta tuy rằng lấy được cung cấp điện, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, đáng giận vượt loại, bọn họ trung quy là thú tính chưa thoát ra thú. ở đường về trên đường, bọn họ rốt cuộc kìm nén không được dục vọng, tàn nhẫn giết hại chúng ta thám hiểm đội hai gã thành viên, hai cái sống sờ sờ nhân loại đã bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ vừa dứt lời, trang hạ đó là một mảnh ố lên. Tin tức này đã ở người sống sót căn cứ nội ấp ủ một buổi trưa. Hiện tại rốt cuộc có quyền uy giả tới chứng thực tin tức này chân thật tính. Báo thủ, báo thủ, báo thủ, đáng chết vượt loại. Người sống sót nhóm mỗi người lòng đầy căm phẫn, múa may đôi tay giống giận. An tĩnh, giờ dứt phần đôi tay một áp, giữa sân lập tức an tĩnh lại. Báo thủ là nhất định. Nhưng là ta phải nhắc nhở đại gia chính là, đáng giận vượt loại cũng đang ở ấp ủ một hồi đối chúng ta nhân loại tổng tiến công. liền ở tối nay, các nhân loại. Chẳng lẽ còn không có chịu đủ này, phân bị cầm tù ở phế tích chi thành khuất được sao? Chúng ta là người, chúng ta muốn đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy. Chúng ta thế giới. Khè lớn. Giờ dở phút tuổi tác dù sao cũng là đã 50 dư tuổi, dây thanh lòng hắn, hô cuối cùng, giọng nói đều đã có chút khàn khàn. Nhưng, chỉ bằng hắn theo như lời này đó vẫn tự, liền cũng đủ kích động khởi nhân loại, kia còn không có bị ma diệt cuối cùng một tia tôn nghiêm cùng tiêu ngạo. Sắt. Đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy. Như là thủy nhập, nhập du lập tức sôi trào lên. Chư vị, hôm nay buổi tối chiến đấu liền giao cho các ngươi tới chỉ huy. Giờ dự Phật gặp người loại sĩ khí đã bị điều động lên, xoay người có chút lo lắng sốt ruột đối phía sau mấy người nói, kia mấy người đúng là còn sót lại bà gã luôn hồi giả. Yên tâm đi, bất quá là một đám tinh tinh cùng mấy chỉ biến dị dã thú thôi. Được xưng làm dã đi lạnh lùng đao xẻo nam vô vô bờ vai của hắn, khỏe miệng lộ ra một mặt mỉm cười. Cốt truyện chung nhân loại sở dĩ sẽ bại, chủ yếu vẫn là bởi vì không có bất luận cái gì để phòng, lúc này đây hạng nặng võ trang, hơn nữa có bọn họ ở, mặc dù đám kia tinh tinh có thể công tiến bảo, cũng nhất định tử thương thảm trọng. Chương 71, ám hại. Sanferangsit cô phế tích chi thành, đèn đuốc trưng. Vườn tộc nơi tụ cư này một bên, ở bên vách núi. Chính buổi thê tử cùng với hải tử chơi đùa kệ xạ, đột nhiên cảm giác cảm thấy một trận mạc danh lạnh băng, ngẩng đầu, đối diện chính là có bà kia phức tạp ánh mắt. Kệ xạ có chút xem không hiểu, luôn luôn chung với vườn tộc nó, như thế nào sẽ có như vậy ánh mắt, bên trong lập lòe có điều có nhân loại cùng sở hữu quan mang, dục vọng cùng tham lam, hàn mang trận lõe, tối óm họng súng liền đối với chuẩn kệ xạ. Phanh, một tiếng súng vang, kinh nổi lên vô số phi điểu. cũng làm những cái đó tứ tán ở các nơi, chơi đuổi chơi đuổi tinh tinh nhóm hoảng sợ ngẩng đầu, khắp nơi nhìn xung quanh, ngao giống, khoa, ba, kệ sạ rơi vào huyền nai, ngao giống, ngao giống, ngao giống, còn lại tinh tinh nhóm lúc này mới phản ứng lại đây, trục phủ lực, tứ tán chạy như điên, phát tiết trong lòng mạc danh bi thống, kệ sạ là bọn họ thủ lĩnh, duy nhất tinh thần lãnh tụ, hiện giờ lại bị đấu súng, rơi vào vực sâu, bọn họ tuy rằng không phải nhân loại, nhưng cũng trong lòng rõ ràng, như vậy cao khoảng cách, mặc dù là đối với tinh tinh tới nói, trên cơ bản cũng là hẳn phải chết, mê mang, đau thương, phẫn nộ, ngao, giống giống giống, sơn cốc gian quanh quần khởi bị thương tiêu diệt, giống ở có bà bên cạnh, cực kỳ ẩn nấp một chỗ vị trí, còn có một con thể trạng không thua gì Kệ Xạ Tinh Tinh, hắn đối cỏ bà vô vô ngữ, đầu lấy cổ vũ ánh mắt. Đúng là Đường tiêu tiểu đội trung tiên kia Hắc Tinh Tinh. Tính cách đơn thuần của bà đã bị hắn hoàn toàn khống chế, ngay cả mưu sát Kệ Xạ loại này, mưu đồ bí mật đều có hắn tới hiệp trợ. Cỏ bà trong lòng an tâm một chút. Trước mặt này chỉ cường tráng Hắc Tinh Tinh, thế nhưng so Kệ Xạ càng vì thông tuệ, càng hiểu những cái đó đáng chết, lại cường đại nhân loại nhược điểm. Người cùng vượn, một ngày nào đó muốn phân ra chết sống. Đây là cỏ bà trong lòng duy nhất kiên trì, nhưng Kệ Xạ lại tâm tồn mềm yếu, đối nhân loại ôm co ảo tưởng như vậy sớm hay muộn sẽ hại toàn bộ vượn tộc. úc giống, cỏ bạ cũng vô vô ngực, nhắc tới trôi này đường, súng, liền nhằm phía vượn tộc tụ cư trung tâm khu vực. ngao giống, một tiếng giống to, những cái đó mê mang vô số tinh tinh nhóm lập tức đình chỉ gầm rú, vây quanh lại đây. cỏ bạ là cái thứ nhất đi theo kệ xạ tinh tinh, thực lực cường đại, thông thuệ, là ở vượn trong tộc, chỉ ở sau kệ xạ tồn tại. kệ xạ thê tử, đại nhi tử, cùng với rocket, rocket hai tử, cốt truyện ngay từ đầu bị nhân loại đánh trúng tinh tinh, đều vây quanh ở hắn bên cạnh, đem tử trong rừng dậm nhặt được còn lại xuống ống, đưa tới. nhân loại thương, súng. Nhân loại, giết chết kẻ xạ. Cỏ bạ giơ lên trôi này, bắn tự động M4A một súng trường, trên mặt vết xẹo ở ánh lửa trùng, bởi vì phẫn nộ, có vẻ hết sức giữ tận. Mới vừa an tĩnh lại tinh tinh nóm, lại không chịu khống chế phát ra từng tiếng giống giận. Thiêu vừa ra, vài tên chung với cỏ bạ tinh tinh, lập tức từ lựa chạy đôi bên nhặt lên còn ở thiêu đốt truy, ném hướng về phía kia thật vất vả mới dựng ra tới vượn tộc mục lâu. Bên trong có cỏ khô. Thức mau, vô biên lửa lớn, phóng lên cao. Liệu đỏ nửa phiến xung chung Vượn. Cần thiết công kích nhân loại thành thị. Phản kích. Tới, vì kẻ xa mà chiến phẫn nộ như thủy triều. Có bạn nói, thực mau liền bậc lửa tinh tinh nhóm trong lòng ngọn lửa đã từng kệ xạ nói qua không cùng nhân loại là địch dưới lệnh cũng bị vứt chi sau đầu, ám sát thủ lĩnh, gia viên bị hủy. Ngọn lửa càng là kích phát khởi chúng nó thu tính hung tàn, mấy trăm chỉ tinh tinh giống như màu đen thủy triều từ núi sâu trung thổi quét hướng, kia đèn sáng quang phế tích chi thành. Đại chiến chạm vào là đầu ngay. Lan long lăn lan long lốc, kệ từ huyền nhai đỉnh rơi xuống dưới. Hắn vận khí không tồi, tại đây một bên vách đá thượng có rất nhiều mọc lan tràn thô to chi làm, hắn liền chảo man đâm, nhưng thật ra triệt tiêu không ít hạ truy lực hơn nữa tinh tinh thể chất vốn là so nhân loại cường quá nhiều cho nên rơi xuống xuống dưới nó cũng chỉ là chặt đứt mấy cái xương cốt, chân chính tạo thành thương tổn vẫn là thâm khảm tiến vai trái giáp viên đạn. tê tê đường tiêu ở bước lên ánh lửa thời điểm cũng đã làm tốt chuẩn bị nhìn thấy kệ sạ từ trên không rơi xuống xuống dưới sau lập tức liền vây quanh lại đây ở trong đêm đen xích hồng sắc đầu lưỡi như là đoạt mệnh lưỡi hái đặt tại này chỉ đã đánh mất sức chiến đấu kẻ bên hôn mê tinh tinh vương kệ sạ trên cổ đường tiêu nhìn hắn kệ sạ đồng dạng nửa mở đôi mắt đối diện đường tiêu trong ánh mắt tràn ngập nhân loại tình cảm giữ nguyên kế hoạch giết chết nó giờ phút này thật sự là một kiện quá không có khiêu chiến sự tình, chỉ cần chính mình căn nó cổ mặc dù nó cường trắng nữa tam cách nọc độc liều thuốc cũng đủ để làm này bị mất mạng tt đường tiêu phun đầu lưỡi xuất hiện một tia do dự nay cổ do dự không phải bởi vì thương hại mà là hắn dưới đáy lòng cảm giác được có một tia không ổn, có chút giống là tiến vào bế dập bị tinh kế cảm giác hiện tại duy nhất không có nắm giữ đến tình báo chính là một khắc tổ thật nghiệm thể nếu giết chết kẻ xa đường tiêu theo cái này lo diệm thám đột nhiên gian trước hai ngày chứng kiến không biết nấm loại hiện lên ở hắn trong đầu kia đồ vật Chính mình ở trên địa cầu tiến hành giã ngoại khiêu chiến, vô luận là nhiệt đối rừng mưa, vẫn là cái gì sa mạc cánh đồng hoang vu tự nhiên sinh thái bảo tồn hoàn hảo khu, đều là trước nay chưa thấy qua. "Cứu ta." "Cứu." Vượn tộc kệ xa môi giật giật, gian nan phát ra thanh âm. Đường Tiêu quét nó hai mắt. Nếu dựa theo nguyên kế hoạch giết chết kệ xạ, như vậy có bạn dựa theo vốn di kế hoạch, có thể công hám phế tích chi thành, khống chế vượn tộc, nghe chính mình hiệu lệnh, kia tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu... Đường Tiêu quang mang lập lòe, câu nói kia hắn nhưng nhớ rõ ràng thực nghiệm thể tiểu đội đội trưởng có quyền lợi chế tài một người đội viên nhưng không có quy định, đội viên không thể giết chết đội trưởng. Thần phục cùng ta. Đường Tiêu mở ra cánh, dùng cái đuôi trên mặt đất vẽ ra này mấy cái tiếng Anh. Vừa, không, thần phục cùng, bất luận kẻ nào. Thật thế. Đường Tiêu đống nhiên vọt tới trước, phẫn nộ dùng thân rắn gắt gao bản quân lấy cổ hắn. Kẻ xã lập tức cảm giác được hít thở không thông, ho khan nói không ra lời. Chính như đồng nhân loại tín ngưỡng là thượng đế, vượn tộc đồng dạng cũng nên có tín ngưỡng. Tín ngưỡng ta, ta đem mang ngươi cứu vớt vượn tộc. kệ xã trong ánh mắt quang mang sáng nổi. Hắn trong lòng, trừ bỏ Thê Nhi ở ngoài, cũng chỉ giữ lại dẫn dắt vượn tộc có thể sinh sôi nảy nở đi xuống. Nhưng hôm nay của bạn hành động, không khác sẽ đem vượn tộc mang nhập diệt vong. Mặc dù có thể đánh hạ nhân loại thành thị, dục vọng cùng Tham Lam cũng sẽ ở vượn trong tộc nhanh chóng quyết tán. Trung Quy sẽ biến thành cái thứ hai tự chịu diệt vong nhân tộc. Ước giống, kệ sạ trầm thấp gen gì một tiếng, trên mặt đất viết đến, vượn tộc nhất định phải tự do, nhưng có thể tự nguyện. Thờ phụ ngươi, nếu ngươi có thể cứu vớt vượn tộc, Đường Tiêu trong lòng cười lạnh, không hề bản quân thân thể hắn. Tích một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, lại là một cái đặc thù nhiệm vụ kích phát. Chương 72, chiến. Tinh quân công thành. Giết chết chúng nó, vì nhân loại. Phật. Đem pháo kéo lên, cho ta hướng tiêu đánh. Chẳng lẽ cũng chưa ăn cơm nó sao? Tháp tháp tháp tháp tháp. Phế tích chi thành, 2 mét cao phòng ngừa bạo lực tường công sự thượng, khắp nơi đều là súng máy toát ra ánh lửa, kia nhất xuyên xuyên bao vây lấy ngọn lửa viên đạn, dày đặc thành vũ. Áp phía dưới những cái đó vụng về tinh tinh không có cách nào đột phá lại đây. Mau tới người, nơi này muốn đỉnh không được. A một cái lưu trữ hai phiết rìa mép nam tử chỉ tới kịp theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng đã bị một con tử ô tô công sự che chắn chung nhảy lên tới tinh tinh bắt được bả vai như là lôi kéo cánh gà tiểu cốt giống nhau đem hắn ném bay đến phía dưới tinh đàn bên trong a cứu cứu ta a ta không muốn chết nam nhân ở không trung điên cuồng chu lên lên nhưng là chờ đợi vận mệnh của hắn đó là rơi vào tinh đàn chung bị phẫn nộ tinh tinh xé mở cốt nhục phân liệt thành đầy đất mảnh nhỏ tinh tinh nhóm giết đỏ cả mắt rồi phế vật cung này Tiên điêu người da đen luôn hồi giả giữ tợn gương mặt, dẫn theo một khẩu súng quản đa năng có thể nấu chín trứng gà đột kích xuống trường, đầu tàu gương mẫu, ở một trận điên cuồng bắn phá lúc sau, đem này sảnh chỗ hùng lập kín. "Ốc giống." Tiêu đột đi lên hai chỉ tinh tinh cũng bị đánh thành cái sàng, ngã xuống đến vườn đàn bên trong. "Bọn người kia, chẳng lẽ vượn tộc liền này đó bản linh sao?" Nha nha, người da đen một lần nữa trở lại thiết miệng cống chỗ chính giữa, nhìn phía dưới chỉ dám tránh ở vứt đi ô tô mặt sau tinh tinh, có chút cười nhạo. "Không cần đại ý, ngươi quên lẻo kẻ là chết như thế nào sao?" Lạnh lùng đao sẹo nam không có cầm súng mà là chuyển động trong tay trôi này màu bạc truy thủ khắp nơi nhìn quét bọn họ nơi phòng ngừa bạo lực tường cửa chính là trong nguyên tắc vượn tộc chủ công vị trí theo cửa chính tại hữu diễn rối đại khái mấy chục mễ còn có một vòng hơi thấp bé tường lây chẳng qua ở những cái đó tường vây trước có rất nhiều chướng ngại vật trên đường bên trong cũng là lung tung rối loạn ô tô sập đoạn bích tàn viên là đội trưởng ta minh bạch người da đen sắc mặt có chút khó coi thay đổi một phát băng đạn cũng thu hồi hắn hì một xác thật mắt khác một người luân hồi giả cũng chỉ vào phía dưới mở miệng cốt truyện không có ít như vậy số lượng Phía dưới tuy rằng khắp nơi đều là tinh tinh cầm rú, nhưng nếu cẩn thận số tới, cũng cũng chỉ có 100 dư chỉ tả hữu, hơn nữa từ vũ khí kho trung bị lược đi những cái đó súng ống cũng không có bị trang bị tại đây đàn tinh tinh trong tay. Bọn họ nhiều là dùng trường mâu cùng vất đầu cự thạch tiến hành công kích. Còn có kia lượng nhẹ hình xe tăng không có xuất hiện. Tiên tiêu luân hồi giả có chút lo lắng sốt ruột, ở hắn bên người là giờ dậy phật, cùng với người sống sót căn cứ chung duy nhất hai môn trọng hỏa lực dọc ống. Đây là đối kháng xe tăng duy nhất thủ đoạn. Yên tâm đi, xuống ống đạn dược kho bên kia ta sớm phái người qua đi tiếp viện, bọn họ khai không ra xe tăng. Người da đen từ một bên cắm một câu. "Đúng vậy." Giờ Dượi Phật gật gật đầu, sau đó cầm lấy bộ đàm, "Đáng chết, California quân đội nơi dừng chân nơi đó còn không có hồi phục sao?" "Báo, báo cáo Giờ Dượi Phật tiên sinh, nơi dừng chân nơi đó hồi phục chính là tiếp tục thủ vững 24 giờ." Thông tin binh giờ phút này cũng là vẻ mặt sợ hãi, bên ngoài tinh tinh chu lên, làm hắn chân ngăn không được bước ra. "Điện lực hồi phục." Chúng nó cũng lấy được cùng ngoại giới liên hệ, nguyên lai like ở nước Mỹ bản thổ thượng còn thành công xây dựng chế độ quân đội ở thủ vững. "Đáng chết ông trời." Dở hướng trên mặt đất hung hăng phỉ nhổ đàm, nói nhẹ nhàng, "Mau xem mau xem nơi đó, đột nhiên, hoảng sợ thanh truyền đến, thạch đầu nhân, thùng thùng, bang bang, ở tường vây bên trái bạc được chỗ, một khối chừng ba người rất cao, cả người đều là từ bạch nâu nham thạch đua tiếp mà thành nhân hình người khổng lồ, như là máy đuổi đất giống nhau, một quyền liền đem che ở mặt đường thượng ô tô tạt phi, trên mặt đất những cái đó kiến trúc phế tích cũng bị nó cự chân trực tiếp san bằng, chính là hiện tại, sắt, tránh ở nó phía sau thật nghiệm thể tinh tinh đối đã chợt mắt há hốc mồm có bà mệnh lệnh nói, giờ phút này không chỉ có là nhân loại bên kia ở trong lòng thẳng hô thượng đế này rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái ngay cả có bạn cùng với đám tiêu tinh tinh cũng đã chịu cực đại chấn động. Bực này thao tác tự nhiên nguyên tố năng lực cũng cũng chỉ có thần minh mới có thể xử lý được đi. Uốc giống, Có bạn đối tinh tinh vô vô ngực, biểu đạt tính ý vốn dĩ dựa theo kế hoạch là từ vũ khí kho trùng khai ra sẽ tăng nhất cử công hám phế tích chi thành, nhưng không nghĩ tới lại bị nhân loại khống chế được. Đang lúc nó cảm thấy vẻ vài thời điểm, không nghĩ tới này chỉ ngoại lai tinh tinh, thế nhưng có như vậy thần thông. Kệ xa, thật sự hẳn là đã là qua đi khi. Uốc giống, cô bạn cưỡi ngựa, giơ lên cao khởi trong tay súng trường. Đối với vượn loại giống giận, sắt tiến lên đoạn được thành thị, úc giống, úc giống, vì kẻ xả báo thủ. chân chính xung phong, tới, hàng phía trước là cưỡi ngựa, dơ súng tự động tinh nhuệ vượt tộc, theo người khổng lồ thành khai con đường, ma tốc cực nhanh, hơn nữa rung manh không sợ chết, mấy cái đối mặt, liền đem phòng ngựa vốn là yếu kém tây sườn phòng ngựa bạo lực tường nơi này nhân loại thủ vệ quét chết một nửa, mau, mau, tiếp viện a, nhân loại điên cuồng khấu động có súng, nhưng nghề hà tinh tinh tốc độ quá mức với linh hoạt, hơn nữa chúng nó cũng có không thua gì phòng ngựa bạo lực trên tường nhân loại hỏa lực, mẫu chốc nhất vẫn là kia thật lớn cường tráng thạch đầu nhân. Bình thường đường kính viên đạn đánh vào nó trên người, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại từng đạo màu đen vết đạn, căn bản không thể đối này tạo thành chân chính thương tổn. Thắp tháp tháp. Mấy chỉ tinh tinh từ trên lưng ngựa nhảy, liền nhẹ nhàng nhảy đến 2 mét rất cao phòng ngựa bạo lực trên tường, trong tay súng máy điên cuồng bắn phá. Những cái đó đã từng đem chúng nó coi như thật nghiệp thể, coi như nô lệ nhân loại. Ở này đó chính mình chế tạo vũ khí hạng, đồng dạng yếu ớt bất ham, huyết hoa vợi ra. Giống giống. Những cái đó đỏ đôi mắt tinh tinh nhỏ, lộ ra chỉ có nhân loại mới có quần thiếu. Đông, đông. Lại là đủ để đem bụi bặm chấn động lên vang lớn. Ở thạch đầu nhân hai quần dưới, kia phòng ngự bạo lực tường phát ra kéo kẹt một tiếng bất kham thừa nhận thanh âm, vặn vẹo biến hình. Sau đó phá vỡ một cái cự động. "Úp giống! Úp giống! Công vào được! Công vào được!" Tinh tinh nhóm hưng phấn khắp nơi chú lên, sau đó giống như tiết đê hồng thủy, theo cái kia chỗ hồng liền vọt đi vào. "Tháp tháp tháp tháp tháp." Nhưng không hướng bao lâu, nên diện mà đến, chính là một đạo dày đặc đạn vũ. Viên đạn nhập thịt nặng nghề thanh, cùng với đỏ thắm huyết hoa, vẩy ra thượng đen như mực bầu trời đêm. Không thể làm cho bọn họ vọt vào tới. Đứng vững. Từ phòng ngừa bạo lực tường cửa chính viện quân đội tới, nhưng trung quy vẫn là chậm một bước chỉ có thể ở tường thể sau trăm mét chỗ xây bao cát hoặc là ở vứt đi ô tô mặt sau đoạn trong lâu nổ súng năm bắn súng ống đạn dược kho kia lượng xe tăng khi nào có thể mở ra Lạnh lùng đao sẹo nam hỏi có vượn loại ở bên đường cái rầy còn muốn một hồi mới được giờ rồi phết xoa xoa mồ hôi trên chán thu hồi bộ đàm trước mặt thạch người khổng lồ phá vỡ tường phòng cháy làm hắn cảm giác được trong lòng như là đè ép một khối cự thạch trầm trọng chuẩn bị dốc kẹt ống đi là chúng nó lạnh lùng đao sẹo nam đem đao cắm vào ông cẩn sau đó đối chính mình tiểu đội Trung kia hai gã luân hồi giả gật gật đầu rốc két ống giá khởi, nhắm ngay kia hình hành ngang ngược thạch người khổng lồ. Chương 73, luân hồi giả thực lực. Đông. Hòn đá nứt toạn, phát ra một tiếng vang lớn. Tuy rằng thạch đầu nhân có thể miễn dịch bình thường viên đạn, nhưng loại này cao bạo vũ khí, vừa mới đạt tới ngũ cấp nó vẫn là không có cách nào ngăn cản. Rốc két đạn tạc ở nó vai trái bằng chỗ, trực tiếp tạc ra một cái hố sâu. Mà từ hòn đá hình thành cánh tay trái, bởi vì liên tiếp chỗ đức gãy, toàn bộ cánh tay trái cũng giống như đẩy kim sơn đảo ngọc trụ tạp rơi trên mặt đất thượng. San hô sả còn không có thu phục kệ xa sao? Không thể lại đợi, nên chúng ta thượng Tinh tinh đối với phía sau hấu báo cùng bụi gai từ trên mặt đất vẽ ra này một hàng tự thạch đầu nhân mau khiêng không được. Tinh tinh nhóm ở tắt chiến khi bằng vào chính là đầu góc nóng lên. Nếu gặp được quá cường trở ngại tiến vào đánh giằng co sau thực dễ dàng nháy mắt sĩ khí hỏng mất. Giống. ấu báo gật gật đầu sau đó đem trên mặt đất bụi gai vung lên, ném cấp ở không trung thạch người khổng lồ. Bụi gai năng lực phát động tước trường trường đến hơn 10 mễ sắc bén tối tâm gai ngược như là nhuộm dần tự thần ánh sáng. Khi thạch người khổng lồ sớm đã làm tốt chuẩn bị tay phải nắm lấy bụi gai một đầu lại đỉnh lửa đạn về phía trước vọt một bước lướt qua phòng ngựa bạo lực tường lúc sau đột nhiên vùng. Bùi gai như là một tiết roi ra, tức khắc liền quét ở chính phía trước hơn 10 cái người sống sót nhân loại trên người, phạm là lỏa lỗ bên ngoài làng ra, đều là bị vẽ ra vô số đạo huyết điểu. thật nhỏ gai ngược càng là câu ở ra thì thượng, như là khâu lại châm giống nhau, theo người khổng lồ vũ động mang tiếp theo khối khối tiểu thịt nát. a, ta mặt, ta, ta như thế nào? không thể động. Đao xẻo nam bên cạnh một người luân hồi giả cũng vô ý bị bụi gai quét tới rồi cánh tay, loại này thương tổn đối với hắn mà nói không đáng nhắc đến, nhưng hắn đang chuẩn bị khâu động có súng, tiếp tục xạ kích là lúc lại phát hiện chính mình toàn bộ cánh tay giống như là bị thạch hóa giống nhau, hoàn toàn tê mỏi. Thiên công, bởi vì bụi gai gai ngược thượng sở mang theo tê mỏi hiệu quả, đạn vũ lập tức thưa thất lên, ấu báo cùng tình tinh cũng thừa dịp điểm hộ, dẫn theo dư lại mấy chục chỉ tình tinh, một tả một hữu, liền lao thẳng tới hướng giờ dậy phật, cùng với kêu ba gã luân hồi giả, bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần đưa bọn họ giết chết, như vậy toàn bộ phế tích thành thị quyền công chế, liền sẽ dừng ở trong tay chính mình. O nội ngươi phụ trách điểm hộ hỏa tuyến, ta đi thu phục chúng nó. Nếu, Đao Sẻ Nam hừ một tiếng, đem ống quần chỗ tùy thủ để ở lòng bàn tay khẽ miệng ngậm thượng một tia thị huyết tươi cười, nếu tình huống không đúng, liền hướng trung tâm tháp cao nơi đó. Tổng điều khiển đã khôi phục điện lực, hỏa tuyến chôn giấu thuốc nổ, tùy thời có thể thao túng. Minh Bạch, đội trưởng. Kia cường tráng người da đen trên mặt cũng toàn là điên cuồng cùng tham lam thần sắc, giá khởi một bên tên kia bị gọi hỏa tuyến gầy một ít luân hồi dạ, về phía sau triệt. Mỗi giết chết một con tinh tinh là có thể đạt được chủ thần điểm số, nếu là từ chính mình thao túng, nội chết này trong thành tuyệt đại đa số tinh tinh lời nói, khó có thể tưởng tượng sẽ có bao nhiêu điểm số. Nói không chừng còn có thể được đến một cái quý hiếm chi nhánh cốt truyện khen thưởng đâu. Sắt kia đao xẻo nam không hổ có đội trưởng thực lực, chỉ thấy hắn một cái nháy mắt bước, tốc độ thế nhưng đã viễn siêu nhân loại đứng đầu vận động viên, có thể so với ấu báo giờ phút này trong thời gian ngắn bùng nổ tốc độ. hắn không quản tinh tinh, mà là nhắm phía ấu báo này sườn. vô dụng thương, súng. hắn vũ khí là kia đem lượng hàn mang truy thủ. giống. ấu báo nửa bay lên không, làm ra một cái trước phát tư thế, sắc bén chân trước, lớn lên miệng, lộ ra lạnh leo răng nanh. nó đúng là dựa này một kích, đánh chết rất tiên kia dẫn theo súng máy hỏa lực tay. hiện tại đồng dạng trò cũ trong thi, bằng vào nhân loại phản ứng tốc độ cùng thân thể, không có khả năng né nhanh qua đi chính là Âu báo chỉ cảm thấy bụng bên trái chỗ trần lạnh đau nhức bị xé rách đau nhức người nọ thế nhưng quỷ dị hún léo làm ra một cái rán mà trượt động tác trụy thủ rán Âu báo bụng bên trái xương sườn trước vẫn luôn trượt chân xương chậu phía trên vị trí một cái ướt chừng có 30 cm lớn lên miệng vết thương khắc sâu thấy cốt giống Âu báo một tiếng rên rỉ không chế không được thân thể bay đi ra ngoài bạch sắc quan mang nháy mắt gắn vào nó trên người tuyệt đối vết thương chí mạng làm nàng cố kỵ không được nơi trường hợp hay không nguy hiểm chỉ có thể dây khai chữa trị công năng không khai lập tức liền sẽ chết chỉ là một cái đối mặt, ấu báo liền nháy mắt bị phế. Tiên kia luân hồi giả nhưng thật ra không có sốt ruột đi bổ đau, vọt tới trước thế không giảm, mãi cho đến còn ở múa may bụi gai thạch đầu nhân dưới chân. Kéo kẹt, thạch đầu nhân nỗ lực tưởng huy động cánh tay tạp hướng kia luân hồi giả, nhưng hai bên tốc độ, quả thực liền giống như ốc sen cùng con thọ trên lệnh. Vèo vèo vèo. Đao xẹo nam đầu tiên là đạp lên thạch đầu nhân ngón chân chỗ, sau đó bông nhân nhảy, mượn dùng nó cánh tay huy đánh lực đạo, tới giữa không trung. Một tay liền nắm lấy kia bụi gai. Có gai ngược, máu tươi theo bàn tay chảy ra, nhưng là đối người thường có tác dụng tê mọi độc tố, đối hắn lại như là không có hiệu quả tay dùng một chút lực, liền nhảy tới bùi gai chủ hành vị trí. xa xa xa, những cái đó còn huy đắng ở bên ngoài bùi gai chi nhánh lập tức như là đã chịu kinh hách giống nhau. hướng tia đao xẻo nam bao vây mà đến. chủ hành đúng là bùi gai nhược điểm. chạm, tia đao xẻo nam chủy thủ vung mà ra. cũng không biết là cái gì tài chất cấu thành, bùi gai chủ hành ít nhất cũng có một quyền nhiều thô, càng là trải qua cấp bậc cường hóa, so buộc chặt khởi gia châu thẳng còn muốn cứng cỏi, nhưng rồi lại là một nhận, lại là một nhận đã bị chặn ngang chặt đứt. màu xanh biết chất lòng theo mặt cắt chỗ vẩy ra. hào hào táp, vài đạo đao ảnh kia còn chưa chết tuyệt bụi gai từ hệ dễ chỗ bị cắt thành vài đoạn đến tận đây ở một trận điên cuồng vặn bèo sau bụi gai hoa nhanh chóng tiêu tàn Chủ hành lá cây đều biến thành khô héo màu vàng như là mất đi hơi nước mềm sụp sụp ở trên bầu trời hình đãng thực nghiệm thể bụi gai hoa tử vong hệ thống nhắc nhở âm từ đường tiêu trong đầu vang lên nó nhảy dựng lên từ sân núi ngoại hạ xuống cũng đã là rơi xuống chiến trường bên trong đại chiến rằng có gần hơn 2 giờ đường tiêu rốt cuộc chạy đến chẳng qua ở hắn phía sau cũng không có kê sạ gia hỏa này đường tiêu nhìn quét liếc mắt một cái bụi gai hoa chết, ấu báo ở góc trung tiến hành chữa trị, thạch đầu nhân vai trái bảng bị toàn bộ hoành không, tinh tinh nhưng thật ra cơ linh, tránh đi cái này để đao đao xẻo nam, mang theo còn lại tinh tinh nhóm, nhanh chóng hướng phía tích chi bên trong thành sắt đi, cùng có bạ hội hợp, quét sạch những cái đó còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhân loại. xem ra ngươi mới là này đàn biến dị dã thú đầu lĩnh, Lạnh lùng đao xẻo nam từ túi tiền trung rút ra một cái màu xám cây đê bố, đem tay trái bởi vì bụi gai gai ngược mà đổ máu miệng vết thương băng bó trụ, nhìn về phía đường tiêu nơi này, này hai mét trưởng, cả người như hồng bảo thạch giống nhau san hô xà giết chết luôn luôn lấy nhẹ bén cùng gần người cách đấu sư nhéo kẽ con báo giết người có lẽ ở trong rừng rậm thực thường thấy nhưng rắn độc có thể đem người trực tiếp giết chết này gần như là thiên phương dạ đảm sự tình nọc độc hoặc là còn lại đặc thù năng lực mặc dù là hắn cũng nhìn thẳng vào khởi trước mặt đối thủ hơi sơn bước sau đó đao xẻo nam dẫn theo đao từ phía bên phải nhanh chóng cắt về phía đường Kiêu chương 74, đánh chết đội trưởng ố ô, ô thùng thùng nhân loại có chút sợ hai ố ô, ô thanh cùng với vượn loại giống giận đen như mực kho hàng môn tựa hồ ở bị thứ gì đánh tạm thùng thùng không vài giây cửa sắt phát ra một trận lệnh người nha toàn chi vận hành, rốt cuộc bất ham gánh nặng bị phá khai, đáng chết. Niu Cần hoảng sợ nhìn về phía cửa, điểm cây đuốc, xông tới đúng là một con tinh tinh. hắn cùng éo lý đôi tay hai chân bị trói tay sau lưng, bên ngoài nhân loại cùng vượn tộc đều đã giết đỏ cả mắt rồi, cứ việc hắn biết tinh tinh đã có nhân loại tình cảm, nhưng loại tình huống này, mặc dù là nhân loại cũng sẽ nổi điên. ước giống. Tinh tinh phát ra một tiếng gầm rú, tứ chi cùng sử dụng vọt lại đây. Niu cần cùng éo lý nâng lên hai chân, bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Kho hàng không lớn, Tinh Tinh chỉ là hai bước liền nhảy tới rồi hai người trước mặt, tay trái ánh lửa đảo qua, tay phải bắt lấy một mâu liền muốn chắt đi xuống là lúc. Tay buốt dưới, thấy rõ ràng lẫn nhau mặt, ước giống. Tinh Tinh cao nâng lên tay, lại có chút chần chờ. ô ô, Nếu cần ánh mắt sáng lên, là kia chỉ đi theo kệ xạ tuổi trẻ Tinh Tinh, dọc kẹt như tử. Ước giống. Ước giống. Cửa lại là một tiếng, một con cả người màu nâu da lông bút nhìn tiến vào, thấy rõ ràng tỉnh muốn sau, khoa tay mua chân một động tác. Nó cùng kệ xạ cũng vừa là thầy vừa là bạn, hai người kia loại lại đã từng cứu kệ xạ thê nhi thánh mạng. Đối vượn tộc có ân. hơn nữa tối nay sự tình quá mức kỳ lạc. Hắn đánh đáy lòng không muốn cùng nhân loại phát sinh chiến tranh, nhưng không có cách nào, vượn tộc đã hoàn toàn bị có bạ không chế. Ô, mau đi trung tâm tháp tổng điều khiển. Tuổi trẻ Tinh Tinh mới vừa giúp Nhật Cần cùng néo ly cởi trói, Niệu Cần liền hô to lên. Muốn lao ra đi, lại bị bật bụn ngăn lại. Tốc giống, bên ngoài đều là Tinh Tinh, nguy hiểm. Không thể lại kéo. Bọn họ ở trong doanh địa trốn bom, muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận. Bom. Bùm. Niệu Cần trên mặt gân xanh hứa ra, khoa tay múa chân xuống tay thế muốn làm vượn loại hiểu biết. Đi. Ta điểm hộ các ngươi. Bảy thuần trí tuệ rất cao, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, sắc mặt chán nhận, quyết định mang theo bọn họ né tránh vừa đạn, từ phê tích bóng ma gian hướng trung tâm thấp xuyên qua. Thật nhanh tốc độ, đường tiêu trong mắt trầm ngưng. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, nó liền cùng này đao xẻo nam tiến hành rồi hơn 10 thứ giao thủ. Nhân loại tốc độ, thế nhưng có thể cùng hiện tại chính mình tương đương, này đã là không dám tưởng tượng. Càng vì mạo hiểm một lần, đối phương ở né tránh chính mình cuốn quanh sau, thông qua liên tục quay cuồng động tác, ngược hướng vặn eo, đâm ra chủ thủ. Này động tác, mặc dù lấy đường tiêu ở nhân thân khi cũng làm không ra đường tiêu chỉ có thể chân cánh, hướng không trung đằng nổi lên nửa trượng, mới né tránh chỗ chí mạng, chỉ ở đuôi rắn chỗ bị khai điều khẩu tử. nọc độc lập tức phản kích, bay lên không là chính mình át chủ bài, không thể lãng phí lần này xuất kỳ bất ý cơ hội. hừ, kia đao xẻo nam phản ứng cũng là cực nhanh, hắn vốn là đem thủy thủ thượng liêu hướng đường tiêu đối rắn, có thể thấy được đến nọc độc đánh út lại, lập tức chuyển liêu vì chán, dùng đao mặt tiếp được kia hất tuyến giống nhau phóng tới nọc độc. kia thủ cũng không biết cái gì tài chất làm thành, đường tiêu liền cục đã đều có thể ăn mòn ra hố nhỏ nọc độc. kia thủy thủ thế nhưng chút nào không tổn hao gì. Đao sẻo Nam thấy một kích chưa chung, bước chân dùng sức, muốn về phía sau kéo ra khoảng cách, không thể làm hắn đi. Đường tiêu trong lòng rõ ràng, đối phương tốc độ không yếu, một khi bị kéo ra khoảng cách, chính mình liền lại khó có thể công kích đến hắn. Bất chấp đuôi rắn bị thương, từ bên trái quấn hướng hắn một cái càng chân, bỗng nhiên phát lực, đem này xoay trên mặt đất. Thân rắn nhân cơ hội đó là dương lên, lộ phí ở hắn nửa người trên. Đáng chết! Biến dị quái xà. Đao sẻo Nam trên mặt lần đầu tiên xuất hiện kinh hoàng biểu tình, hắn trước nay không coi khinh quá này San Hô Xà, nhưng ai có thể nghĩ đến, một con rắn, thế nhưng Ngọc Lan tràn ra loài chim cánh chim dạo đường tiêu thân rắn giống như khẩn ninh bánh bao trèo từ đao xẻo nam trước ngực vẫn luôn hướng cổ vị trí khẩn triển mang mắng. người nọ thể trạng cực kỳ cường thiện mặc dù hít thở không thông cảm giống như thủy triều nhưng lại vẫn cứ trên mặt đất qua lại lăn lộn truy thủ đâm đường tiêu mặc dù tả hữu né tránh nhưng vẫn cứ không thể tránh khỏi ở thân rắn thượng bị đâm ra nhiều đóa huyết hoa nhưng đường tiêu chính là không chút sức mẹ. chịu thương càng nhiều ngược lại rào càng chặt a cho ta cũng ngay đao xẻo nam cánh tay trái cơ bắp đống nhiên bành trướng hai mắt trừng to bắt lấy một đoạn thân rắn hướng ra phía ngoài manh tuấn. Đây là cái gì lực lượng? Đường Tiêu trong lòng kinh hãi, chính mình bàn giao lực ngay cả thành niên hùng lộc đều tránh thoát không khai. nhưng nhân loại này thế nhưng liền thật sự cậy ra một tia thở dốc không gian. Đao Sẻo Nam trong lòng vui vẻ, uống, một tay tiếp tục dùng sức, theo cổ lực lượng này liền đem Đường Tiêu thân rắn ném đến giữa không trung, đi tìm chết đi. Đao Sẻo Nam không có từ trên mặt đất bò dậy, mà là nhanh chóng từ bên hông móc ra chuôi này màu bạc xuống lục, họng súng nhắm ngay giữa không trung. Đường Tiêu ở giữa không trung ngưỡng đầu rắn, cũng phát ra một tiếng phẫn nộ thanh âm. Phanh, Đường đệ nhất phát đạn bắn ra nháy mắt ngọn lửa đồng thời phun ra mà ra. Đao sẹo nam tuy rằng không rõ ràng lắm, một con rắn là căn cứ vào cái gì nguyên lý có thể phun ra ngọn lửa, nhưng phản xạ có điều kiện, liền phải hướng một bên né tránh. Thê tê, suy suy, lại là vài tiếng loài rắn thanh âm. Này, là. Đao sẹo nam tay chân đột nhiên bị cuốn lấy, tuy rằng lực lượng không lớn, hắn chỉ cần một hai giây liền có thể tránh thoát, nhưng ngọn lửa tốc độ tuy chậm, một giây thời gian kém cũng vậy là đủ rồi. Đao sẹo nam chỉ tới kịp hoảng sợ ngẩng đầu, mắt sở hữu trong phạm vi, chính là lửa đỏ một mảnh. A, giả đôi mắt, ngọn lửa độ ấm rất cao. Nháy mắt liền đem hắn trong mắt hỏa táng, trên mặt da người càng là khô vàng mụn mảnh, mạch máu bại lộ. Bất luận cái gì sinh mệnh ở gần chết trước đều sẽ bùng nổ. Đao xẻo nam nổi cơn điên giống nhau, đôi tay hai chân hướng ra phía ngoài mảnh thiên, liền đem đường tiêu không chế kia mấy cái cự mạng ném ra. Biến dị giang độc. Phần cổ chỗ đau sót, tựa hồ có thứ gì rút vào. Đường Tiêu từ ngọn lửa phía trên truy, tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này cực hảo cơ hội, một ngụm liền hung hăng cắn ở hắn trên cổ. Da hòa này, sát thật rất mạnh. Đường Tiêu thối lui đến rất xa, kia đao xẻo bóng đá nam đủ điện 10 dư giây sau, mới run dậy ngã xuống. Kháng độc năng lực cũng là thường nhân vài lần. Hệ thống nhắc nhở, Đường Tiêu đội ngũ đánh chết luân hồi giả đội trưởng, điểm 3. Đánh chết nhân loại luân hồi giả, chưa vô mùi, khen thưởng tiến hóa điểm số 500 điểm, gen liên vô, kinh nghiệm giá trị 200. Vinh dự 2. Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, Đường Tiêu trong lòng mới hơi chút tiến ổn, rốt cục là đem đối phương nhất khó giải quyết ra hỏa giải quyết, rớt, nói như vậy, tiếp nhận nhân loại người sống sót căn cứ cũng đã không có trở ngại. Giống. Ở thạch đầu nhân dưới sự bảo vệ, ở góc trung lâu báo cũng chưa chỉ xong. Bùi gai đã chết. Tê tê. Đường Tiêu đối trên mặt đất kia mấy cái mãng xà le, le đầu rắn, ý bảo chúng nó tiếp tục che dấu lên, tiếp tục hướng trung tâm tháp. Đường Tiêu quay đầu, mở ra giao lưu hệ thống, đang muốn dẫn dắt đầu báo cùng thạch đầu nhân tiếp tục về phía trước thẳng tiến thời điểm. Ầm ầm ầm, giống như động đất giống nhau. Phen, ánh lửa, kinh liệt nổ mạnh, tử vong cánh hoa, khắp nơi nổ tung. Chương 75, vai chính, chết. Trung tâm tháp, tổng điều khiển. Các ngươi đang làm gì? Điên rồi sao? Liễu Cần cùng éo ly một chân đá vang tổng điều khiển môn, dễ thương, súng, nhắm ngay ở bảng điều khiển khống chế thuốc nổ kia hai gã luân hồi đội viên. Đáng chết, bọn họ hai cái như thế nào chạy ra tới? Tên kia hình thể gầy yếu Luân Hồi Giả mắt lẽ nhìn về phía người da đen. Hắn lúc ấy nhưng vô ngữ cam đoan, nói này hai cái vai chính sẽ không quấy nhiễu bọn họ kế hoạch. Nha nha, chẳng lẽ thật sự có vai chính quan hoàn. Người da đen cũng là đầy mặt kinh ngạc, tuy rằng không dám lộ sỗn, nhưng là hắn tay trái giơ lên động tác rất chậm. Tại thân thể che lợi hạ, muốn trộm đem treo ở bàn điều khiển phía dưới súng lục nắm lên. Đội trưởng Tử Vong nhắc nhở âm, làm cho bọn họ nội tâm cực độ sợ hãi. Luân Hồi Giả tiểu đội chỉ còn lại có hắn cùng Hòa Tuyến, bọn họ hai cái ở trước luân hồi thế giới cũng không có được đến nhiều ít khen thưởng cho nên chỉ đổi cơ bản xuống ống, thân thể thượng cũng liền so với người bình thường lực cường một ít, nhưng đội trưởng thân thể cường hóa trình độ, bọn họ lại rõ ràng bất quá, tuy không nói là siêu nhân, nhưng cũng đã viễn siêu nhân loại cực hạn, có thể chỉ dựa vào lực lượng, tay không cùng hổ báo chiến đấu tồn tại, liền hắn đều đã chết. cho nên bom là bọn họ cuối cùng dựa vào, đến nỗi người sống sót doanh địa những người đó loại chết sống, quan bọn họ sự tình gì? chỉ cần đem tinh đàn cùng với những cái đó biến dị thật nghiệm thể tặng trời cao, bọn họ là có thể sống sót. súng bính cầm cho ta đi tìm chết đi. người da đen cười giữ tận một tiếng liền muốn nâng lên thường, súng, hướng vai chính nổ súng là lúc. ước giống, một tiếng vượt loại tiếng kia, người da đen chỉ cảm thấy tay trái cánh tay đau xót, từ nóc nhà trên không nhảy xuống một con tinh tinh, trực tiếp cắn ở hắn nắm thương, súng, thủ đoạn, giang rắc. xương cốt vỡ vụn thanh âm, nửa cái bàn tay thịt đều bị xé rách xuống dưới. phật, tay của ta, phật, người da đen ăn đau, may mà làm ra càng thêm điên cuồng hành động, tay trái liền muốn một lần nữa đi ấn kia thao tác bom cái nút, vừa rồi chỉ là đem bên ngoài tiếp nổ, doanh địa bên trong còn trôn giấu có rất nhiều. phanh, nếu cần chân kinh tay không tự giác cấn ở cò súng phía trên một thường súng đem kia người ra đen ngược xuyên thủng sau đó nhanh chóng đem họng súng nhắm ngay kia vóc dáng nhỏ hải hải ta đầu hàng vóc dáng nhỏ luôn hồi giả thấy tình thế không ổn thập phân giật mình đem bên người thương súng đã đến vai chính hai người bên người sau đó dơ lên cao khởi đổi tay elly đi vai chính vẫn cứ không yên tâm lấy thương súng chỉ vào hắn elly gật gật đầu sau đó nhanh chóng đi đến thao tác đài, ấn mấy cái cái nút lúc sau tích tích cảnh báo nhắc nhở âm đóng cửa nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp tục thao tác Ta nói, "Nhiệu Cần." Vóc dáng nhỏ luân hồi giả biên giơ đôi tay, "Biên Quân Bảo, vượn tộc đã công vào được, ngươi cho rằng chỉ bằng doanh địa võ trang có thể chống lại sao? Ta cũng muốn thử xem." Kẻ kia cũng muốn thử xem. Kéo Ly ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, "Tổng hảo quá ngươi đem doanh địa hơn 1000 điều mà người đường chôn cùng muốn hảo, chờ tiếp thu doanh địa ủy ban chế tài đi." Chế tài cái rắm. Vóc dáng nhỏ luân hồi giả từ trong lòng khinh thường thầm mắng, "Ta không có nhìn thấy kẻ xa, vượn tộc quy mô tiến công khẳng định là có nguyên nhân, bọn họ đồng dạng có nhân loại trí tuệ, chỉ cần tìm được kẻ xa. Vấn đề là có thể giải quyết." Nhiệu Cần biểu tình thập phần kiên định nhưng hắn lại không rõ ràng lắm. Tử thần đã lặng yên đối hắn vươn lưới hái, Tích. lại làm một thanh âm vang lên động, dù cụ thượng những cái đó lộn xộn kim đồng hồ rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Nữu Cẩn, bom trang bị đã giải trừ, chúng ta. Kéo lì quay đầu, biểu tình kinh hỉ. nhưng lời còn chưa dứt, bị phá khai cửa chỗ đó là vài đạo hắc ảnh, sau đó chính là nặng nề thân thể tiếng đánh, giang giặc. Nữu Cẩn thương, súng, bị đánh vào trên mặt đất, hắn bản nhân cũng một tiếng kêu gen, bị truy phiên trên mặt đất. Nữu Cẩn, giống, cúc giống, là có bạn cùng với thực nghiệm thể tinh tinh, cùng chúng nó mấy chỉ thủ hạ. Túc giống. Túc Dũng. Kia chỉ bệnh bùn, cùng với tuổi nhỏ tinh tinh chuột phủi bộ ngực, không biết đang nói cái gì, nhưng rõ ràng có chút hoảng sợ. Túc giống. Cậu Ba nhìn quét liếc mắt một cái phòng trong, trong ánh mắt có phẫn nộ, cũng có một tia âm hiểm. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng, bệ bùn cùng ấu Tinh sẽ không phản bội, bọn cũng không phải chúng nó kiếp nổ. nhưng đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Diệt trừ kệ xạ tâm phúc, hoàn toàn làm vượn trong tộc những cái đó phản đối chính mình thanh em biến mất. Túc Dũng. Cậu Ba nổi giận gầm lên một tiếng, liền ngang ngược vọt tiến vào, một tay một cái, nắm lấy Lấu Tinh cùng bệ bùn sau đầu lông tóc thập phần ngang ngược liền đem bọn họ đảo kéo ra bên ngoài mà đi. Ưúc giống, Ưúc giống, bầy bùn cùng đấu tinh trên mặt đất dây rùa, nhưng quả bạ tay giống như kiểm sắt, chút nào không buông. Như cần, cùng với éo lì cùng tên kia còn sót lại luân hồi giả, bị rơi xuống võ trang, đồng dạng bị còn lại tinh tinh kéo túm, đuổi kịp quả bạ. Trung tâm tháp là một tòa còn chưa kiến thành to lớn kiến trúc, cho nên ở bên trong bộ dùng giàn giáo dựng có rất nhiều dùng cho thi công lâm thời thông đạo. Tổng điều khiển nơi vị trí là trung tâm tháp 6 tầng, xuống phía dưới nhìn lại, đã là một cái cực cao khoảng cách. Ưúc giống, quả bạ gầm lên giật giữ còn từ trung tâm tháp thượng khắp nơi leo lên tinh tinh nón, tầm mắt đều xoay lại đây. uốc giống, uốc giống, những nhân loại này, dùng bom, nổ chết chúng ta vượt tộc. Ghê tầm hơn chính là, rộng cách nhi tử, còn có bê bồn cấu kết nhân loại, là chúng nó thả người loại tiến vào. uốc giống, bê bồn cùng ấu tinh đầu bị gắt gao ấn ở trên mặt đất, chỉ có thể liệu mạng đồng đánh, gào giống vì chính mình bị giải. nhưng, ở phẫn nộ tinh đàn trước mặt, lý trí sớm đã không còn sót lại chút gì. uốc giống, Úc giống, Úc giống, giết chết chúng nó, giết chết chúng nó, giết chết chúng nó, tháp cao nội khắp nơi quanh quần vượn loại thị huyết hưng phấn cầm rú. Tại đây cổ táo bạo sát ý hạ, cổ bạn càng là dẫn theo chúng nó đầu, trên mặt đất vẫy tạm, tập thiết vong thùng thùng rung động. Đương nhiên, duy nhất ngoại lệ chính là Rocket, cùng với Kẻ xa nhi tử, chúng nó ở một tầng, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này leo lên, muốn ngăn cản cổ bạ. Kẻ xa, đã chết. Ta, cổ bạn, là các ngươi tân vương. Vĩnh biệt. Cổ bạn liếc liếc mắt một cái phía dưới tiêu tới rồi Rocket, trong ánh mắt lộ ra một mặt hàn quang, bắt lấy ấu tinh tay trái nhẹ nhàng lượi. Úp, úp, giống đông một tiếng trọng vật rơi xuống đất nặng nề động tĩnh, ấu tinh liền thật mạnh nện ở trên mặt đất, tuy rằng không có tạp thành vỡ bùn, nhưng xương sườn rách nát, chắc rách nát nội tạng, xuyên ra lằn ra, lập tức liền tắt thở. ước giống, thực nghiệm thể tinh tinh từ một bên lạnh lùng nhìn toàn bộ quá trình, đối với quả bạ chỉ chỉ một cần cùng keo ly. ở cổ khoa tay muối chân một cái tràn ngập sát ý động tác, ước giống, quả bạ trong mắt xoay chuyển, lạnh lùng gật gật đầu, những nhân loại này cùng kệ xạ giao hảo, đồng dạng không thể lưu. Phang. thực nghiệm thể tinh tinh e sợ cho tái sinh xảy ra chuyện gì đoan, nhanh chóng bay lên một chân, liền đem hải triệu hung hăng đạp đi xuống. Lực lượng chi tàn nhẫn, thậm chí đã tới rồi giữa không trung. Ương. Ở nơi đó không có bất luận cái gì có thể mượn lực địa phương, mặc dù là ngươi có vai chính quang hoàn, cũng nhất định sẽ quăng ngã thành một bãi bù lầy. Đông. Nặng nghề thân thể rơi xuống đất thành, như cần, nhân loại vai chính, hoàn toàn bị quăng ngã thành một bãi thịt nát, liền xương cốt đều vỡ thành tảng bã. Chương 76, ngươi là đội trưởng, lại như thế nào? A, vai chính quang hoàn cũng bất quá như thế. Tinh Tinh lạnh lùng nhìn phía dưới bị quăng ngã thành thịt nát nhuận cẩn, miệng không cấm gợi lên một mặt cười lạnh. Vừa rồi ở đẩy hắn đi ra ngoài thời điểm, trong lòng còn có một ít thấp vọng, cho đến chính mắt nhìn thấy này, cái gọi là vai chính chết không thể chết lại, tinh tinh mới an hạ tâm tới. Có lẽ làm chủ thần người xuyên việt chúng nó mới là vai chính. Có lẽ vai chính chính là hắn chính mình. Hệ thống nhắc nhở, tinh cầu quật khởi hai nhân loại vai chính, nếu cần tử vong, cốt truyện phát sinh không thể không hướng thay đổi. Đường tiêu đội ngũ đạt được điểm 4, trước mặt tổng điểm 12, còn kém tam phân. Hơn nữa chính mình tùy thời có thể nắm giữ tinh đàn. Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, tinh tinh nhìn về phía có bạn trong ánh mắt cũng lập loè khởi điểm điểm hàn mang. Cuối cùng đoàn đội khen thưởng thực phong phú, nếu dựa vào tinh đàn, có thể vững vàng đạt được thắng lợi nói, như vậy, đương nhiên trong đội ngũ còn thừa càng ít càng tốt, đặc biệt là đội trưởng, uốc giống, dọc các phụ thân, phẫn nộ vọt đi lên. Mặc dù có bạ giờ phút này lại có quyền thế, nhưng chính mình hài tử liền như vậy bị nã chết, nó vẫn cứ vô pháp tiếp thu. Thông thông, hai tiếng ngạnh như sắt thép cơ bắp vai tràn thành, hình thể đều là ngang nhau cường kiện thành niên tinh tinh vận đánh vào cùng nhau, trung quanh tinh tinh không dám tiến lên hỗ trợ. Tinh tộc tôn trọng cá nhân lực lượng, đây là truyền thống. Dọc kẹt tuy rằng thân thể cường hãn, nhưng rõ ràng đi theo kệ xà nhất lâu có bạn, kinh nghiệm chiến đấu nhất phong phú, sử mấy cái xảo kính, liền đem dọc kẹt đè ở thân phía dưới, loạn quyền bánh truy, máu, thoát nha, hồ đầy mặt. Thật nghiệm thể tinh tinh về phía sau lui hai bước, hướng về phía trước đảo qua, thấy kia dàn ở trên vách tường, khống chế dàn giáo cùng dùng cho công nhân trên dưới tầng trệt thẳng thang, cười lạnh một tiếng. Sân trung nó chiến đấu, không ai chú ý công phu, Dón ra gión rén bò đi lên, đang muốn ấn hạ chút mở, phía dưới một tầng chỗ, rồi lại vang lên động tĩnh, phanh. Đường tiêu cùng đấu báo đầy người chật vật vọt tiến vào. Vừa rồi ở bên ngoài liên hoàn nổ mạnh, nếu không phải bọn họ hai cái cơ linh đúng lúc tránh ở thạch đầu nhân dưới thân, chỉ sợ đã bị nổ thành thịt nát. Dù vậy, thạch đầu nhân cũng bị tạc chia năm xẻ bảy, càng vì thế thảm chính là, một vòng bom tiếp nổ, một chiếc quần áo nhẹ xe tăng liền khai lại đây, ở chủ pháo ven kích hạ, đã vô pháp hành động thạch đầu nhân, mấy pháo liền bị nổ thành một mịt, 20cm khoan hòn đá khắp nơi phi tán. Cho đến khi đó, Đường Tiêu mới hiểu được này thạch nguyên tố cấu tạo. Nguyên lai nó trên người cũng không phải bền chắc như thép, mà là ở lực chỗ vị trí, thật sâu được ở trung tâm bên trong, có một khối hôi lâu. Giống như trạng thái khí thủy tinh giống nhau đặc thù năng lượng thể. Đường Kiêu lúc ấy liền trong lòng vừa động. Này nhất định là nguyên tố thể trung tâm nơi, nếu cắn nuốt dân nói, chỉ tiếc, lại là một quả đạn pháo nện xuống. Liên quan kia khối năng lượng thể, hoàn toàn đem thạch đầu nhân tạp thành mảnh nhỏ. Đến tận đây, có thể đuổi tới trung tâm tháp, cũng chỉ giữ lại ấu báo cùng Đường Kiêu, cùng với rất sớm liền đi theo tinh đản tiến vào tinh tinh thật nghiệm thể. Mà Đường Kiêu vừa đến, ở chính mình trước mặt liền đã xảy ra như thế kính bạo một màn. Vai chính cần bị sóng sở sở quăng ngã thành thịt vụn, huyết nhục lạn ở đấy đất. Ấu báo nhịn không được tiên qua đầu. Đường tiêu tắc ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng chuẩn bị thao tác lên xuống thang tinh tinh đôi mắt. Tuy rằng giao lưu hệ thống phạm vi vô pháp bao trùm, nhưng từ nó trong ánh mắt, Đường Tiêu đồng dạng có thể cảm giác được, khiêu khích, tàn nhẫn, tham lam. Điện lực đã khôi phục, ngươi đi trước tìm được hồ sơ thất. Đường Tiêu quay đầu, đối còn bị một cẩn thi thể dọa ngây người Hầu Báo phân phó. Hắn không có quên, ở mới vừa tiến vào thế giới này khi, Âu Báo đã từng đối chính mình nói qua, về thế giới này hay không sẽ có cùng bọn họ tương quan tin tức sự tình. Minh Bạch. Hầu Báo lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng lên. Nàng ngón nuốt tuy rằng thao tác bàn phím có chút cố hết sức, nhưng chỉ cần làm nàng tìm được hồ sơ thất vẫn là có cơ hội tìm thấy được chính mình ở Sanfordangsit cô lưu học bằng hưu gầm nhẹ một tiếng liền nhanh chóng hướng một bên chạy đi nàng cung đường tiêu ở vọt vào tới phía trước đã từ cửa xem qua trung tâm tháp cấu tạo sơ đồ hồ sơ thất vị trí rất cao ước giống có ba cùng dọc kẹt chiến đấu rốt cuộc cũng phân ra thắng bại có ba ngực bị trào ra một đại trường nói thanh máu mà dọc kết thảm hại hơn mặt bộ bị trào hoàn toàn thay đổi đầu bộ càng là bị máu tươi nhiễm hồng đã phiên con mắt thậm chí không rõ nội giận gầm lên một tiếng Có bả liền đem nó ném tới một bên tinh đàn trùng, ý bảo chúng nó đem này cùng nhân loại trước nhét vào lồng giam, nghiêm thêm trông giữ. Ở chỗ cao thật nghiệm thể tinh tinh cũng không có khâu động lên xuống thang cái nút, mà là nhảy xuống tới. Ở có bả bên thai thấp giọng nói hai câu, đường tiêu đã đến, xử nó cần thiết muốn trước lợi dụng có bả, khống chế tinh đàn trước đem đường tiêu giết chết lại mưu xoán về việc. Uống giống, uống giống. Có bả trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh hoàng, sau đó đối với sở hữu tinh đàn giống to ra tiếng, chỉ vào phía dưới san hô xả đường tiêu cùng báo, khoa tay múa chân một cái rất động tác. Bởi vì tinh tinh từ bên thay nói cho nó. Này hai cái sinh vật biết nó mưu sát kẻ xả sự tình, hơn nữa, đồng dạng có được trí tuệ, rất có khả năng đem sự tình thông báo thiên hạ. "Úp giống, úp giống." Tinh đàn lập tức sôi trào lên, giờ phút này, mặc dù là còn có một ít không phục có bạn, nguyên kẻ xả tử trung nguyên lão, ở nó trước sau chu sát dọc kẻ phụ tử tàn khốc thủ đoạn hạ, cũng không dám cãi lời. Mấy chục chỉ tinh tinh bao vây tiểu trừ hướng lỗ báo, còn thừa tắc có chút thất thần nhảy hướng đường điêu, tuy rằng này hình thể đạt tới 2m, nhưng là ở chúng nó nhiều như vậy tinh tinh vây sát hạ, cũng cũng chỉ yêu cầu mỗi cái tinh tinh tùy tiện một xả, liền có thể đem này san hô đội trưởng, thiên chân, nếu đi tới thế giới này, ta mới là chân chính chúa tể. Tinh tinh nhìn phía dưới, đã lâm vào hẳn phải chết chi của cấu báo cùng san hô giết chết chúng nó, lại ám sát rất vụng về có bạn, chính mình liền có thể chân chính khống chế này phế tích chi thành. Bái đường tiêu ban tặng, luân hồi giả đội ngũ đã toàn diệt, kia chính mình chỉ cần đem mặc khắc một đội thật nghiệm thể tiêu diệt rất có thể, vô luận từ góc độ nào tới xem, đều là một kiện lại nhẹ nhàng bất qua sự tình. Nó biểu tình vừa bãi, lại bị cái hot đột nhiên mà tới một trận kỳ ngựa đánh gãy có chút xấu hổ. Gái gái, da đầu thượng tựa phân bố ra chút khô vàng chất lỏng, giống. Âu báo linh hoạt tả hữu né tránh, nhưng hướng trung tâm tháp cao tầng mà đi thông đạo liền như vậy hẹp, mặc dù Sở Thiến né tránh đệ nhất sóng tinh tinh vây công, nhưng vẫn là ở ba tầng vị trí, bị mấy chỉ từ trên trời giáng xuống tinh tinh thật mạnh đấm đánh tới phía sau lưng. Gầm rú một tiếng, đánh một cái lăn, đã là bị tinh tinh nhóm hoàn toàn vây quanh lên, nếu không phải con báo làm đẳng cấp cao trôi thực vật vô mùi giả ở tinh tinh cảm nhận trùng xây dựng ảnh hưởng, chúng nó đã sớm một đụng mà thượng, đem âu báo sẽ thành thịt nát. Úc giống! Úp giống!" Tinh tinh nhóm táo bạo đấm đánh ngực, càng vây càng nhiều, mấy chỉ dẫn theo trường mâu đã vọt lại đây, nóng lòng muốn thử. Sanhô xạ Sanosa, Người át chủ bài, rốt cuộc là cái gì nha? Âu Báo nhìn lướt qua nhất phía dưới đường tiêu, ở Tinh Tinh càng ngày càng mật vây công hạ, nó lại lập thân rắn, đồ sổ bất động. Chương 77, lãnh địa. Cuốn mãng. Suy suy, ngói hạ, đứt gây bê tông cốt thép thủ sau, không có người tiến vào vứt đi nhà ở loại rắn phun tin thanh âm. Bốn phương tám hướng, giống như thần binh trời giáng, mấy trăm điều 2 mét dài hơn Phúc xả liền chạy trốn ra tới. Này, sao có thể? Ở bốn tầng đại cao chỗ, của bạn sửng sốt, mà kia chỉ tự cho là chắc thắng lợi thật nghiệm thể Tinh Tinh càng là trận mắt há hốc mồm, sa đàn cùng tinh đàn quyết đấu, gần 200 dư chỉ phúc xà trực tiếp quấn quanh ở vây quanh đấu báo tinh tinh trên chân, cánh tay, cùng cổ chi gian, một cái phúc xà lực lượng có lẽ suy nhược, nhưng tinh đàn ở xích nổ mạnh cùng với nhân loại sống mái với nhau dưới, số lượng đã giảm mạnh. giờ phút này trên cơ bản là một con tinh tinh liền phải đối mặt hơn 10 điều phúc xà vây công, kiến nhiều còn có thể đủ cắn chết tượng, chúng chi là này đó có chứa trí mạng độc độc, vốn là sức chiến đấu không tầm thường phúc xà. tinh tinh giống giận, cùng ném thân hình, nhưng thường thường ném rất cánh tay thượng phúc xà, trên chân lại bản tới rồi háng, mạnh chân đem nó ném đi rồi, cổ chỗ lại bị gắt gào xoắn lấy. Còn có nọc độc. Tê, tê, hơn 10 điều phúc xà đối sừng sốt ấu báo le le đổ lưỡi, ý bảo nàng tiếp tục hướng về phía trước. Đi, đi. Ấu báo vội không ngừng thắt hướng về phía trước chạy tới, Tinh Tinh nhóm giờ phút này ốc còn không mang nổi mình ốc, hơn nữa có này đó phúc xà mở đường, nàng cũng có thể càng thuận lợi đến hồ Sơ Thất. Thứ tư, Theo lại là một trận ma sát mặt đất tiếng vang, từ rộng mở đại một chỗ, hơn 10 điều cự mãng dựa theo đường, kiêu hạ đạt mệnh lệnh, cung bỏ tiến bảo. Đây chính là thể dài đến tới rồi bốn mễ đại gia hỏa. Chỉ là an tĩnh bản ở đường kêu phía sau phun đầu lưỡi, nhưng là này cổ khí chàng khiến cho chuẩn bị nhắm phía đường kiêu kia hơn mười chỉ tinh tinh dừng lại bước chân. uốc giống, uốc giống. phía trên có bạ sắc mặt dữ tợn. một trận gầm rú lúc sau, cao tầng tinh tinh cũng nhảy xuống tới, cùng đường tiêu rằng có tinh tinh số lượng dần dần gia tăng. còn có mấy chỉ từ nhị tầng tả hữu vị trí học nhân loại bộ dáng, giá nổi lên thương, súng. thê tê. đường tiêu phun đầu lưỡi, cùng đối diện thở hồn hển tinh đàn nhóm rằng co, sạt lỗ mạn xả uy hiếp mở ra. đường tiêu thân hình tuy rằng chỉ có 2m nhưng khí thế lại đột nhiên một tăng. phía sau đàn mãn thần phục phát ra chiến trước hương phấn tê tê thành đầu rắn lay động xà lân lẫn nhau ma sát gian càng là phát ra xà xà động tĩnh sắt đường tiêu con người Trung hàn mang trở lõe thực nghiệm thể tinh tinh hành động sớm tại hắn đoán trước bên trong ở đối mặt thật lớn lít lợi là lúc người tham lam chi tâm liền sẽ bị vô hạn phóng đại chúng chi là loại này chỉ có rừng cây phát tác không có pháp chế nhưng giảm thú tinh thế giới tinh tinh ở lợi dụng đường tiêu đường tiêu lại làm sao không phải ở lợi dụng tinh tinh chẳng qua đường tiêu chuẩn bị thủ đoạn càng nhiều lực lượng chi cường càng vượt quá tinh tinh đoán trước thôi tê, tê. giống tháp tháp tháp tháp Phun đầu lượi âm linh thành, vượn tộc giống giận, cùng với ở lầu hai chỗ, những cái đó thương pháp kỳ lạ tinh tinh nhỏ, viên đạn ra thang thanh âm. Loạn chiến. Tinh tinh cùng đường kiêu xuất lĩnh sa tộc, hoàn toàn vận đánh vào cùng nhau. Giống giống. Bọc nồng đậm lông tóc cường tráng cơ bắp, cuốn quanh màu sắc rực rỡ thần rắn. Khắp nơi đều là tinh tinh bị mãng xà lộn xộn, sau đó phúc xà nhận cơ hội rót vào nọc độc thống khổ chu lên, nhưng chúng nó cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế, mặc dù là gần chết, cũng muốn man kinh quá độ. Kéo xuống mấy cái xà, hai tay dùng sức một xé, liền từ trung gian trực tiếp xà đoạn. Màu sắc rực rỡ nội tạng tính cả còn ở phun huyết đứt gãy thân rắn, ném không trung nơi nơi đều là. Mặc dù là cự mãng, cũng trở thành nhị tầng vượn loại luyện tập xạ kích hảo biến đắm. Xa Lân lại nhạnh, trung uy vẫn là ngạnh bất quá viên đạn. Tuy rằng đại bộ phận viên đạn đều đánh vào thổ trên mặt, hoặc là ở chúng quanh sát thép phế tích chung khắp nơi loạn đạn, nhưng còn có rất nhiều ở mãng xà thân rắn thượng mở ra nhiều đóa huyết hoa. Lãnh địa thuộc tính mở ra. Quân công. Đường Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ phát ra một đạo huyền diệu tín hiệu. Quân công phát động, Sa đang lực lượng cùng tốc độ trong khoảng thời gian ngắn tiểu phúc tăng trưởng tác dụng phụ vì tiêu hao quá mức lực lượng, cũng chút ít giảm bất phòng mệnh. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Chật, ở chính mình khống chế hạ xạ đàn rồi đột nhiên cứng lại, con ngươi trung nổi lên nhàn nhạt màu đỏ qua mang, theo sau, liền càng thêm thị huyết điên cuồng lên. Những cái đó tinh tinh nhỏm, không còn có biện pháp liền dễ dàng tránh thoát thân rắn chói buộc, muốn đem quấn quanh ở trên người xạ và gãy, cũng yêu cầu trả giá càng vì thảm thiết đại giới. Hướng về phía trước hướng, Đường Tiêu không có tự mình tiến lên chiến đấu. Tại đây loại đại hôn chiến chung, nó thực lực còn không đạt được vạn phu mạc địch tiêu chuẩn, đua kính toàn lực cũng cũng chỉ có thể đổi mấy chỉ tinh tinh mạng, cùng chiến cuộc ảnh hưởng không lớn. Ở sa đàn hộ vệ hạ, chân chính làm đường tiêu chú ý là trung tâm ngoài tháp tình huống. Mấy cái phúc xạ qua lại bố đầu, truyền đạt tin tức, cũng không có phát hiện cái gì xa lạ ra thu tùy thời tiến vào đánh lén. Thật là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ tiêu tổ thật như thể, cho tới bây giờ, còn không chuẩn bị hành động sao? Không có biện pháp, muốn trước xông lên đi. Đường Tiêu thu hồi suy nghĩ, nhìn lướt qua phía trước còn ở hỗn chiến trung xà đàn cùng Tinh Tinh, không thể lãng phí quần công lãnh địa thuộc tính liên tục thời gian. Phải nhanh một chút đem những cái đó cầm súng Tinh Tinh giải quyết rốt. Ngọn lửa. Đường Tiêu hai cánh mở ra, trong miệng phụt lên ra một đạo hỏa trụ những cái đó đổ ở cửa thông đạo tinh tinh lập tức kinh hoàng hướng tả hữu nhảy thai. úc giống úc giống xa sẽ phun ra ngọn lửa chẳng lẽ là đồ đằng chung những cái đó thần đê tuy rằng này nói ngọn lửa đối tinh tinh nhóm thương tổn hữu hạn nhưng là lại đối chúng nó tâm linh tạo thành cực đại đánh sâu vào nhân cơ hội xông lên đi đường tiêu mới mặc kệ chúng nó trong lòng làm gì ý tưởng phía sau mang theo mấy chục điều lực cơ động cường phúc xả liền theo thông đạo nhanh chóng hướng cao tầng phóng đi bắt giặc bắt vua trước chỉ cần đem cỏ bã bắt như vậy suy yếu kẻ xa liền có rất đại khả năng một lần nữa nắm giữ tinh đàn Tốc độ càng nhanh càng tốt, tránh cho xả tọt quá nhiều tổn thương. Thấp thấp thấp thấp thấp. Viên đạn ở sắt thép dựng trong thông đạo khắp nơi loạn đạn, đường tiêu bên cạnh thỉnh thoảng có chúng đạn đứt gãy phúc xả. Đôi mắt tương mở ra, tuy rằng thấy không rõ viên đạn quỹ đạo, nhưng lại làm cái loại này, mơ hồ nguy hiểm cảm ứng, rõ ràng một ít. Tê tê. Ốc. Giống. Hơn nữa, thỉnh thoảng có từ âm ủ chỗ đánh lén mà đến phúc xả, những cái đó cầm súng tinh tinh bị nhanh chóng rửa sạch sạch sẽ. Nhị tầng, ba tầng, tầng 5 càng lên cao, tinh tinh chống cự liền càng ít, đường tiêu tốc độ liền càng nhanh, cho đến nước chừng bảy tầng vị trí. Có bạn, cùng với phía sau đứng thật nghiệm thể Tinh Tinh cùng vài tên tâm phúc ở thông đạo trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Uốc giống, uốc giống. Đây là người nói, có được nhân loại trí tuệ xà vương. Có bã lược quay đầu đi, nhìn về phía Tinh Tinh, được đến nó khẳng định ngồi đắp sau, mới lại quay đầu, thở hổn hển, từ phía sau rút ra một cây mục chất trứng âu, nhắm ngay đường kêu chúng xà. Kệ xà tuy rằng bị nó hại chết, nhưng nó rốt cuộc vẫn là vương tộc, hiện tại lại là lãnh tụ, cho nên ai đều có thể chạy trốn, duy độc nó có bạn, không được. Chương 78 đội trưởng quyền uy, chế tải, thượng. Đối với Cọ bạ, Đường Tiêu cũng không kiêng kỵ. Bất quá là một con có nhân loại đơn giản tư duy tinh tinh thôi. Hai cánh rung lên, né tránh khai nó màu đánh. Nhanh chóng về phía trước tiến lên, Đường Tiêu cố ý bán một sơ hở, làm Cọ bạ bắt được chính mình đuổi rắn, nó trong lòng vui vẻ, cho rằng có thể trực tiếp đem này san hô xã trực tiếp tốn xuống dưới, hướng trên mặt đất ngã chết thời điểm. Ngọn lửa. Đường Tiêu trong mắt hàn mang chợn loé, theo nó kia cổ lực lượng, một ngụm ngọn lửa liền thẳng phun hướng Cọ Ba mặt. Tốc giống. Cọ Ba nâng lên tay, nhưng nó rốt cuộc chỉ là một con bình thường tinh tinh. Loại này ngọn lửa liền trải qua cường hóa thực nghiệm thể tinh tinh ở ngực chỗ đều bị thiêu ra chóc thịt bong, càng miễn bàn nó. Một tiếng thống khổ gầm rú. Đường Tiêu không lại đuổi kịp, chút nào không bận tâm cái gì cái gọi là dã thú phát tác, một trọi một một mình đấu. Mà là đem phía sau kia hơn 10 điều phúc xà toàn bộ áp đi lên, thừa dịp nó thống khổ gầm rú là lúc, cuốn lấy nó không thể nhúc đích, phúc xà độc độc theo bị phóng chỗ rớt vào. Không có nửa phút, có ba gầm rú cùng rãy rùa thanh âm, liền dần dần yếu đi xuống dưới. Đông. Một tiếng trầm vang, nó đồng dạng cũng từ cao tầng rơi xuống mà xuống, quằn ngã thành thê nát. Oops giống Thực nghiệm thể tinh tinh sử suốt, sau đó liền điên cuồng đấm đánh ngực, đối với phía dưới tinh đàn giống giả thùng hỗn. Nó tuy rằng tới tinh đàn không lâu sau, nhưng giàu có tâm cơ. Lúc lạc kia một tiểu phệ tinh tinh nhỏm, đều không có đùa rớt, giữ lại tới rồi hiện tại, hơn nữa vừa rồi nó dẫn dắt thạch đầu nhân cùng lão báo trợ thần khí động vật hành động vĩ đại. Nó cũng rất có uy tín. Uốc giống, uốc giống. Bị loài rắn áp chế tinh tinh nhỏm, cùng tính quá độ. Tuy rằng có bạ chuyên chế hành hành, làm lại đa số tinh tinh trong lòng đều có chút bất mãn, nhưng dù sao cũng là vượn trong tộc bộ sự tình, không dùng xả tộc nhúng tay. TT. Đường tiêu nhìn lướt qua Những cái đó hướng chính mình vọt tới tinh tinh, không để ý đến, mà là về phía sau Phương phụ trách đưa tin phúc xà phun đầu lưỡi, như là ở công đạo cái gì, thức mau. Ở một tầng lối vào, lại truyền đến một tiếng quen thuộc tinh loại gầm rú. Thê tê, ở mấy cái phúc xà mở đường hạ. một cái hùng tráng uy vũ, quen thuộc hắt ảnh liền dần dần rõ ràng. Uốc, uốc giống, là, là cây xạ. Tinh tinh nhóm tiến công động tác cứng đờ, đều là có chút không thể tin tưởng quay đầu, nhìn kia lối vào càng ngày càng hình bóng quen thuộc, là cây xạ, dẫn dắt chúng nó từ nhân loại nô dịch trung giải phóng ra tới cây xạ, Úc giống. Tinh tinh nhóm sĩ si khí đại trướng, càng có mấy chỉ ở kệ xạ nhi tử dẫn rất hạ, đột phá xà tộc bao kẹp, giống giống thở hỗn hện, tứ chi cùng sử dụng, hướng kệ xạ chúng quanh mãng xà và mạnh. Giống. Kệ xạ thấy chúng nó muốn tiến công phúc xà, liền một tay đem nhi tử giữ chặt, thật mạnh quăng ngã trở về. Chúng tinh đều có chút khó hiểu, nhưng theo kệ xạ hướng trung tâm trong tháp mặt đi tới, nhưng thật ra đều thấy rõ ràng nó giờ phút này trạng thái, thực suy yếu. Khập hiếng, ở ngã xuống huyền Mai khi, nó một chân đã gãy xương, càng vì nghiêm trọng chính là trên ngực xuống thương, tuy rằng bị Đường tiêu dùng hàm răng đem viên đạn kẹt ra tới, nhưng lại không có khâu lại chỉ là ở kia nhai hạ chạm sang dầu tiểu phong khám dùng sa khăn đơn giản bao vây lên thấm mịt mịt máu uốc giống tinh tộc đều dừng tay sa tộc là bằng hữu của chúng ta vị kia trường hai cánh xà vương càng là đồ đẳng thần người mang tin tức chúng nó là tới cứu vớt vượt tộc đối ta nổ súng không phải nhân loại mà là có bạn kệ xà quét về phía trên mặt đất kia bị quăng ngã thành phấn phái của bạn cùng với dọc kẹt hài tử cùng liễu cẩn trong ánh mắt nói không nên lợi bị ai trung quy vương loại cũng sẽ đi hướng này một cái nhân loại nhất định phải đi qua chi lộ Úc. giống Tinh tinh nhóm hoàn toàn sửng sốt, phát hạ dây dưa ở bên nhau loài rắn, mà phúc xà cùng mãng xà ở đường tiêu ra mệnh lệnh, tự nhiên cũng sẽ không lại chủ động khởi xướng tiến công. Chứ bỏ có bạ bên ngoài, một cái khác muốn lợi dụng tinh tộc, chính là nó. Kệ sang gần đầu, mặc dù có chút vô lực, nhưng vẫn là thập phần kiên định chỉ hướng cao tầng chỗ thật nghiệm thể tinh tinh. Uốc giống, bên cạnh hai cái tinh tinh vẫn nộ quay đầu, mới vừa đối với thật nghiệm thể tinh tinh phát ra hai tiếng trầm thấp giống giận, đã bị nó một tay một cái, trực tiếp từ thiết thủ giá thượng đấm rơi xuống đi. thùng, thùng. lại sát hai tinh. Uốc giống, Úc giống chẳng lẽ các ngươi liền tin tưởng nó lời nói của một bên, kệ xa đã phế đi, chẳng lẽ các ngươi muốn đi theo một cái không thể chiến đấu ra hỏa? Thật nghiệm thể tinh tinh chủ phủ ngực chỉ vào kệ xa khuôn mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới lại bị đường tiêu lửa ngay từ đầu chế định dễ giết chết kệ xa kế hoạch lại bị đường tiêu trộm sửa đổi trở thành thiên bản cuối cùng một chương át chủ bài, lại là một cái của bạn, trừ bỏ những cái đó thật nghiệm thể tinh tinh tâm phúc, còn lại tinh tinh đều là có chút co rúm về phía sau lui hai bước, đường tiêu ánh mắt dùng mình hai cánh chân hai, liền lướt qua ngại bay đến kia số căn mọc lan tràn mà ra cương giá thượng, cùng tinh tinh giằng co. Chúng nó khoảng cách đã không đủ 10 mét, giao lưu hệ thống có thể bảo chùm. Người đã sớm biết, đã sớm biết sẽ có ngày này. Tinh Tinh gãi gãi cái nơi đó càng ngày càng ngứa, sau đó chỉ vào Đường Kiêu, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng lửa giận cùng ấm lánh. Không cần đem phía sau lưng giao cho bất luận kẻ nào, đây là một loại thói quen. A dù vậy, ta cũng có thể kéo dài tới luân hồi thế giới kết thúc. Tinh Tinh lại nhìn quét liếc mắt một cái, tại Hạ Phương bởi vì kẻ xạ xuất hiện, đã hoàn toàn mất đi chiến đấu ý chí tinh đàn. Mặc dù lại có không cam lòng, minh bạch giờ phút này đại thế đã mất. Nó chỉ là ở kéo dài thời gian, tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. San hô sả ở luân hồi không gian khi, là có thể phun ra ở lửa, một kích đem chính mình bỏng. Càng miễn bản hiện tại, vô luận là hình thể, vẫn là hình thái, san hô sả lại đều tiến hóa không ít. Chiến bất quá, nhưng chạy trốn tới núi rừng gian, muốn bắt đến một con tinh tinh, cũng phi chuyện dễ. Tài kiến, tư đến tận đây chỗ, tinh tinh cười giữ tận một tiếng, không hề do dự chuẩn bị hướng bên trái kia một mảnh dàn ráo đang đi. Sau đó, sau đó theo bọn đi xuống, là có thể trở về thâm lâm. Chế tải. Đường tiêu lạnh lùng quét nó liếc mắt một cái, đội trưởng quyền hạn mở ra. Vèo, có một đạo vô hình nhà giam đem hai người hoạt động phạm vi co chặt tại đây mấy chục mét vuông trong vòng. Tinh tinh hướng ra phía ngoài đãng động tác đột nhiên im mặt, như là đụng vào tường, đem nó hung hăng bắn trở về. chế tải. là vì thủ đội trưởng Quyền Huy cứu lại đoàn đội cuối cùng thủ đoạn, tự nhiên không thể làm bị quản chế tài giả dễ dàng tránh thoát. Chủ thần, Tinh tinh lần ra, theo sau trên mặt này lên giữ tợn. San hô xả, đừng tưởng rằng ta thật sự không thể giết ngươi. Biết đã trốn không thể trốn, Tinh tinh cố lấy tâm huyết, xương cốt phát ra một trận bùm bùm tiếng vang. Kéo kẹt, kéo kẹt, uốc giống. Tinh tinh trong ánh mắt che kín màu đỏ tươi máu cơ bắp phồng lên, như là đánh thuốc kích thích giống nhau. Từ một bên phế tích trung Ninh xuống dưới một cái cương côn. Chi vạn lệnh người ngứa răng thanh âm, cương côn trực tiếp bị Ninh thành bén nhọn bánh qua treo, hướng về đường Tiêu nơi này vào tới. chương 79 óc, biến mất. Vây thú chi đấu, đường Tiêu cùng Luân hồi giả chiến đấu khi chịu vết thương tuy nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đối phó này chỉ cường hóa trình độ chỉ có ngũ cấp xuất đầu Tinh Tinh vẫn là dư giả. lên ken lên ken, Tinh Tinh lực lượng cường, kia căn ống thép bị nó múa may hô hô rung động, nhưng đường Tiêu tốc độ quá nhanh, lần lượt tiến công cũng chỉ có thể phí công dừng ở thép thiết quản thượng. uốc giống. Tinh tinh càng ngày càng nôn nóng, cùng bạo kỹ năng làm nó trong khoảng thời gian ngắn đạt được tốc độ cùng lực lượng tăng lên, nhưng cũng làm hắn não bộ quá độ sung huyết, đã hoàn toàn đã không có chiến đấu kỹ xảo đang nói. Ngọn lửa, tinh tinh đôi tay vây quanh, về phía trước một cái máy phát, muốn đem đường tiêu kiềm trụ, lại bị đường tiêu một cái bãi đầu động tác mê hoặc, sau đó theo dưới nách chui vào phía sau lưng vị trí, ngọn lửa phun ra. Giống, tinh tinh mặc dù vẫn luôn nhắc lại phòng, nhưng trên thực lực trên lệch vô pháp dụng ý thức để bù, phía sau lưng từ xương sống lưng trung bộ đến cổ chỗ một tầng lớn, bị thiêu ra chóp thì bong, đau nó mắng mắng gọi bệnh. Không cần đội trưởng, không cần, ta cũng không dám nữa, thỉnh ngươi tha thứ ta, ta nguyện ý dâng ra sở hữu tiến hóa điểm số, trở thành ngươi người hầu. a, giao lưu hệ thống chung, truyền đến tinh tinh hoảng sợ vạn phần cầu xin tha thứ thanh, đường tiêu động tác lại không có chút nào đình trệ, đôi rắn gắt gao bàn ở bên hông, đầu rắn chung kia hai viên sắc nhọn thô dài hầm răng, như là chui thủ giống nhau theo đã bị thiêu nứt làn da hoa khai, lộ ra bên trong máu chảy đầm đìa, người mới nỗn hết đủ, gần hai quản nọc độc rớt vào. a, tinh tinh cảm nhận được thân thể đang ở nhanh chóng tê mỏi, tim đập tốc độ chợt giảm, tứ chi càng ngày càng lạnh băng. Lanh giống một tiếng, "Vậy, cùng chết đi." May mà không hề giãy rựa, khẩn bắt lấy còn bàn ở bên hông đuôi rắn, liền hướng phía dưới nhảy. Truy, khó có thể ngăn cản cảm giác vô lực thổi quét toàn thân. Cái gì cảm tình, cái gì lý tưởng, đường tiêu đầu chung chống rỗng. Ta muốn chết, ta muốn chết. Chỉ có này bốn chữ, cùng với phần Phật tiếng gió, giống như da đầu nổ tung, ở đường tiêu trong đầu quay cuồng. 7 tầng, tầng 5, 3 tầng. Đường tiêu đội ngũ, thực nghiệm thể 1562 hảo tử vong, đội trưởng kiên trách, không đạt được điểm đường tiêu không đạt được bất luận cái gì khen thưởng, luân hồi thế giới sau khi kết thúc khấu trừ một nghìn tiến hóa điểm số. hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. tinh tinh nắm chặt đường tiêu tay, cùng theo sinh mệnh tiêu tán, tự nhiên rũ xuống dưới. còn có, còn có sống sót cơ hội. đường tiêu nhân cơ hội đem thân thể bản ở nó bộ ngự thượng lấy nó tới làm thịt lót, đồng thời hai cánh cũng rốt cuộc được đến mở ra thời gian. hai cánh chân khai, giang rắc. đường tiêu hạ truy tốc độ quá nhanh, nó cánh chim mới sinh vốn là chỉ có thể miễn cưỡng mang đường tiêu thân dán huyền phù ở một thứ tạ hữu độ cao tại đây cổ trọng lực tăng tốc độ dưới đường tiêu chỉ cảm thấy hai cánh bị hai quả đạn pháo đánh trúng liên tiếp thân rắn căn cốt chỗ lập tức được gãy chống đỡ nhất định phải chống đỡ a đường tiêu trong lòng hò hét đối sinh mệnh vô cùng khát vọng gây tê hắn thần kinh che giấu đau đớn đông tinh tinh dẫn đầu rơi xuống trên mặt đất xương cốt cùng thịt nát quấn đầy đất đường tiêu tắc cùng nó đã chia liễu ở cánh chim giảm suất hạ tốc độ chậm giảm bùm thật mạnh thua tại tinh tinh thi thể phía trên tt sao phun tin thanh âm không ngừng truyền đến những cái đó đi theo đường tiêu loại rắn có chút mê mang cùng thống khổ nhìn vũng máu trung san hô xả cùng tinh tinh đường tiêu thực lực cùng trí tuệ, đặc biệt là có thể đưa bọn họ tập kết lên, không hề tổn thương đi săn, đạt được đồ ăn, đã làm này đó loài rắn hoàn toàn thuyết phục. Suy suy, những cái đó xà tự rắc vây quanh ở vũng máu trung quanh, không cho bất luận cái gì tình tình tới gần. Sa đan cũng sôi chảo lên, một lần nữa cùng tình tình giằng co. Tt, không qua đi bao lâu thời gian, San hô xà đầu rắn liền giật giật, nâng lên. Đường tiêu cả người đau nhức, cánh cốt chặt đứt, xương sống tựa hồ cũng có chút biến hình, còn hảo nội tạm không có trở ngại vừa rồi lực đánh vào thật sự quá lớn nếu không có thịt cánh giảm sốc tinh tinh thịt lót cùng với thân rắn cực cường căng chấn chống chấn động kết cấu chỉ sợ giờ phút này cũng cùng phía dưới tinh tinh giống nhau bị rơi chia năm sẻ bảy tt đường tiêu phun đầu lưỡi trưởng thành xả miệng chuẩn bị đem đứt gãy mở ra tinh tinh đầu nuốt vào đi hiện tại thực lực bị hao tổn nhu cầu cấp bách bổ sung đồ ăn tăng cường khôi phục tốc độ nhưng coi như đường tiêu miệng sắp muốn ai đến kia đầu là lúc lại phát hiện ở phá vỡ sợ nổi nó hốc đã biến mất không thấy thay thế là một đoàn đoàn khô vàng sắc nước đặc giống nhau sền sệt chất lỏng chảy ra ong như là cánh chấn động thanh âm đường thiêu căn bản không có phản ứng lại đây một con mễ đậu lớn nhỏ sâu liền bay ra tới nháy mắt liền bay ra trung tâm tháp này đây là cái gì a đường tiêu hồi ức vừa rồi thoáng nhìn sâu ngoại tình màu trắng ngà cấu tạo có chút giống lá thi biển nhưng phần đầu lại bảy biện ra quỷ dị trong xuất sắc hai viên mắt nhỏ cấu thành một bức quỷ dị khuôn mặt tươi cười như thế nào sẽ từ tinh tinh đầu nội mà ra còn có kia biến mất có? Ký sinh đường thiêu nghĩ đến này từ ngữ đột nhiên cảm thấy có chút lê thởm mở ra miệng chậm rãi nhắm lại sắc mặt tâm trầm uốc giống uốc giống Kệ xạ tiếng kêu truyền đến, những cái đó tinh tinh nhóm sôi nổi từ chỗ cao nhảy xuống, sau đó dừng ở nó phía sau, mà xà đàn cũng là như thế. Đường Kiêu thân thể thông thả khôi phục, cùng Kệ Xa giằng co. Nhưng cũng may, Kệ xạ đồng dạng là ở vào suy yếu kỳ, trận này chiến đấu, Sa tộc cùng Tinh tộc đều tổn thất quá nửa, vô luận là ai, cũng không nghĩ lại tiếp tục chiến tranh. Giống, cao tầm chỗ, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy giống lên một tiếng, đánh vỡ rằng cổ cục diện bế tắc. Hầu báo nhảy ra tới, sau đó có chút kinh hỉ hướng Đường tiêu bên này chạy tới, hiện tại đã không có trở ngại, mấy tầng lâu khoảng cách, đối với Hầu báo tốc độ tới nói, thực mau. Sanosa, ta phát hiện một bí mật." Âu Báo chạy vội thở hổn hển, vừa đến ly đường tiêu 10 phạm bì, kinh hỉ thanh âm liền truyền đến lại đây. "Nói đi, có cái gì phát hiện?" Đường Tiêu trong lòng nhảy dựng, nói vậy Âu Báo khẳng định là có cái gì đột phá tính tiến triển, mới có thể như thế hư phấn. "Ta... vẫn là dùng viết đi." Âu Báo biểu tình có chút do dự, phóng nó no tiến bảo. Đường Tiêu le le đầu lưỡi, đối hộ vệ chính mình phúc xả hạ lệnh. "Giao lưu hệ thống, tuyệt đối có chủ thần giáng thị, đã có về đột phá chủ thần hạn chế phát hiện, như vậy từ trên mặt đất dùng móng vuốt viết ra tới, có lẽ..." Càng Vi bảo hiểm mũi, ít. "Giống" Phúc xạ cho đi, tinh đàn bên kia án binh bất động, lạnh lùng nhìn Đường Tiêu bên này động tác, ấu báo tắc không chút do dự, mấy cái bước xa, lẹn đến đường, tiêu bên cạnh. Hữu Trảo Vương, Đường Tiêu thăm quá mức, muốn thấy do ấu báo trên mặt đất viết ra rốt cuộc là thứ gì thời điểm. Dị biến đầu sinh. Giống. Ấu báo móng nuốt hướng về phía trước một liêu, liền đánh thẳng hướng Đường Tiêu thân rắn mà đi. Chương 80, trồi lên mặt nước. T. Đường Tiêu phản ứng tốc độ thực mau, nhưng chúng nó khoảng cách thân cận quá, vẫn là bị ấu báo móng nuốt bên cạnh chối hoa đến bụng nhỏ, xà lân bị lôi ra một lỗ hổng. Ngọn lửa. Đường Tiêu chân kinh một ngụm ngọn lửa liền phun ra mà ra. Giống. Âu Báo bị ngọn lửa ở giữa mặt, thống khổ che lại đầu. Đường Tiêu giờ phút này ma hạch trung năng lượng đã không nhiều lắm, cho nên ngọn lửa cường độ cũng không đủ để đem Âu Báo trực tiếp thiêu chết, không hai giây liền tiêu tán không thấy. Âu Báo vì cái gì sẽ đánh lén chính mình? Đường Tiêu trong lòng cực kỳ khó hiểu. Âu Báo từ chủ thần nhạc viên đến cái thứ nhất luân hồi thế giới, vẫn luôn là vâng vâng dạ dạ tính cách, mặc dù gần nhất có điều thay đổi, nhưng nàng tuyệt đối không phải là một cái có giá tâm người. Bằng không, cũng sẽ không cấp bậc vẫn luôn trì trệ không tiến. Trong lòng suy tư, Đường Tiêu động tác lại một chút không có trì trệ cố nén bụng đau đớn, thịt cánh đã đứt gãy, rũ tại thân thể hai sườn vô pháp đông đưa, chỉ có thể đầu rắn dương lên, theo nàng mắt khắc một mống nước, mấy cái quay quanh liền tới rồi hấu báo sau đầu, cuối cùng một cách nọc độc chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể đẩy đưa vào hấu báo miệng vết thương trùng, đem này độc chết. nhưng đường tiêu tầm mắt chuyển tới nàng sau đầu, kia một khối lông tóc bị ngọn lửa đốt thành hắc hôi, lộ ra da đầu vị trí, lại kinh ngạc phát hiện, tựa hồ có một cái lỗ nhỏ, mà kia lỗ nhỏ trung quanh, đúng là một vòng xẹt xẹt màu vàng chất lỏng. sau đầu hào nữa, hấu báo ở giết chết nhân loại luân hồi giả sau, cùng chính mình chạm chán khi hóa dẫn vừa rồi tinh tinh kia theo bản năng vào đầu động tác giống như ở tuyến thượng sâu lên tới hạch châu đường tiêu trong đầu đột nhiên hiểu ra mặt khác một tổ thật nghiệm thể cũng không phải không có động tác mà là chân chính mưu tính sâu xa đối phương hẳn là chính là cái loại này có thể thao tung ký sinh thể không biết côn trùng bởi vì hùng lưng hoặc là nào đó còn lại điều tra thủ đoạn ở đường tiêu chúng nó mới vừa tiến vào luân hồi giờ quốc tế liền chui vào tinh tinh đầu chung. mà cùng ấu báo ấu đã tên kia nhân loại luân hồi giả phòng chứng đồng dạng bị côn trùng ký sinh chờ đến ấu báo đem này cắn chết thời điểm liền nhân cơ hội theo hết đủ chui vào báo trong miệng đem này ký sinh Quả nhiên, ở sinh mệnh uy dưới, một con tiểu trùng kích động cánh, từ lỗ báo khai cái miệng nhỏ trong góc cong cong bay ra tới. Đường tiêu mắt tật lanh mồm lanh miệng, ma hạch trung cuối cùng một chút ngọn lửa phun ra mà ra. Chỉ có bật lửa lớn nhỏ ngọn lửa, nhưng cũng vậy là đủ rồi, kia sâu tựa hồ cực kỳ không kiên nhẫn nhịn, bị một nướng, liền chít chít hai tiếng, đốt thành cháy đen rừng ở trên mặt đất. Hệ thống nhắc nhở, Ly California quân đội chi viện đến ngược, 12 giờ. Quân đội tiến vào chiếm giữ phế tích Chido, tinh cầu khởi hai luân hồi thế giới sẽ kết thúc, chưa đạt tới 20 phân thực nghiệm thể đội ngũ, mà sát trong cơ thể kiểm tra đo lường đến dị loại sinh vật xâm lấn vô pháp cắn nuốt hệ thống nhắc nhở âm truyền đến chứng thực đường tiêu suy đoán tâm lạnh như nước bởi vì vừa rồi chính mình cắn xé tinh tinh động tác chính mình cũng bị này tiểu trùng ký sinh giống kia sâu bay ra tới sau ấu báo trong mắt quang mang càng ngày càng yếu vô ý thức rên gì một tiếng trượt chân ở trên mặt đất nàng chữa trị số lần đã tiêu hao xong nào tổ chức tựa hồ cũng đã chịu tổn hại đường tiêu quét ấu báo liếc mắt một cái trên mặt tròn dâu còn theo hô hấp rung động trên đầu kia một cái đôi mắt nhỏ lại không có như tinh tinh như vậy chống chơn. không có chết nhưng cũng không sai biệt lắm Đường Tiêu đối tại hữu ý bảo, bốn điều mãng xà liền trượt đi lên, cuốn lên đầu báo tư chi, đem nàng kéo vào một gian kho hàng bên trong. Không có hệ thống chữa trị, nó tuyệt đối rất bất quá này mấy cái giờ. Đã thực thi một lần khiển trách, bị khấu trừ 1000 tiến hóa điểm số Đường Tiêu, không nghĩ tự mình động thủ sát nàng. Duy nhất tiếc nuối chính là, nàng tin tức không có truyền đạt ra tới. TT. Mặt khác hai điều bị Đường Tiêu phái đến hồ sơ thất phúc xà cũng trở về hướng Đường Tiêu báo cáo. Phong điều khiển đã bị ấu báo phá hủy. Đường Tiêu trong lòng cười lạnh, chủ thần a, chủ thần, chẳng lẽ liền như vậy sao? Tức giống Kệ xạ thấy đường tiêu bên này chiến đấu kết thúc, liền giống lên một tiếng. Sau đó đi hương tiền đến, chụp phủ ngực, đối đường tiêu nói, "Cảm tạ, cứu vớt, vượn tộc. Ta, kệ xạ, thực hiện ước định, sau núi, một nửa lãnh địa." Cùng với, "Phụng ngài vì, xa cùng ngọn lửa chi thần sự. Kệ xạ rứt lời, thật sâu cúi đầu. Nay đã là vượn tộc tối cao lễ tiết, kệ xạ làm ra cái này động tác sau, còn lại tinh tinh toàn bộ nửa quỳ đầu gối, đem tay phải đáp ở trước ngực. Đường tiêu cứu vớt vượn tộc. càng có được thần kỳ ngọn lửa năng lực, có thể khống chế hỏa, đối với động vật mà nói, chính là thần tích. Hệ thống nhắc nhở Tinh cầu quật khởi hai cốt truyện kết cục phát sinh thay đổi, vận tộc chủ giác kề sa, tư tưởng phát sinh biến hóa, sinh ra mơ hồ tín ngưỡng. Đường Tiêu đội ngũ, đạt được điểm ba, trước mặt tổng điểm 15. Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Đã 15 phân. Đường Tiêu nhìn lướt qua, tiêu bị treo ở không trung lồng sắt cuối cùng một người luân hồi giả, giết chết hắn còn có thể lại đạt được 2 phân, như vậy ly thấp nhất tiêu chuẩn cũng chỉ kém 3 phân. Còn không có hơn nữa chính mình mở ra lãnh địa đặc thù nhiệm vụ khen thưởng, như vậy tính ra, cơ bản đã có thể thỏa mãn 20 phân thấp nhất yêu cầu. Hiện tại, duy nhất muốn giải quyết chính là chính mình đầu chung tên kia đường tiêu thần sắc một nương, sau đó liền dùng cái đuôi trên mặt đất hoa tự cùng tinh tộc giao lưu. đối với kẻ xạ thực hiện hứa hẹn hành động, đường tiêu cũng không ngoài ý muốn. rốt cuộc nó mặc dù có nhân loại tư tưởng, nhưng không có người thừa kế loại thất tín bộ nghĩa, tham lam chờ tật xấu. tinh tộc cùng xạ tộc thực mau đạt thành chung nhận thức. phế tích chi ngoài thành núi lớn, lấy trung gian thác nước vì giới, bên trái vì tinh tộc hoạt động lãnh địa, phía bên phải vì xạ tộc thiên địa. tinh đàn nội dùng khắc gỗ điêu ra đường tiêu pho thượng xa đồ Đến nỗi San thờ cô phế tích chi thành xử lý, Đường tiêu bởi vì biết không lâu sẽ tiến vào chiếm giữ quân đội, liền thập phần rộng lượng từ bỏ, không lấy bất luận cái gì tài nguyên. Mà kệ sạ cũng không nghĩ đem tinh tộc cùng nhân loại hốt cư, để toàn bộ thành thị tán sát không còn sự tình, nó cũng làm không ra, liền quyết định đem nhân loại xua đuổi mà ra, cũng đoạn rất đập lớn điện lực cung ứng. Như vậy, liền không bao giờ sẽ có người có thể quay dày đến tinh tộc bình tĩnh. Quân đội tiến vào chiếm giữ đến ngược, 6 giờ. Điều tra dùng máy bay trực thăng đã đi trước đổi tới phế tích chi thành trên bầu trời. Cánh quạt thật lớn nổ vang, nhấc lên dòng khí, làm thành thị gian sinh những cái đó cây tối chỗ cao lá cây phát ra xà xà đậu tĩnh, còn không có bị hoàn toàn xua tan nhân loại, phát ra từng trận tiếng hoan hô. Mà ở trong rừng, càng là một mảnh đầm quảng đầm xiên trường hợp. Tinh Tinh ở trong rừng thân cây gian đãng tới đang đi, đôi mắt khắp nơi nhìn quét, thủ động, kiến hoa, tao rừng, thậm chí ngay cả tổ ong ngọ vẽ, chúng nó đều thực không được rũi tay đi đảo sờ mó. Mặt đất bụi cỏ, bùn đất đường nhỏ, thấp bé thực vật, cũng thường thường là có thể nhảy ra một cái phun đầu lưỡi phốc tả hữu hoàn đầu. Như thế chẳng thế, lại không phải vô mồi, mà là ở tìm tòi thứ gì, cảm thức tìm tòi, rốt cuộc giấu ở nơi nào? ở trong rừng cây xuyên qua, đường tiêu ánh mắt càng ngày càng chậm, thời gian không nhiều lắm, bởi vì hắn cảm giác được, sau đầu tựa hồ cũng bắt đầu có ẩn ẩn nữa cảm giác. chương 81, truy tích, chiến tự tích, 6 giờ liền có loại cảm giác này sao? bất quá còn hảo, đường tiêu có chút chua sót, bất quá còn hảo, cái gáy mặc dù có chút nữa, nhưng lại không có chạy ra cái loại này mù màu vàng chất lỏng. thời gian, quan trọng nhất chính là thời gian, căn cứ đấu báo biểu hiện phán đoán, từ bị ký sinh đến bị khống chế, lại đến phá vỡ đầu khẳng định còn có thời gian nhưng tuyệt đối không có khả năng vượt qua còn thừa 6 giờ bởi vì đối phương điểm cực nhỏ muốn tồn tại trở lại chủ thần luân hồi không gian cũng chỉ có mau chóng động thủ giết chết chính mình lại vẫn cứ không có động tĩnh này nói cách khác đối phương đối chui vào chính mình đầu trung sâu có sung túc tia tưởng thân rắn một đốn hạ đến đập lớn đế lại đuổi một đoạn đường sau đường tiêu rốt cuộc đi tới nơi này chính mình cùng ấu báo đã từng giết chết luân hồi giả khu vực dừng cây xung xuê trên mặt đất bùn đất ớt, nhiên là trước hai đêm mưa to còn không có hoàn toàn bốc hơi lên rớt tức tức côn trùng vang thanh âm quả nhiên đường tiêu đồng tử bỗng nhiên co rút lại, tiêu cây trưởng là con rễ cây chỗ, chính mình đã từng gặp qua màu vàng đầu to nấm, biến mất không thấy. đây là đệ nhị chỗ, cùng nơi này giống nhau, là ở mảng xà tộc tụ tập lãnh địa chỗ, nơi đó đầu to nấm cũng là như thế, biến mất không thấy. thực vật là sẽ không chân dài chạy, trừ phi là luân hồi giả. không đường, hơn nữa loại này giống đôi mắt giống nhau ở nắp loài nấm thực vật, chính mình cho thật nghiệm thể bao gồm nhân loại nhất cử nhất động nguyên lai like đều ở đối phương giám thị bên trong, chắc không được đối phương có như vậy trầm ổn tự tin, thẳng đến cuối cùng một khắc mới lộ ra răng nanh đường tiêu ở lần thứ hai chú ý tới này đầu to nấm khi liền làm một tay chuẩn bị dựa theo ký ức bơi lội đến tiêu cây hạ phun ra đầu lưỡi bắt giữ chính mình đã từng lưu lại khí vị tuy rằng đường tiêu có thể theo khí vị tìm thấy được khoảng cách không dài nhưng thực vật hệ di động năng lực vốn là cực kém nói vậy này đầu to nấm sẽ không ly chính mình quá xa TT phía đông nam hướng một dạng ngoại như là có một đạo vô hình sợi tơ lôi kéo chính mình lưu lại khí vị liền ở cái kia phương hướng nhìn thoáng qua hệ thống thời gian sở thừa không đủ 6 tiếng đồng hồ chính mình trên người bị ấu báo hoa khai miệng vết thương đã cơ bản khép lại tuyến đậu phân bốn nọc độc xong Ma hạch trung năng lượng tuy rằng khôi phục lúc nhanh lúc chậm, nhưng trải qua sau tiếng đồng hồ giám sóc, hơn nữa đường tiêu đại lượng ăn cơm, cũng đã cơ bản khôi phục. Chuẩn bị vào chỗ. Không hề chờ đợi những cái đó bị chính mình phái đến các nơi loài rắn, vì tranh thủ thời gian, Đường Tiêu liền trực tiếp hướng cái kia phương hướng chạy đến. Nơi đó đã là rừng rậm so thâm địa phương, cho nên Đường Tiêu tuy rằng ở dọc theo đường đi làm tốt dấu hiệu, nhưng tới mục đích địa khi, cũng cũng chỉ có phủ cận hơn 10 dư điều phúc xả theo đi lên. Khí vị ở chỗ này, Đường Tiêu dừng lại. Ở cỏ dại che dưới, có một chỗ vali sách tay lớn nhỏ cửa động, tôi ôm Chính mình sợ lưu lại khí vị cuối cùng liền dừng lại ở chỗ này. Đường Tiêu cúi xuống thân hình, sau đó thật cẩn thận đem đầu rắn một tấc tấc hướng bên trong thăm. Nó đôi mắt hướng thị giác, chỉ cần có một tia nguồn sáng, cũng có thể thấy rõ đại đa số động vật sở vô pháp thấy rõ địa phương. Ly đến gần, mới phát hiện bên trong không phải thực hắc, càng vì mấu chốt chính là, cũng hoàn toàn không giống giống nhau hoạt động như vậy sẽ tương đối ở mức giâm mát, đặc biệt là giống loại này mưa to lúc sau, có chút nhiệt. Hơn nữa, tự hồ có ánh huỳnh quang hiện lên. Đường Tiêu nhìn chăm chú nhìn lại, ở chỗ sâu trong, đúng là kia màu vàng lấm tấm đầu to đẫm ở con du phía dưới, tựa hồ lập loè qua mang. Suy suỵ, Lộc Cốc, ô, đầu lưỡi phun ra nuốt vào thanh âm. Cùng với trầm thấp ngữ vũ, một trận áp phong liền từ đường Tiêu đỉnh đầu đánh nút lại. Tránh. Đường Tiêu tinh thần vẫn luôn ở độ cao khẩn trương, cho nên cũng không có quá nhiều trì trệ, eo bụng vừa động, đầu rắn liền kia chớp từ trong động một tước chỗ rụt ra tới. Lộc Cốc, Lộc Cốc. Cửa động bị bỗng nhiên đông lại, thành nắm trạng bùn khối khắp nơi phi giường, một mảnh to lớn hắc ảnh liền từ giữa phác ra tới, đường Tiêu trốn tránh không kịp, liền bị nó phác gục ở dưới thân. Là cự tích. Hình thể ít nhất phải có 2 mét trở lên, phần đầu cùng bóng truyền lớn nhỏ có chút giống là phóng đại loài rắn, miệng cực đại, có hai bài không lắm thô to rằng cưa trạng hầm răng, trên người bao trùm một tầng hơi mỏng này ra, đều là lục nâu phồng lên ở đắp. Đường Tiêu bị nó một con sau chảo ấn ở bụng phía dưới thân rắn thượng, tạm thời mất đi hoạt động năng lực, chỉ có thể bị động tả hưu né tránh, tránh đi nó chân trước công kích. Suy suy, đi theo ở Đường Tiêu phía sau hai điều mãng xà phát ra phẫn nộ lại sợ hãi thanh âm, chính là này chỉ tự tích. ở lúc trước ngang ngược xâm nhập chúng nó lãnh địa, bất đắc dĩ mới sử chúng nó cùng phúc xà tộc khai triển, cụ lực lượng này, xem ra là thật nghiệm thể. Đường Tiêu tuy rằng là thân rắn, nhưng lại đẳng cấp không ngừng tăng lên hạng, eo bụng chỗ lực lượng đã kinh người, ngay cả cường tráng tinh tinh của bạ đều bị chính mình bản trụ bên hông không thể động đậy, nhưng không nghĩ tới, nay cự tích thế nhưng có thể hoàn toàn đem chính mình dâm trụ. Loài rắn thân thể chế ước vẫn là quá nhiều, đặc biệt là tiến công thủ đoạn. Đường Tiêu tuy rằng cũng có 2 mét hình thể, nhưng là có được tứ chi cùng cái đuôi cự tích, rõ ràng càng vì linh hoạt. Tt. Đường Tiêu tuy kinh không loạn, lập tức cấp kia mấy cái đi theo chính mình cự mãng hạ đạt mệnh lệnh, làm chúng nó đi lên quấn lấy cự tích tứ chi. Chúng nó mặc dù có chút sợ hãi, nhưng không dám không tử. Từ tứ phía phun đầu lưỡi, Vậy quanh lại đây, phân công đảo cũng minh xác, một cái ở phía trước hấp dẫn cự tích lực chú ý, mặt khác ba điều cuốn lấy nó chân sau. Lộc cộc, lộc cộc. Cự tích rốt cuộc cũng là trải qua cường hóa thật nghiệm thể, thấy mãng xà loại này thấp đoan sinh vật dám can đảm khiêu chiến chính mình, phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia gần 2 mét lớn lên cái đuôi, như là huy động cự kích, như chăng non quét ngang. Ba một tiếng, một cái mãng xà liền bị quét trung bụng, ra chóc thịt bong bay ngược đi ra ngoài. Mặt khác hai điều tránh thoát một kiếp, nhưng còn còn không có quấn lên tới, liền cùng đường kêu giống nhau, bị mặt khác một con chộp vào đẻ ở chào hạn. Nhưng chúng nó thân thể cường độ nhưng xa không bằng Đường tiêu, tuy rằng không có lập tức bị đè dẹp lép, nhưng cũng phát ra một trận giống như dưa hấu bị giấm lạn thanh âm, xa thể vặn vẹo biến hình. Có cơ hội. Than lăn bởi vì động tác biên độ quá lớn, đè ở Đường tiêu trên người này một chân trào hơi thượng nâng, Đường tiêu trong mắt sáng ngời, liền căng ra tứ cánh. Không có hướng về phía trước cùng với ngạnh đỉnh, tự tích trọng lượng đặt ở nơi đó, ít nhất cũng muốn có mấy chục kg, mà là lực thiên thân rắn, bụng dùng sức, hướng ra phía ngoài sườn phương hướng bỗng nhiên một tệ. Tệ ra tới đến tận đây, tiêu trầm trọng muốn đem chính mình để dẹp lép cảm giác gắp bách mới đột nhiên một nhẹ, đường tiêu không có chậm trễ thời gian thở dốc, mà là hai cánh rung lên, chiếm trước đến cự tích thân thể trên không, chỉ có như vậy mới có thể tránh đi nó thô trắng bốn con móng vuốt. Đường tiêu thoát đi, hiển nhiên càng thêm kích khởi nó phẫn nộ. Bèo. Bèo. tiếng xe do không ngừng truyền đến, nhưng nó cũng chỉ có thể cuốn lên cái đuôi, hướng sườn tiến hành ném đánh, chỉ tiếc đường tiêu vốn là này đây tốc độ am hiểu, loại trình độ này công kích căn bản liền nửa điểm thịt cánh đều chạm vào không. Đường tiêu tránh né cự tích cái đuôi, cũng ở quan sát đến nó nhược điểm, cả người giáp là loài rắn trời sinh khắc tinh, chính là da hoàn này cũng bị ký sinh, ở nó sau đầu cũng chảy ra mủ màu vàng dịch đầy. Chương 82, cắn nuốt cự tích, lại lần nữa dị hóa, không cùng này mạnh địch. Đường Tiêu trong lòng nhanh chóng chế định hào tắc chiến phương án, này cự tích sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng chân chính yêu cầu giải quyết vẫn là có thể sinh sản ra ký sinh năng lực sâu cơ thể mẹ, đặc biệt là ma hạch trung năng lượng. Chỉ có ngọn lửa mới có thể an toàn hữu hiệu giết chết chủng loại, nếu dùng tứ chi đi tiếp xúc, nói không chừng liền lại sẽ xuất hiện cái gì khó có thể đoán trước đến biến cố. Dạo. Đường Tiêu hai cánh rung lên, Thân rắn liền linh hoạt dừng ở cự tích cổ chỗ, vừa lúc là cái đuôi quét đánh vô pháp bao trùm phạm vi, đồng dạng cũng là nó móng đuốt rất khó công kích đến bộ vị. Lộc Cục, Lộc Cục. Cự tích gào giống, điên cuồng lắc lư đầu. Giống nhau loài rắn, ở nó này cổ cự lực hạn, đã sớm bị ném bay, nhưng Đường Tiêu lại càng triển càng chặt, trong miệng kia hai viên dao và cơ giống nhau răng nhọn, gắt gao cắn ở nó cổ làn da thượng. Ngạnh, không phải giống cắn ở thép tấm thượng, cái loại này tuyệt đối cứng, rắn, mà là giống một khối lại lao lại khó nhai ra châu. Đường Tiêu dùng hết cắn hợp sức lực, cũng chỉ có thể từ cự tích thô giáp lạnh da thượng lưu lại một đạo bệnh ngân. Cắn không mặc đường tiêu trong lòng lại không có bề bài, ngược lại dâng lên mạc danh hư phấn, đối thủ càng cường, làm cắn nuốt hệ chính mình, đem này cắn nuốt rớt, là có thể từ giữa thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, vẫn là thuộc về cùng chính mình trước mặt xà hình thái gen nhất tương tự bỏ sát loại. thấy vô pháp cắn khai cự tích ngoại ra, đường tiêu cố ý bán một sơ hở, này nhất chiêu cũng là nó ở có cánh lúc sau, thường xuyên sẽ sử dụng kỹ xảo, lượn buông lòng thân rắn. Theo cự tích ném động sức lực, liền nửa bay đến không trung. Cự tích cho rằng đường tiêu đã muốn đánh mất cân bằng, mở ra miệng khổng lồ, chờ từ chống trải hạ mỹ thực mà Đường Tiêu tác nhân cơ hội đem tuyến độc chung một cách nọc độc phun ra bắn thẳng đến hướng nó lớn lên miệng hơn nữa không có ngừng lại lại làm một cách nọc độc bắn về phía nó cổ ở bên ngoài trong mắt hai bút cùng vẽ Cự Tích chỉ tới kịp nhắm lại miệng cùng sử dụng một con chi trước ngăn trở phóng tới nọc độc nhưng mà khác một con lại bị còn sót lại cái kia mãng xà cùng mấy cái phúc xà của lấy không có tới cập nâng lên tới mí mắt rũ xuống nhưng kia hơi mỏng mí mắt lại như thế nào có thể ngăn trở nọc độc cường toàn t lộc cổ, lộc cổ. Cự Tích đau phát cuồng hướng về phía Đường Tiêu nơi này liền ngang ngược đánh tới nhưng đã hạt rất một con mắt nó công kích nhiều lần xuất hiện lệch lạc làm sao có thể xúc phạm tới tốc độ xa so nó muốn mau nhiều được tiêu không lâu ở động lại dưới tác dụng nó động tác liền càng ngày càng thông thả chỉ có một cách nọc độc như vậy thân thể cao lớn độc tố muốn hoàn toàn phát tác vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian nhưng kia có thể ký sinh dị trùng lại là khôn khéo vô cùng Ông. một tiếng cánh chấn động thanh âm liền từ cự tích cái gãy chỗ kia đậu nhánh viên lớn nhỏ lỗ nhỏ chung bay ra tới màu trắng ngà như thi biệt quỷ dị khuôn mặt tươi cười bộ dáng chính là kia ký sinh trùng không chút do dự một tiểu đoàn ngọn lửa phun ra. Cựa sâu liền rãy rủa cũng chưa rãy rủa một chút, liền hóa thành cho bụi. Hệ thống nhắc nhở âm cũng không có truyền đến, giết chết loại này hô trùng cũng không có bất luận cái gì khen thưởng. Theo kia sâu tử vong, mất đi thao tác cự tích tuy rằng còn không có độc phát bị mất mạng, nhưng cũng giống như si ngốc giống nhau, trong trắng mắt ngoại phiền, không có sinh khí. Ọm ọm, ọc ọc, Đường tiêu nhanh chóng đem Tiêu cự tích nuốt tiến vào. Theo cấp bậc tăng lên, Đường tiêu phát hiện chính mình ăn uống cùng tiêu hóa tốc độ cũng ở tăng đại tăng mau, như vậy có thể giảm bớt ở ăn cơm khi bị đánh lén nguy hiểm. Đến cắn nuốt bị ký sinh cự tích, có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Đường tiêu nhưng thật ra cũng không lo lắng. Rốt cuộc hiện tại chính mình cũng đồng dạng bị ký sinh, chỉ cần không cần thiết tiêu diệt mẫu chủng, đều là bạch xả. Thành công bắt giữ thực nghiệm thể 1330 muỗi hào, manh thú hệ, bộ sát cương, cắn nuốt nhưng đạt được, 500 tiến hóa điểm, 150 kinh nghiệm giá trị, manh thú hệ gen liên một. Nam, trước mặt manh thú hệ gen liên vì 24. Nam, đạt được điểm một. Trước mặt đường tiêu tiểu đội tổng điểm 16, 30 tỷ lệ tiến hành tứ chi dị hóa, dị hóa phương hướng vì bộ sát loại phụ chi, xa lân áo giáp nhưng tiến hành một lần dị hóa, cần tiêu hao 500 tiến hóa điểm số. Dị hóa. Đường Kiêu không chút do dự lựa chọn. Cùng loại với vỏ rắn lột cảm giác, cả người tê ngứa ngứa, không có vài phút sau, Đường Tiêu liền rõ ràng có thể cảm giác được chính mình trên người lược trầm một ít, tầm mắt hướng chính mình trên người nhìn lại, ban đầu từng mảnh tinh tế màu đỏ xà lân, đã thô ráp rất nhiều, hợp quy tắc hình thoi vậy kết cấu, cũng sắp nhập thành từng khối như tiểu bản giáp giống nhau nện ra. Dị hóa xà lân áo giáp, cấp bậc 1, xà lân cùng tự tích nặng ra hỗn hợp, kiêm cự xà mềm mại cứng cỏi cùng cự tích ngoại gia độ cứng, bị động vật lý ngự cùng kháng tính nóng so bình thường xà có điều tăng lên. Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Tuy rằng bởi vì ngoại gia tăng hậu làm cho trọng lượng gia tăng, tốc độ biến chậm, nhưng đường tiêu vẫn là thực mau thích hướng lại đây. Hơn nữa hạ bụng chỗ lợi dụng xương sườn thay đổi phương hướng khi ngoại gia lực ma sát cũng càng cường. Tứ chi dị hóa thất bại. Đường tiêu hơi chút có chút thất vọng. bò sát loại phụ chi phòng trường chính là cùng loại tứ chi dị hóa thành công nói có thể đền bù thân rắn ở thân thể chiến đấu hình thức thượng chỉ một. Nhìn lướt qua màu đen lỗ nhỏ khẩu, trốn tránh ở bên trong kia đóa đầu to nấm, tựa hồ bởi vì này chỉ sâu tử vong, xuất hiện một chút rung động. Ồm. Đường tiêu đầu đau sốt, tựa như bị từ giữa phách nước giống nhau. Thời gian không nhiều lắm. bất đồng với bị thương hoặc là gặp được đến thân thể cường han đối thủ là không biết sợ hai nha. cái loại này thời khắc sẽ bị sâu rút cạn tủy não hoặc là linh hồn sợ hãi biến thành cái xác không hồn sợ hãi. đường tiêu chui vào cửa động trung huy động vừa vặn là cự tích hình thể trừ bỏ chiều sâu có chút không đủ bên ngoài, đường tiêu thi triển không gian vẫn là rất lớn. càng là tới gần đầu trung cảm giác đau đớn liền càng là tăng lên. hỏa ngọn lửa đường tiêu ngưng, ngưng thần một ngụm ngọn lửa liền từ hắc ám động huyệt trung phun hướng tiêu màu vàng đầu to nấm. hoa ca hoa ca thực vật bị thiêu đốt thanh âm truyền đến loại này hẹp hỏi địa hình, có thể lớn nhất trình độ bảo trì ngọn lửa lực sát thương. Hơn nữa, nó cũng không lộ nhưng điểm. Đây là đơn hướng động huyết, muốn chạy đi, chỉ có theo ngọn lửa đột phá này một cái lộ. Khắc khắc khắc. Đường Tiêu đang chuẩn bị đem ma hạch năng lượng toàn bộ rút ra, nhất cử đem nơi này hoàn toàn tiêu hủy là lúc, trong đầu đột nhiên một trận bén nhọn tiếng vang. Ông. Một loại đặc thù thanh âm tần suất, giống như là bị cao tới thượng vạn phần bối chấn long giống nhau, Ông ngọng ngọng. liệt náo huynh, mãnh liệt chấn váng. Ngọn lửa tự động đình chỉ xuống dưới. Kia. Đó là, đó là cái gì a? Đường Tiêu đôi mắt miễn cưỡng mở một cái tuyến, tia màu vàng đầu to nấm đã bị chính mình hoàn toàn đốt thành ôi, nhưng ở này trong cơ thể lại chảy ra một bãi màu vàng bảo hộ dịch. Ở bảo hộ dịch chung, là một đoàn mắt máy màu tím thân thể, không có đôi mắt, không có tứ chi, chỉ có súp vừa cùng thượng trăm đoàn tiểu viên viên giống nhau ghê tởm nhũ thịt, trung gian có một cái ống dẫn, tựa hồ đang ở phu hóa thật nhỏ hữu trùng. Nhất ghê tởm bất quá sâu, cũng khó để nó một phần vạn. Chương 83, linh hồn treo cổ. Một người rời đi, nhưng tức là như thế, Đường Tiêu cũng chỉ có thể đỉnh sắp vỡ ra nó mình, một tấc, một tấc hướng bên trong hoạt động. Càng tới gần, kia mẫu trùng trùng thể tiểu viên viên điệu thịt run rẩy tần suất liền càng nhanh. Ma cung chi, đường tiêu đau đớn liền càng gia tăng một phân, loại này đau, đã không ngừng là khắc vào cốt tủy, càng là thâm cập linh hồn, như là có người lấy tiểu đao cậy ra chính mình đầu, sau đó ở bên trong không ngừng quái, ma sát thần kinh, đầu lâu. Càng là có một cái tràn ngập rụ hoặc thanh âm không ngừng tiếng vọng, "Hải tử, phục tòng ta, phục tòng ta." Ngươi liền không cần lại thừa nhận loại này thống khổ, chỉ cần, "Phục tòng ta." Giống như đáy lòng trung tâm trầm nhất khát vọng cùng bóng đè, đường tiêu mỗi về phía trước một tấc, đều ở thừa nhận giống như linh hồn của roi đã tới rồi kia quái trùng trước mặt, đại não không chịu khống chế, đường tiêu trong ánh mắt dần dần mê mang, lớn lên miệng khẽ lại, chậm rãi như là bị đè tuyến rối gỗ, không chịu khống chế về phía sau lui. đối, phục tòng ta, phục tòng ta, đem ngọc độc tiêm vào tiến chính mình trong cơ thể, phục tòng, ta phục ngươi tê mỏi. coi như mẫu trùng đều cho rằng đường tiêu đầu trung đấu trùng đã hoàn toàn đem này không chế, chỉ cần mệnh lệnh này tự sát, liền có thể đạt được lần này luân hồi thế giới thắng lợi khi. đường tiêu lại đột nhiên bạo khởi, chuẩn bị cắn hướng chính mình miệng rộng tia chấp chuyển hướng mẫu trùng, căn bản cố kỵ không được cái gì là lê một ngụm liền cắn ở kia điên cuồng mất máy thân thể phía trên kỳ kỳ kỳ kia màu tím đéo thịt cũng không có phát sinh khí quan nhưng lại không biết từ cái gì bộ vị phát ra này một trận bén nhọn diễn dĩ. hoàng màu xanh biết chất lỏng khắp nơi vẩy ra đau đau đã chết đường tiêu ở lâm vào trầm luân phía trước là xã lộ mạn xà ma hạch thẩm thấu ra một tia lạnh băng đó là không cam lòng cùng cuồng bạo linh hồn hơi thở là xã lộ mạn xà làm ngọn lửa tinh linh cuối cùng một sợi tản hồn không nghĩ tới lại tại đây loại cơ duyên xào dưới cứu hắn nhưng dù vậy cũng chỉ là làm đường tiêu thần trí khôi phục một tia thanh theo nó bốn phía cắn xé tiêm màu tím mấp máy thân thể trong đầu ký sinh ấu trùng tựa hồ càng là phát điên giống nhau ở trong đó khải chết chết đi loại này khắp vào tùy nó đau làm đường tiêu hai mắt đỏ bừng lâm vào mặt khác một loại cực độ điên khủng vô luận là dơ bẩn ghê tởm tiểu điệu tỵ vẫn là bên trong chân trượt gan tổ chức hay là là kia căn tràn ngập xền xẹt hoàng dịch còn ở phu hóa ấu trùng phu hóa quẳng cắn xé cắn cắn bạo cắn nuốt kỳ kỳ thanh hôi chất lỏng khắp nơi vậy ra tiêm mẫu trùng một khi bị gần sát liền không hề năng lực chiến đấu chỉ có thể nhậm đường tiêu sâu xé không có vài giây về động rốt của can tính lại. Chỉ có đường tiêu phun động đầu lưới thanh âm, nhưng không thể nghe thấy. Thành công cắn nuốt thực nghiệm thể 1230 hảo, thực vật hệ, đầu to nấm, cắn nuốt nhưng đạt được, 100 tiến hóa điểm, 100 kinh nghiệm giá trị, thực vật hệ gen lên 1. Trước mặt thực vật hệ gen liên vì 1. Thành công cắn nuốt thực nghiệm thể 1000 hảo, ngoại tinh biến dị hệ, phế náo trùng mẫu, cắn nuốt nhưng đạt được, 800 tiến hóa điểm, 400 kinh nghiệm giá trị, ngoại tinh biến dị hệ gen lên 1. Trước mặt ngoại tinh biến dị hệ gen liên vì một Đánh chết thật nghiệm thể, đội ngũ điểm một đánh chết đối phương thực nghiệm thể đội trưởng, đội ngũ điểm 2, trước mặt đường tiêu đội ngũ điểm 19 phân Theo hệ thống liên tiếp nhắc nhở âm hưởng hởi, Đường Tiêu có thể cảm giác được, phần đầu đau đớn cảm đã dần dần biến mất, hơn nữa giết chết này phệ não trùng mâu thu hoạch đến tiến hóa điểm cùng kinh nghiệm giá trị khen thưởng chi phong phú càng là ra ngoài nó dự kiến, làm Đường Tiêu trực tiếp tăng lên tới chín cấp trung đoạn. Sau đầu kia châm giống nhau tế lỗ nhỏ giữa dòng da vài giọt nọc dịch, một con đã mất đi sinh mệnh lực màu trắng tiểu nhuyễn trùng theo chạy ra. Đường Tiêu có chút nghĩ mà sợ nhìn nhìn này yếu ớt bất kham da hỏa. Không bố, chính là nó, đem hai chỉ thử nghiệm thể đội ngũ cùng nhân loại luân hồi giả đùa bỡn với cổ trưởng chi gian nếu không phải chính mình có được viễn siêu với tân thật nghiệm thể tiêu chuẩn ma hoạch, nếu không phải ma hạch trung còn để lại có xã lộ mạn xà cuối cùng một tia linh hồn hơi thở, cũng đã hoàn toàn bị nó đoạt diệt. Hệ thống nhắc nhở, đường tiêu tiểu đội, thực nghiệm thể ấu báo tử vong, bởi vì thật nghiệm thể chỉ còn đường tiêu một tổ, không đáng đối phương thêm phân khen thưởng. ấu báo trung vi vẫn là đã chết. đường tiêu trong ánh mắt có chút phức tạp, bất đồng với chính mình chỉ bị cảm nhiễm mấy cái giờ, ấu báo cảm nhiễm thời gian quá dài, mặc dù từ nó đầu trung tướng ấu trùng lấy ra cũng đánh chết rất máu chủng nhưng đã không có hệ thống chữa trị số lần nó nao tổ chức đã bị trọng độ bị thương trung quy là không có cố nhị qua chẳng trách người khác cũng chỉ có thể trách thực lực của nàng vô dụng đi đường tiêu rõ ràng nhớ rõ âu báo từng ở chính mình trước mặt sử dụng quá hai lần hệ thống chữa trị một lần là ở rừng cây đánh chết rất hỏa lửa tay mà khác một lần còn lại là bị luân hồi giả đội trưởng mổ bụng mổ bụng còn có một lần chủ thần chữa trị cơ hội không biết bị nàng lãng phí ở nơi nào cứ như vậy trừ bỏ cốt truyện nhân vật còn dư lại mấy người ngoại đường tiêu nhìn quét một chút hoạt động không có khả nghi sau liền chậm rãi hoạt động xuất động huyệt chín thật nghiệm thể, nam tên luân hồi giả, trừ bỏ chính mình bên ngoài, một người không dư thừa, toàn bộ tử vong. suy suy, huyện động ngoại, đã tụ tập rất nhiều xà tộc, chúng nó đều là cảm nhận được đường tiêu nguy hiểm, vội vàng từ thâm lâm khắp nơi vọt tới hộ chủ, nhìn thấy đường tiêu ra tới, phát ra một trận kinh hỉ tiếng hoan hô. đường tiêu không có nhiều lời, mà là hạ lệnh làm chúng nó tới tiểu sơn đỉnh tụ tập. ong, ong, trên bầu trời máy bay trực thăng càng ngày càng dày đặc, rời đi thời gian đã bất cận. ở đỉnh núi phía trên. Đường Tiêu đã có thể thấy xếp thành trường Long xe Việt ra cùng xe thiết giáp đội từ nơi xa còn không có hoàn toàn rách nát quốc lộ thượng khai hướng San vở răng xít cô phế tích chi thành với anh một tiếng ầm ầm sập vang lớn vượn tộc nhóm dùng ở thành thị Trung siêu tập đến thuốc nổ đem thâm trong rừng kia tòa đập lớn hoàn toàn tạc vỉ điện lực hoàn toàn đánh mất hệ thống nhắc nhở Đường Tiêu khống chế xả tộc lãnh địa mở rộng cũng đạt được vượn tộc loại sinh vật mơ hồ tí nữa nhưng đoạt lấy phế tích chi thành nhân loại tài nguyên kinh phán định dự tính lãnh địa đặc thù nhiệm vụ có thể đạt tới đến 20 phần trước tiên mở ra chủ thần luân hồi không gian truyền thống thông đạo theo hệ thống nhắc nhở âm khởi đường tiêu thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía phía sau, phúc xà, mảng xà, rừng mưa xà, hình thái khác nhau, vô số xà lân dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, phản xạ màu trắng rực quang. vạn xà thân phục, đây là thuộc về đường tiêu lãnh địa. t, đường tiêu le le đầu lưỡi, sau đó đem một cái vẫn luôn đi theo ở chính mình bên người, cũng là cái tiêu ngay từ đầu cùng chính mình gọi nhịp phúc xà gọi đi lên, đồng thời còn có một cái cường tráng mảng xà, đem chúng nó làm lãnh địa thủ lĩnh. mà bởi vì phải rời khỏi thế giới này, đường tiêu tất chỉ có thể thoát thân vì lãnh địa tín ngưỡng hóa thân, cũng đe dọa chúng xà, nếu ai không phục từ quản lý, phản bội chính mình nhất định tao nộ cực thảm trừng phạt giao tiếp xong cánh chim đại triển liền theo đỉnh núi ngày mà đằng truyền tống chủ thần luân hồi không gian màu đỏ đá quý đầu rắn, ở vạn xà cùng bái dừng mưa thái dương khoảng cách hạ, rực rỡ lấp lánh chương 84, thiên sát giả đại mua thu hoạch chủ thần luân hồi không gian đường tiêu truyền tống trở về bởi vì bị thương không nghiêm trọng cho nên lần này chữa trị thời gian rõ ràng so lần trước muốn đoạn rất nhiều bạch quang tiêu tán đường tiêu liền lại đứng ở kia màu trắng không gian trung tâm ngã tư đường chỗ chẳng qua lúc này đây trừ bỏ chính hắn bên ngoài không có một bóng người liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, nhiệm vụ hoàn thành, toàn đội cộng đạt được 8.000 tiến hóa điểm số, kiểm tra đo lường còn thừa thật nghiệm thể, còn thừa thật nghiệm thể. Đường Tiêu, toàn đội bỏ mình, kích phát danh hiệu Thiên sát giả, Thiên sát giả, nhưng đạt được nhiệm vụ khen thưởng còn thừa toàn bộ tiến hóa điểm số, cũng ở đơn người một mình đánh chết thật nghiệm thể luân hồi giả khi, đạt được thêm vào tiền lợi, mặt trái hiệu quả, tiếp theo luân hồi thế giới đem từ đơn người tiến hành, không đáng xứng đôi còn lại đội viên, danh hiệu mang theo trong lúc vĩnh cửu suy yếu đội ngũ quy mô, hay không xác định có được danh hiệu, xác định, Đường Tiêu không chút do dự lựa chọn là. Tuy rằng đội ngũ trung thực nghiệm thể có thể thực tốt đền bù đơn thể chiến đấu khuyết tật, hơn nữa có thể tiến hành nhiều tuyến thao tác, nắm chắc có chuyện. Nhưng khuyết điểm cũng rất nhiều. Nhất rõ ràng chính là dấu lâu báo, đùi gai như vậy, thực lực quá kém, cơ bản khởi không đến quá lớn tác dụng, hơn nữa lệnh đường kiêu nhất đau đầu, vẫn là giống tinh tinh như vậy, dấu giếm quỷ thai ra hỏa. Nếu không phải chính mình chuẩn bị sẵn sàng, tinh cầu quật khởi hai thế giới, rất có khả năng đều không cần đối phương thực nghiệm thể ra tay, chỉ bằng tinh đàn là có thể chí chính mình vào chỗ chết. 8000 tiến hóa điểm cũng không phải là số lượng nhỏ, một người hành động lên cũng càng tự do. Đường Tiêu lẩm bẩm một câu: lựa chọn xác định sau, ở chính mình tên mặt sau, liền nhiều một cái dấu móc, đánh dấu vì thiên sắc giả. Đường tiêu tiểu đội cuối cùng đạt được điểm vì 23 phân, thêm vào khen thưởng 1000 tiến hóa điểm số. Lãnh địa đặc thù nhiệm vụ bình phán, e cấp lãnh địa, thêm vào khen thưởng 800 tiến hóa điểm số. Chủ thần, ta muốn hỏi một chút. Đường tiêu đột nhiên chen vào nói hỏi, lãnh địa thành lập về sau, là chỉ có thể ở trước mặt luân hồi thế giới sử dụng sao? Có hay không đưa tới còn lại thế giới khả năng? Yêu cầu lãnh địa truyền thống mở ra. Có ba loại phương thức, một, thực nghiệm thể tiến hóa vì to lớn lĩnh chủ Bản thân liền có được lãnh địa nội sinh vật sở yêu cầu tự tuần hoàn hoàn cảnh cùng sinh vật thể hòa hợp nhất thể. Nhị, đổi lãnh địa truyền tống quân chủ, coi lãnh địa quy mô lớn nhỏ cùng thế giới, sở cần tiến hóa điểm số bất đồng. Tam, có được cùng loại triệu hoán, truyền tống trời hoa thời không kỹ năng, nhưng đối lãnh địa nội sinh vật tiến hành triệu hoán. Theo sau, hệ thống liền tự động cắt đến đổi giao diện. Quý. Thật hắc, Cho dù là thấp nhất cấp E cấp lãnh địa truyền tống quân chủ, đều phải 2000 tiến hóa điểm, lại còn có có thời gian hạn chế, thuộc về dùng một lần tiêu hao phẩm. Lại hướng lên trên xem, lại là liên tiếp con số thiên văn. Đến nỗi triệu hoán loại kỹ năng chính mình còn chưa từng có gặp được quá, càng miễn bản từ đâu học khởi Thật nghiệm thể đường Tiêu trước mặt trạng thái, 8200 tiến hóa điểm số, vinh dự giá trị 4. Như thế nào tiến hóa điểm ít như vậy? Đường Tiêu chớp trước, trước mắt, vứt đi chính mình chữa trị thân thể, cùng với hiện trách tinh tinh sở khấu trừ tiến hóa điểm xuống ngoại, còn thiếu được chừng 2000 điểm. Hệ thống không rõ nguyên nhân, toàn đội tiến hóa điểm số chỉ có thể lĩnh 6000 điểm. Hệ thống thanh âm truyền đến, cái này làm cho Đường Tiêu trong lòng càng là bất mãn. Toàn đội rõ ràng toàn diệt, vì cái gì sẽ thiếu phát 2000 điểm? Chẳng lẽ chủ thần hệ thống cũng có nhân cách hóa, sẽ cắt xén tiến hóa điểm. Vẫn là Hệ thống nhắc nhở, khoảng cách sau thế giới truyền tống thời gian còn có 24 giờ. Sau luân hồi thế giới vì, công viên kỷ dù ra 2, thỉnh mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Đường Kiêu phục hồi tinh thần lại. Hắn trong lòng rõ ràng, cùng chủ thần là không có cơ kẻ mặc cả khả năng, liền không nói thêm nữa, đem một cái ý tưởng đè ở đáy lòng, chuyên tâm tiến vào đội cửa hàng xem xét. Lần này, hắn chính là bạ phú. 8000 nhiều tiến hóa điểm, là hắn ở tiến vào tinh cầu quật khởi thế giới trước, tưởng cũng không dám tưởng con số thiên văn. Bất quá, sau thế giới là công viên kỳ dù dạ, tàn sát bữa bãi tàn bạo khủng long hoành hành càng có không đếm được viễn cổ to lớn sinh vật, này đó tiến hóa điểm số nên như thế nào mới có thể càng thêm hợp lý sử dụng đâu. Vẫn là trọng điểm xem một chút đặc thù bảo vật cùng trang bị. Tứ chi dị hóa nguy hiểm quá lớn, không bằng chính mình cắn nuốt thiên phú, Đường Tiêu đem trọng điểm đặt ở những cái đó rực rỡ muôn màu trang bị cùng bảo vật thựa. Không gian lang ngọc, 3000 tiến hóa điểm số, một loại độc đáo không gian loại bảo vật, nhưng được hàm tiến đầu lâu chung. Một viên màu ngân bạch, chỉ có gạo lớn nhỏ thủy tinh thể hình chiếu, hiện lên ở Đường Tiêu trước mặt, căn cứ chủ thần nhắc nhở, thứ này có thể chứa được ước chừng 5 mét khối vật phẩm, là hoàn thành rất nhiều vật tư thu thập nhiệm vụ chuẩn bị đạo cụ. Hơn nữa, còn có thể bị động tăng cường tinh thần lực cường độ 30 đơn vị, ngôn ngữ tin tức cảm giác, ở trong chứa chủ thần về tuyệt đại đa số sinh vật ngôn ngữ văn tự tin tức cơ sở dữ liệu. Xem xét hay không có công viên kỷ dụ dạ nhiệm vụ của chủ. Đường tiêu thao tác hệ thống. Quả nhiên, một lá bùa hợp chính mình năng lực nhiệm vụ quyển trục liền xuất hiện ở trong đầu màn hình, e cấp nhiệm vụ, siêu tập khủng long trứng. Ở du dạ xì thế giới, sưu tập ăn có tính khủng long trứng 10 viên, ăn thịt tính khủng long trứng 8 viên, yêu cầu phân loại bất đồng. Nhiệm vụ khen thưởng, 2000 tiến hóa điểm số, khủng long loại sinh vật cơ sở tứ chi dị hóa một lần đổi không gian Lang Ngọc đổi dù dạ xịt nhiệm vụ Đường Tiêu làm tốt quyết định Lang Ngọc giá cả tuy rằng quý một ít nhưng này sở ẩn chứa phong phú công năng, tác làm Đường Tiêu thập phần tâm động, đặc biệt là kia loại tinh trùng loại đối cấp Đường Tiêu để lại cực đại bóng ma, tinh thần lực đề cao tắc có thể thực tốt ứng đối tỷ như nó cuối cùng tinh thần mê hoặc kỹ năng hiện tại cẩn thận suy tư lên chính mình cũng ăn cắp tới rồi này một phần trăm gen liên, có thể hay không về sau có khả năng biến thành như vậy ký sinh trùng thể đâu Đường Tiêu có chút do dự ký sinh trùng mẫu thực lực tuy mạnh nhưng tự thân cực kỳ yếu ớt hơn nữa hạn chế rất nhiều kia tiểu sâu tựa hổ cũng cực kỳ khó sinh sôi nảy nở. Suy nghĩ hồi hợp lại, siêu tập khủng long chứng nhiệm vụ không tính quá khó, cần thiết phải dùng đến lang ngọc nói, hoàn thành vài lần nhiệm vụ cũng có thể thu hồi phí tổn. Không gian lang ngọc đổi thành công, chuẩn bị dung hợp tiến thật nghiệm thể. Nhiệm vụ quyển trục đổi thành công, 1000 tiến hóa điểm số tiền thế chấp, nhiệm vụ thành công sau toàn nghịch thoái hóa, thất bại tắt toàn bộ khấu trừ. Đường Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ linh quang trận lóe, vô số huyền ảo tin tức liền ùa vào trong trí nhớ, làm nó đầu có chút phát trướng, còn hảo rằng có không vài giây, liền ngừng lại, khôi phục như lúc ban đầu. Lắc lư một chút đầu rắn, không có bất luận cái gì biến hóa. Không gian Đường Tiêu ở trong lòng thấp nói một câu, theo sau, một cái giống như nắm tay lớn nhỏ hất động, liền xuất hiện lên đỉnh đầu, dựa theo hệ thống nhắc nhở, chỉ cần đem vật thể ném vào bên trong, có thể chứa đựng ở lăng ngọc không gian bên trong. 4.000 tiến hóa điểm số nháy mắt dùng xong, Đường Tiêu liền lại đem 2.000 tiến hóa điểm số đầu nhập đến xã lộ mạn xà ma hoạch phẩm chất tăng lên, căn cứ giới thiệu, phẩm chất tăng lên sẽ mang đến lớn hơn nữa năng lượng chứa đựng cùng khôi phục tốc độ, cùng với càng cường ngọn lửa độ chấn động cùng kháng hỏa năng lực Đây là trừ bỏ nọc độc bên ngoài, chính mình chân chính nhưng dùng cho chính diện cùng dã thú đối kháng kỹ năng, tự nhiên càng cường càng tốt. Còn vượt 1000 điểm tắc tiếp tục đầu nhập đến cơ bản tự tính, dù Dạ Xít thế giới đều là đại hình động vật, như là lực lượng cùng chống lại đánh năng lực gia tăng rất cần thiết. Chương 85, trước tiên tiến vào. dù Dạ ship Bắt đầu truyền tống, công viên kỷ dù Dạ 2. Theo truyền tống môn lam quang bao phủ, Đường Tiêu thân thể một nhẹ, lại lần nữa tiến vào mông lung vô ý thức trạng thái. Không biết phiêu lưu bao lâu, ý thức mới một lần nữa thức tỉnh. Nơi này chính là dù Dạ Xít. Ấm áp gió nóng đánh nút lại, Đường Tiêu ngẩng đầu. Tuy rằng cũng là rừng mưa hoàn cảnh, nhưng cùng hiện đại địa cầu rừng mưa khác biệt cực đại. Không trung bay múa toàn bộ đều là không biết tên loại nhỏ rồi loại côn trùng yêu cầu mấy người ôm hết cao tới mấy chục mét đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên đủ mọi màu sắc dương xỉ loại cùng thực vật bảo tử càng là khoảng cách phân bố ở trung quanh tăng thêm vài tia mộng ảo sát thái đường tiêu ở tiến vào rụ giả xịt thế giới trước cũng đã đem hình thái cắt vì côn trùng bởi vì căn cứ hệ thống nhắc nhở bởi vì công viên kỷ rụ giả nơi này tỏa san na đảo khí hậu đặc thù dưỡng khí hàm lượng càng là đạt tới viễn cổ xịt thời đại tiêu chuẩn cho nên côn trùng hệ sẽ đạt được cực đại trưởng thành tăng phúc đường tiêu hoạt động một chút tứ chi thích ứng thân thể. Ở tinh cầu quật khởi thế giới hoàn thành côn trùng hệ 20% gen liên dung hợp sau, liền không còn có các hồi côn trùng hình thái. Hiện giờ nó đã không còn là ngay lúc đó kia phó con kiến bộ dáng, hình thể ít nhất lớn gần gấp ba, ước chừng có hơn 40cm, người trưởng thành cánh tay chiều dài. Bởi vì từ bỏ kiến hậu bị trang kỹ năng, bụng không hề mập mạp, tinh giản vì thích hợp bay lượn hình giọt nước. Sang ngoài cũng xuất hiện một ít biến hóa, từ ban đầu đen nhẵn sắc, nhiễm điều điều lục văn. Hơn nữa đường tiêu phát hiện, đương chính mình tới gần là cây hoặc là màu xanh biết thảm thực vật khí, loại này màu xanh biết sọc còn sẽ khuyết tán đến toàn thân, trở thành thiên nhiên màu sắc tự vệ. Đây là chính mình ở bắt giữ bỏ ngựa sau, sở học tập đến ngụy trang kỹ năng, còn có chính là này hai càng. Đường tiêu hai càng đã hoàn toàn dị hóa vì bỏ ngựa chi trước, đệ nhất tiết như là sắc bén lưỡi hái, mà đệ nhị tiết tắc mọc đầy răng cưa. Trên mặt đất có một cây thô nhánh cây, đường tiêu hai móng dùng sức, thập phần nhẹ nhàng liền đem này chém thành hai đoạn. Này vẫn là ở vô dụng hai càng cường hóa kỹ năng tiền đề hạn. Phi hành, hai càng cường hóa, dị hóa răng độc, còn có chung loại khôi phục tính thượng da tế bào. Đường tiêu kiểm kê một chút kỹ năng, trừ bỏ bởi vì kim dung tính vấn đề, vô pháp sử dụng xạ lộ mạn xà ma hạch bên ngoài. Vô luận là tiến công vẫn là sinh tồn thủ đoạn đều không thể so xà hình thái kém. Thị lực tuy rằng không có xà hình thái khi đôi mắt ứng cường độ, nhưng cũng so phía trước khá hơn nhiều, ít nhất cũng là nhân loại tốt nhất thị lực trình độ. Xem xét nhiệm vụ. Đường tiêu bỏ tiến giống như quạt ba tiêu giống nhau thiết tuyến dương xỉ hạ, đen nhánh sắc ngạnh sắc nhanh chóng ngụy trang vì chung quanh lá cây nhăn sắc. Hắn hiện tại hình thể không tính tiểu, ở không thăm dò này tòa đảo nhỏ phía trước, muốn nơi trốn cẩn thận. Công viên kỷ dụ dạ hai bối cảnh là phát sinh ở nội dạ trên đảo khủng long chế tạo nhà xưởng phá sản, về khủng long công viên tin tức đã đạm ra nhân loại xã hội là lúc, một cái anh quốc gia đình lại trong lúc vô tình bước lên san na đảo, lại phát hiện lớn hơn nữa quy mô khủng long chế tạo nhà xưởng. Gen công ty muốn đi san bạo long, ở mặt khác một tòa đảo nhỏ một lần nữa khôi phục khủng long nhạc viên phong cảnh, mà nhân vật chính ẩn tiến sĩ một hàng còn lại là ngăn cản bọn họ hành vi, cũng bảo hộ bị thương bạo long ấu thể. Nhiệm vụ, ở công viên kỷ trụ dạ tồn tại 10 ngày, cũng ám sát ít nhất ba gã thực nghiệm thể hoặc là luân hồi giả. Nhiệm vụ cơ sở khen thưởng, 3000 tiến hóa điểm số. Lần này cùng sở hữu hai tổ thật nghiệm thể đội ngũ, bởi vì thật nghiệm thể đường tiêu vì ám sát giả, trước tiên đầu nhập luân hồi thế giới 3 ngày. 3 ngày thời gian. Nhiệm vụ thu được, đường tiêu trong lòng đại hỷ. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình sự trao đổi chất tốc độ cực nhanh, lúc này mới đổ bộ đến trên đảo không bao lâu, mãnh liệt đói khát cảm liền đánh nút lại. Chỉ cần không ngừng bộ mùi, thật sự là có thể giống hệ thống nhắc nhở chung theo như lời, nhanh chóng trưởng thành. Dao nào, nước sông thanh âm từ đường tiêu bên trái truyền đến, theo Dương sỉ thảo khoảng cách nhìn lại, có thể thấy phiêu phù ở trên mặt nước phù du, ở bờ biển bò sát dưới nhủi giống nhau côn trùng, chẳng qua hình thể đều phải so bình thường đại hai ba lần. Đường Tiêu đói khát cảm càng sâu, trong miệng không tự giác phân bố ra dịch nhầy. Theo con sông, hướng ra phía ngoài vây thăm dò, vụ mồi. Đường Tiêu chế định hảo kế hoạch, chi sau dùng sức, liền như là mũi tên rời dây cùng, nhẹ tới những cái đó không hề phòng bị phù du phía trên, cánh vỗ sở hình thành phong áp, đem ý đồ chạy trốn phù du hoàn toàn áp chế, khẩu khí đại trương. Một đường xuống phía dưới, cắn nước căn cứ đường tiêu về bộ điện ảnh này ký ức hung ác gan thịt tính khủng long đều ở đảo nhỏ bên trong bên ngoài phần lớn đều là sẽ không chủ động công kích thực thảo tính khủng long là chính mình tiến hóa thiên đường 5 giờ sau đường tiêu rốt cuộc tới rồi nuốt dạ đảo đông sơn bãi biển bên cạnh nguyên ngông bắt ngát mặt biển thượng gợn sóng bất kinh nhưng phía dưới lại không biết che giấu kiểu gì hung hiểm nay từ bờ biển không ngừng trôi nổi đi lên thân tàu mảnh nhỏ phá một lạn phạm là có thể nhìn ra tới đường tiêu hình thể lại bạo trương gần hơn mười cm còn kém một chút tới thấp cấp tăng trưởng tốc độ cũng càng ngày càng chậm đường tiêu dùng chân trước đem khẩu khí thượng những cái đó rách nát trùng loại nội tạng màn sạch sẽ Này dọc theo đường đi hắn ít nhất vụ muồi thượng chăm chỉ các loại loại nhỏ côn trùng, tiến hóa điểm cùng gen liên tiền lời càng ngày càng thấp. Nhưng cũng may, hắn đã có tân mục tiêu, chích chí tứ. Ở con sông từ rừng rậm chảy về phía biển rộng trước xuất khẩu, một đám chỉ có hơn 10 cm lớn nhỏ tuổi nhỏ cổ tay long, nhảy nhõm từ trong rừng xuyên qua, có sinh động càng là từ thủy biên chơi đùa. Giống, Thật lớn tiếng gầm truyền đến, đường tiêu mở ra cánh, bay đến trên ngọn cây, có thể rõ ràng thấy, ở phương xa hiệu rõ điều thành niên cổ tay long. Chúng nó cổ kỳ trường như hiệu cao cổ giống nhau, có thể đạt tới khủng bố hơn 20 m so với kia một mảnh tối cao ngọn cây còn muốn trường một ít lớn lên miệng giống như thu hoạch cơ đem đỉnh cao nhất lá cây cùng ấu chi nhấm nuốt tiến trong miệng Nay phụ cận nhất định có cổ tay long để trứng địa phương đường tiêu trong lòng vừa động đi trước thu thập khủng long trứng thuận tiện vô mùi loại này tuổi nhỏ cổ tay long bằng vào chính mình chạy máy linh hoạt nói vậy những cái đó cổ tay long cũng không có cách nào đuổi theo chính mình ở ngọn cây gian xuyên qua có ngụy trang bảo hộ đường tiêu không có bị bất luận cái gì ấu long phát hiện thực mau liền theo ấu long vụt ra tới tung tích ở một gốc cây đại bộ diệp hạ tìm được rồi mấy chục viên còn không có hoàn toàn phu hóa cổ tay trứng rộng. Đường Tiêu khắp nơi nhìn xung quanh một chút, không có còn lại săn thực giả tồn tại, cổ tay long khoảng cách cũng đủ xa. Cơ hội tốt, không hề do dự, mở ra hai cánh, từ trên ngọn cây rơi xuống mà xuống, liền dừng ở trứng qua bên, hai móng một hoa, liền đem này chung một quả vỏ trứng cắt qua. Hoàng màu xanh biết dịch thể liền chảy ra, một con còn không có thành hình, ngay cả nội tạng đều trong suốt ở làn da dưới cổ tay long ấu thể liền bại lộ chỗ tới. Sát sát, Đường Tiêu không chút do dự, dùng lưỡi hái chân trước một chọn, liền đem này chỉ ấu long đưa vào trong miệng ngay toái, mà xúc đủ động tác không ngừng, đem bên cạnh mặt khác hai quả trứng khẽ đến một bên. Triệu hồi ra không gian lăng ngọc Chi trước dùng một chút lực, liền đem kia hai quả trứng ném đi vào. Chít chít, chíp chíp tức. Đang lúc Đường Tiêu nước chảy mây trôi giống nhau làm ra này một bộ trộm trứng động tác khi, kia mấy vẫn còn không có chạy xa Hấu Cổ Tay Long phát hiện lại đây. Đối với Đường Tiêu bên này, điên cuồng hí. Chương 86, tàn sát ấu Cổ Tay Long. Cự môi đột kích. A, thật là đốt đèn lồng thượng nhà sĩ. Đường Tiêu thấy những cái đó Hấu Cổ Tay Long hướng chính mình vây công lại đây, trong lòng không cấm hừ lạnh một tiếng, đem kia hai quả trứng đưa vào không gian trùng, thấu làm nhiệm vụ sau, liền cũng không hề đối khủng long trứng xuống tay, mà là đem lợi chảo nhắm ngay những cái đó Hấu Cổ Tay Long vô mũi bọn họ rõ ràng có thể đạt được càng nhiều tiền lời. chi chi ấu cổ tay long nhảy nhót liền đến đường tiêu trước mặt tuy rằng chúng nó mới sinh ra không lâu nhưng trong xương cốt vẫn là khủng long gen căn bản xem thường trước mặt bỏ ngựa giống nhau đường tiêu khắc khắc đường tiêu ma sát một chút song đau sắc bén trước nhận ông một tiếng hai cánh chấn khởi không lùi mà tiến tới vọt tới một cái ấu cổ tay long trước mặt hai càng cường hóa sẽ rách hai cái kỹ năng đồng thời phát động đường tiêu có thể rõ ràng cảm giác được một cổ nhiệt lưu liền theo cốt phùng dũng mãnh vào tới rồi chi trước vốn là đã dị hóa hai càng càng là hơi bành trướng cốt cách tựa hồ cũng càng cường mạnh một ít đường tiêu tốc độ cực nhanh không đợi cái kia ấu cổ tay long nâng lên máu bướu liền một nhận hoa ở nó kia kỳ lớn lên trên cổ khủng long mặc dù có cực kỳ cứng rắn ngoại da nhưng thực hiển nhiên này đó tiểu gia hỏa còn không có tiến hóa đến loại tình trạng này đường tiêu chỉ là hơi cảm giác được có chút lực cản liền cắt mở ấu cổ tay long ra đỏ tươi huyết đục đầm địa mà ra chít chít một tiếng rên rỉ tiêu chỉ ấu cổ tay long liền ngã xuống mặt đất chít chít các cặc còn lại mấy cái ấu cổ tay long cũng vọt tới đường tiêu trước mặt có lấy cổ ném hướng trần tiêu cũng có nhảy mở ra một loạt sắc bén tiểu nha cắn hướng Trần, kiêu thân thể. Vừa lúc là thực nghiệm côn trùng hình thái chiến lược cơ hội. Đường Tiêu không tránh không tránh, chỉ lo tiến công, dùng hai móng đi xé mở những cái đó hấu cổ tay long bụng nhỏ hoặc là đầu. Máu tươi đầm địa, tiêu thảm thiết không ngừng. Giang rắc giang rắc. Đường Tiêu trên người cũng là đau nhức không ngừng, những cái đó màu đen giáp trụ cũng không có thể hắn ngăn cản quá dài thời gian tiến công, liền bị những cái đó hấu cổ tay long cắn khai, lộ ra bên trong nhẹ nhẹ huyết dục. Không cần xem thường này, đó ăn cỏ tính khủng long. Vì có thể đem cứng cỏi thực vật ngay thoái, bộ vị ăn cỏ tính khủng long miệng bộ hàm răng cùng cắn hợp lực thậm chí cường với một ít ăn thịt tính khủng long. Vô môi hấu cổ tay long, đạt được tiến hóa điểm số 200 điểm, manh thú hệ gen liên 2%, có 5% tỷ lệ tiến hành tứ chi dị hóa, dị hóa phương hướng vì hình thể tốc trưởng hình tế bào, phụ chi. Vô môi hấu cổ tay long, đạt được tiến hóa điểm số 100 điểm, manh thú hệ gen liên 1%, có 5% tỷ lệ tiến hành tứ chi dị hóa, dị hóa phương hướng vì hình thể tốc trưởng tế bào, phụ chi. Cần chuyển vì manh thú hệ hình thái. Vô môi hấu cổ tay long, tiến hóa điểm số 80. Gen liên 0. 2. Đường tiêu trên người vết thương trầm chất, nhất nghiêm trọng chính là bụng nhỏ chỗ thậm chí bị cắn khai một cái chỗ hổng. Tổ chức khí quan từ trung gian lậu ra tới, gục xuống trên mặt đất, nhưng đồng dạng, ở nó trước mặt hơn 10 chỉ ấu cổ tay long đã còn thừa không có mấy. Hơn nữa càng vì thế thảm, bởi vì Đường Tiêu xong nhận khắp nơi loạn quét động tác, cơ bản không có một chỗ hoàn chỉnh long thi, dài xác thịt nát khối rơi rụng đầy đất, bụng chỗ bị Đường Tiêu một bụng, móc ra nội tạng đưa vào khẩu khí. Tức tức, còn thừa hai chỉ thấy tình huống không ổn, cũng bất chấp thế còn lại huynh đệ tỷ muội nhóm báo thủ, kinh hoàng liền hướng lâm sau chạy tới. Đường Tiêu cũng lười đến lại truy, rốt cuộc ở trong rừng như vậy thực thảo hấu long nơi nơi đều là ấu cổ tay long có khả năng đạt được tiền lợi đã cứ thấp, hắn yêu cầu vỗ mồi còn lại trùng loại khủng long. Sát sát. Đường tiêu bảo trì yên lặng bất động trạng thái, y cấp trùng loại khôi phục tính thượng ra tế bào bị động khôi phục năng lực mở ra. Những cái đó lấy xả hình thái ít nhất yêu cầu mấy cái giờ mới có thể chữa trị xong miệng vết thương. Thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được khủng bố tốc độ ở chữa trị. Lại một lần nữa sinh trưởng ra tổ chức. Không có vài phút, liền đã chữa trị thất thất bát bát. Đông, đông, mặt đất chấn động, một ít không quá vững chắc lá cây xa xa rơi xuống. Tức, một tiếng thật lớn gầm rú đường tiêu này một mảnh thấp bé thảm thực vật liền giống như độ mì nổ quân bài giống nhau, sôi nổi bị liền căn đánh ngã. ông đường tiêu chấn động thời cánh, vội vàng bay lên trời, trốn tránh những cái đó đảo lạc bảng nhiên đại thụ đầu quá khe hở gian, lúc này mới thấy rõ ràng là một cái hình thể trung đẳng lửa thành năm cổ tay long, nó đã chịu hấu cổ tay long cầu cứu tín hiệu sau, liền va chạm lại đây, dùng cổ điên cuồng hướng bên này công kích, chỉ tiếc nó hình thể quá mức khổng lồ. Tuy rằng mỗi một lần va chạm đều có thể nhấc lên một tảng lớn cây tối, nhưng là muốn công kích đến Đường Kiêu, kia thật đúng là đại pháo đánh ngôi, không phải đại tài tiểu dụng, mà là căn bản không có khả năng mấy trung. Cấp bậc tăng lên đến 10 cấp, đem đạt được thêm vào một cái kỹ năng sở loại khen thưởng, thí nghiệm thể đường tiêu trước mặt sở có được côn trùng hệ cùng dã thú hệ hình thái hình thể cùng cơ sở thuộc tính, đều sẽ đạt được một lần cực đại tăng lên. Cường hóa thời gian 10 phút, nhưng hành động. Ở vô mùi hơn 10 chỉ ấu cổ tay long hậu, Đường tiêu cấp bậc cũng rốt cuộc từ Cửu cấp đỉnh, đạt tới 10 cấp. Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, Đường tiêu càng là cười lạnh một tiếng. Tái kiến Cổ Tay Long, một cái lướt đi, tránh ra phẫn nộ chung cổ Tay Long cổ quét ngang sau, liền hướng rừng rậm bên cạnh chỗ mặt khác một bên bay đi. Tốc độ cực nhanh, Cổ Tay Long cũng chỉ có thể ở nơi đó phát tiết lại quét đến một mảnh cây cối sau, liền an tĩnh xuống dưới. Không Chung, Đường Tiêu đang ở thể hội cái gì gọi là thoát thai đổi cổ cảm giác. Nguyên lai thập cấp sở mang đến cường hóa hiệu quả như thế chi cường, bất đồng với vỏ rắn lột hoặc là đơn thuần hình thể gia tăng cảm giác, Đường Tiêu trên người giáp trụ không ngừng bốc ra, vì bên trong cốt cách tổ chức sinh trưởng, cung cấp không gian có thể cảm giác được những cái đó yếu đất khung xương đang ở biến thu biến lạnh thậm chí quay trung quanh yếu đất nhất nội tạng tổ chức còn sinh trưởng ra một tầng tính dai cực cường mạng xương cánh cũng không hề là thảo linh khí như vậy mỏng giấy bộ dáng nhanh chóng biến trường biến lạnh giáp trụ cường hóa hiệu quả càng là rõ ràng đương khung xương sinh trưởng song sau, bóc ra xuống dưới ngoại giáp trụ một lần nữa tăng trưởng độ dày lớp trường so ban đầu nhiều gấp hai đường tiêu còn đắm chìm ở mỹ diệu cường hóa bên trong nhưng nó lại xem nhẹ nơi này là du dạ xịp thời đại khí hậu như vậy ngong ngong ngong Đầu tiên là dày đặc tần suất thấp tạp âm truyền đến, ở giữa không trung đường Kiêu sau khi nghe thấy, tò mò lực vừa quay đầu lại. Ta này chạy, cứ độ hoảng sợ. Đường Kiêu đem cánh vua tốc độ nhanh hơn tới rồi lớn nhất, bởi vì ở nó phía sau, truy đuổi mà đến, đúng là một đám ơi. Không, Càng Chuẩn xác mà nói, là hình thể ước chừng có có hơn 40cm, đằng trước dùng cho hút huyết thứ hút thức khẩu khí càng là đạt tới ống tiêm như vậy lớn lên viễn cổ cử môi. Bởi vì đường Kiêu quan hệ, chúng nó lại cho rằng sinh kia một rừng cây bị cổ tay long phá hủy, bay lên trời chúng nó, rầm dạp liền hướng đường tiêu nơi này đánh tới. Càng quan trọng là Đường Tiêu trên người lấy dính khủng long huyết, cực kỳ hấp dẫn chúng nó. Chương 87, hút huyết. Này đàn muỗi tốc độ cực nhanh, cánh chấn rung ran, lập loè dạng dỡ màu bạc ánh sáng. Từ nơi xa xem, giống như trên bầu trời trút xuống mà xuống màu bạc thắt nước, duy mỹ như họa, nhưng đối với Đường Tiêu mà nói, này đó không thể nghi ngờ vì thế. Đòi mạng tử thần. Đường Tiêu có lẽ có thể đối phó mấy chỉ, hơn 10 chỉ như vậy cũng mỏi, nhưng nếu là giống như vậy thành trăm chỉ cùng nhau đánh úp lại, cho dù là hổ báo cũng sẽ bị chúng nó khủng bố hút huyết năng lực hút thành thịt khô đi. Việc bác vẫn là muốn đem trên người khủng long huyết tẩy tịnh, hoặc là đem chúng nó hấp dẫn đến còn lại động vật máu nóng bên người, bởi vì chính mình cùng thuộc về cùng mỗi giống nhau côn trùng, côn trùng trong máu đường phân hàm lượng cực nhỏ, đối với mỗi lực hấp dẫn trên thực tế rất nhỏ. sát sát, hai chỉ phi khá mũi đã giáp công đến đường tiêu bên người, một tả một hữu, đuôi bén nhọn khẩu khí, giống như trường thương đâm mạnh giống nhau hướng đường tiêu thân thể đâm tới, tìm chết. đường tiêu xong nhận chi trước chính là liền ấu cổ tay long lạnh ra đều ngăn cản không được, càng miễn bàn này đó tứ chi tinh tế, cơ bản không có cái gì phòng ngự thủ đoạn mũi, không có bất luận cái gì trở ngại, đường tiêu liền đem tia chỉ cự mỗi một bụng một bụng trừ bỏ côn trùng bản thân màu lục lam dịch thể bắn ra tới bên ngoài, còn có chút hứa còn lại động vật máu tàn lưu. đem đầu một chọn, đưa vào đến trong miệng nhấm nháp, đạt được chút ít tiến hóa điểm số cùng gian liên. ong ong ong, chính là này không đến 3 giây đồng hồ thời gian, mỗi đàn đã muốn đem đường tiêu bao vây lại, bốn phương tám hướng đều là sáng long lanh thứ thương. súng. lenkending. tuyệt đại đa số thứ thương, súng. ở tiếp xúc đến đường tiêu sát ngoài giáp trụ sau, thế nhưng đều bị bắn trở về, có dùng sức quá đột nhiên, thậm chí trực tiếp bẻ gãy. không hổ là lên tới 10 cấp. loại này giáp trụ lực phòng ngự chỉ cần không chịu đến trọng lực nghiền áp hẳn là có thể chống đỡ tuyệt đại đa số bén nhọn công kích. Đường Tiêu trong lòng mừng thầm, nhưng không dám thác đại cùng cự muội dây dưa, bởi vì hắn có thể cảm giác đến, có chút khôn khéo cự muội đã tìm giáp trụ gian khẽ hở, đem khẩu khí cắm tiến vào, nhưng còn hảo côn trùng trừ bỏ một cái bối mạch máu ngoại, máu toàn bộ đều là ở hỗn hợp khang giữa dòng động, mặc dù cự muội muốn liếm mút, cũng rút ra không ra nhiều ít. sát sát, hóa thành lưỡi hai sắc bén trước ngao điên cuồng huy động, tạm thời tính đem quanh tại bên người cự muội đánh lui sau, Đường Tiêu một cái lao xuống, liền chui vào cánh rừng chung. dù dạ khí hậu nóng bức nhiều vũ, cho nên ở đất rừng thượng các nơi có thể thấy được loại nhỏ vũng nước đây là đường tiêu mục tiêu xôn xao đường tiêu hiện tại mặc dù là côn trùng hình thái nhưng hình thể cũng xưa đâu bằng này, giống như đạn pháo rơi xuống tiến tiểu vũng nước bắn nổi lên vô số bọt nước đồng thời chỉ có thân thể hạ nửa bộ phận ngâm ở trong nước nửa người trên toàn bộ bại lộ ở không khí bên trong đánh một cái lăn giáp trụ thượng vết máu rốt cuộc bị tẩy rất hơn phân nửa cánh chấn động đem những cái đó dính ở cánh thượng giọt nước chấn rất sau không dám ngừng lại hướng về giữa không trung bay đi tuy rằng cự mỗi đổi theo nhưng do dự mùi máu tươi tan đi rất nhiều đại bộ phận thị lực cực kém cự mũi vẫn là mất đi truy tung mục tiêu Hệ thống nhắc nhở, 10 cấp tiến hoa xong, kỹ năng sở là 1, trước mặt nhưng đạt được kỹ năng Hút huyết. Hút huyết, cấp bậc 1, thông qua đặc thù khí quan tổ chức hấp thu đối phương máu, ngược lại chữa trị tự thân bị thương chỗ, chút ít khôi phục chiến đấu sở hao tổn thể năng. Hút huyết, cấp bậc 2, nhanh chóng chữa trị tự thân bị thương, trung lượng khôi phục chiến đấu sở hao tổn thể năng, cũng nhưng mang theo chút ít đối phương máu virus. Hút huyết, cấp bậc 3, cực kỳ lộ rõ chữa trị bị thương, khôi phục thể năng, cũng như chuyển hóa vì dẫn bằng xíp hồng hình thái, nháy mắt rút cạn không lớn với tự thân hình thể gấp hai sinh vật thể máu tươi, hình thành bảo hộ cái chắn. Học tập Đường Tiêu không chút do dự lựa chọn là, dù dạ sĩ thế giới thật là nơi trốn là bảo, không nghĩ tới từ cự môi trên người đều có thể có như vậy bug kỹ năng. Có y cấp trùng loại thượng gia tế bào sau, chữa trị bị thương năng lực đảo không sao cả, làm Đường Tiêu kinh hỉ vẫn là có thể không ngừng khôi phục thể năng hiệu quả, này hoàn mỹ giải quyết chính mình hai càng cùng sẽ rách kỹ năng quá độ tiêu hao thể năng đoạn bản. Chỉ cần giết đến càng nhiều, liền sẽ khôi phục càng nhanh, chân chính giết chóc máy móc. Vĩnh động cơ. Trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm. Đường Tiêu cứng rắn ngoại giáp trụ cuối cùng là bao chuẩn hoàn toàn hai càng dùng cho phun ra nọc độc bắn ra thức thứ quãng, tựa hồ lại bỏ thêm chút tân tổ chức đường về, trở nên càng dài càng sắc bén. Đường tiêu ở không trung hơi quay đầu, chỉ có mấy chục chỉ cứ mũi, bằng vào chính mình hiện tại thực lực cũng có thể ứng phó. Á á á, hải, bà bối, mau trở lại, nơi đó nguy hiểm. Tức tức, ở nơi xa đột nhiên truyền đến một trận nữ hải thống khổ kêu rên, cùng với nhân loại nôn nóng tiếng kêu cứu. Hiện giờ ly còn lại thật nghiệm thể bông xuống thời gian còn có hai ngày nhiều, như vậy tính ra nói xuyên thấu qua là cây hở, đường tiêu thấy cái kia bị loại nhỏ túc cấp long cắn mình đẩy thương tích tiểu nữ hải cùng với nôn nóng tới rồi thuyền viên quả nhiên là bọn họ trong lúc vô tình đăng nhập San Na đảo Anh quốc phú thương gia đình bất quá là không quan hệ nặng nhẹ nhân vật Đường Tiêu trong lòng cười lạnh liền từ trong rừng xuyên ra ở tiểu nữ hải còn không có phản ứng lại đây là lúc liền đem đánh về phía trên người nàng hai chỉ tú cắp long xé rách dùng hai càng móc ra nội tạng sống sờ sờ liền nuốt vào trong bụng a vốn là kinh hoàng nữ hải thấy Đường Tiêu như vậy giữ tận khủng bố cự trùng càng là dọa hét lên một tiếng không rõ chất lỏng từ gen vải bạt váy trung thấm ra tới ta thượng đế quái trùng mau rời đi nàng chưa vài tên thủy thủ vọt đi lên, múa may trong tay báng súng muốn đem Đường Tiêu đội đi, chúng nó không dám nổ súng, rốt cuộc nữ hải còn che ở quái trùng trước người. Chít chít, Tú cắp Long hình thể cự tiểu, mặc dù là thành niên cũng cũng chỉ có loại nhỏ thản lằn như vậy, nhìn thấy đám người tới rồi, liền không dám lại cháo cắn nữ hải, hướng trong rừng chạy tới. Đường Tiêu mắt lạnh nhìn chăm chú vào kia mấy cái như lâm đại địch thủy thủ, chờ đến phía sau hong ong thanh càng ngày càng mật sau, mới ở nữ hải trên vai một trống, hai chân bắn ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng vừa rồi Tú cắp Long chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lấy những nhân loại này làm mồi dụ, vừa lúc có thể tránh thoát cự muỗi truy kích, đồng thời còn có thể theo dõi tú cắp long đến nó xào huyết trùng siêu tập khủng long trứng, nhất tiến xong điều mua bán. ông long này này đây là muỗi này lại là cái gì quái vật ta bang bang đường tiêu phía sau truyền đến vài đạo nhân loại kinh ngạc cùng súng chứng thành, không còn có một con cự muỗi đuổi theo thực hiện nhiên động vật có vũ kia nóng bỏng máu so với đường tiêu mà nói, không biết hấp dẫn chúng nó nhiều ít lần. thời gian không nhiều lắm, cần phải nắm chặt. đường tiêu theo những cái đó túc cắp long lưu lại dấu chân mấy cái biến chuyển lúc sau. Rốt cuộc ở trong rừng rót thảo trùng, phát hiện chúng nó xào huyền, ánh mắt lạnh băng, còn có ước chừng hai ngày thời gian, khoa khảo đội ngũ, khủng long trộm săn giả, chủ thần thật nghiệp thể, luân hồi giả liền sẽ chen trúc mà đến, hiện tại mỗi một phút đồng hồ, mỗi một khắc tăng lên, đều có khả năng trở thành khi đó cứu mạng mấu chốt, không hề nghĩ nhiều, cánh chấn động gian, đường tiêu liền bắn về phía kia tú cắp long đàn trùng, Đức gãy tứ chi cùng huyết đục khắp nơi bảy tứ tung, hai ngày, giết chóc, tiến hóa, chương 88 mươi tính khủng long, san rừng mưa khu bên ngoài nơi nào đó, phụ trương, phụ trương. San đảo, đêm khuya quỷ ảnh đến tận cùng là thú là quỷ, liên tiếp mất đi khủng long trứng, đến tuột cùng là thú tính vặn vẹo vẫn là đạo đức trôn vùi. Hào ngươi cái đầu, còn không chạy nhanh lại đây? Một đầu hình thể cực đại, ở lưng trưởng phòng mãn một loạt bén nhọn cốt chất bản bảy mễ dài hơn kiếm long, dùng đầu nhẹ nhàng quét một chút chính mình hài tử, ý bảo nó an tĩnh lúc sau, liền chấm mặc đem đầu chuyển hướng trước mặt toản long. Cùng kiếm long ở bên nhau, còn có mấy đầu thành niên hẹn bị vỗ rủ khủng long. Chúng nó hình thể phần lớn ở mấy thước trở lên, đây là tự nhiên trưởng kỳ tiến hóa kết quả, trọng tải cùng dáng người là hẹn bị vỗ rủ đối kháng ăn thịt tính khủng long duy nhất thủ đoạn. T, T. Hoặc Long phát ra một trận có chút bén nhọn tiếng kêu, những cái đó kiếm long, tam dân long, điệp lọ đỏ cực sôi nổi an tĩnh, ngay cả nhấm nuốt một bên lá cây động tác cũng nhỏ đi nhiều. Hoặc Long hình thể tại đây đàn đại hình khủng long vờn quanh gian, có vẻ cực kỳ mini, nhưng phần đầu phát dục lại rất sâu ra. Bất đồng với chân chính viễn cổ vũ giả xịp thời đại, này đó bị chế tạo ra tới đặc tù khủng long, ở trí lực trình độ thượng, muốn cao hơn rất nhiều, đặc biệt là Hoặc Long loại này, nếu đem khác hệt bị vũ trụ khủng long trí lực so sánh vì vài tuổi đồng, kia nó trí lực ít nhất muốn đạt tới người trưởng thành tiêu chuẩn. Đây cũng là vì cái gì? Nó có thể lãnh đạo này đó ăn có tính đại khủng long nguyên nhân gần nhất trên đảo không yên ổn. Hoặc Long mở miệng. Đúng vậy, đúng vậy. Ta Hải Tử liền không biết bị cái nào ra hỏa trộm săn đi rồi. Ta Hải Tử cũng là, ta cũng là phải cho chúng ta một cái cách nói nha. Đều an tĩnh, đều an tĩnh. Bị chúng nó một thùng mà đến. Hoặc Long cảm thấy từng đợt đấu đại gần nhất xác thật có không rõ sinh vật ở trộm săn khủng long trứng, nhưng ăn có tính khủng long năng lực sinh sản vốn là rất mạnh. Này đó tổn thất lại nói tiếp cũng liền tương đương với bị trộm trứng long cướp bóc một phen thôi. Gần nhất điều tra đến có nhân loại thượng đảo rất nhiều. Vạc Long thấy chúng Long an tĩnh xuống dưới, liền trầm giọng gào dừ nói: Nhân loại, nhân loại là cái gì? Nhân loại chính là không có da lông vượng, thân thể thực yếu ớt, mới có một thước rất cao. kia lo lắng chúng nó làm gì? Vẫn là quan tâm một chút ta mất đi hải tử đi. Liền. Vạc Long thấy quần Long lại muốn sôi trào lên, trong lòng không cấm thẩm mắng này giúp não dung lượng cực thấp ra hỏa cỡ nào ngu xuẩn, vội vàng lạnh giọng đánh gãy: Nhân loại có cái loại này có thể phun ra ra ngọn lửa thiết quảng, còn có cái loại này, cái loại này. Vạc Long nhất thời không biết nên như thế nào hình dung, nôn nóng khắp nơi nhìn quét một vòng sau, liền từ một gốc cây trưởng trái dựa trên cây hàng xuống dưới một quả trái cây, tựa như loại này tạm tạp quả hắc cầu, nhưng cho dù là tam rất long, cũng vô pháp ngăn cản. T, kia đầu trầm mặc ít lời tam rất long, ở hạc long nói tới đây thời điểm, có chút kích động cùng cùng đầu, chu lên ra tiếng. nó trong gia tộc, liền có người bị hạc long hình dung cái loại này đổ vật trực tiếp độ chết, ngay lúc đó tình cảnh. Bằng vào nó trí lực căn bản không có biện pháp biểu đạt, nhưng sợ hãi lại thật sâu khắc khắc ở trong óc. cho nên, chúng ta cần thiết liên hợp lại. hạc long thập phần kích động quát những cái đó ăn có tính cùng long. Tư tưởng đơn thuần, cho rằng chỉ có liên hợp lại, mới có thể sinh tồn đi xuống, ngây thơ mở mịt cũng đi theo lớn tiếng hồn nào, tỏ vẻ tán đồng. Tê tê giống giống. Hoặc Long muốn thương lượng ra cái gì cụ thể đối sách, nhưng thực hiện nhiên cùng này đàn trí lực còn không có khai hóa ra hỏa là không có bất luận cái gì đạo lý như dạng, Lại là một trận hỗn độn gầm rú thương nghị, cũng chỉ là quyết định gần nhất thống nhất hành động, phái ra tú cấp Long chờ loại nhỏ linh hoạt khủng Long tiến hành điều tra sau, liền lập tức giải tán. Giang giác. Giang giác. Liên ở vừa rồi khủng long tập hội địa phương, một mảnh cây cao to sinh trưởng dưới tảng cây thổ nhưỡng đột nhiên ra nẹm mở ra, theo sau trước ra tới chính là một khối giống như thép tấm giống nhau ngăm đen côn trùng sắc ngoài, ước chừng có 3 mét dài hơn. Ầm ầm, thổ nhưỡng bị hoàn toàn mở ra, hai điều trường 2 mét trường, bạo hiểm hàn mang hắc màu xanh biết lười hái chi trước, liền chui từ dưới đất lên mà ra. Là đương tiêu, giờ phút này nó ở trải qua hai ngày điên cuồng bùn mùi, hình thể đã là vừa tới khi mấy chục lần không ngừng, cấp bậc càng là đột phá mười một cấp, đạt tới gần 12 cấp khủng bố nóng Hiện tại, mặc dù là không cách vì cự mãng hình thái gặp được lúc trước người dẫn đường cũng có một trận chiến tri chi lực đường tiêu trong mắt lập loè tinh quang cánh chấn động giáp trụ thượng bùn đất như mưa xuống rào rạt rơi xuống hắn nhưng không có quên kia hai đầu kiếm lang đem chính mình thân thể sống sờ sờ sẽ rách thấu khổ. xa xa đường tiêu hơi ma sát một chút khẩu khí đem vừa rồi lưu tại kia đầu hạc long đủ gian khí vị ký ức xuống dưới như vậy chính mình nếu muốn đối nó xuống tay nói cũng sẽ phương tiện rất nhiều này đó khủng long quả nhiên có bước đầu trí tuệ bởi vì không gian lăng ngọc có được sinh vật ngôn ngữ cơ sở dữ liệu cho nên đường tiêu ở hôm qua bắt được gấu long kỳ liền nghe được có khủng long tại đàm luận hôm nay hội nghị liền trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mai phục lên An có tính khủng long số lượng rất nhiều là một cổ không thể khinh thường lực lượng nếu có thể nắm giữ nói đường tiêu trong lòng ấp ủ nổi lên một cái bước đầu ý tưởng nhưng còn không nóng nảy rốt cuộc chính mình chân chính nguy hiếp, chúng nó mới muốn vừa mới bông xuống sở hữu thật nghiệm thể luân hồi giả bông xuống san na đảo đến ngược. năm ba xuống xong luân hồi thế giới hình thức chính thức mở ra kiểm tra đo lường đến thật nghiệm thể đường tiêu vì ám sát giả thân phận đã được lần này còn lại hai tổ thật nghiệm thể bên ngoài đài tủ nhưng với hệ thống chung xem xét Đường Tiêu trong lòng vui vẻ. vội vàng chấn khai hai cánh, bay đến ngọn cây gian, từ hệ thống trung bắt đầu phiên động sách tranh. Tuy rằng nó hình thể bạo trướng, nhưng là diệp hình ngụy trang kỹ năng cũng có thể thực tốt làm này giống một mảnh nhánh cây lá xanh ẩn nấp ở trong rừng rậm. Có sách tranh, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Đường Tiêu trong lòng còn lưu có ở tình cầu quật khởi khi sở lưu lại bóng ma, nếu lúc ấy liền có sách tranh, cũng sẽ không bị kia loại tinh trùng thể lượng yên ký sinh, suýt nữa bằng diệt. Để cho ta tới nhìn xem. Đây là, đây đều là cái quỷ gì? Đương lật vài tờ hệ thống cấp ra hình thái sách tranh sau, Đường Tiêu kinh ngạc Hôm nay nhưng xem như mở mắt xem thế giới, mới biết vũ trụ chi mênh mông, giống loài chi thần kỳ. Bất quá, thật là nhắc tào tháo, tào tháo liền đến, liền từ các ngươi bắt đầu xuống tay đi. Đường Tiêu trong ánh mắt lạnh lùng, từ trong đầu rời khỏi hệ thống sách tranh, có lao người quen lên sân khấu, hắn cần phải vì chúng nó chuẩn bị tốt long trọng hoang nén nghi thức. Chương 89, hội tụ, San Na đảo, Viêm Như điểu, xác nhận nhiệm vụ, Tích Xà tiến hành điều tra. San Na đảo bên ngoài phía đông rừng rậm, màu bạc thời không sóng gợn hiện lên sau, rơi xuống mấy đầu rõ ràng không thuộc về cái này thế kỷ sinh vật một cái hình thể 3 mét nhiều, đầu rắn tích thân, như là kéo trưởng bản thần lần ở giao lưu hệ thống xuôi thai đến mệnh lệnh sau, liền mắng mắng phun ra hạ đầu lưỡi, hướng chung quanh bơi ra. Nhất kỳ lại chính là, nó trên người vậy giống như ở loang loang giống nhau, lập loẹt vài cái sau, liền hoàn toàn biến mất ở tầm mắt bên trong, so đường kêu ngụy trang càng vì thần kỳ, mà ở một bên còn có một cái cả người đỏ đậm cá chép, trên mặt đất không có thủy, nhưng nó cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng, mà là đuôi cá trụp đánh một chút mặt đất, ở bốc lên khởi mảnh nhỏ ngọn lửa bao vây hạ, hóa thành hồng sắt chim róc. chúng nó này chỉ đội ngũ chung, nhất thấy được, vẫn là kia hai đầu thần thái sáng láng kiếm lang. Hạc Cung Tường, đúng là đường tiêu ở chủ thần nhạc viên chung người dẫn đường. Bất quá chúng nó ở bố trí xong nhiệm vụ sau, cũng không có lộ ra lúc trước cái loại này tiêu căng ngạo mạn biểu tình, mà là có chút tôn kính về phía sau quay đầu, đội trưởng, căn cứ chủ thần nhắc nhở, lần này luân hồi nhiệm vụ có ám sát giả. Qua thật lâu, ở giao lưu hệ thống chung mới truyền đến một đạo có chút chậm gì gì tiếng vang, không quan hệ, ta, nhóm nhiệm vụ là trợ giúp khủng Long Trộm săn công ty, tận khả năng nhiều bắt giữ khủng long đưa lên thuyền Chỉ cần nó không tới quá yếu nhiều nhiệm vụ, liền một người ám sát giả, cũng vô pháp cùng các ngươi đối kháng. Liên như vậy ngắn ngủn hai câu lời nói, thế nhưng ước chừng nói gần 3 phút. Công Kiếm Lang chân trước không ngừng ma sát mặt đất, hắn trong lòng nôn nóng, nhưng cũng không dám lộn sột. Lần trước chúng nó hai người tiêu phi tiến hóa điểm cùng đại lượng thời gian, đi chủ thần nhạc viên cấp lấy xạ lộ mạn xà ma hạch thất bại sự tình, khiến cho đội trưởng đối chúng nó cực kỳ bất mãn, lúc này đây nhất định phải hào hào biểu hiện, nói công cho tội. Thắp tháp tháp, wen, wen. Ô tô nổ vang cùng máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm, rất xa liền chuyển tới. Chỉ có công lớn xuất xe việt dã, mới có thể có như vậy của dã động tĩnh, hơn nữa không ngừng một chiếc. Đội trưởng, ở 1 km ngoại, là trộm săn giả công ty bộ đội, bọn họ đang ở xuyên qua bên cạnh rừng rậm, hướng trung tâm ăn thịt khủng long khu vực rửa sát. Tiêu màu đỏ chim bay tới rồi trời cao, chuyển động một vòng sau, dừng ở phía dưới đưa tin. Trong thanh âm có chút kinh hỉ, đây là chúng nó mục tiêu. Kiếm Lang, ngươi mang theo chúng nó đi thôi. Nhớ kỹ, lần này là các ngươi lập công chuộc tội cơ hội, cũng không nên lại cho ta làm tạm. Dù giả xịt thế giới hoàn cảnh thích hợp sinh trưởng, nhiều vô mùi một ít khủng long, đối với các ngươi hình thể có trợ rút. Chậm gì gì thanh âm lại lần nữa truyền đến. Mấy đầu sớm đã li tâm tựa mũi tên thật nghiệm thể, nhấn lại tính tình sau khi nghe xong. Ô to một tiếng minh bạch, liền ở kiếm lang xuất lính hạ, vội vàng theo thanh âm dấu hiệu chạy đến. Xa xa xa. Chờ chúng nó ly xa, ở tươi tốt đại thủ gian, bị kiếm lang xưng hô vì đội trưởng thật nghiệm thể, mới lộ ra bộ mặt. Cự quy. Chắc không được nói chuyện ngữ tốc như thế chi chậm, thế nhưng là một đầu hình thể đạt tới gần 10 mét, cả người xích hồng sắc, ở sắc phần ngoài còn đỉnh vô số bén nhọn thứ giáp cự quy. Nó không có giống rừng dậm di động, mà là quay lại đầu, hướng cốt chuyện nhân vật đăng nhập mà đến bãi biển chỗ cất bước. đông đông đông. So Voi còn muốn trầm trọng nhiều bốn đủ, thật sâu ao hám ở bùn đất bên trong, mỗi bán ra một bước, đều sẽ đem mấy quả cổ thụ trực tiếp đánh ngã. Thật là cái đại gia hỏa. Cái này chúng ta nhưng có phiền thoái. cách Đông Sơn bãi biển bên cạnh trong rừng rậm, thế nhưng xuất hiện một con bụ bẫm gấu trúc, trong tay cầm một khối màu xanh biết trong suốt đá quý, mặt trên hình ảnh thình hình đúng là ở hướng bên này tự quy. Gấu trúc. Nói nó là gấu trúc cũng không chuẩn xác, chuẩn xác mà nói càng như là hùng miêu nhân, mang đấu lạp, trên người nào kiện rách tung toé áo da bị tròn vo bụng tăng ra, kháng trên vai gậy gỗ còn chọn một cái tiểu bầu rượu. Khi nói chuyện, còn uống một lớn. Đáng chết. Ngươi liền không thể đem ngươi kia cả người mùi rượu thu vừa thu lại sao? Ở nó bên cạnh, là một cái to lớn con giết, cùng với một đầu trường một loạt bén nhọn bạch giác bò tót, cùng một cái buồn cười điền viên quyển. Tiểu cậu cậu, ta xem ngươi chính là hâm mộ buồn đại gia có tay có chân, có thể uống rượu. Hùng Miêu Nhân nghe thấy nó hoán giận, ngược lại là cười có tinh thần, đem tiểu hồ lô mở ra, phóng tới cái kia điền viên quyển cái mũi phía dưới, "Thế nào, muốn hay không tới thử xem? Ta thí ngươi tê mỏi, náo tàn gấu trúc." lặp lại lần nữa, "Ta chính là có được cao quý đông tây phương song nào tưởng hệ thần uyển, chẳng qua hiện tại còn không có hoàn toàn tiến hóa thôi." Điển viên quyền phẫn nộ vung đầu, đem nó bầu rượu đẩy ra, cẩn thận quan sát, này điển viên quyền sát thật có chút không giống người thường, dị dạng, đầu của nó cùng thân thể cũng không phải thành đôi xương trục liên tiếp, mà là có chút hai cổ giống nhau, không ra một khối to, ở não bộ ấn đường cũng có một quả hình thoi màu đỏ dấu hiệu cực kỳ kỳ dị, hảo, hảo, cái kia con rết giống nhau côn trùng ma sát một chút lâu, toát ra điểm điểm ánh lửa sau, mới từ giao lưu hệ thống trung hỏi, gấu trúc đội trưởng, cá trình hình đệ đâu, chúng nó vô pháp ở trên đất bằng sinh tồn, phòng trường trực tiếp thả xuống đến hải dương đi, cách, gấu trúc vô vú bụng. Sau đó mới tiếp tục An Bài nói, vừa lúc làm chúng nó từ trong biển mái phục, lần này chúng ta nhiệm vụ là bảo hộ nhân vật chính, đến nỗi giải cứu Bá Vương Long Chi nhánh có chuyện, vẫn là nhìn xem vật khí. Chúng ta chỉ cần để phòng ám sát giả là được. Hắc, dựa theo hệ thống nhắc nhở, ám sát giả chẳng qua đã trải qua một lần luân hồi thế giới nhiệm vụ, lại cường, có thể có bao nhiêu cường, phòng trừng là phạm vào cái gì sai, bị chủ thần trừng phạt đi tìm cái chết đáng thương ra hỏa. Bỏ tốt ở một bên hừ hừ, có chút khinh thường. Nói như vậy, ta xin đơn độc đi ra ngoài kiếm ăn, dù dạ xịn thế giới đối ta trưởng thành tăng lên rất lớn. Cái kia con giết cũng có chút khó qua vấn nó có thể cảm giác được, từ đi vào nơi này sau, nó thay thế tốc độ đang ở lấy mấy lần tốc độ đề cao, yêu cầu đại lượng ăn cơm. đi thôi, đi thôi. nhưng là ta khuyết đại thủy tinh, chỉ có một km phạm vi, ai đều không cho phép rời đi cái này khoảng cách. hùng miêu nhân uống một ngụm rượu, đối chúng nó vây vây tay, kia con giết cùng bộ tốt cũng không chào hỏi, liền hướng cánh rừng chỗ sâu trong chạy tới. tâm tắc, nhìn xem ngươi này đội trưởng đường, cũng thật không quyền uy, không bằng nhường cho ta tính. điện viên quyền có chút chào phúng đối hùng miêu nhân nói, hùng miêu nhân chẳng hề để ý, một ngụm rượu xuống bụng, đánh một cái nó no cách, tiểu cẩu cẩu đã trải qua hai lần luân hồi còn không có xem làm sao cái gì đồng đội đều chẳng qua là mây khói thoảng qua chúng nó nếu là đã chết cũng chỉ có thể trách chính bọn họ chúng ta không còn có thể đa phần một ít nhiệm vụ khen thưởng sao Điền Viên Quyển có chút trầm mặc nhìn nó hai mắt sau thần xác khôi phục bình tĩnh đối với bãi biển lối vào kích thích một chút cái mũi vai chính nhóm thám hiểm đội cũng đang nhập đến trên đảo chúng ta qua đi đi ở nơi xa một con thuyền thuyền nhỏ đã dựa vào bờ biển chương chín mươi tung đi săn đăng nhập ngày thứ hai đêm ở ngày hôm qua nhân loại đang đảo nảo náo động qua đi Dừng mưa chung lại khôi phục tạm thời bình tĩnh, nhưng ở bên trong vòng một chỗ đất bằng Khủng Long chế tạo nhà xưởng địa chỉ cũ thượng lại san sát khởi một cái mấy trăm người quy mô loại nhỏ quân sự tiểu trạng, trừ bỏ xe tăng, trọng pháo chờ trọng hình quân sự đơn vị không có bố trí bên ngoài xe thiết giáp, pháo cối, điện cao thế võng, không chung máy bay trực thăng chờ đầy đủ mọi thứ, cũng chỉ có như vậy lực lượng vũ trang mới dám tại đây tỏa tràn ngập khủng long đảo nhỏ thượng tùy ý đi săn. Đáng chết, lão dở, cho ta tới một lọ whisky, muốn thêm bao? Tiểu Trạm nội dựa gần nhà ăn là lâm thời dựng một cái tiểu rượu phòng. Những cái đó ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về đi săn giả nhóm, luôn là thích đến nơi đây tới uống thượng mấy chén. Hai gã người mặc giửng tây chế thức chiến đấu phục thanh niên còn không có vào nhà, liền lớn tiếng ồn ào lên. Rốt cuộc, Sanna đảo có nhiệt, thêm băng có thể, bất quá các ngươi cần phải nhiều phó năng mỹ kim. Rốt cuộc này đáng chết chứ nào, chỉ có sẽ ngao ngao kêu khủng lòng, còn không có sẽ phát điện ra hỏa. Rốt giờ là một người thân thể mập mạp, đầy mặt lạc má trung niên mặc nhân, sửa ngực, lộ ra mặt trên đen nhánh lông ngực. Hắn cười tủm tỉm đối với tiến vào hai cái tiểu tử nói: sau đó từ phía sau tự phát điện tủ lạnh trung sạn ra một ít vụn băng khối ném vào cái chén trung hôm nay đi săn hành động thế nào có cái gì thu hoạch sao rốt giờ tò mò nhìn hai người hỏi đừng nói nữa trong đó một thanh niên đem ly trung rượu uống một nửa thở phào nhẹ nhõm chúng ta tiểu đội chạy cả ngày liền bắt giữ tới rồi mấy cái ăn có tính khủng long cũng không biết chúng nó trốn đến đi đâu vậy lao rốt giờ nhúi vai có chút tiếc hận nói ăn có tính khủng long nhưng không đáng giá tiền hiện tại mọi người càng thích thấy cái loại này kích thích một ngụm có thể đem trâu được cắn chết đại gia hỏa cũng không phải là trong đó còn có một cái càng không đáng giá tiền cây bao long kia biểu tình cùng nhân loại giống nhau sợ hãi Mặt khắc một người đội viên trên mặt có chút trào phúng khủng long còn sẽ có nhân loại biểu tình thon ngươi có phải hay không nhiệt tròn váng? ha ha tiểu quán trung ngồi ở góc cái bàn tráng hán hi cười nói đừng đừng nói bậy chẳng lẽ ngươi không nghe nói cái kia quái trùng truyền thuyết sao thiên kia đội viên tuổi tác không lớn lập tức đỏ lên mặt phản bác cái gì quái trùng cái này trên đảo sâu đảo sát thật rất đại lần trước nhìn thấy nắm tay lại muối lao giờ không có quản bọn họ khác khẩu mà là tò mò hỏi hướng một cái khác tiểu tử Nghe nói, điều tra đội đêm qua điều tra tới rồi một con to lớn bỏ ngựa, có 3 mét dài hơn. Đem xe khu giám thị nghi trực tiếp cá lạ. 3 mét nhiều bỏ ngựa. Lão rốt giờ khiếp sợ thiếu chút nữa cầm trong tay cái chén ngã trên mặt đất. Đừng nghe hắn nói chuyện giật gần, phòng trừ những cái đó ra hỏa nhiệm vụ không hoàn thành, trở về bậy bạ đi. Ha, tiểu quán ngồi còn lại vài tên chiến đấu đội viên cười vang thanh còn chưa lặng, chỉ nghe phanh một thân trầm đủ. Phanh. Tiểu tiểu quán môn đã bị người ngang ngược đá văng, một người đầu đội mũ bò mực tô kính, nửa người trên chỉ tròng một bộ bó sát người ngực cơ bắp trắng hán, mang theo một tiểu đội chờ xuất phát nhân mã liền vọt tiến vào rõ bớt, các ngươi sinh hoạt quá đến rất dễ chịu nhà, còn có nhàn tâm từ nơi này uống rượu." Tráng hán đi đến bọn họ trước mặt, một tay đem trên mặt bản hai ly whisky ùng ngục cùng ngục đưa vào chính mình bụng chung. "Đương nhiên, cái chén khối bằng cũng không giữ lại." Ước. "Dỗ han chú ý, ta, chúng ta hiện tại hẳn là nghỉ ngơi." Hai người trẻ tuổi còn không có nói xong, kia tráng hán liền hung hăng nắm chặt bọn họ cổ áo, đưa bọn họ nhấc lên, "Nghỉ ngơi." A khu toàn bộ giám thị hệ thống đều tê liệt. A khu cũng tê liệt. Rốt cuộc là ai? Người trẻ tuổi thần sắc cũng khẩn trương lên. A khu nhưng bất đồng với còn lại khu vực nơi đó có khả năng sinh động chính là bọn họ lần này hành động quan trọng nhất mục tiêu bạo long cho nên có thể nói là không thể xuất hiện bất luận cái gì một chút sai lầm đặc biệt là ở bọn họ đã bắt giữ đến bạo long ấu thể hành tung dưới tình huống đã điều tra đến tên kia hành tung đêm nay chuẩn bị khai triển hành động ở các ngươi Aku Tráng Hán xoa xoa miệng chuẩn bị đứng dậy rời đi cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian đuổi kịp chúng ta là trưởng quan hai gã người trẻ tuổi chính chính cổ áo vội vàng hành lễ Santa đảo trung bộ Aku Đường tiêu lặng lặng nằm ở ngọn cây phía trên, ngoại giáp trụ thượng sớm đã bao trùm thượng thâm màu xanh biết sọc, cùng chúng quanh hoàn cảnh hoàn mỹ hòa hợp nhất thể. Nó không có siêu tầm đến kiếm lang, nhưng lại tìm được rồi chính mình cái thứ nhất mục tiêu, một con hình thể cùng chính mình không sai biệt mấy, đang ở phía dưới vụ mồi mấy chỉ tú cắp long con giết hình thật nhập thể. Thể sơn nhiều đủ, phần lưng cái hơn 10 thước chuẩn tắc màu đỏ giáp trụ, hạ bụng tắc tương đối độ trên lệch rất nhiều, chỉ có một tầng thiện màu đen xương vỏ ngoài bao vây. xúc Long công. Đường tiêu ở hệ thống cấp ra sách tranh chung cuối cùng xác nhận. Hệ thống sách tranh chỉ cấp ra lần này sở hữu thật nghiệm thể thân thể đặc thủ, nhưng lại không có nửa phần về thật nghiệm thể năng lực hoặc là thân thể số liệu giới thiệu, hết thể đều yêu cầu đường tiêu chính mình đi suy đoán sơ soạn. Chính như này chỉ con giết giống nhau. Đường Tiêu đã lặng yên quan sát ước chừng hơn 2 giờ, mới xem như bắt đầu minh bạch này công kích thủ đoạn, đồng dạng là ngọn lửa. Nhưng bất đồng chính là, chính mình ở sa hình thái khi là thông qua ma hạch tác dụng, là một loại cùng loại với từ năng lượng hóa thành ngọn lửa. Mà nó tắc bằng không, có chút cùng loại với ở chủ thần nhạc viên khi nhìn thấy vệ họa chu, chỉ là thân thể thượng phát ra dị hóa Nó ở phun hỏa trước đều phải từ đọc thuộc lòng khí chung phun ra một cái thâm màu xanh biết mùi hôi, sau đó khẩu khí nhanh chóng ma sát ra hoạt tinh, mới có thể đem lục khí bao trùm trong phạm vi dẫn trâm. Tốc độ rất chậm. Ngọn lửa đem tú cấp long nướng đảo một mạnh, con rết nhanh chóng nhảy đi lên, khẩu khí sát sát sát, liền đem những cái đó tú cấp long chia làm thịt nát, có chút tham lam cấp bạch đưa vào trong miệng. Súc long công trong lòng đại hỉ. Thế giới này quả thực liền vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu, tuy rằng nó hình thể vốn là đã vượt qua bình thường con rết mấy lần, nhưng không nghĩ tới ở chỗ này, còn có thể thành lần tăng trưởng. Duy nhất hạn chế chính là đồ ăn yêu cầu điên cuồng vùi ngồi, dựa theo như vậy trưởng thành tốc độ, không bao lâu là có thể đem kia chỉ chuẩn gấu trúc cấp giết chết, chính mình trở thành đội trưởng. đến lúc đó cũng biến thành môi dưỡng đội. nuôi dưỡng đội, con giết trong lòng càng nghĩ càng hưng phấn, ăn cơm tốc độ cũng nhanh hơn không ít. nơi này đã ly gấu trúc khoảng cách rất xa, mau đến đi săn giả sở khống chế trung tâm khu. đối với thành xây dựng chế độ nhân loại bộ đội, nó vẫn là có chút kiên kỵ. sát sát, khẩu khí ăn cơm mà sát thanh, con giết ở hưởng thụ thực sự lực bay nhanh tăng lên vui sướng đồng thời, cũng không có thả lỏng đuôi quanh cảnh giác. saka, thanh âm không đúng, là nhánh cây đứt gãy thanh âm. Theo sau đó là một cổ ác hướng gió con rết phần lưng đánh út lại. Chương 91, mươi thịt gà vị, giòn, giang giặc. Đường Tiêu từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống con rết phần lưng, xé rách cùng hai càng cường hóa kỹ năng đồng thời mở ra, chi trước xuống huyết như là bị năng hồng lưỡi hái dùng sức một xé, liền trực tiếp đem con rết phần lưng kia thật dày nạnh khải xé rách. Nay còn không có xong, lưỡi hái tiếp tục thâm nhập, tinh màu vàng hỗn loạn lê tẩm màu xanh biết thể dịch bắn tung tóe tại đường Tiêu chi trước thượng, tựa hồ là cắt tới rồi nó cơ quan bài tiết, một cổ hắc nâu chất lỏng cùng với tinh chảy ra. Trị Súc long công thân thể điên cuồng mèo phát ra một trận bén nhọn tê đều đối phương nhất định là sẽ nguy trang xúc long công mỗi lần ở vô mùi trước đều sẽ cẩn thận quan sát chúng quanh tình huống nhưng vốn tưởng rằng sẽ bình yên vô sự lần này lại tao nộ đến như thế mãnh liệt đánh lén bụng nhỏ chỗ dưới cơ hồ đã hoàn toàn đứt gãy chỉ có nhất phía dưới một cái thịt nát cùng cốt cách miễn cưỡng liên tiếp chính mình là đưa lưng về phía tiến công giả vô luận là ngọn lửa phụt lên vẫn là nọc độc góc độ này đối hắn chiến đấu đều là cực kỳ bất lợi xúc long công trong lòng một phát tàn nhẫn xúc đủ mãnh động liên về phía trước phóng đi trực tiếp vứt bỏ chính mình kia một đoạn đoàn thể xuân sao hoàng mậu xanh biết chất lỏng lại vẩy ra đời đất xúc long công cái này động tác cũng thành công né tránh đường tiêu về phía trước tấn công một chảo hai chùm mặt đối mặt giằng co lên là thật nghiêm thể ám sát giả sao xúc long công thấy rõ ràng trước mặt kẻ tập kích to lớn bọ ngựa không bình thường hai càng phát rụt thoạt nhìn liền cực kỳ cứng cỏi ngoại giác trụ tinh lượng đối mắt này đó hỗn hợp ở bên nhau tuyệt đối không phải bình thường sinh vật có khả năng có được muốn báo cáo sao xúc long công phản ứng đầu tiên đó là chuẩn bị từ giao lưu hệ thống trung báo cáo nhưng chợt lại nhanh chóng áp xuống cái này ý tưởng gấu trúc chúng nó lại mau chạy tới cũng muốn có vài phần chung thời gian đến lúc đó phía chính mình chiến đấu rất có khả năng đều đã sắp kết thúc nếu làm chúng nó nhặt cái tiện nghi cuối cùng lại muốn đội ngũ nội công bằng phân phối nói chính mình không phải bạch chặt đứt một nửa thân thể sát sát xúc long công đôi mắt khắp nơi chuyển động một chút trung quanh thực can tĩnh chỉ có này một cái gia hỏa đơn độc hành động ám sát giả tin tức hình thái không rõ đã trải qua một lần luân hồi thế giới nay chủ thần nhắc nhở vang ở xúc long công trong đầu bất quá chỉ là đã trải qua một lần luân hồi thế giới nó thôi chính mình tốt xấu cũng đã trải qua hai lần luân hồi thế giới hơn nữa hơn nữa cắn nuốt rất này cùng chính mình cùng hệ gia hỏa thu hoạch đến khen thưởng có thể so khác hệ muốn yêu việc nhiều, rốt cuộc tứ chi dị hóa cơ hội rất khó đến, ở luân hồi không gian chung cũng thực sang quý. súc long công trong lòng dâng lên chiến ý, chi chi. đối với đường tiêu điên cuồng nuốt ve trên dưới khẩu khí, nó được gây thân thể tuy rằng còn tại nhỏ giọt chất lỏng, nhưng thực hiện nhiên cũng có cùng loại đường tiêu y cấp trùng loại tổ chức thượng bì khôi phục gen, những cái đó rách nát tịt nát, đã cho nhau dính dính ở cùng nhau. công hỏa, một đại đoàn màu xanh biết khí thể hướng đường tiêu nơi này phu tới, đường tiêu tuy rằng chấn khai cánh trốn tránh, nhưng khí thể ở phong thế hạ quyết tán tốc độ cực nhanh, ngọn lửa liền thành một trương lưới lửa, hướng đường tiêu vong tới, tới hảo. Đường Tiêu đã sớm dự đoán được nó này nhất chiều, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không tránh không tránh, liền đón ngọn lửa vọt đi lên. Tuy rằng nó không có cách nào sử dụng xạ lộ mạn xà ma hạch năng lượng, nhưng hắn hiện tại hỏa nguyên tố đã đạt tới gần một năm giờ, bị động tăng lên kháng hỏa năng lực chút nào không yếu. Tắt. Đường Tiêu chui vào ngọn lửa bên trong, tuy rằng có thể cảm giác được trong cơ thể độ ấm ở liên tục lên cao, nhưng ngoại giáp trụ lại không có bị lập tức đốt thành than cốc, mà là dính dính, như là có một tầng phòng cháy màng giống nhau. Duy nhất có làm Đường Tiêu cảm thấy đau đớn, vẫn là cánh vị trí. Nơi đó tuy rằng đã từng có cường hóa, nhưng trung quy còn không thắng nổi giáp trụ cường độ. Đã ẩn ẩn có chương khô muốn nướng tiêu dấu vết, nhưng tranh thủ đến thời gian, cũng cũng đủ đường, tiêu từ trong hỏa diễm bật ra. Tức, xúc long công phát ra một tiếng không thể tin tưởng bén nhọn tiếng tê ực. Nó thấy đường tiêu bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm, côn trùng trời sinh sợ hãi ngọn lửa, vốn tưởng rằng năm chắc thắng lợi, trong lòng đại hỉ hết sức lại không nghĩ rằng, nên đó nó chính là kia một đôi không ngừng từ mắt kép chúng phóng đại đoạt mệnh lưới hái. Lại muốn tránh lẹo. Nhưng kia tốc độ, ra hỏa này, thật sự chỉ đã trải qua một lần luân hồi thế giới sao? Nó vì cái gì sẽ trở thành ám sát giả? Giam Trong lòng lực vô số nghi vấn cùng không cam lòng. Súc Long Công căn bản trốn tránh không kịp, liền bị Đường Tiêu từ đầu bộ trung gian trực tiếp một phân thành hai, não tổ chức cùng nội tạng bị hai càng răng cưa rạo thành phân tách. Mặc dù là côn trùng, đã chịu loại này chí mạng đả kích, cũng đương trường bị mất mạng. Tuyến độc tan vỡ, đen nhánh sắc nọc độc bắn đến Đường Tiêu ngoại giáp trụ thượng, một đạo khói trắng phiêu tán. Mặc dù có toàn tính, nhưng không có biện pháp đem này hoàn toàn ăn mòn. Xóa đầu cùng sinh thực khí cái đuôi, liền có thể ăn thịt gà vị giòn. Đường Tiêu nghĩ tới ở trên địa cầu thám hiểm kỳ, chính mình cũng là như vậy dùng gan con giết, chẳng qua hiện tại này chỉ lớn hơn nữa, mà thịt gà vị lại không còn nữa cảm giác đến chỉ có nhàn nhạt thanh hôi cùng chua sót thành công bắt giữ thật nghiệm thể 1324 hảo côn trùng hệ cắn nuốt nhưng đạt được 400 tiến hóa điểm 200 kinh nghiệm giá trị côn trùng hệ gen liên không 8. trước mặt côn trùng hệ gen liên vì 27 Nam săn giết thật nghiệm thể thành công trước mặt nhiệm vụ hoàn thành tiến độ vì 13. 30% tỷ lệ tiến hành tứ chi dị hóa dị hóa phương hướng vì loại tính nóng khẩu khí kết cấu hệ thống nhắc nhở âm truyền đến đường tiêu đã không có lúc ban đầu cái loại này đạt được kinh nghiệm cùng tiến hóa điểm số hương phấn cảm đối với đã đạt tới 10 cấp chính mình mà nói này đó cũng chỉ có thể ở kinh nghiệm điều dâng lên thượng một tia tiến độ. Lại tính nóng khẩu khí cũng không có gì hóa thành công. Đường tiêu dùng lá cây hơi lau chùi một chút thân thể bị bắn thượng thể dịch, chuẩn bị rời đi khu vực này khi. San sát xa, quần áo xung ống ở thực vật diệp mặt vớt ve mà qua thanh âm, cùng với. Hô, hô, hơi có chút áp lực nhân loại thô nặng tiếng hít thở truyền đến. Rốt cuộc vẫn là bị phát hiện sao? Đường tiêu bởi vì đã muốn trộm săn khủng long trứng, lại muốn siêu tầm thật nghiệm thể, cho nên hoạt động phạm vi cực kỳ quảng, liền khó có thể tránh cho sẽ cùng nhân loại phát sinh va chạm. Cho nên liền trước tiên đem những cái đó vướng bận theo dõi thiết bị nổ, rốt cuộc chính mình ngụy trang có thể đã lừa gạt động vật thị giác, nhưng rất nhiều người loại theo dõi thiết bị, vẫn là có thể bắt giữ đến một ít dấu hiệu. Đường Tiêu trong lòng rõ ràng, chính mình này một loạt hành động, nhất định sẽ đưa tới đi săn đội ngũ bao vây tiêu trừ, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nhất hảo, số 3, gây tê thương, súng. Nam hảo, đầu vong. Còn lại người hỏa lực chuẩn bị. Theo bộ đàm trung ra lệnh một tiếng, lấy Đường Tiêu vì tâm, trung quanh bụi cỏ rào rạt lộn xộn, sớm đã mai phục người tốt loại nhóm nâng lên thương, súng, tới, vèo veo. Hai quả ở đuôi đoàn treo một tiểu quản màu bạc thuốc thử viên đạn liền hướng đường tiêu phong tới. Cùng lúc đó, từ thiên mà rơi. Còn có kia trương ước chừng có hơn 10 mét vuông dầu đen thẳng lưới lớn. Chương 92, tàn sát nhân loại tiểu đội. Bang, bang. Đường tiêu tốc độ mặc dù lại mau, nhưng chung quy còn không thắng nổi viên đạn tốc độ. Bạch bạch hai tiếng giòn hướng, kia hai viên đạn gây mê liền xuyên thấu tiến đường tiêu ngoại giáp trụ, mà sau mang theo cường hiệu thuốc mê thành công đẩy đưa vào nhập. Cùng lúc đó, đường tiêu nghiêng hướng về phía trước lần tránh chôn tránh động tác, cũng bị kia lưới lớn cấp vong hạ xuống, đường tiêu thị lực thực hảo chỉ là đã qua liền thấy ở trung quanh dưới tầng cây, dùng thiết miêu cố định lưới lớn tứ giác, gây tê chân. Tuy rằng xuyên thấu vào giáp trụ tầng ngoài, nhưng hiển nhiên những nhân loại này cũng không thập phần rõ ràng, côn trùng thể dịch tuần hoàn cùng bú sữa loại động vật khác nhau như trời với đất, muốn làm gây tê chân chính ở toàn thân phát huy hiệu quả, sở yêu cầu thời gian ít nhất là đại hình động vật gấp 10 lần trở lên, hiệu quả còn sẽ đại suy giảm. Thực sự có lớn như vậy bỏ ngựa. Này thật đúng là một cái ghê tẩm đại ra hỏa. Chẳng lẽ chính là nó phá hư máy theo dõi? Nó mục đích là cái gì? Tráng đội trưởng thấy vong trung to lớn bò ngựa an tĩnh xuống dưới, liền đem súng kháng ở phía sau, có chút nghi hoặc đánh giá liếc mắt một cái này cổ quái bọ ngựa cùng con kiến hôn hợp thể chưa bao giờ có gặp qua như thế gia hỏa, chẳng lẽ nó cũng giống những cái đó cái gọi là giáo thụ chuyên gia theo như lời khủng long giống nhau, có được đơn giản trí tuệ, biết máy theo dõi công năng, quả thực như là thiên đại chế cười, các ngươi hai cái đến nó trước người đi xem, nếu không có dị tượng, chúng ta liền chuẩn bị thu vong hồi căn cứ. Tráng hắn đội trưởng vô vũ bên người tiểu tử bà bay, bọn họ chính là vừa mới ở tiểu quán trung uống rượu, bị chảo lại đây toan cùng rõ bớt. Ta, ta, toan gìm súng nuốt một ngụm nước miếng nhìn về phía vòng trung kia giữ tận đáng sợ đường tiêu có chút sợ hãi không chứng ra hỏa gây tê thương súng trung dược tê đủ để độc phiên một đầu voi lại còn có bị vong bỏ đâu ngươi sợ cái gì Trắng hắn đội trưởng một chân đá vào hắn trên nông thiếu chút nữa đem hắn đạp một cái cầu găm bùn hai người mới cố lấy dũng khí tìm súng thật cẩn thận dạo bước đến đường tiêu trước mặt sát sát đường tiêu trang làm một bộ đã không thể nhúc nick bộ dáng mấy cái xúc đủ vô ý thức rung động ở màu đen vong trên mặt ma sát sắc nhọn trước nao lại ở gần tích tụ lực lượng đội đội trưởng không có vấn đề thủ vong Tông trách móc trùng không có động tĩnh mới yên lòng, đưa lưng về phía đường tiêu, đối kia chán hắn hô, Bèo. mấy người lập tức chạy đến cố định vong miêu dưới thang tây, hai chân dùng sức, đem kia miêu rút lên, vẹo một tiếng, kia bốn căn dùng cho cố định dây thừng liền hướng đường tiêu nơi vị trí có rút lại qua đi. căn cứ, căn cứ. Thỉnh cho chúng ta phái một chiếc vận chuyển xe tới, chúng ta bắt giữ đến tên kia. Tọa độ a khu đông bắc. a. Phật. đáng chết. nổ súng. Johann đội trưởng. Johann đội trưởng. Thỉnh hồi phục. thư tư tư. Máy truyền tin nội truyền đến một trận tạc đầm. khoảng cách còn có tiếng súng cùng nhân loại hoảng sợ tiêu cứu đường tiêu liền chờ đợi dây thừng thu về kia một khắc này hắc thằng vong cũng không biết là cái gì kết cấu sở chế thành cắt đứt một bộ phận thằng vong mặt căn bản không làm nên chuyện gì theo thằng miêu cố định tuyến, sẽ bay nhanh bắn lại đây mấy cái thắt may vá cho nên cần thiết chờ đến miêu thằng thu hồi đến chính mình công kích khoảng cách trong vòng mới có thể phát động tiến công đem miêu thằng cắt đứt miêu thằng lại du lại nạnh tính dai cực cường đường tiêu cũng chỉ có thể trước đem trước mặt này hai cái đưa lưng về phía chính mình nhận thấy được không thích hợp chuẩn bị rút súng hai nhân loại giết chết như vậy gần gũi viên đạn vẫn là sẽ đối chính mình tạo thành thương tổn Tắc. theo vong khe hở đường tiêu hai điều lười hái trước ngao trước đoạn liền cắm đi ra ngoài chính chính cắm ở kia hai cái không có tới cập chạy trốn nhân loại ngực. a con cùng do bất chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai liền phát hiện chính mình thân hình bị toàn bộ đề ở giữa không trung trung một cái ước chừng có 30 cm lớn lên côn trùng bén nhọn đủ thứ giống đường hồ lô xuyên thấu ngực dập nát xương sườn huyết đầm địa rách nát nội tạng treo ở trước nhất đoạn nổ súng mau nổ súng đang chết ngu xuẩn tráng hắn đội trưởng về phía sau nhảy hai bước kéo ra chốt bảo hiểm liền đối với đường tiêu kia thật lớn thân hình của quét lục cục lục cục Viên đạn gia thang thanh âm, cũng đem những cái đó dọa choáng váng tác chiến cùng Trinh sát đội viên bừng tỉnh, vội vàng đề thương, súng, chuẩn bị sát kích. Thấp, thấp. Viên đạn dừng ở đường Kiêu kia cứng rắn xương vỏ ngoài thượng, tuy rằng một hai quả cái miệng nhỏ kính viên đạn vô pháp xuyên thấu đường Tiêu phòng ngự, nhưng là hỏa lực càng ngày càng tập trung, theo những cái đó vỡ nát áo hãm, vẫn là có bộ phận bị thương đường Tiêu, màu xanh biết thể dịch bắn ra tới. Sát sát. Đường Tiêu trong lòng giống giận, song ngao dùng đủ sức lực, liền đem cắm ở mặt trên, đã miệng phun huyết mà sắp tử vong hai nhân loại tạp hướng những cái đó hướng chính mình nổ súng nhân loại tiểu đội nhân loại cả kinh hướng tả hữu tán hỏa lực hơi giảm còn có một ít viên đạn bắn ở kia hai cái xui sẹo ra hỏa trên người đường tiêu áp lực chẳng giảm liền nhân cơ hội này một con súc đủ chống lại dây thừng mặt khác một con trước ngao đột nhiên xuống phía dưới chém cưa chi chi dây thừng phát ra bị vặn gãy thanh âm không vài giây trong đó một cái cứng cỏi miêu thẳng liền bị đường tiêu cơ đoạn thuận thế liền từ vong trên mặt hoa khai một lỗ hổng đường tiêu liền chui ra tới đường tiêu lộ ra thân thể cao lớn đối với những cái đó đã hoảng sợ vạn phần nhân loại tiểu đội Phát ra một tiếng to lớn côn trùng thông qua ma sát khẩu khí mới có thể phát ra bén nhọn thị uy thành. Nổ súng. Quái vật. Nên đón đường tiêu tự nhiên vẫn là điên cuồng thường, súng, hỏa, lộc lộc. Đường Tiêu dùng chức ngao bảo vệ phần đầu cùng yếu hại vị trí, hai càng cũng đã bị đánh vỡ nát, cốt cách rẽ nát, thể dịch chảy ra. Nọc độc. Đường Tiêu trong cơn giận dữ, chính mình lúc này đây mục tiêu căn bản không phải những nhân loại này, là chính bọn họ tìm chết. Hai điều màu xanh biết độc tuyến, tốc độ chút nào không cần viên đạn chậm nhiêu ít, liền từ đường Tiêu khẩu khí trung bắn về phía hai cái cầm súng đội viên, nhân loại phản xạ thần kinh có thể nào phản ứng lại đây? A đau quá. Ta mặt, cương toan, đem chúng nó mặt, cánh tay thượng da thịt, thậm chí là trên người đổ tác chiến trực tiếp ăn mòn rớt, lộ ra sâm sâm bạch cốt cùng hết đủ, độc tố theo liền tiến vào tới rồi chúng nó trong cơ thể, thực mau phát tác. Toàn thân thanh hắc, mặc đầy màu đỏ lấm tấm ngã xuống trên mặt đất. Loại này một kích bị mất mạng thủ đoạn, càng lệnh còn lại vài tên đội viên sợ hãi, tên kia khiên cực cường tráng hán đội trưởng cũng về phía sau cùng lui, không dám cùng đường tiêu bảo chỉ quá gần khoảng cách. Ngóng xa truyền ẩn truyền đến ô tô thanh âm, không ngừng là nhân loại chi viện chính mình vừa rồi bắt giết rất con giết thật nhiệt thể, bọn họ đội ngũ không có khả năng không có bất luận cái gì phản ứng, tận lực ở chúng nó đuổi tới trước rời đi, Đường Tiêu nhưng không nghĩ bại lộ chính mình quá nhiều, không thể ở lâu. Đường Tiêu cũng cảm giác được bụng nhỏ cùng phần lưng trung tâm vị trí đã từ bộ phận tê mọi bắt đầu hướng toàn thân khuyết tán xu thế, đặc biệt là cánh quất liên tiếp chỗ vị trí, nơi đó là Đường Tiêu có thể bảo trì cao tính cơ động mấu chốt. Hai cánh chấn động, liên vội gấp hướng a khu ngoại sườn bay đi, phía sau viên đạn lại đem nó đuôi bụng đánh ra rất nhiều thương khủng. Chương 93, bọn thượng ý. Đáng chết, làm ra hỏa này chạy tráng hắn đội trưởng hung hăng một phát thương, súng, thân, hướng về đường tiêu chạy trốn phương hướng lại khai mấy phát không thương, súng. lúc sau, mới xem như tiết rất chút lừa giận tư, trong hình hấm mở xe việt dã một cái xinh đẹp trôi đi, liền vững vàng ngừng ở kinh hoàng thất thố tiểu đội trước cửa xe mở ra, lộ ở mọi người trước mắt, không phải mọc đầy hắc mau cơ bắp cánh tay, mà là một con lược phiếm có khỏe mạnh màu đồng cổ, thập phần bóng loáng tinh tế cánh tay. các đội viên còn không có nuốt xuống nước miếng, một đôi thon dài thẳng đuôi đẹp, liền lại từ trên xe ra tới, ống quần đoạn đều mau đến háng, tròn vo biểu hiện kinh người có dãn. rỗ han đội trưởng. Chẳng lẽ đây là người cái gọi là thu hoạch? Một người dáng người cao gầy, mang theo quân ngũ nữ tử liền đi ra, trong giọng nói lộ ra nồng đậm trào phúng. Nàng không tính là cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, nhưng khỏe mắt lại hơi hướng lên trên trọn, cái này làm cho nàng đôi mắt có chút khác biệt hoặc. Loại này núi sâu rừng rả, nam tính các đội viên từ đỏ đến đăng đảo cũng có mấy ngày, không chiếm được bình thường sinh lý phát tiết bọn họ, nhìn thấy loại này vư vẩn, mặc dù vừa rồi còn kinh hồn chưa định, giờ phút này hạ thể chỗ cũng lập tức sung huyết bành trướng, sôi nổi có chút xấu hổ không lường che giấu. Không ai dám lớn, vị này chính là so trung ủy quân hàm còn muốn cao. Hơn nữa thủ đoạn càng khủng bố. Nguyên Lai là, Nguyên Lai là bỏ Nhi Thượng Úy, chẳng lẽ lần này chính là chuyên môn tới xem ta chê cười sao? Nếu chi viện có thể sớm chút đến nói, bọn họ cũng sẽ không bị kia quá trùng. Tráng Hán đội trưởng ôm cánh tay, tuy rằng không dám quá mức làm cản, nhưng cũng không có túi chảo. Bọn họ hoàn toàn lệ thuộc với hai cái hệ thống. Chính mình quân hàm là chân chính chém giết mà đến, mà cái này tiện nữ nhân, cũng không biết thượng cái nào công ty cao tầng giường, mới đổi lấy hôm nay địa vị. Được rồi, Dũng Hán đội trưởng, ngươi lần này vì đoàn công, tự mình mang đội ra tới, còn tổn thất vài danh tinh nhuệ lục chiến đội viên. Công ty sẽ đối với người có sự phạt. Nữ nhân chọn chọn đẹp lông mày, cười lạnh một tiếng, liền không hề để ý tới còn tưởng cái cọ tráng hắn đội trưởng, tại thủ hạ vệ binh dưới sự bảo vệ, đi tới kia mấy thi thể trước. Phía sau chợ thủ thập phần thuần thục đem bạc bao tay giải hòa mổ đao, kính lúc chờ công cụ đưa cho nữ nhân, hơi nhíu một chút mày, liền đẩy ra kia hai cụ bị đường kêu mổ bụng miệng vết thương, kiểm tra tình huống bên trong. Này hai tên ra hỏa, xác thật là bị côn trùng trước ngoa hoa khai hơn nữa miệng vết thương chỗ bóng loáng, nội tạng lại bị rão thành phân toái, chắc là chi trước có gai ngứa. Cưa hai gã đội viên, là chúng độc chết bất đắc kỳ tử, bất quá kỳ quái chính là, xem bọn họ chúng độc dấu hiệu đã có chút giống là sa độc, cũng giống côn trùng loại độc tố. Còn có kia chỉ tàn lưu con giết thi thể, cũng là không thua gì khủng long chân quý tài liệu, chỉ tiếc bị phá hỏng rồi. Đều mang về. Còn có hình ảnh tư liệu. Nữ tử vung tay lên, phía sau mấy người liền tuân lệnh, từ trên xe bắt đầu rỡ xuống phương tiện chuyên chở. Đến nỗi hình ảnh tư liệu, máy theo dõi tổn chữ đều bị đường tiêu phá hủy, chỉ có vừa rồi tiểu đội trưởng, một người dùng di động lục hạ một đoạn ngắn video. Video mở đầu, đúng là đường tiêu xuyên quang ngọn lửa đem xúc long công phanh thây cảnh tượng theo sau một đoạn liền có chút lay động cũng không rõ thích lại đến đường tiêu từ võng trung tướng hai gã đội viên trực tiếp xuyên thấu hình ảnh chật lóe liền ngừng lại lúc ấy phụ trách ghi hình ra hỏa đã hoảng sợ tới cực điểm cho nên cũng móc ra thương súng đối đường tiêu nổ súng này quái đồ vật có nhân loại trí tuệ đây là quan trọng nghiên cứu khoa học tư liệu sống yêu cầu hướng tổ chức báo cáo nữ tử xem xong di động ghi hình sau thần sắc ngưng trọng lại tràn ngập khác thường sáng giỏi thật cẩn thận thu hồi đến chính mình trước ngực túi tiền trung ha đừng nói là khủng long hiện tại chẳng lẽ liền côn trùng cũng được đến nhân từ thượng đế ân điện? Có nhân loại trí tuệ. Tráng Hán đội trưởng có chút tham lam nhìn lướt qua nữ tử bởi vì đặt di động ở trước ngực mà lay động hai vú mới tiếp tục chào phúng nói. Bạo Long không tóm được. Trên đảo quân sự tài nguyên nhưng không nhiều lắm. Bạo Long đương nhiên muốn bắt giữ, kế hoạch lập tức khai triển, chỉ cần đem kia quái trùng trước đuổi ra A khu có thể cùng ta trở về mở hợp, Còn có nữ tử lên xe, túi xuống thân mình, khỏe mắt mị hoặc thượng trước ngực kia cao ngất hai vú theo áo ba lỗ lộ ra một nửa. Tạ Ác nhìn Tráng Hán đội trưởng cười nói, còn có một việc, Cao tầng quyết định A khu từ ta tới đón quản Dỗ trung ý ngài liền, đi xe khu khủng long ăn cỏ khu chăn thả đi. Ha ha. Vừa dứt lời, Hợp mở động cơ thanh liền nổ vang dựng lên, bỏ xuống một đường bụi mù. Khu khu. Biết, tao hóa. Một ngày nào đó lao tử muốn đem ngươi lộng tới trên giường tới. Tráng Hán phiến rứt cho bụi, trong đầu tất cả đều là nàng kia lên xe khi tròn vo cái mông. Bị một nữ nhân đạp lên dưới chân cảm giác làm hắn cực kỳ khó chịu, đặc biệt là bị điều đến không hề nước lột xe khu. Nay phân quân đủ, chỉ có thể từ trên giường tìm trở về. Quân quần bụi mù rời đi. A khu máy theo dõi còn không có một lần nữa trang bị xong, chờ đến đám người rời đi sau, Từ rừng giẫm bóng ma chỗ sâu trong mới cọ sát cọ đi ra một con hùng miêu nhân cùng Trung Hoa Điền Viện quyện, đúng là xúc lòng công nơi đội ngũ. Hẳn là ám sát giả không sai, chính mình tìm chết đồ vật. Hùng miêu nhân trên mặt chưa từng có nhiều bi thương, chỉ có trào phúng. Chúng nó hai cái tới rồi thời điểm, nhân loại tiểu đội đã cùng kia chỉ bỏ ngựa hình thái thực nghiệm thể giao hòa. Bất quá vừa rồi tên kia, Đồ Cường, thật sự chỉ là đã trải qua một lần luân hồi thế giới sao? Ở một bên Điền Viện quyện, thần sắc có chút kinh ngạc, sợ hãi. Hùng Miêu Nhân rót một ngụm rượu, mắt lé cười nhìn về phía đó, chê cười: "Ta có thể sợ hãi ra hòa này, ngươi thật khi ta là kia cái gì cũng đều không hiểu xuẩn con giết. Xem ta đuổi theo đi, nói vậy trực tiếp đánh chết rất ám sát giả, hẳn là cũng sẽ đạt được không ít cái thưởng." Diễn viên khuyễn hư lạnh một tiếng, liền làm thế phải đi, lại bị Hùng Miêu Nhân một phen ngăn lại, "Không cần gấp, chúng ta còn có khách, khách nhân muốn chiêu đãi." Hùng Miêu Nhân nói âm vừa ra, liền đem bầu rượu ném đi, nắm trong tay kia căn gậy gỗ liền phi ném hướng phía sau một bên phương hướng. Đô, gậy gỗ như là thứ thương, súng giống nhau. Thế nhưng trực tiếp đem một viên cần ba người vây quanh cổ thụ trực tiếp thứ thấu. Cùng lúc đó, trong không khí tựa hồ lập lòe một chút sóng gợn. Liên ở cổ thụ bên, cái kia hình thể 3 mét nhiều, đầu rắn tích thân, như là kéo trường bản màu đen thẳng lằn từ bóng ma trung lộ ra chút bóng dáng. Xuy, xuy, màu đỏ tươi đầu lưỡi phun ra nuốt vào, trong miệng kia bốn bài tiểu răng nhọn khe hở gian chạy ra từng giọt màu vàng nước bọt, dừng ở bùn đất thượng phát ra t tê, tê ăn mòn thanh âm. Nó nhưng thật ra không có vội vã tiến công, mà là cảnh giác cùng Hùng Miêu nhân hòa điển viên khiển vẫn duy trì khoảng cách. Hắn đang đợi Việt Bình, bọn họ nhiệm vụ cùng bắt giữ khủng long có quan hệ, hẳn là liền ở trộm săn giả căn cứ phụ cận. Điền Viên Quyền biểu tình nghiêm túc lên, cung khởi phía sau lưng, nhây răng trợn mắt. Cách, không đổi, không đội. Hùng Miêu nhân đánh một cái diệu cách, đối Điền Viên Quyền nói, ngươi về trước vai chính nơi đó, nếu đi săn bạo lòng kế hoạch đã bắt đầu, bọn họ cũng mau đến A khu. Vậy ngươi, ta không có chuyện, ta chạy trốn năng lực, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta ở chỗ này, cùng bọn họ đội ngũ liêu hai cầu, rốt cuộc nhiệm vụ lần này chúng ta hai đội cũng không xung đột, hơn nữa, nói không chừng còn có hợp tác khả năng nha. Hùng Miêu nhân dung đùi lắc ý, quần thâm mắt hạ kia hai đôi mắt lập loè khắc thường thần thái. Chương 94, một chú mạc triển khủng long tộc. Ông. Đường Tiêu ở trong rừng xuyên qua, nhưng lại lung lay sắp đổ. Cánh thượng có mấy cái chăn đạn xuyên thấu lỗ nhỏ trên người, đặc biệt là bụng nhỏ hạ bộ những cái đó chưa từng có nhiều xương vỏ ngoài giáp trụ bảo hộ địa phương, đầu đạn đã bị Đường Tiêu ngạnh sinh sinh khấu ra tới, xé rách mặt ngoài vết thương tăng lên. Mặc dù có chủng loại hiệu suất cao hồi phục tốc độ, cũng không có hoàn toàn kết lại, gây tê châm dược hiệu đồng thời hoàn toàn có hiệu lực. Bùng. Đường Tiêu ở toàn thân mất đi lực lượng trước, lựa chọn hảo lạc điểm một chỗ thích hợp chính mình Ngụy Trang phát động dầm dạp cây rẻ ngựa lâm liền tài đi vào Diệp Hình Ngụy Trang phát động Ngụy Trang kỹ năng là thông qua thay đổi bên ngoài thân đặc thù phát động cho nên mặc dù hiện tại cả người không thể động đậy nhưng cũng không chút nào chịu ảnh hưởng hắn không có lựa chọn phát động hệ thống chữa trị từ ấu báo tử vong chung đường thiêu học được giữ lại chữa trị công năng tầm quan trọng không đến vạn bất đắc dĩ không thể phát động này trương bảo mệnh bài hơn nữa theo chính mình cấp bậc cùng hình thể gia tăng sợ yêu cầu chữa trị phí dụng cũng càng ngày càng cao xa không phải lúc trước con kiến khi kia mấy chục điểm ước chừng yêu cầu hơn một giờ thời gian mới có thể khôi phục Đường Tiêu lặng lặng cảm thụ được thân thể biến hóa, đối nhân loại có chút coi khinh tâm lại lần nữa coi trọng lên, này còn chỉ là một chi bình thường, nửa quân sự hóa tiểu đội mà thôi. Tức, tức, bốn phía mọi âm thanh trong rừng cây trừ bỏ côn trùng ngoại, rất ít có cái gì động vật sẽ phát ra thật lớn động tĩnh, bại lộ chính mình vị trí. Nhưng Đường Tiêu, tựa hồ lại nghe thấy một ít khác thường động tĩnh. Tức, tức, lại là hai tiếng, theo sau ở phía trước đường nhỏ bên trên truyền đến sàn sàn cảnh lá hương bộ bị kích thích tiếng vang, hai điều dáng người không cao, nảy nhoè toạc long liền chạy tới, biến chạy, còn không quên nhớ đem bùn hai bên đường mọc ra từ lá cây đưa vào trong miệng. Đường Tiêu không dám núp đích. Lỗ thai lại cao cao dựng lên, bởi vì lăng ngọc quan hệ, hắn có thể nghe hiểu này, đó khủng long đơn giản giao lưu, tộc trưởng lại muốn kêu chúng ta tập hợp. Nghe nói nó hài tử bị những cái đó. Tinh tinh giống nhau động vật bắt đi, còn không phải là hài tử bị bắt đi sao? Con của chúng ta còn không có sinh ra liền không biết bị cái nào đáng chết ra hỏa tàn nhẫn tàn sát, ta tâm hảo khổ sở nha. Hừ, nói nhỏ chút. Chúng ta muốn tới. Chít chít thanh thúy tiếng kêu đi xa, hoặc long nhóm cũng không có phát hiện, chúng nó trong miệng cái gọi là tàn nhẫn tàn sát ra hỏa, liền giấu kín ở chúng nó bên cạnh người trong rừng. Nguyên Lai hoặc Long Hải Tử cũng bị bọn họ trộm săn. Đường Tiêu không thể nhúc đích, đơn giản bắt đầu nưu hoa. Hắn nghĩ tới trước hai ngày, giấu kín trên mặt đất đế nghe lén đến khủng long ăn cỏ hội nghị. Bạc Long loại này tiểu gia hỏa là khủng long ăn cỏ lãnh tụ, nếu có thể lợi dụng này Hải Tử không chế được chúng nó, sau đó lại châm ngoại này cùng nhân loại đi săn giả thậm chí là còn lại thật nghiệm thể chiến đấu, đem thủy quái đủ làm dấu kín ở bóng ma trung ám sát giả, chính mình liền có thể từ giữa thu hoạch lớn nhất tích lợi. Dù sao chính mình hiểu Bạc Long giao lưu phương thức, trực tiếp theo lần trước lưu lại khí vị đi chúng nó lãnh địa. Đường Tiêu trong lòng làm ra quyết định. Bất quá lấy chính mình hiện tại côn trùng hình thái không thể được, rốt cuộc khủng long trứng trộm săn giả ngoại hiệu. Hiện tại chính là ở khủng long ăn của quần thể trung trở thành mỗi người đều đánh đối tượng, chuẩn bị biến hình. Vừa lúc tê mọi thời gian nội không thể nhúc đích, nơi này là bị săn thực giả phân chia xe khu, hẳn là sẽ không có ăn thịt tính khủng long xâm nhập tập kích chính mình, đến nỗi thật nghiệm thể. Đường Tiêu trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng nếu lâu như vậy đều sao có bị truy tung dấu vết? Vậy thuyết minh chúng nó cũng không có đuổi theo chính mình, vô luận là bảo hộ vai chính thật nghiệm thể đội ngũ vẫn là bắt giữ bạo long. Giờ phút này tụ tập tiêu điểm đều hẳn là trung tâm á khu cùng bê khu, mà không phải ở chỗ này. Hình thái chuyển hóa bắt đầu, kiểm tra đo lường đến thực nghiệm thể xong hệ gen liên đã đột phá 20%, cắt thời gian đem ngắn lại vì bốn giờ. Hệ thống nhắc nhở, đương gen liên đạt tới 30% khi, sẽ lại lần nữa trên diện rộng ngắn lại cắt thời gian. Theo hai tiếng nhắc nhở âm vang lên, Đường Tiêu trên người màu xanh biết diệp hình ngụy trang cảng vì thâm thúy, thậm chí ngay cả gió nhẹ phất quá diệp mặt khi đông đường, đều thông qua rất nhỏ chấn động, bắt trước ra tới. Màn đêm buông xuống. Xê khu một chỗ ao hám khe sâu khu vực, thượng du con sông từ nơi này chảy qua, tư ổ thổ nhưỡng. Hai bên đại thụ sum suê, càng có vô số lượng màu lam ánh huỳnh quang thực vật bảo tử, cùng đầy trời đầy sao đôi ánh. Vô số loại nhỏ côn trùng ở không trung bay múa, nơi này đã từng là ăn cỏ tính khủng long nhạc viên, là một chỗ tuyệt đại đa số ăn thịt tính khủng long cũng không biết hoạt động khu vực, luôn luôn tưởng hòa bình tĩnh. Nhưng hôm nay, lại tràn ngập tầm ý cùng một nào. Chúng ta hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Chính là, chính là ta cũng không dám gặm chỗ cao lá cây, lúc ấy điệp lò đỏ cực chính là như vậy bị chúng nó phát hiện. Những cái đó đáng chết tinh tinh nhỏm. Còn bắt đi chúng ta nhiều thứ long nhất tộc tộc trưởng, cho chúng nó trừng phạt, cho chúng nó trừng phạt. Vạc Long đầu đầu đau nhìn trước mặt này, đó quái vật khổng lồ, nhưng đầu lại còn không bằng chính mình một nửa lớn nhỏ ngu xuẩn nhỏm, cảm giác được từng đợt đau đầu. Lúc ấy trước tiên kêu chúng nó liên hợp lại, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Một đám đều qua loa cho xong, nhiều nhất chỉ là đem tộc đàn di chuyển ở bên nhau, lại như cũ lười nhắc sinh hoạt, không thiết cảnh giới. Hiện tại đã chịu bị thương nặng, cũng chỉ biết lung tung la hét thầm ý tức, tức. Hoặc Long đứng ở một khối cự thạch phía trên, như vậy sở hữu đại hình khủng long đều có thể thấy nó, cũng có thể nghe thấy nó thanh thúy kêu to. Các ngươi còn có nghĩ cứu trở về chính mình tộc trưởng, thân nhân? Vạc Long lạnh giọng hỏi. Thường a, đương nhiên tưởng cứu trở về chúng nó cứu trở về chúng nó tức tức Hoặc long thấy bọn nó này phúc si ngốc bộ dáng trong lòng càng kiên định không cần cùng chúng nó thương lượng ý tưởng muốn cứu trở về tộc trưởng thân nhân bao gồm ta chính mình hải tử liền không thể cùng những cái đó ra hỏa toàn diện khai chiến không chờ chúng nó phát ra nghi hoặc Hoặc long liền vội vội nhanh chóng giải thích những cái đó đặc thù tinh tinh sở sử dụng thiết quảng có thể nháy mắt liền xuyên tấu chúng ta ngạnh ra đem chúng ta giết chết chúng ta hình thể lại đại còn không có tiến lên phòng chừng những cái đó tộc nhân cũng đã bị chúng nó giết chết bát long nói ra lời này thời điểm. Không phải không có tư tâm, Lam đã cực có trí tuệ nó, tự nhiên có được thân tình khái niệm. Nếu không phải chính mình hài Tử cũng bị bắt đi, nó đã sớm mệnh lệnh sở hữu hẹn bị vội rủ khủng long toàn quân xuất kích, đâm bình kia sắt lá căn cứ. Phía dưới tức khắc an tính lên, khủng long nhóm chăm sầu mặc diện, chỉ có thể phát ra ố ô, ô thấp minh, Sau đó mãn hàm chờ mong nhìn về phía bạc long, thủ lĩnh chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ à? Đúng vậy, làm sao bây giờ nha? Ta nghe nói đáng giận ăn thì khủng long cũng lọt vào loại này vận rủi, chúng nó đầu óc đơn giản, nhất định sẽ so với chúng ta áp dụng càng cấp tiến biện pháp. Chúng ta mai phục qua đi. Chờ đến chúng nó cùng tình tinh lưỡng bại cầu thương thời điểm Hoặc Long âm thanh lạnh lùng nói Nhưng nó còn chưa nói xong Cái này tự xưng là thông minh kế hoạch Lại tại hạ phương khiến cho sóng to gió lớn Cái gì đê Mai Phuka. Muốn cùng ăn thịt ra hỏa cùng nhau sao Này không phải tìm chết sao Ta mới không đi đâu Chính là Chính là Ngốc Long mới có thể đi đâu Kháng nghị Kháng nghị Tiếng gầm to lớn Suýt nữa đem Hoặc Long bà phủ Ngu xuẩn Ngưu xuẩn Hoặc Long ở trong lòng tức giận mắng Nhưng cái này kế hoạch không thông qua nói, nó cũng không có mặt khác biện pháp, chẳng lẽ chỉ có thể cùng những cái đó tránh ở sắt lá tinh tinh nhóm đánh bữa sao? Đang ở Hỗn Loạn Gian. Tắt. Không trung đột nhiên một trận kình phong đánhút lại, theo sau đó là một cái ước chừng có 4-5 mét lớn lên cự mãng. Nhưng này cự mãng lại cực kỳ đặc thủ, phía sau cắm lượng đạo cực khoan cực dài thịt hình cánh chim không nói, ở xà khu trước sau nửa thanh, lại trường ra bốn điều phụ chi. Giống xà, giống thằn lằn, lại như là có được khủng long cứng rắn ngoại ra, cực kỳ chán quỷ. Chương 95, ám sát viêm lưu điểu. Tức tức. Khủng long nhóm kinh hãi, ra hỏa này là ai? tuy rằng chính mình chờ long là thư thảo không ăn thịt nhưng chỉ cần tùy tiện nâng lên chi trước cũng có thể đem này xà không xà thàn lần không tính thàn lần quái vật dẫm chết nha người tới đúng là hóa thành xà hình thái đường tiêu đương nhiên cũng không hoàn toàn là mấy ngày trước đây ở lấy côn trùng hình thái bốn phía vô ngồi khủng long không chỉ có đạt được đại lượng kinh nghiệm càng là đem mảnh thu hệ gen liền cũng tăng lên tới 28% tiêu chuẩn còn có bao nhiêu thứ tứ chi dị hóa cơ hội đường kiêu ở vụ ngồi thàn lần thật nghiệm thể không có trưởng ra tới phụ chi bởi vậy dài quá ra tới đồng thời cũng đạt được hình thể tốc trưởng tế bào Tuy rằng không có côn trùng như vậy khoa trường, nhưng cũng làm hắn hình thể tăng nhiều, thịt cánh đầy đặn cược kiện. Dùng cho phát ra tiếng khí quan tựa hồ cũng xuất hiện một ít biến hóa. T. T. tức. Đường Tiêu không thể dạy cũng hiểu, trong đầu kia thần kỳ lăng ngọc tinh quang chật lóe, vô số cổ xưa phát âm ai, liền làm nó không tự giác nói ra. Ta là khủng long thần. Thân sự, ta biết các ngươi đang ở rơi vào khốn cảnh bên trong. Thanh âm khi thì tiêm tế khi thì kháng khàn, đức quãng rất khó nghe, nhưng những cái đó ăn có tính khủng long nhõm, lại tiếp thu tới rồi Đường Tiêu muốn biểu đạt tin tức, không thể tưởng tượng. Sa cung thần lần tuy rằng đều thuộc về chúng nó khủng long họ hàng gần, nhưng là có thể mở miệng phát ra khủng long mới có thể phát ra thanh âm, xác thật có chút vượt qua bọn họ đơn giản đầu góc lý giải phạm chủ. Trong lúc nhất thời, đều sững sở ở đường trường. Qua sau một lúc lâu, vẫn là hoặc long đầu góc nhất linh hoạt, phát ra một đạo lệnh lùng chất vấn thanh. Sả, ngươi rốt cuộc muốn tới làm gì? Chúng ta khủng long tộc sự tình, ngươi lại có thể cắm tay sao? Trong giọng nói, tràn ngập làm thấp đi chi ý trước mắt sả tuy sinh quái dị, nhưng rốt cuộc sả chính là nhỏ yếu xả có thể nào cùng hùng cứ trong rừng khủng long chống lại? Ngươi không phải đang giàu dĩ, như thế nào có thể an toàn cứu gia tộc nhân cùng hải tử? Ta có thể giúp các ngươi đem chúng nó cứu ra, giới khi khủng long đại quân lại nhất cử đánh vào, thủy diệt nhân loại. Đường Tiêu nổi tại giữa không trung, phe phẩy thì cánh. Hắn không có đối phía dưới những cái đó đại gia hỏa nói, mà là chỉ nhìn về phía Bạch Long thủ lĩnh, bởi vì chỉ có nó có thể có cùng chính mình đối thoại chỉ số thông minh. Chỉ bằng ngươi? Bạch Long vẫn là không tin. Chỉ bằng ta? Khủng long hình thể quá mức thấy được, vô pháp nghĩ cách cứu viện. Nhưng chúng ta loài rắn, lại có thể. Đường Tiêu dứt lời, cũng đổi trở về đầu lưỡi phun ra nuốt vào. TT, như là trông chừng mà đến. Trung quanh lập tức tụ tập nổi lên thượng trăm điều 4, 5 mét lớn lên viễn cổ loài rắn. Này đó giả còn lưu có thần lần đặc thủ, cùng đường tiêu hiện tại hình thái cùng loại, có được nhỏ bé nhanh nhẹn tứ chi. Chúng nó là đường tiêu ở hóa hình song sau, cùng ở tinh cầu quật khởi thế giới giống nhau, bị đường tiêu lâm thời mộ binh. Chẳng qua lần này tuy rằng vẫn có lãnh địa kỹ năng, nhưng không có thêm vào khen thưởng. Khủng long đàn chung lại là một trận xôn xao. nhưng lại vẫn cứ không có một đầu long có động tĩnh, cho dù là những cái đó ấu long cũng là, đây là sinh vật liên thượng sinh ra đã có săn áp chế. Tin tưởng ta, mặc dù không có thứ gia, cũng đối các ngươi không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Đường Kiêu đem câu này thanh âm phóng đại, tràn ngập vô cùng tự tin. Dưới đại khủng long nhóm đầu vóc xoay một cái cong, khiến cho này đó xả thử xem đi. Đồng ý, đồng ý. Chiếm tiện nghi là bất luận cái gì sinh vật tiên tính, không quan hệ chỉ số thông minh. Phía dưới lập tức đó là một trận tán đồng trầm trồ khen ngợi thành. Hoặc Long Thủ lĩnh đầu Tả hữu lắc lư, tuy rằng trong lòng cảm giác có chút không thoải mái, nhưng bằng vào nó trí chí lực trình độ, lại có thể nào minh bạch Đường Tiêu thâm ý. Bách với áp lực dưới, chỉ có thể gật đầu đồng ý, cũng quyết định Minh đem đánh lén. Kế hoạch định thỏa lúc sau, Đường Tiêu liền thừa dịp màn đêm vội vàng rời đi. Hắn muốn thừa dịp thời gian này. Đem gen liên mau chóng tăng lên tới 30%, mở ra lần thứ hai dung hợp. Đường tiêu từ khê cốc rời đi sau, màn đêm đã hoàn toàn thâm trầm. Chính mình từ a khu trực tiếp vòng lâm mà bay, tới rồi c khu, chỉ có b khu chính mình còn không có tiến vào quá. Nói như vậy, muốn săn giết đến còn lại thật nghiêm thể, đi b khu là một cái thực tốt lựa chọn. căn cứ sách tranh tới phán đoán, có hai điều cá trình loại cùng kia bảng nhiên cự quy, hẳn là sẽ ở trong biển. Còn lại ra hỏa, trừ bỏ hùng miêu nhân thoạt nhìn có chút kỳ quái bên ngoài, hẳn là không có ai, là giờ phút này chính mình đối thủ. Đường Tiêu ở trong đầu lại lần nữa xem xét hệ thống cấp ra sắc tranh, tuy rằng không có bất luận cái gì kỹ năng cùng thân thể tố chất tuyệt mình nhưng căn cứ ngoại hình cũng có thể phán đoán ra một ít manh mối, đặc biệt là kia hai đầu kiếm lang, căn cứ hệ thống sẽ không thiết trí hẳn phải chết nhiệm vụ nguyên tắc tới phán đoán, đem chính mình thiết trí vì ám sát giả, như vậy liền đại biểu chính mình đã có cùng còn lại thật nghiệm thể một trọi một thực lực. Đường Tiêu ở trong rừng xuyên qua, tiến vào tới rồi khủng long ăn thịt hoành hành hành bẽ khu, nó yêu cầu càng thêm cẩn thận, đặc biệt là hiện tại có dùng cho hành tàu phụ đủ, tuy rằng tốc độ nhanh không ít, nhưng thỉnh thoảng đạp lên mặt đất lá khô thượng cũng sẽ phát ra tiếng vang. Đôi mắt tương thị giác cùng loài rắn đối nhiệt cảm ứng song thị giác hệ thống đồng thời phát động, xuyên qua đêm tối mê trướng, đường tiêu bắt giữ tới rồi mục tiêu của chính mình cá hình sinh vật. Nhưng tàn mắt ra nguồn nhiệt, thậm chí so với kia chút trong bóng đêm ẩn núp khủng long ăn thịt còn máy liệt, cực kỳ chú mục Vào nước vì cá, ra thủy vì điều. Đường tiêu tận lực vòng khai dưới tảng cây còn không có hư thối lá cây, từ dễ cây bộ những cái đó thực vật bảo tử thượng nhẹ nhàng đạp qua đi. Xôn xao, tiếng nước cuồn cuộn, 3 mét nhiều khoan trên mặt sông, nội lỡ lửng, đúng là một cái một thước dài hơn kim sắc cự cá chép, cùng sách tranh thượng miêu tả giống nhau. Phòng trưng là giống như lúc trước xích vũ điệu giống nhau thần kỳ giống loài, đường tiêu tâm động, không có dám lại hướng bờ sông chỗ tới gần, bởi vì loại này cá thính lực nhất định là tốt. Ngược lại là về phía sau, về phía sau lui, một mực thối lui đến ly kim sắc cử cá chép năm mễ tả hữu hạ du vị trí, đường tiêu mới ngừng lại được, chui vào trong nước, dòng nước thanh sẽ cực đại che giấu đường tiêu động tác. Tu cục này đã không phải đường tiêu lần đầu tiên xuống nước, lúc này đây nó không có đem thịt cánh thu hồi, mà là đem này hoàn toàn triển khai, như là biển sâu trùng cửu man, trên dưới di động. Ở xa khu vặn vẹo dưới sự trợ giúp, hai cánh mỗi một lần bài thủy mà đi đều có thể làm đường tiêu về phía trước vọt mạnh mấy mét, tốc độ so đơn thuần rắn nước còn muốn mau. Không nghĩ tới thịt cánh còn có như vậy tác dụng. Đường tiêu trong lòng kinh hỉ, như thế nói, chính mình ở dưới nước tính cơ động tăng nhiều, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, tránh cho chính mình dưỡng khí không đủ tình huống. Rốt cuộc nó không có có thể ở dưới nước chuyển hóa dưỡng khí má hoặc là đặc thù khí quan. Tuy rằng là dưới nước, nhưng khoảng cách rốt cuộc không xa, thực mau đường tiêu liền cảm giác được kim cá chép vị trí nơi, vì tránh cho nó chạy trốn, tự hạ du hướng về phía trước đối này phát động công kích. Nói như vậy, này kim cá chép xuống phía dưới du xuôi dòng, nhưng sẽ tao ngộ chính mình công kích, hướng về phía trước du còn lại là nghịch lưu, tốc độ tất nhiên giảm bớt. Đường tiêu mở ra miệng khổng lồ, tuyến độc chúng độc dịch đã ôn thỏa, thịt cánh cũng tích tụ đầy lực lượng. Liền xem kim cá chép nên như thế nào lựa chọn. Lựa chọn? Kim cá chép phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, ở đường tiêu ly nó còn có 5 mét tả hữu vị trí khi, cũng không kinh hoàng chạy trốn, mà là trực tiếp thay đổi cái đầu, nên diện liền như là ngư lôi đánh sâu vào lại đây. Chương 96, ai mới là? Ám dạ trung tợ săn. Kim cá chép tốc độ cực mau hơn nữa theo càng ngày càng gần sát đường tiêu nó trên người những cái đó mềm mại vây cá cũng xuất hiện biến hóa không chỉ có trở nên cực kỳ cứng rắn đã có thể bài nước sôi lưu càng là dày đặc sắc bén xương cá trực tiếp đột trường ra tới giống như là toàn bộ thân thể hóa hình vì sáu lăng dao găm đường tiêu lớn lên miệng đội vàng thu hồi nói giỡn, nếu đem ra hỏa này trực tiếp nuốt vào trong miệng nói phòng trường chính mình còn không có tiêu hóa liền bị vây cá đau một bụng Bèo. kim cá chép dán đường tiêu thần rắn vây cá sẽ qua tôm lập tức liền nhiễm hồng một mảnh nhỏ thủy vực thế nhưng chỉ là lau mình một hoa liền đem đường tiêu xả lần áo giáp cắt qua một cái cái miệng nhỏ Sát nhọn. không thể ở dưới nước đánh lâu. Đường Tiêu trong lòng châm xuống, chính mình tốt xấu cũng đã sắp sửa đạt tới 12 cấp cường hóa trình độ, chẳng lẽ đã bị này nhỏ yếu con cá một vây cá cắt qua phòng ngự. Thu hồi coi khinh tâm, Đường Tiêu đồng dạng thay đổi cánh phong, chút nào không để phòng ngự, mà là dùng thân thể so nó muốn hơn gấp 10 lần như thế, trực tiếp mở ra thị cánh, cháo qua đi. Đương nhiên, Đường Tiêu cũng không phải chỉ bằng bản năng tiến công quái vật, mà là tiếp tục sử dụng ra lúc ấy tránh thoát cá xấu khổng lồ công kích cái loại này dưới nước chiến đấu pháp môn, đường đối đâm khoảng cách không đủ một thước thời điểm, Đường Tiêu bỗng nhiên vung lên cánh chim bằng vào cường kiện lực lượng, ngạnh sinh sinh đem thân hình sầu đỉnh, vây cá cùng kim cá chép kia một loạt cực kỳ bén nhọn tế nha công kích thất bại, loại này khó chịu cảm giác, làm nó thân hình không tự giác xuất hiện bản mèo, mất đi trọng tâm về phía trước nhiều vọt chút khoảng cách. mà đường tiêu tắc có hai cánh bảo trì cân bằng, càng mấu chốt chính là hai cánh ở kim cá chép phía sau một quyền, cường đại lốc xoáy chạm dòng nước liền đem nó toàn bộ bao vây, chặt đứt đường lui. TT, động như tia chớp, đường tiêu kia như chim lợi chảo sau phụ trì, liền bắt được kim cá chép thân hình, móng tay thật sâu khảm vào vây cá hạ thịt non chung, từng trận choáng váng cảm truyền đến có qua có lại kịch liệt chiến đấu nghiêm trọng tiêu hao đường tiêu trong cơ thể dưỡng khí sấn còn không có suy yếu trước hai cánh lại lần nữa một phách phá thủy mà chỉ phi thì thế tì tì phá vỡ mặt nước trong ngay mắt đường tiêu liền cảm giác được chảo gian nóng lên túi lầu nhìn lại chỉ thấy tiêu kim lân vảy nhanh trong thoái hóa thiếu đốt cháy diễm cánh chim nhanh chóng sinh trưởng ra tới chỉ là hún éo, liền tránh thoát khai đường tiêu trói buộc hướng trong rừng bỏ chạy người trốn không thoát đường tiêu cười lạnh một tiếng ở dưới nước lâu không phải chính mình đối thủ ở lục thượng có thể sử dụng ngọn lửa cùng nọc độc chính mình đối phó này chỉ viêm ngư điều thật sự là dễ như trở bàn tay đường tiêu đem xả khu nửa bàn, dung lên cánh ma hạch trung năng lượng đã chuẩn bị tốt xuyên qua rừng cây khích liền lao thẳng tới viêm ngư điệu mà đi ngọn lửa bắt lấy ngươi đường tiêu tốc độ nhanh hơn phát sau mà đến trước ngang ngược phá khai mấy cái nhánh cây sau liền miệng phun ngọn lửa đánh thẳng hướng viêm vũ điệu chạy trốn quý đạo thượng này một kích nó tránh cũng không thể tránh đường tiêu trong lòng đã dâng lên một tia thắng lợi vui sướng đã có thể ở nó thân hình ở trong hòa diễm muốn dảo hướng viêm vũ điệu thời điểm lại cả người tê dần như là đột nhiên thạch hóa giống nhau cả người tê mỏi không thể đích từ không trung rơi thẳng xuống phù phù thật mạnh nền ở trên mặt đất, chính mình chúng động, như thế nào sẽ? Đường Tiêu trong lòng cực kỳ kinh hãi, chính mình chính là có được đôi mắt ứng cùng loại rắn nhiệt cảm ứng song thị giác hệ thống, chẳng sợ ngươi chính là nhỏ bé như con kiến, hoặc là lại cao minh ngụy trang cũng sẽ bị chính mình trước tiên phát hiện mới đúng. Nhưng vừa rồi chính là như vậy, không hề tiếng động, như là trong không khí trống rỗng xuất hiện một con miệng khổng lồ, cắn ở chính mình thân hình phía trên, tuy rằng cắn hợp lực không lớn, nhưng độc tố tiêm vào cảm giác lại cực kỳ rõ ràng. Tt, ở giữa không trung, liền ở Đường Tiêu ngã xuống vị trí kia thủ bên, không khí tựa hồ vặn vẹo một chút, liền xuất hiện một cái đen như mực trừ bỏ không có cánh, hình thể lược tiểu một ít, còn lại cùng đường tiêu gần như giống nhau như lúc tích xà. màu đỏ tươi đầu lưỡi phun ra nuốt vào gian, trong ánh mắt toát ra tham lam qua mang. Đường tiêu không chỉ có cùng nó thuộc về cùng khoa loại, đồng thời vẫn là chủ thần hệ thống chung lần này tuyển định ám sát giả, đêm này đánh chết, nhất định sẽ đạt được cực kỳ phong phú khen thưởng. San sạt, một tích một chim, thực mau liền từ giữa không trung dừng ở ly đường tiêu không xa trên mặt đất, như hổ rình nguội nhìn lại đây, tích kiềm chế không được, tứ chi cùng sử dụng chuẩn bị xông tới thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm. tiếng chim hót vang lên, một tiểu thốc tiêu đốt cháy diễm chim liền bắn ở Tích Xà tiến lên trước mặt. T Tích Xà vội vàng thu chân, quay lại đầu, vừa kinh vừa giận đối Viêm Ngư Diệu phun đầu lưỡi. rằng, có không có một giây, hai người liền dừng động tĩnh. Đường Tiêu thấy chúng nó dừng lại bất động, trong lòng rõ ràng, đây là tiến vào cùng đội giao lưu hệ thống. chúng nó ở giao lưu cái gì? Đường Tiêu trong lòng cười lạnh, vấn đề này đáp án, quả thực là không cần nói cũng biết, chắc là Viêm Ngư Diệu bất mãn, nhất định là đang thương lượng rốt cuộc nên như thế nào phân rất chính mình này phân bữa ăn ngon. Đường Tiêu đảo cũng hy vọng chúng nó có thể nhiều thương lượng một hồi, như vậy cũng có thể vì chính mình thoát khỏi tê mọi trạng thái tranh thủ thời gian lại nói tiếp cũng thật đủ xui xẻo, chính mình không đến một ngày công phu, liền đồng thời lâm vào tê mọi trạng thái hai lần. Đường Tiêu trong lòng cảm thán, nếu là trùng loại hình thái thì tốt rồi, hiện tại cũng sẽ không không hề chống cự chi lực. Bất quá con hảo, Đường Tiêu dù sao cũng là đạt tới gần 12 cấp, tuy rằng vô dụng tiến hóa điểm cố tình tăng lên miễn dịch lực, nhưng tự nhiên tăng trưởng sở mang đến miễn dịch hiệu quả cũng không dung kinh thường. này tích xả tê mọi nọc độc cùng nhân loại gây tê thường, súng gây tê hiệu quả vẫn là kém rất xa. đầu rắn bộ vị bao gồm ma hạch đã có thể hoạt động, tích hiển nhiên cũng minh bạch nơi đây đạo lý, không có cùng viêm như điểu sát bao lâu đặt thành một cái đơn giản hiền nghị sẽ từ đội trưởng trọng tài sau Tích Xà liền giữ tận hướng đường tiêu bỏ tới trong miệng xâm lập tiểu đoạn răng chạy ra thanh hoàng khẩu tiên ngọn lửa đường tiêu trong lòng hư lạnh một tiếng muốn ăn luôn chính mình khá vậy là muốn trả giá đại dối ma hạch trung năng lượng hình thành một đạo ngọn lửa liền phun trào mà ra giờ phút này ma hạch chính là đã trải qua một lần cường hóa ngọn lửa độ chấn động lại lần nữa tăng lên ba ép cuộn cuộn ngọn lửa vừa ra đừng nói dán trên mặt đất loại dương sỉ, ngay cả hầm đất bùn đất cũng nhanh chóng khô nước tê tê Tìa Tích Xà không nghĩ tới đường tiêu còn có này một sát chiêu. Tôi có chút hoảng sợ thay đổi một cái đầu, vội vàng dùng từng rắn bối giáp chống lại ngọn lửa. Tt, ngọn lửa tan đi, chỉ nghe thấy tích xà một tiếng cực kỳ thống khổ đầu lưỡi phun ra nuốt vào thanh, lại xem nó bối giáp ra, đã bị độ chấn động cực cường ngọn lửa ngạnh sinh sinh tiêu ra một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ hỏa lỗ thủng, bên trong mạch máu cơ bắp cháy đen một mảnh. Đường Tiêu Mắt lạnh nhìn quét chúng nó, cho dù trong lòng thất thỏm, nhưng trong ánh mắt cũng tràn ngập tàn bạo cùng bờ bãi, muốn lấy tánh mạng của ta, cứ việc đến đây đi. Ở đường tiêu cố tình không chế giới, đã được đến dung lượng mở rộng ma hạch sở chứa được năng lượng, cũng đủ vừa rồi loại cường độ này công kích lại phát động 5 lần trở lên. Chương 97, động, động lên. TT. Ngươi thế nhưng còn sẽ phun hỏa. Tích xa lại lần nữa thử tính nhào lên tới, lại bị đường tiêu một ngụm ngọn lửa bức lui, đầu lưỡi nói mửa. Bởi vì nó cùng đường tiêu cùng loại, cho nên phát ra kinh ngạc, đường tiêu hoàn toàn nghe hiểu. Hai lần thất bại nó không có lại lô mãng tiến công, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Viêm Nư Điểu, lực dừng lại đốn lúc sau. Nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Chỉ thấy Viêm Điểu hướng đường tiêu phần đầu này sườn vào tới. Phụ trách hấp dẫn đường tiêu hỏa lực, mà tích xả tác hướng đường tiêu đôi rán bộ phận bỏ đi, chuẩn bị từ phía sau một chút như tam ăn lên nó. Lệnh này đầu đuôi không thể chiều cố. Suy suy, đường tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể căng ra đầu lại lần nữa phun ra ngọn lửa, đồng thời chuyển động phần đầu, muốn đem ngọn lửa bao trùm ở tích xả nơi vị trí, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Đường tiêu thân rắn vốn là đã dài đến 40 mấy nhiều, hơn nữa đầu rắn cùng đuôi bộ hình thành một cái đặc thủ góc, ngọn lửa đừng nói là bao trùm tới đó, ngay cả có thể đến đuôi bộ đều thập phần cố hết sức. Tích xả tốc độ cũng thực mau. Đường Kiêu đuôi rắn còn tê mỏi không thể nhúc đích, chỉ có thể trợn mắt nhìn Tích Xà sắc bén hàm răng cắn ở mặt trên. Hỗn hợp thần lần loại lạnh ra xà lưng áo giáp lực phòng ngự rất mạnh, nó đệ nhất khẩu cũng không có cắn xuyên, nhưng chỉ là trên dưới ma sát vài lần sau, răng nanh thượng gai ngược liền xuyên thấu tiến làn da trùng, tức khắc huyết lưu như chú. Tê, tê. Từ phía sau, chậm rãi đem ngươi ăn luôn. Nhấm nháp sợ hai đi. Tích Xà cũng không có đình chỉ, đường bên ngoài xà lân bị đột phá sau, mặc dù là Đường tiêu, bên trong huyết đục cũng là đồng dạng yếu ớt, bị hắn mở ra miệng khổng lồ một cắn. Đôi rắn gần một thước vị trí, trực tiếp bị cắn đứt không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, nhưng loại này chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị xé rách, máu tươi rơi bị tích xả ném đến một bên tình cảnh, so đâm thẳng tâm linh đau nhất càng khó lấy chịu đựng. động nhất động, mau động nhất động, nhất định phải động lên nha. mắt thấy tích xả hướng về phía trước, đã chuẩn bị muốn từ trung gian đem đường tiêu mổ bụng mổ bụng lá lúc trung quanh trong rừng trống rông vụt ra tới mấy chục điều ba mét dài hơn phúc xả, bao vây tiêu trừ mà đến. chút tai mọn, tích xả trong lòng cười lạnh, lấy tự thân bi tâm, ném động khởi cái đuôi cùng tứ chi, uy vũ sinh phòng như là tử vong con quay, phàm là có tới gần muốn cứu đi đường tiêu đều bị rào nước. Mà kia viêm ngư điệu bản thân đã bị ngọn lửa bao vây, ở thích đứng đường tiêu phun ra ngọn lửa độ ấm sau, càng như là một con phẫn nộ cháy dữ điệu. Từ các góc độ đâm bay bảo hộ ở đường tiêu đầu rắn kia sườn phúc xả, bén lõm móm, mỗi một lần đi đánh, đều có thể từ đường tiêu trên người mang hạ phiến phiến ra thị. Động, động đi lên, đầu rắn phía dưới cổ chỗ, ở viêm ngư điệu lần này công kích rơi xuống sau, đường tiêu rốt cuộc cảm thấy một trận lo lắng đau đớn. Ngược lại trong lòng kinh hỉ, tuy rằng thân thể còn không có biện pháp hoàn toàn hành động, nhưng chính mình cổ chỗ liền nước chừng có một thước dài hơn, chỉ cần chờ đến lần sau viêm ngư điệu tiến công. Đường Tiêu không dám có chút động tác, bởi vì nó biết đánh lén cơ hội chỉ có một lần. Lam bộ cứng đờ bộ dáng, chỉ có thể tuyệt vọng phun ra ngọn lửa, lại bị Viêm Ngư Diệu nhẹ nhàng né tránh. Mặc dù có đập ở nó trên người, cũng không có nhiều ít thương tổn. Con nồi, ai cướp được chính là ai. Viêm Ngư điệu trong lòng nổi lên bận sóng, tuy rằng nó cùng tích xà liên thủ, làm một cái câu dẫn này ngây thơ ám sát giả cục, nhưng là chính mình cũng là thật sự suýt nữa ở đáy sông bỏ mạng. Nó cấp kẻ hèn những cái đó tiến hóa điểm thủ lao như thế nào đủ. Huống hồ, một con rắn thế nhưng cũng sẽ phun ra ngọn lửa rất có khả năng có được đặc thù kết cấu, thậm chí là ma hoạch không chỉ có đối tích xà tăng lên có trợ rút đôi chính mình cũng đồng dạng rất có ích lợi, không thể từ bỏ. Viêm ngư điểu trong lòng suy nghĩ, liền càng thêm điên cùng lao xuống xuống dưới, đối với đường tiêu đầu rắn chỗ phát động tiến công. Thê tê, đường tiêu lược vừa nhấc đầu, mở ra miệng khổng lồ, nhưng Viêm ngư điểu lại không có chút nào do dự, như cũ vẫn duy trì tiến công tư thái, mặc dù thản lặng từ giao lưu kênh trung đối nó hô to, cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Nó trong lòng rõ ràng, vô luận là ngọn lửa vẫn là nọc độc, đối chính mình đều không có bất luận cái gì tác dụng. Đến đây đi một kích trí mạng. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời từ Đường Kiêu cùng Viêm Ngư Điệu trong lòng vang lên, ở Viêm Ngư Điệu tiến vào đến Đường Kiêu có khả năng công kích phạm vi sau, Đường Kiêu ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa, không hề là tuyệt vọng cũng kết đảm, mà là thâm nhập hồ nước lạnh băng, giống như là xem tử thi giống nhau. Đường Kiêu động. Vừa mới từ tê mọi trạng thái khôi phục ra tới xà cổ chỗ, tuy rằng còn có ngắn ngủi trì trệ, nhưng Viêm Ngư Điệu tốc độ cũng cực mau, hai hai tương hướng, sắp liền phải đánh vào cùng nhau. Đến đây đi, rốt cuộc là ngọn lửa vẫn là nổ động. Viêm Ngư sáng ngời con ngươi nghiễm ngọn lửa, toàn thân lông chim càng là tặc lên, ào, ào rung động đến đây đi. Nhưng lệnh viêm ngư liệu trăm triệu cũng không thể tưởng được chính là ở đường tiêu răng nọc mặt sau vẫn luôn cất dấu không có xuất hiện kia hai viên dùng cho phát động xé rách kỹ năng răng nhanh thế nhưng theo đường tiêu lớn lên miệng khổng lồ cũng bỗng nhiên bành trướng. Thế nhưng liền từ xà trong miệng đâm ra tới như là răng nhanh hơn 20 cm lớn lên răng nhanh tư không hề trở ngại liền xuyên thấu ngọn lửa ở viêm ngư liệu khó có thể tin hoảng sợ trong con ngươi trực tiếp cùng nó ngọn đối đánh vào cùng nhau xé rách kỹ năng phát động răng tiêm thứ trực tiếp tám bảo hút huyết răng cùng răng nọc cùng loại cũng là ở mũi nhọn chỗ có một cái nhỏ bé mở miệng chuyên môn dùng để rút ra đối phương máu. U ngục, ngục, máu nhanh chóng từ viêm ngư điểu trong cơ thể sói nhỏ, nó trong lòng rất là hoảng sợ, nhưng lại muốn chạy trốn, lại cũng đã vì khi quá mượn. Rút ra tốc độ quá nhanh. Đối với nó loại này tiểu hình thể tới nói, không tiêu 10 giây đồng hồ, cũng đã hoàn toàn bị chịu thành khô quát điều làm. Ngọn lửa tắt, lông chim cũng biến thành không hề ánh sáng hôi bại sắc, đồng tử tiêu tán. Cả người cứng đờ lạnh băng ngã xuống ở mặt đất. Tê tê, máu bổ sung, làm đường tiêu thực mau liền từ tê mọi trạng thái giải trừ ra tới hơn nữa đoạn đuôi cùng cả người miệng vết thương cũng bắt đầu khép lại, đặc biệt là thể năng nhanh chóng hồi phục, làm này có cùng tích xả đối kháng tư bản. ba một tiếng, đường tiêu eo bụng phát lực, đột nhiên hướng cắn xé chính mình tích xả hướng bên trái ném đạn, sau đó mở ra thịt cánh, hướng không trung phủ đi, cùng tích xả giằng co, tích xả tiến công lực không cường, từ vừa rồi nó tiến công thượng là có thể nhìn ra tới, nó tựa hồ cùng viêm ngư điệu giống nhau, trọng điểm với đánh lén cùng chính xác, chính mình hành tung khẳng định sớm bị chúng nó bắt giữ đến, mới cố ý thiết hạ bây giờ, lợi dụng tích xả kia không biết tên có thể đem hơi thở cùng thân hình hoàn toàn hoàn mỹ che giấu lên thủ đoạn, lại cũng chỉ có thể đem chính mình tê mỏi, dùng ngọn lửa cùng bật lộn. Đường Tiêu không hề do dự, huy động cánh liền từ không trung rơi xuống, hai người đều là đại thể hình, ai cũng khó có thể hoàn toàn né tránh. Tích xa bị bắt chỉ có thể cùng Đường Tiêu dây dưa ở bên nhau, dùng móng vuốt cùng cái đuôi, sắc bén miệng, vạn đánh tấn xé lại cùng nhau. Thê thê, suy suy, máu khắp nơi bay tứ tung, nhưng thực rõ ràng, không ngừng từ trong miệng phụt lên ngọn lửa Đường Tiêu hoàn toàn chiếm thượng phong, càng vì đáng sợ chính là Đường Tiêu kêu bén nhọn răng nanh, thỉnh thoảng là có thể cắm vào Tích Xà trong cơ thể hấp thụ đến đỏ tươi máu, bên này giảm bên kia tăng dưới, tích xà càng ngày càng suy yếu, ngược lại đường tiêu lại càng đánh càng hăng, chết đi! đường tiêu con ngươi lộ ra lạnh băng mà tàn nhẫn quan mang, miệng khổng lồ mở ra, chuẩn bị cho nó cuối cùng một đòn chí mạng khi, ngao, chu lên thanh từ phía sau đột nhiên truyền đến, tích xạ như là nhìn đến hy vọng, điên cuồng dây dội lên. chương 98, tái ngộ kiếm lang, phá tiếng gió từ đường tiêu phía sau đánh nút lại, không cần quay đầu, đường tiêu chỉ bằng vừa rồi chu lên thanh là có thể phán đoán ra là ai đánh tới, xem ra kiếm lang cùng tích xạ là một cái đội ngũ, thật là oan gia ngõ hẹp nhà đường tiêu không chút do dự liền đem phía dưới muốn thoát khỏi khai chính mình tích xà hàm trụ cắn tiếp theo đại khối ra thì sau ném hướng về phía phía sau kiếm lang tốc độ cực nhanh băng vào cảm giác đường tiêu rõ ràng nếu chính mình mạnh mẽ nuốt tan nói nhất định sẽ đã chịu càng trọng bị thương Thông. tích xà bị mẫu kiếm lang ôm lấy màu trắng trong suốt chữa trị quang mang lập tức sáng lên mà bên cạnh người công kiếm lang tác động tác không đỉnh một cái nhảy lên liền đánh về phía không trùng đường tiêu ngọn lửa cuối cùng một ngụm ngọn lửa phun ra ma hạch trung năng lượng đã còn thừa không có mấy công kiếm lang sớm có phòng bị kia nói đã từng cùng vệ hỏa chu chiến đấu khi xuất hiện băng hoàn lại lần nữa bao trùm ở trên người màu bạc da lông, tuy rằng xuyên qua ngọn lửa khi băng tuyết ở bay nhanh tăng giảm, nhưng cũng sẽ không giống tích xạ như vậy chật vật bất ham. Giống. Móng vuốt xuyên thấu qua ngọn lửa, hung hăng ở đường tiêu bụng thân gián thượng lưu lại một đạo tận xương trào ngân. Năm ngón tay nội khấu, muốn đem đường tiêu từ không trung tún kéo xuống tới. Nhưng đường tiêu giờ phút này thân hình cùng sức lực cũng hoàn toàn không được, hơn nữa còn có thịt cánh chụp đánh, một trận củ đấu, không có điểm tựa cùng trọng tâm kiếm lang vẫn là chỉ có thể sẽ xuống một khối to thịt gián, từ không trung rơi trên mặt đất thượng. Bẹp tù ngụ. Hai hai giằng co. Kiếm lang mặt bộ giữ tợn. Đối với đường tiêu dơ lên kia khối thuộc về thân thể hắn thịt rắn, nhìn chằm chằm đường tiêu đôi mắt, hung tận liền đưa vào trong miệng cắn xé, nhấm nuốt. Kính đạo da rắn, máu theo nó sơm bạch hàm răng bắn ra tới, vắn tung tóe tại mặt sói thượng. Đường tiêu cũng là không cam lòng yếu thế, đem trong miệng hàm kia khối huyết đầm địa tích xà thịt, một ngụm nuốt vào trong bụng, sinh hoàng hai mắt, không có một tia trốn tránh đối diện này hai đầu kiếm lang. Giống. Mẫu kiếm lang đem tích xà đặt ở trên mặt đất, nhìn nổi tại giữa không trung cao, thân thể đã cắt thành hai đoạn ra hỏa, trong lòng chấn động. Này, đây là lúc trước san hô xà. Chẳng lẽ mới một lần luân hồi thế giới thời gian? Nó thế nhưng liền trưởng thành đến như thế hình thể, Càng là một mình bằng vào bản thân chi lực liền muốn đem Tích Xả cùng Viêm ngư Điệu đánh chết. Đây chính là liền nó cùng tường đều làm không được. Không sai, chính là nó, hóa thành cho ta cũng nhận được. Công Kiếm Lang khí hàm răng thẳng ngửa. Đường Tiêu ở không trung, thịt cánh chỗ tê mọi cảm, đến đây khi mới xem như hoàn toàn biến mất, tuy rằng nghe không thấy chúng nó nhị lang ở hệ thống chung đối thoại, nhưng xem này biểu tình, cũng có thể phỏng đoán ra cái một vài. Chúng nó muốn giết chết chính mình cho hạ giận. Hôm nay tính các ngươi vận may, có cự tích cùng này Viêm Nư Điệu. Đường Tiêu trong lòng hừ lạnh, muốn giết chính mình Cuối cùng hiệu chết về tay ai vẫn là không biết chi số đâu. Nhị Lang vẫn luôn cẩn thận dùng hệ thống giao lưu, nghe không được cái gì hữu dụng tin tức, Đường Tiêu liền cũng không hề cùng chúng nó rằng co. Hai cánh rung lên, Sấn Nhị Lang chưa chuẩn bị, đem trên mặt đất điều thi hảm khởi, liền kéo tản khu liền hướng thâm trong rừng bay đi. Tuy rằng huyết thực mau ngừng, nhưng Đường Tiêu yêu cầu thời gian chữa trị, đặc biệt là như thế nghiêm trọng gãy chi, manh thu hình thái chính mình, cũng chỉ có chủ thần có thể chữa trị. Ngao, Công Lang thấy Đường Tiêu trốn, càng là dám đảm đương chúng nó mặt ngậm đi đồng đội thi thể, nổi trận lôi đình hai chân trên mặt đất một sát, liền muốn vụt ra đi là lúc. Mẫu Kiếm Lang lại ngăn ở nó trước người, lắc lắc đầu. Tuy rằng hiện tại San hô xã đã bị thương, là thời cơ tốt nhất, nhưng chớ quên nó có cái bảng. thì tính sao, ta cũng không tin bằng nó kia hình thể có thể vẫn luôn đại ở không trung. Hơn nữa, hiện tại muốn lấy đại cục làm trọng, kia Hấu Long đã bị chúng ta trước tiên đuổi tới A Khu, còn có Tấn Minh Long, Cá Mập Giang Long, Dị Đột Long, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian, rốt cuộc đã cùng bên kia đạt thành hiệp nghị, lần này nếu có thể thành nói, kiếm lấy tiến hóa điểm, cũng không phải là số lượng nhỏ. Công Kiếm Lang lỗ mũi phun ra lưỡng đạo trọc khí, vọt tới trước bước chân cũng đôn xuống dưới, hiển nhiên câu kia lấy đại cục làm trọng, xúc động nó tâm. Tuy rằng đối san hô xà hận tấu xương, nhưng mặc dù là đem này nghiện xương thành cho, cũng rất khó lại đem mất đi ma hạch hoàn chỉnh được lại. Mà một khi chúng nó cùng Hùng Miêu nhân kế hoạch thành công, kia lần này luân hồi thế giới thu hoạch đã có thể sẽ vượt quá tưởng tượng phong phú. Chờ tích xà khôi phục, chúng ta liền hồi A Khu, bất quá, công kiếm lang lại hướng đường tiêu rời đi phương hướng quét vài lần, trung uy vẫn là thay đổi đầu, bất quá trong ánh mắt lo cùng lo lắng vẫn là lộ ra tới, này san hô xà không giết, trước sau không được tâm an. Chúng ta đã không có hỏa hoán khả năng. Tự nhiên, nó trưởng thành tốc độ quá kinh người. Mẫu Kiếm Lang thần sắc cũng thập phần hứng trọng, bất quá chợt lại A Nhu่ย nói, chỉ cần chúng ta thu hoạch cái này lần này luân hồi thế giới khen thường, chẳng sợ nó trưởng thành lại mau, cũng giống nhau bị chúng ta dễ như trở bàn tay nghiền chết, hơn nữa nó chỉ có chính mình, làm sao có thể cùng chúng ta còn có đội trưởng chống lại. Nói cũng đúng, vì xương lang tộc hệ thống, ta đã tích góp thật lâu tiến hóa điểm, lần này trở về nhất định có thể đạt được thật lớn đột phá. Công Kiếm Lang thần sắc thượng có chút cao ngạo. Với lúc giờ phút này tích xả cũng chữa trị xong, bạch quang tiêu tán, liền một bên từ giao lưu hệ thống chung hội báo vừa rồi tình huống, một bên đi theo hai đầu kiếm lang hướng A khu chỗ sâu trong chạy đến. Cảnh tượng vội vàng, chỉ để lại đầy đất còn chưa hoàn toàn khô cạn với máu. Thành công bắt giữ thực nghiệm thể 1624 hảo, Hồng Hoang manh thú hệ, cắn nuốt nhưng đạt được 400 điểm hóa điểm, 300 kinh nghiệm giá trị, trước mặt Hồng Hoang manh thú hệ gen liên không. 7. San giết thực nghiệm thể thành công, trước mặt nhiệm vụ hoàn thành tiến độ vì 23. 50% tỷ lệ tiến hành tứ chi dị hóa, dị hóa phương hướng vì hoạt tính xà lân chuyển hóa má. Kiểm tra đo lường đến thực nghiệm thể chuẩn bị tiến hành hệ thống chữa trị, tứ chi xứng đôi độ cao, nhưng tiến hành dị hóa. Dị hóa. Đường tiêu tránh ở một chỗ cao tụ thật lớn trong thời gian đem thân hình hoàn toàn dấu kín, mới có chút suy yếu đem viêm ngư điểu thi thể nuốt vào trong bụng, chuẩn bị chữa trị. Tuy rằng viêm ngư điểu hồng hoang mạnh thu hệ hóa hình xa xa không hẹn, nhưng có thể có một cái lập tức là có thể dị hóa tứ chi phương hướng. Hơn nữa là chính mình bức thiết yêu cầu dưới nước năng lực, cũng coi như là cảm thấy mỹ mãn. Bạch quang ba phủ đường tiêu bắt đầu rồi chữa trị cùng dị hóa, nó lại về tới C khu, ở chỗ này rốt cuộc vẫn là thực thảo hệ khủng long thiên địa, cùng hoặc long thủ lĩnh đặt thành hiệp nghị sau. ở chỗ này nó tao ngộ tập kích khả năng vẫn là sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng đường tiêu không nghĩ tới chính là, bởi vì nó đại não Aku. Đánh chết rất chính xác tiểu đội vài tên đội viên duyên cớ, trộm săn giả căn cứ cao tầng ở trải qua khẩn cấp thương nghị sau, vị kia mang theo mũ bờ dẹt thể trạng cường tráng Rohan đội trưởng bị hạ phái đến Cê Khu. Hoán khí tận trời hắn, đã mang theo một đại đội người thâm nhập rừng rậm, chuẩn bị tìm những cái đó ăn cỏ tính khủng long giải xì hơi. Chương 99, Dụ dỗ. Bờ sông đánh lén. Luân hồi thế giới mở ra ngày thứ tư san na đảo khí hậu nóng bức nhiều vũ, cho nên muốn tìm được một cái giống hôm nay như vậy hơi có chút tâm trầm, lại thập phần mát mẻ thời tiết thập phần có được. Dỗ đội trưởng đêm qua bị điều đến C khu một chỗ loại nhỏ tiếu trạm, nói nó là tiếu trạm có chút huyết đại, càng chuẩn xác mà nói, cũng chính là mấy gian bị phòng chống bạo lực hàng rào vây lên kim loại phòng nhỏ. Cũng không biết nên nói hắn là may mắn vẫn là bất hạnh, đi vào C khu ngày đầu tiên liền gặp được loại này thích hợp đi ra ngoài đi săn thời tiết. Ở một dương thượng, đem đêm qua nước mưa thời tiết bắn tung tóe tại hắc dày thượng bùn điểm trà lau sạch sẽ, Dỗ Than quay đầu lại, nhìn phía sau kia hơn 10 người đằng đàng sắc khí, đã chuẩn bị ổn thỏa đội viên, trong lòng bất mãn cảm xúc lực có điều tiêu giảm. Tuy rằng không thể tham gia A khu bắt được bạo long hành động, nhưng là C khu tự thành hệ thống. Vô luận là quản lý vẫn là đi săn hành động, đều không có đám kia lão nhân tới đối chính mình khoa tay múa chân, đi săn đến khủng long cũng không cần lại đã chịu chúng nó bóc lột. Các minh đệ chuẩn bị. Nghĩ đến đây, han tâm tình tức khắc rộng rãi, đối mọi người phất phất tay, đang muốn chuẩn bị lên đường là lúc. Trước tiên phụ trách đi trong rừng điều tra hai gã điều tra đội viên chạy trở về, lớn tiếng kêu lên. Đội trưởng, ở trong rừng phát hiện thành niên tam giác long. Thành niên tam giác long, đây chính là hy hữu chủng loại, giá cả chính là không thua kém những cái đó ăn thị tính tấn mạnh long a. Đội ngũ nội tức khắc phát ra một trận kinh hỉ thanh. Đội trưởng, chúng ta đi nhanh đi châm nói không chừng liền chạy nay đàn đại hình ăn của khủng long cũng không biết trốn đến đi nơi nào rồi gần nhất càng ngày càng khó tìm hai gã vẫn luôn ở xe khu phụ trách đi săn đội viên tiến đến johan bên người biểu tình vội vàng vâng nghĩa lao tử dùng ngươi dạy. johan một chân đá vào hắn trên nông hét lớn một tiếng xuất phát tiểu đội liền ba người một tổ đi theo giả điều tra đội viên hướng thâm lâm chỗ thẳng tiến mặt sau cùng chính là hai lượng dùng cho kéo tuấn khủng long nhẹ hình vận chuyển xe chẳng qua ly thật sự xa để tránh tạm tâm kinh chạy khủng long Tt. vận chuyển xe sau đấu mấy cái hôi nâu loại nhỏ phúc xả vô thanh vô tức chui đi lên bùi mù cuộn cuộn, tiếng súng không ngừng, Nga Úc. một tiếng thống khổ than khóc, một đầu kiếm long bụng trúng đạn gây mê, thống khổ than khóc hai tiếng, liền ẩm ẩm ngã xuống đất, đầu vón, bắt lại, bắt lại, mọi người kinh hỉ, trừ bỏ lúc ban đầu tam rất long, lại liên tiếp xuất hiện kiếm long, cụ cầm bợ long, loại này ngày thường mấy ngày đều bắt được không đến ra hỏa, hôm nay thế nhưng tụ tập mà đến, loại này sát xuất, làm mọi người không cấm cảm khái thượng đế phù hộ. trải qua mấy cái giờ phân đấu, mặc dù mọi người đã mỏi mệt bất ham, nhưng ở bó lớn Mỹ kim kích thích hạ Vẫn là cảm xúc tăng gọn, đem kiếm long dùng cực thô vung thẳng vong chủ, vượt ở nhẹ hình vận chuyển xe so đấu thượng. Bắt lấy này chỉ kiếm long, tiểu đội tại chỗ nghỉ ngơi. Bởi vì thu mạch không tồi, Dỗ Han đội trưởng khó được lộ ra tươi cười, hàm răng thượng đều là bị mùi thuốc lá hơn hoàng ban. Bọn họ giờ phút này chính ở vào một mảnh rưỡi tầng cây, có thể che đậy gió mát, ở một bên còn có một cái thanh triệt nước sông chảy qua, có thể trực tiếp từ giữa mang nước dùng để uống. Dỗ Han đội trưởng, chúng ta đã thâm nhập xe khu 10 km, tín hiệu đã liên lạc không thượng căn cứ. Một người phụ trách thông tin đội viên chạy đến ngồi ở bờ sông trên tảng đá Han trước mặt, túi chào nói: Ha <cười> ha, không quan hệ. Dỗ Han vô vô đặt ở trên tảng đá thương, súng. Lần này chúng ta chính là có bị mà đến, đừng nói là này đó không có lực công kích gan cỏ khủng lòng, chính là tái ngộ thấy lần trước cự bỏ ngựa, cũng không sợ. Chính là, chính là. Bên cạnh một người đội viên cười mỉa thúc ngựa nói, Dỗ Han đội trưởng anh minh thần võ, đã không có thông tin tín hiệu, vừa lúc chúng ta đem này đó đại gia hỏa mang về, làm căn cứ những người đó kinh rất cảm. Ha ha. Tiên sứ kỹ nữ tử. Dỗ Han từ túi quần móc ra một cây nhăn rún gió xì gà, cắt quay đầu lúc sau, đặt ở trong miệng hung hăng toát một ngụm. Còn lại mấy người tự nhiên minh bạch hắn sở chỉ chính là ai, tưởng tượng đến bọn nhị thượng ý kia phập phồng quyến rũ dáng người, bọn họ cũng phát ra từng trận nam nhân gian mới hiểu được cười to. Tiếng cười ở trong rừng quen quần. Nhưng trận, phía sau nước sông đột nhiên toát ra rất nhỏ hai tiếng, lộc cộc, lộc cộc. Ngồi sồn bờ biển, chỉ cởi thừa một cái quần lót chiến đấu đội viên, đang chuẩn bị nhảy vào trong sông hào hào mát lạnh một chút thời điểm, hắn lại phát hiện trong nước khác thường. Cương đầu, tới. Đến xem. Đây là gì? Còn không phải là mạ mấy cái bọn nước sao? này trong sông tất cả đều là cá, sợ chúng nó ăn ngươi tiểu ra hỏa nhà. Ha ha. Kia đầu tròn xoe người da đen, đang ngồi ở Johan bên cạnh nghe hắn thổi phồng lúc ấy ở lục chiến đội khi sự tích, làm sao có thời giờ tới giúp tiểu tử này sợ cá. Còn lại đội viên cũng chỉ là cười lớn tiếng phụ họa, dặn dò tên kia tuổi trẻ đội viên không cần ở nước sông đi tiểu. Này bang ra hỏa. Tuổi trẻ đội viên chỉ có thể cúi đầu, đem mặt gần sát mặt nước, nhìn kỹ có chút phiếm hồn nước sông phía dưới, kia mạo hiểm bảo khí, tôi hôm nổ vận. Rốt cuộc là. Hắn nghi hoặc lầm bầm lầu bầu, nhưng giọng nói còn chưa rơi xuống. Xuân sao, thủy hoa tiên khai, một đạo hắc ảnh liền che trời lấp đất quá tới. Hắn căn bản không kịp phản ứng, càng không kịp tiêu cứu chỉ có thể hết hầu ở cực độ hoảng sợ hạn, theo bản năng chủ động khu khu một tiếng, liền toàn bộ bị nuốt đi vào. U ngục, u ngục. Đường Tiêu đem giá hỏa này nhẹ nhàng liền đưa vào bụng chúng, hiện giờ nó hình thể đã có 5 mét chi cự, nuốt rất một nhân loại cũng sẽ không giống lúc trước như vậy lao lực. Ở chúng nó đem qua tới C khu tiểu trạm thời điểm, Đường Tiêu liền đã phát hiện, sở dĩ không có trực tiếp tiến công, thậm chí muốn cùng Hạc Long thủ lĩnh hiệp thương, lấy khủng long dụ dỗ chúng nó đến trong rừng chỗ sâu nhất, chỉ là vì một cái mục đích, làm cho bọn họ bởi vì tham mà xem nhẹ đến thông tin liên hệ. Này một bước quan trọng nhất Đường Tiêu vẫn luôn ở nước sông lặn xuống phục thăm dò, nghe tới thông tin đội viên hướng tên kia tráng hán đội trưởng báo cáo lúc sau, mới vừa rồi chuẩn bị khai triển hành động. Nó thân thể là hình rõ nước, hơn nữa vừa rồi chỉ là xả phần cổ vị chui ra mặt nước, cho nên cũng không có nhiều ít động tĩnh. nhưng cái đó đưa lưng về phía nơi này, các đội viên không có người chú ý tới bên này tình huống. Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng bờ biển bơi đi. Ba Bá ba, ba. Càng đến bờ biển, thủy càng là thanh triệt. Tới rồi do hán đội trưởng ngồi kia khối cự thạch phía dưới, hắc màu đỏ xà khu, dưới ánh nắng chiếu xuống, đã là hoàn toàn hiện lộ. Đường Tiêu không hề giữ lại thực lực. Hai cánh hoa nước sôi mặt, đống nhiên mở ra, phá thủy mà ra. Ta và các ngươi nói, lúc ấy ở vùng Trung Đông sa mạc thời điểm, ta một người. Ước. Dỗ Han đội trưởng, thỉnh. Thỉnh. Chờ một chút. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi a? Dỗ Han chính giảng đến tao hứng, bị thủ hạ đánh gãy cực kỳ bất mãn. Ngươi mặt sao a? Chạy mau a. Hai sởn chiến đấu đội viên, vẫn là trước tiên liền thấy nổi tại giữa không trung bảng nhiên cự giả. Này, này lại là cái gì quái vật a? Rốt cuộc kiềm chế không được trong lòng sợ hãi, cái ngã lộn nhào liền phải hướng trong rừng chạy. Đường Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, ở không trung phát ra một tiếng trầm thấp tức ca thanh sau, một đạo ngọn lửa lam cuốn liền từ trong miệng phun ra, quét về phía những cái đó kinh hoàng thất thố chiến đấu đội viên. Chư 100, thú binh nhân loại tiểu đội. A, này quái vật sẽ phun hỏa. Tay của ta, tay của ta. Đường Tiêu giờ phút này sở phun ra ngọn lửa độ chấn động đã cao tới 18F, có thể nháy mắt đem cổ thụ thân cây thiêu đoạn, càng miễn bàn này đó chỉ xuyên một tầng cách ly kiến trùng mỏng áo khoác chiến đấu đội viên. Một người chiến đấu đội viên tay bị ngọn lửa trực tiếp trùng, không ngừng là làng ra, huyết đủ, ngay cả xương cốt đều bị nháy mắt hòa tan hỗn hợp thành một bãi cháy đen sền xèn huyết tương từ đoạn vai chỗ chạy sụn dưới còn có vài tên bị cuốn vào liệt hỏa cũng là nháy mắt huyết nhục mơ hồ trên mặt đất đau la lộn phật xạ kích Màu xạ kích tên tia rô han đội trưởng lúc này mới phản ứng lại đây quay lại đầu nghiêng thân mình hướng trong rừng chạy như điên trong tay súng máy không ngừng toát ra ánh lửa còn lại vài tên đội viên cũng là như thế nâng lên thương súng chuẩn bị hướng đường tiêu kích suy suy tuy rằng dị hóa xà lân áo giáp mở ra Những cái đó viên đạn đánh vào cứng cỏi xà lân cùng thằn lằn nạnh giáp hỗn hợp làn da thượng cũng không thể trực tiếp xỏ xuyên qua tiến huyết đục nội nhưng đường tiêu rốt cuộc còn không có có thể hoàn toàn miễn dịch viên đạn đau đớn cùng với một đóa đóa huyết hoa vẫn là không ngừng nở rộ đầu lưỡi nói mửa hai cánh chớp khởi từ giữa không trung một cái lao xuống liền ngang ngược đem kia vài tên vừa muốn khấu động có súng tác chiến đội viên đâm viên trên mặt đất khanh khách đường tiêu hà to miệng phát ra vài tiếng trầm thấp khàn khàn theo sau liền há to miệng phần đầu vung hai viên cực kỳ sắc bén răng nhanh liền đem mấy người mổ bụng mổ bụng máu tươi đáng chết đáng chết Ngươi đừng tới đây. Kia Tráng Hán đội trưởng điên cuồng khấu động có súng, 100 dư phát đạn chút xuống mà xong, súng máy phát ra không băng đạn ca ca thanh, hắn còn hồn nhiên không biết. Thứ này, quả thực so khủng long ăn thịt còn muốn tàn bạo. Suy suy, Đường Tiêu đến Tráng Hán đội trưởng trước mặt, phần đầu vùng, liền đem nó trong tay thường, súng, ném vì, đối với nó ha to miệng, màu đỏ tươi đầu lưỡi nước chừng có nửa thước dài hơn. Dầu mỡ chụp đánh ở trên mặt hắn. Tráng Hán mặc dù kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, giờ phút này cũng dọa chút nào không dám núc đích. Tuy rằng đồng dạng là tử vong, nhưng chết ở đạn ở dưới, cũng bị loại này quái xa phanh thấy nuốt ăn tuyệt đối là cách biệt một trời sợ hãi. Đội, đội trưởng, ta, chúng ta. Bên này động tĩnh như thế to lớn, còn ở trong rừng cây phụ trách trông coi vận chuyển trên xe khủng long chiến đấu đội viên vội vàng dẫn theo thương, súng, còn có thuốc mê đổi lại đây. Nhưng mới vừa vén lên bụi cỏ, liền thấy như thế kinh tùng một màn. Đây đất bị nướng tiêu nhân loại bầm thây, chia năm xẻ bảy nội tạng cùng ngóc, cùng với kia một cái trường hai cánh cự sà. Còn không chạy nhanh nổ súng. Gây tê thương, súng. Tráng hán đội trưởng thấy cự sà chỉ là ở trước mặt cùng chính mình rằng co. Tuy rằng kỳ quái với nó vì sao không giống đối đãi mặt khác chiến đấu đội viên như vậy, trực tiếp đem chính mình xé nát. Nhưng hắn rõ ràng không thể lại kéo đi xuống. A, a, là, là, vài tên đội viên mới như ở trong ngộ mới tỉnh, vội vàng đem đạn gây mê lên đạn, vừa mới chuẩn bị nhắm chuẩn kia chỉ cự sa là lúc, cự sa lại tia chớp vươn một cái chân trước, đem tráng hắn đội trưởng nhát tới, liền đề ở kia vài tên đội viên họng súng trước. Đỉnh, đỉnh, trước đường nổ súng. Tráng hắn đội trưởng gần xanh thằng nảy, lập tức xua tay hô to. Nói giỡn, này đạn gây mê đối với khủng long cự sản như vậy đại hình động vật có lẽ chỉ có thể khởi đến gây tê tác dụng, nhưng nếu đánh vào nhân loại trên người, bất tử cũng sẽ rơi vào cùng người thực vật không có gì hai dạng khác biệt. Này. Vài tên đội viên do dự, trong đó dẫn đầu cái kia cơ linh một ít. Trộm đối phía sau một người đội viên sử một cái sắc mặt, ý bảo hắn chạy nhanh đem vận chuyển xe khai trở về, chạy đến có tín hiệu địa phương, hướng căn cứ báo cáo tình huống nơi này. Nhưng Đường Tiêu cũng không phải là không có trí tuệ dã thú. Thấy hắn này một thân sắc sau, trong lòng cười lạnh một tiếng, le le đổi lưỡi vẫn luôn giấu kín ở rừng cây bụi có gian hơn 10 điều viễn cổ loài rắn từ bốn phương tám hướng chạy trốn ra tới đem tên kia muốn trộm trốn ra hỏa gắt gao của lấy còn lại đội viên vừa định nổ súng cũng bị đường tiêu một cánh đánh nghiêng trên mặt đất bị loài rắn quấn quanh nơi tay cánh tay thu được sở hữu súng ống vũ khí thế tê đường tiêu lược mở ra cánh chim nội tại giữa không trung. nhìn chung quanh một chút này một mảnh lâm vực xác định không có phóng chạy một cái lần này tiến đến đi săn chiến đấu đội viên sau liền túi đầu đối xả đàn lê lê đầu lưới xa đan liền dùng thân thể đem những người đó loại tứ chi buộc chặt giải thích sau đó kéo bọn họ đi theo đường tiêu tới kia hai lượng vận chuyển xe bên đường tiêu lại tránh đi chúng nó, một mình đi bên cạnh một chỗ mật thảo vờn quanh địa phương. tức, tức, ở mật thảo chỗ sâu trong, nảy ra ngoài một cái còn không bằng đường tiêu hình thể đại vạc long, đúng là kia khủng long ăn cỏ thủ lĩnh. kia mấy cái bị bắt săn giả bắt được khủng long đều là ở nó bậy mưu đặt kế hạ, ra khơi cốc, đi xê khu kiếm ăn, nhưng này mấy đầu hẹn bị vỗ rủ khủng long lại không biết tỉnh. Hoặc long rõ ràng, cùng chúng nó nói cũng sẽ không hiểu, chỉ biết bằng bạch tổn thất chính mình uy tín. tức, giống, ta còn cần mượn dùng chúng nó mới có thể gần nút tiến nhân loại căn cứ, các ngươi buổi tối chuẩn bị sẵn sàng. Đường kiêu nỗ lực điều chỉnh chính mình phát ra tiếng khí quan, nhưng muốn hoàn chỉnh phát ra khủng long âm, vẫn là thập phần khó khăn, giống như là trong cổ họng tạp căn xương cá giống nhau. Hảo, ngươi nếu là dám lừa gạt ta, anh của khủng long tộc đem không màng tất cả giết chết các ngươi xả tộc. Hoắc Long xuyên thấu qua thủ khích, lại nhìn hai mắt bị hắc vong cột vào vận chuyển trên xe kiếm Long cùng Tam Giác Long, mới đôi đường kiêu thấp giọng gào giống nguy hiếp. Nếu sự tình đã phát triển đến này một bước, vì cứu hải tử, Hoắc Long thủ lĩnh cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nghe theo Đường Tiêu kế hoạch, lo lắng bị còn lại khủng long phát giác, Hoắc Long không dừng lại bao lâu, liền về phía sau Phương Khê cốc phản hồi. Đường Kiêu tại Hậu Phương lạnh lùng nhìn chăm chú, thấy nó thân hình hoàn toàn biến mất ở rừng rậm trung sau, mới về tới kia hai lượng giam giữ khủng long cùng nhân loại vận chuyển xe bên. Tính thượng đội trưởng ở bên trong năm tiên nhân loại chiến đấu đội viên, lấy đội trưởng vì trung tâm, bị xà bó thành một loạt, dựa ngồi ở bánh xe thượng. Bọn họ tựa hồ là ở khe khẽ nói nhỏ. Thằng đến Đường Kiêu sau khi trở về, mới vội vàng quay đầu đi, một bộ thành thành thật thật bộ dáng. Nhân loại sáo trá, Đường Kiêu tự nhiên rõ ràng, bất quá nhân loại nhược điểm, hắn cũng đồng dạng sáng tỏ. Đầu rắn đã qua, liền đem trên mặt đất vô tuyến máy truyền tin tạm cái nắp nhựa, thậm chí liền vận chuyển trong xe cũng không tha. Điện đại vô tuyến chờ hết thảy có thể cùng ngoại giới liên hệ thiết bị toàn bộ phá hủy. Vài tên nhân loại đội viên sắc mặt biến đổi, có chút trắng bệnh. Nhưng kế tiếp đường tiêu động tác càng là làm cho bọn họ hoàn toàn khiếp sợ nói không ra lời, chỉ thấy Đường Tiêu dùng thân rắn đem trên mặt đất bình định chỉnh sau, liền ở mặt trên viết một tiểu hành tiếng Anh, lên xe, mang chúng ta hồi xe khu tiểu trạm, ai dám lộn xộn chính là chết. Có phụ chi, Đường Tiêu trên mặt đất viết so nguyên lai like nhanh chóng nhiều, mấy người kia loại chiến đấu đội viên mới vừa thấy rõ ràng, từ trong rừng lại vụt ra tới có vài chỉ có hơn 10 cm chưởng, nhưng hôn thân tươi đẹp, kịp độc con rắn nhỏ trực tiếp chui vào bọn họ đồ tát chiến bên trong. Chương 101, liên hệ căn cứ. Tư, chói hai tiếng thắng xe văng lên, nhẹ hình vận chuyển xe xăm lốp bởi vì phụ trọng quá lớn, trên mặt đất vẽ ra hai điều thật dài dấu vết. xa xa trường quan, ta, chúng ta, tới rồi. Kia hai gã phụ trách lái xe lục chiến đội viên run run rẩy rẩy đem tay từ tay lái thượng lấy ra, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ xe đường tiêu. Xe khu, Lâm thời tiếu chạm. Ngồi ở xe trên ghế sau Zhou hà nội trưởng, giờ phút này cũng là sắc mặt bã bạch. Vừa rồi, vừa rồi chính là này tự xạ Thế nhưng sẽ dùng tiếng Anh cùng chính mình giao lưu. Hơn nữa hắn loại này hành vi, rõ ràng chính là trần trùi bắt cóc. Ta thượng đế, chẳng lẽ này tòa đảo là vườn địa đảng, này cự xà chính là xạ tán sao? Vui đùa cái gì vậy? Dẫu than đội trưởng trong lòng không ngừng nói thầm, tuy rằng không rõ đường tiêu muốn bắt cóc bọn họ là ý gì, nhưng hắn đối C khu lâm thời tiếu chạm còn ôm có một tia hy vọng, bởi vì hôm nay buổi sáng, hắn để lại một cái đội viên từ nơi này thường trực, nếu tên kia cơ linh một ít nói vận chuyển xe kia thật dày sắt thép cửa xe bị đường tiêu đầu rắn đâm cho quang quang rung động than ngẩng đầu đối diện thượng đường tiêu kia lạnh băng ánh mắt đang ở ý bảo hắn xuống xe dâu than cùng trên xe chiến đấu đội viên đội vàng mở cửa xe từ bên trong nhảy ra tới còn chưa đi tiến tiếu chạm trung kia gian phụ trách cùng căn cứ liên hệ phòng ở nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi liền chuyển tới than trong lòng trầm xuống quả nhiên bên trong cánh cửa một mảnh hỗn loạn cái bàn lung tung rối loạn bài trí còn có nào đó đội viên loại mới buồn tiểu bún hoa toàn bộ đều trên mặt đất ngã trái ngã phải tẩm ướt màu đỏ máu cơ cậy Vài tên chiến đấu đội viên trên mặt đã có chút không tha cùng thống hận, càng có càng thêm thâm sợ hãi. Tiên kia bị Tráng Hán đội trưởng lưu lại ra hỏa, tay trái còn vẫn duy trì chuẩn bị gọi căn cứ động tác, nhưng cái kia cái nút nó trung quy không ấn đi xuống, thân thể đã bị nào đó răng nhọn xuyên thủng. Phần đầu càng là bất ham, bị cường toan ăn mòn, nửa tấm da mặt đều biến mất không thấy, lộ ra bên trong màu đỏ thâm cơ bắp cùng xương cốt. Xong rồi, Dô Han đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Hắn vừa rồi quan sát cơ tử vong bộ dáng, máu đã xệt, tuyệt đối không phải vừa mới bị tập kích, này nói cách khác Ở buổi sáng bọn họ xuất phát, đi trước thâm lâm kỳ, cự xã liền làm tốt chuẩn bị, tập kích tiêu trạng. Càng có khả năng. Kiếm Long, Tam giác Long. Này đó ngày thường rất khó nhìn thấy ra hỏa, cũng là này cự xã đi bước một hấp dẫn chính mình đám người hướng thâm lâm rất gần mới dập. Bực này tâm kế, đã không phải đơn thuần sẽ cùng nhân loại giao lưu khái niệm, mà là so đại bộ phận nhân loại chỉ số thông minh còn muốn cao. TT, nhà ở không lớn, đường tiêu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nửa cái thân rắn chui tiến vào. đội trưởng ngẩng đầu, hắn cự xã trong ánh mắt tựa hồ thấy được nhân tính hoa phúng, tựa hồ có thể nhìn thấu chính mình tâm tư, vội vàng túi đầu. Hắn kính dâm sớm dừng ở bờ sông bên. Đường tiêu cũng không hàm hồ, vươn chân trước, liền trực tiếp ở sát lá trên mặt đất vẽ ra tiếng anh từ từ từ. Móng tay từ sát lá thượng sệt qua thanh âm cực kỳ trói thai, nhưng ở đây vài người loại lại không có một cái dám lộn xộn, thậm chí là dám che lại lỗ thay. Thẳng đến thanh âm sau khi biến mất, bọn họ mới từ trên mặt đất nhìn đến một chuỗi nhàn nhạt màu trắng dấu vết. Liên hệ căn cứ, báo cáo nói tối nay đưa khủng long trở về. Nhiều lời còn lại nói chết. Báo cáo nhiệm vụ, tự nhiên liền giao cho johan đội trưởng. Johan biểu tình phức tạp, đem đã chết thấu dọn rời đi ghế dựa, ngồi đi lên mặt trên máu còn không có hoàn toàn khô cạn, dính ở hắn trên người. Uống ngụm, rỗ han nuốt một ngụm nước miếng, một tay cầm bộ đàm, mặt khác một tay chuẩn bị ấn hạ đối giảng cái nuốt. Hắn nhìn thoáng qua đường tiêu, cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến. Tuy rằng C khu đối với căn cứ tới nói cũng không quan trọng, nhưng cũng muốn nghiêm khắc dựa theo căn cứ thông tin yêu cầu, mỗi ngày ít nhất hội báo hai lần tình huống. Nếu thất liên, căn cứ cũng nhất định sẽ phái điều tra bộ đội tiến đến. Tích, nơi này là San Na đảo Lâm thời căn cứ thông tin, C khu tiểu trạng, C khu tiểu trạng. Máy truyền tin chuyển được. Ngày. Là, là nơi này là c khu tiểu trạm. ta là Johan trung ý. Johan chần chờ một chút nhưng là trong ngực trúng cái kia ngao ngẹt ruột dịch rắn độc cùng đường tiêu kia, kia khẽ biết khai cự miệng cùng răng nhọn hạ hắn không dám không phục tử đáng chết này đó cục diện rồi dám liền giao cho căn cứ đi xử lý nếu không phải bọn họ chính mình cũng sẽ không bị hạ phái đến này chim không thèm ở địa phương càng sẽ không gặp được này cự sả nguyên lai like là Johan trung ý, ngài hảo xin hỏi c khu tình huống như thế nào máy truyền tin kia đầu thanh em cung kính lên có lao tử ở đương nhiên không thành vấn đề Hôm nay C khu đại mùa thu hoạch, buổi tối cấp căn cứ vận chuyển qua đi kiếm long cùng tam đầu long, làm tốt nối tiếp chuẩn bị, liền này đó, xong. Dỗ Than đội trưởng trong lòng suy nghĩ cẩn thận, kia một tia ấy nãy cũng biến mất không thấy. Từng câu từng chữ, thậm chí còn vượt xa người thường phát huy đem Đường Kiêu công đạo cho hắn nói nói xong, vung máy truyền tin sau, liền đối với Đường Kiêu lộ ra chút định nọ tươi cười. Đường Kiêu trong lòng cười lạnh. Đầu rắn ngăn, ý bảo bọn họ ra tới sau, trong miệng ngọn lửa phun ra nuốt vào, liền trực tiếp đem cái này thông tin thất san thành bình địa, hoàn toàn đoạn tuyệt những nhân loại này niệm tưởng. Hiện tại là sau giờ ngọ. Li màn đêm buông xuống còn có chút thời gian, Đường Tiêu liền đem nhân loại thống nhất nốt tại một gian tạm hóa trong phòng, từ xa tộc thống nhất tạm giam sau, chính mình tắt thân hình bản mèo vào thâm trong rừng biến mất không thấy. Cây khu thiếu trạm lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, từ bên ngoài thọ xem không có một kia khác thường. Đường Tiêu tìm được rồi một chỗ ẩn nấp sân động, tựa hồ là nào đó hẹn bị vụ rụng khủng long sợ vứt đi, bên trong có rất nhiều đã hư thối thực vật, nhưng chống không một vật. Đúng là thích hợp dung hợp hảo địa phương, mánh thú hệ gen liên đạt tới 30% mở ra cùng huyết thống nội lần thứ hai dung hợp, trước mặt manh thú hệ dung hợp tân tăng tư liệu sống thản lần ấu cổ tay long tú cát long, tăng nổ long, viêm ngư điểu, nhưng thêm vào gia tăng kỹ năng vì 23 cái, trước mặt đã học tập đến kỹ năng dị hóa xà lân áo giáp, dị hóa nọc độc, nguy trang, sẽ rách, đôi mắt ứng. Sát suất nhưng tuyển kỹ năng, trấn địa, dự kích, dã man va chạm, chi trước cường hóa, sẽ rách. Dung hợp cần cắt vì mãnh thú hệ hình thái mới có thể tiến hành, trước mắt dung hợp thời gian vì 13 giờ không đợi. Bắt đầu dung hợp. Lựa chọn trấn địa, dự kích. Hệ thống thanh âm vừa ra, không bao lâu đường tiêu liền làm ra lựa chọn. Hắn ở đêm qua trải qua vừa mùi, cũng đã đạt tới 30% gen liên. Trở lên nhắc nhở sớm đã trải qua suy nghĩ cả kẽ, Chấn địa có thể thông qua bốn phụ chi, chấn đánh mặt đất, sinh ra làm trùng quanh địch nhân choáng váng sóng xung kích. Mà dự kích còn lại là đem sạ lộ mạn xà ma hoạch năng lượng vận dụng đến hai cánh, sinh ra ngọn lửa mũi nhọn, phối hợp hai cánh tiến công, hệ thống cấp gia nhắc nhở thượng biểu hiện, lên tới cao cấp, còn có thể sinh ra cơn lốc. Này hai cái kỹ năng, đạo cũng đều là đường tiêu sở yêu cầu, không có lý do gì không chọn. Kỹ năng lựa chọn xong, giá thú hệ lần thứ hai dung hợp bắt đầu. Quang mang lập lòe. Đường Tiêu Thực mau liền lại lần nữa lâm vào hôn trầm trầm vô ý thức trạng thái. Chương 102 ta xem ai dám khai gọi căn cứ gọi căn cứ A khu bạo long hành động đã thành công ấu bạo long đã nhập lan bất quá màn đêm buông xuống một tiểu đội thân khoát mê màu cùng ngụy trang diệp tinh nhuệ bộ đội thật cẩn thận đem kia chỉ có một thước dài hơn ấu bạo long quan đi vào lồng sắt chung sau mới cùng căn cứ triển khai liên hệ bất quá làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là còn có một bút thiên ngoại tiền của phi nghĩa bại ở bọn họ trước mặt mấy đầu thành niên tấn mã long thậm chí còn có một đầu chiều cao đạt tới 6 mễ loại nhỏ mã long chúng nó cả người là thường cũng ngã xuống á khu nhân loại điều tra trong phạm bi. bất quá cái gì Phụ trách lần này Bạo Long hành động bỏ nỉ thượng úy ở căn cứ thông tin thất trung thở dài nhẹ nhõm một hơi, uống một ngụm đã lạnh xuống dưới cà phê hỏi: "Bất quá còn có chút còn lại ăn thịt tính của Long, chúng nó tựa hồ là cho nhau tàn sát, nhưng còn chưa chết. Tứ chi cũng kỳ toàn, chúng ta muốn hay không?" "Đương nhiên muốn." "Toàn bộ mang về tới, ta lại cho các ngươi phái mấy chiếc xe." Bỏ nỉ bên người một người đầu chọc trung niên nhân mặt lộ vẻ vui mừng, không chút do dự chụp cái bàn làm ra quyết định. "Zolend thượng úy." Bỏ nỉ sắc mặt có chút biến. "Loại này ngoài ý muốn chi tải, ở ngày gần đây đã không phải dễ nhất bút." Căn cứ chung rất nhiều người đều cho rằng là khủng long giết hại lẫn nhau sinh vật bản tính, sau đó vừa khéo bị nhân loại may mắn phát hiện, nhưng loại này cách nói, đối với ham thích với khủng long học nghiên cứu bò nhị thượng úy tới nói, vẫn là trong lòng cảm giác được từng đợt bất an. Những cái đó khủng long tuyệt đối không phải giống nhân loại tưởng tượng như vậy ngu xuẩn, ít nhất sẽ không giết hại lẫn nhau. bò nhị thượng úy, vô luận việc này có bao nhiêu kỳ quặc, nhưng đem này đó khủng long thu hồi đến căn cứ chung, đều là đối công ty có lợi sự tình, ta tưởng, mặc dù là lệ độ tổng tài, cũng sẽ không tự tuyệt đi. Đầu chọc trung niên nhân cầm lấy tư nhân điện thoại, trên mặt uy hiếp chị ý không chút nào che giấu thản lộ ra tới. lam vương mệnh với gen công ty săn long bộ đội trưởng quan, tại đây tỏa tràn ngập khủng long đảo nhỏ thượng, lại nơi trốn đã chịu bên cạnh cái này đến từ công ty nữ nhân cả tay, đặc biệt là chính mình tâm phúc, dẫu han đội trưởng bị điều khỏi đến xe khu, loại này đoạn tuyệt nhà mình đội viên tài lộ sự tình, thật sự làm hắn tâm sinh bất mãn. chỉ mong ngươi sẽ không hối hận, trong căn cứ đã sắp đến khủng long chịu tài hạn mức cao nhất. Bonnie thấy hắn làm bộ muốn đánh cấp chính mình thủ trưởng, nàng trong lòng biết vô pháp thay đổi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. may mắn, giờ phút này thông tin phòng trị huy nội lại truyền đến một trận tích tích thanh. Bó vội vàng tiếp lên. Bó trường quan, Johann trung úy cùng này cấp dưới vài tên đội viên, đem từ C khu bắt được khủng long cùng với viễn cổ sinh vật mang theo lại đây. Thỉnh ngài đi thẩm tra. Mãi truyền tin kia đoan truyền đến căn cứ canh gác đội viên thanh âm. Hảo, chúng ta này liền đi. Nhìn xem Johann tiểu tử này mang theo cái gì hảo ra hỏa trở về. Không đợi bó nói chuyện, đầu trọc trung niên nhân liền đoạt lấy mỉ tổ phồn, cười ha ha nói. Ngươi. Bó xinh đẹp đôi mắt thượng nhuộm đấm nổi lên một màn sắc mặt giận dữ. Bó thượng úy, này vốn là ngài chức trách, thỉnh đi còn có bạo long gấu thể cùng những cái đó khủng long ăn thịt, thỉnh cùng nhau thẩm tra. Đầu trọc trung niên nhân như là không phát hiện trên mặt nàng sắc mặt giận dữ giống nhau, thập phần thân sĩ si mỉm cười không lưng, đối diện khẩu làm ra một cái thỉnh thủ thế. Các ngươi coi khinh chúng nó, sẽ hối hận. Bón thật sâu nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, lạc mông trì hướng căn cứ cửa chính phương hướng đi đến. Hấu bạo long cùng kia mấy chỉ ăn thịt tính khủng long cũng ở được đến ra mệnh lệnh, bị tiểu đội mang đi. Nhưng bọn họ căn bản phát hiện không đến, liền ở chúng nó vừa rời đi vị trí, một trận sóng gợn lập lòe, liền lộ ra một con tích xả cùng với hai đầu thần thái tuấn dật kiêm lang. Chúng nó chào gian cùng với trên người đều lấy dính rất nhiều vết máu hai ngày này chính là tiện nghi nhân loại mẫu kiếm lang trong thanh âm có chút mệt mỏi cũng bất mãn này đó bị thương ăn thịt tính cửu long thậm chí liền đem ấu bạo long rụ rô ra tới tự nhiên cũng là xuất từ chúng nó công lao Rốt cuộc trợ giúp chúng nó cũng là trợ giúp chính chúng ta đội trưởng ở trong biển chính là đã ẩn nút hồi lâu chúng ta muốn nhanh hơn cốt chuyện tốc độ mới được công kiếm lang chân trước gõ gõ mặt đất hai đầu kiếm lang an tĩnh xuống dưới hai vị phó đội trưởng chúng ta kế tiếp muốn tích xà thấy bọn họ không nói lời nào liền ở một bên thật cẩn thận hỏi chúng ta một hồi theo sau Ta tổng cảm thấy đêm nay không thích hợp, hơn nữa bạo long cũng mau tập kích căn cứ, nó mới là trọng điểm, để tránh cảnh mẹ đẻ cảnh con. Công Lang tầm mắt nhìn chằm chằm nhân loại đội ngũ rời đi phương hướng, khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. San xà, chúng ta hai đội như thế thống nhất hành động, ngươi rốt cuộc nên có thể như thế nào đâu? Đi săn giả căn cứ. Nói là một tòa căn cứ, kỳ thật cùng tiếu trạm xương hô giống nhau, có khuyết đại thành phần, càng như là vô số loại nhỏ tiếu trạm tập hợp thể, chỉ là ở ngoại vi có một vòng chắc chắn phòng ngừa bạo lực tương thôi, chân chính khống chế khủng long, vẫn là doanh địa trung bộ kia từng tòa dùng người eo như vậy thô thép hạn thành nhà giam cùng với gây tê dược trở thành phần, có thể nói là ngoại tùng nội thần. Ô ô ô ô ô ô tô động cơ tiếng gầm rú dần dần yếu bớt, hai lượng kéo chở to lớn tiết nhà giam vận chuyển xe, liền ngừng ở căn cứ cửa hàng giao trước. Chi vận, vận chuyển xe cửa xe mở ra, đi xuống tới, đúng là tên kia dáng người cường tráng Johan đội trưởng. Johan chú ý, vội tối hảo. Lưới sắt lan sau chạm canh gác đình nội, đi ra một người người mặc quân trang người trẻ tuổi, ánh mắt gian nhưng thật ra có chút ánh khí, hướng Johan hành lễ. Được rồi, ô giờ hạ úy, chạy nhanh mở cửa cho đi, làm môn vào đi thôi. Hôm nay vì bắt được đến bọn người kia, ta chính là mẹ chân đều đứng không yên. Rohan quét hắn hai mắt, cười đánh cái ha ha, liền đối với trên xe đội viên phất vẩy tay, ý bảo hắn chuẩn bị đi phía trước hai. Chờ, chờ một chút, Rohan chú ý. Quân tra người trẻ tuổi bị hoảng sợ, hắn ở căn cứ trung đã sớm nghe nói Rohan thua lô cùng ngương ngạnh, lại không nghĩ rằng hắn cũng dám không nhiên cái lời căn cứ quan trọng nhất một cái quy củ, bất luận cái gì khủng long ở tiến vào phía trước, đều phải trải qua thực nghiệm nhân viên kiểm tra. Tuy rằng đều là ăn cỏ tính khủng long, nhưng các ngài còn không có thông qua thực nghiệm nhân viên ăn kiểm. Ta thiên a, đó là cái gì? Quân trang người trẻ tuổi đi hướng trước, lúc này mới thấy rõ mặt sau cùng nhà giam, giam giữ đường tiêu. Hào một cái cự mãng. Không đúng, cự mãng đã không có cách nào hình dung này song sinh thịt cánh quái vật khổng lồ, càng như là rực long cùng thần lằn tạp giao. Đường Kiêu giờ phút này ở trải qua mảnh thu hệ 30% gen liên lần thứ 2 dung hợp sau, hình thể lại lần nữa tăng trưởng, chủ yếu là kia bốn con phụ đủ, trở nên càng vì thô tráng cường kiện, cùng chân chính loại nhỏ khủng long đã không có khác biệt, cả người xà lân từ sặc sỡ xích hồng sắc xà lân chuyển vị có chứa nâu thấm lạnh ra, ngay cả phần đầu cũng xuất hiện một chút biến dị, cái chán chỗ tựa hồ trưởng ra giống tam rắc long như vậy cứng rắn hình tròn có thuần, dùng cho bảo hộ yếu hại. Duy nhất không có biến hóa vẫn là cái chán tạ hữu hai sườn, kia hơi hơi phồng lên tiểu nho thịt. kia quân trang người trẻ tuổi nhìn về phía đường tiêu, đường tiêu cũng hảo cũng ngẩng đầu, màu vàng nâu lạnh băng đôi mắt hơi mở. này, Ra hỏa này, quân trang người trẻ tuổi bị dọa một trọn, cảm giác được một trận mạc danh tim đập nhanh. thấy được đi, đây chính là biến dị loại, muốn sớm một chút giao phó đến trong căn cứ, đường chậm trễ. mở cửa. johan nổi giận nói, hảo, hảo, vậy, khai. người trẻ tuổi có chút khi tốn, rốt cuộc johan quân hàm so với chính mình đại một bậc, lại còn có tay cầm thực quyền, hàng rào tạ hữu một phần. Kéo Kẹt Chi đang muốn mở ra hết sức. Ta xem ai dám vi phạm căn cứ chế độ. Không được hay. Một đạo nữ tử khẽ quát thanh, liền từ căn cứ trung chuyển tới, đúng là mang theo một đội nhân mã mà đến mịn nữ thượng úy, Boni. Chương 103, kiểm tra. Phong 3. Boni thượng úy, trở lại căn cứ quả nhiên không giống nhau, thật lớn uy phong nha. Rohan lười nhắc kính cái lễ, nghiêng con mắt nhìn về phía đi tới bọn nhi. Rohan trung úy, này chỉ là căn cứ quý cũ. Ngài sẽ không không biết đi. Boni trên mặt treo lên sức lạnh. Đối phía sau người phất phất tay tay sau, liền đi tới Zohan trước mặt, bất động thanh sắc hung hăng đạp lên hắn chân trên lưng. Phật! Người, ngươi muốn làm gì? Đau đớn nhưng thật ra tiếp theo, Zohan như vậy nhạy dựng, trong lòng ngực cái kia bị giấu ở đồ tác chiến hạ kịch độc con rắn nhỏ tựa hồn là đã chịu kinh hách, bất an bỏ độc lên. Đây chính là chỉ cần một ngụm là có thể làm chính mình bị mất mạng kịch độc rắn độc nha. Ha ha, Zohan đội trưởng đi xe khu sau, thể chất nhưng thật ra càng ngày càng kém. nhỉ xem trên mặt hắn đầy đầu mồ hôi bộ dáng, chào phúng cười cười, liền bắt đầu chính mình công tác, từ cái thứ nhất nhà giam bắt đầu kiểm tra khủng long hay không ở vào gây tê trạng thái, có hay không còn lại xâm lấn giống loài lẫn vào. Kiếm Long, Tam Đầu Long, này nhưng đều là khó được ăn cỏ tính khủng long, trách không được thông tin ngươi nói đại mùa thu hoạch. Bốn ý nhìn lồng sắt trung đại gia hỏa, phía sau trợ thủ tự nhiên thập phần thuần thục đem ống tiêm cắm đi vào, rút đi ra một ít máu. Đồng thời, dùng một cây kim loại côn mở ra chúng nó mí mắt. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem là ai đi xê khu. Dỗ Than trên mặt làm ra một bộ vẻ váo tự đắc cảm giác, cùng bình thường tính cách giống nhau như lúc. Thật là kỳ quái. Dỗ Than trong lòng lại khổ liên tục. Hắn cỡ nào hy vọng trước mặt cái này luôn luôn tự xưng là khôn khéo nữa nhân có thể nhìn ra manh mối, chính mình mỗi lần muốn có điều ám chỉ, kia trong lòng ngực thời khắc uy hiếp chính mình sinh mệnh con rắn nhỏ giống như là có điều cảm ứng giống nhau, lạnh băng đầu lươi sẹn qua chính mình ngực, lướt vừa nhất đầu, liền cùng đường tiêu kia lạnh băng lại tràn ngập cảnh cáo đôi mắt đối diện ở cùng nhau. Jolan càng thêm không dám vọng tự hành động, thành thành thật thật đi theo bò phía sau, chờ đợi kiểm tra kết thúc. Jolan đội trưởng, lần trước ở B khu gặp được kia chỉ bọn nửa quá trùng, có hay không manh mối? Ta nhớ do nó là hướng C khu phương hướng chạy trốn đi. Bò nhìn như không chút để ý hỏi. C khu như vậy lại nó không chủ động đột kích đánh chúng ta chúng ta đi đâu mà tìm dấu than giờ phút này lòng nóng như lửa đốt chỉ nghĩ nhanh lên đi vào thoát khỏi rất trên người nguy hiếp nào có dư thừa tinh lực đi tự hỏi bỏ nì trong lời nói sở chỉ Nga bónì nếu như, như mày bọn họ từ trên mặt đất kéo trở về một đoạn to lớn con dết thi thể chính là ở phòng thí nghiệm chung kết quả lại ngoài dự đoán Con conết bên trong gen kết cấu tuy rằng chỉnh thể thượng cùng con dết hoa tương tự nhưng còn có rất nhiều đoạn ngắn gen tổ xuất hiện biến đến gì thậm chí là hỗn loạn càng không thể tư nghị chính là đương thực nghiệm nhân viên bắt đầu để vào dụng cụ trung tiến hành nghiên cứu là lúc Thế nhưng tự hành xuất hiện gen liên hồng mất không vài giây, liền không hề nhưng nghiên cứu giá trị, quả thực là vi phạm sinh vật học. Này lại là cái gì? Bonnie tiếp tục về phía trước, cũng rốt cuộc thấy bị khủng long che đậy đường tiêu. Khu khụ, ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là viễn cổ nào đó đặc thủ cự xa đi. Dỗ Han đội trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán, ra vẻ nhẹ nhàng. Úp, Bonnie quan sát kỹ lưỡng đường tiêu, thằn lằn cùng sà hỗn hợp, lại nhiều sinh ra hai đôi cánh chim. Tuy rằng cùng con rết cùng kia quái bò ngựa không thuộc về cùng giống loài, nhưng tụi hồ lại có tương đồng đặc tủ, biến dị. Hỗn hợp giống như đất dẻo cao su giống nhau, lấy loài rắn gen vì màu lót, lại đồng thời hỗn hợp còn lại giống loài tứ chi. từng bước một về phía trước. Đường Tiêu đôi mắt tuy rằng không có nhìn thẳng nữ nhân này, nhưng cũng có thể cảm giác được nàng trong ánh mắt sắc bén cùng xem kỹ. khó đối phó. Tim đập dần dần gia tốc, chính mình không chỉ có không có bị gây tê, thậm chí ngay cả đóng lại chính mình lồng sắt ở phía dưới tứ giác hàn chỗ cũng đã sớm bị phá hư rớt, tương đương chỉ là ở cái bệ thượng tướng lồng sắt đắp lên đi mà thôi. nếu bị phát hiện nói, Đường Tiêu đôi mắt quét động, nếu từ nơi này bị phát hiện, lấy đám người làm người chất đột phá tiến đại môn, sau đó về phía trước phi nhanh chóng đem vạc long Hải tử càng ngày càng gần, tiên nữ nhân đã tới rồi chính mình lung biên. Đường tiêu Tứ Chi cũng đã chứa đầy lực lượng, chỉ cần nữ nhân này phát ra tiếng la, liền lập tức vặn gậy nàng cổ. Cái kia, cái kia, Bó Nỉ trung ý còn không có kiểm tra xong sao? Dỗ Han vội chạy đi lên, xóa hãn, cười miệng nói. Hắn trong lòng biết rõ ràng này quái xả tình huống, nếu ở chỗ này bị phát hiện nói, kia chính mình còn có cái gì giá trị lợi dụng, có rất đại khái suất liền trực tiếp làm nhóm đầu tiên vật hi sinh. Dỗ Han đội trưởng, hôm nay thực nhỉ sao? Vì cái gì luôn là ở ra mồ hôi, còn có Ngươi không phải nhất không yêu xuyên đồ tác chiến sao?" Bón xoay người, ánh mắt dần dần nghiêm túc lên. Nàng tựa hồ cũng cảm giác được một tia quỷ dị không khí. "Ta, ta, ta này không phải đi vào căn cứ, liền phải tuân thủ căn cứ quý củ, đồ tác chiến là nhất định phải xuyên." "Hắc, hắc hắc." Rohan khẩn trương sờ sờ đầu. Bón lại căn bản không ăn hắn này một bộ, tránh ra. Khẽ quát một tiếng đem này đẩy ra. Kia vài tên thực nghiệm nhân viên vội vàng đuổi kịp, từ ba lô chung móc ra các loại thiết bị, đang muốn vói vào nhà giam chung. Đường tiêu chi trước đã muốn khởi động tới thời điểm. Phía sau lại là một trận chạy máy xe động tĩnh. Màu tránh ra, Màu tránh ra, đáng chết! Âu Bảo Long đã xảy ra chuyện, các ngươi ai đảm đứng khởi? Một tiếng tràn ngập uy nghiêm quát chói hai thanh truyền đến, mọi người lực chú ý, bao gồm Bỏ Nhi ở bên trong kiểm tra tổ cũng đều đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi đó. Là mấy lượng so Johan mở ra, còn muốn đại vận chuyển xe. Bên trong nhà giam trung tất cả đều là cường tráng giữ tợn ăn thịt tính cựu long, nhất dẫn nhân chú mục vẫn là đệ nhất chiếc xe trung tiểu gia hỏa, tuy rằng hình thể không lớn, lại ẩn ẩn có một cổ khí phách, trong miệng hai bãi sắc nhọn lẹo răng nanh tượng trưng cho nó sau khi lớn lên cường hãn. Màu tránh ra, phía trước là ai xe? chạy nhanh hai đi căn cứ môn không lớn chỉ có thể đồng thời song hành hai lượng loại này to rộng vận chuyển xe cho nên áp giải đường tiêu cùng động vật ăn cỏ vận chuyển xe hoàn toàn đem cửa chính khẩu ngăn nở nguyên lai like là bò thượng úy johan trung úy một người tóc có chút tái nhợt nhưng tinh thần quắc thức trung niên đội trưởng cấp vội vàng tiến lên nhìn thấy là bó cùng johan sau lửa giận nghị lương đội trưởng bò cùng johan thập phần tôn kính cúi chào tuy rằng trước mặt lão đội trưởng không có quân hàm nhưng ở công ty chúng cũng là nguyên lão cấp tồn tại bò thượng úy các ngươi còn không có kiểm tra xong sao chạy nhanh trước cho đi hấu bạo long đã sắp chống đỡ không được Còn có những cái đó ăn thịt tính khủng long, gây tên hiệu quả cũng muốn hạ thấp. Lão đội trưởng đi hướng trước, nhìn lướt qua bên người kia lồng sắt chúng quái xà, tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền thu hồi tầm mắt. Nay tòa đảo liền khủng long đều có, nhiều một ít chưa thấy qua quái vật cũng đúng là bình thường. Chương 104, lện vào. Bạo khởi. "Zohan đội trưởng, ngươi bắt trụ mấy cái chân quý khủng long ăn cỏ chủ loại, sắp thật không nên, nhưng cũng muốn lấy đại cục làm trọng." Lão đội trưởng tầm mắt nhìn về phía Zohan. "Nơi nào?" "Lão đội trưởng, ta vẫn luôn ở yêu cầu bọnỷ thượng úy phóng chúng ta qua đi, khủng long ăn cỏ có, có thể xuất hiện cái gì vấn đề?" Rô vội vàng giải thích. Bó đội trưởng. Lão đội trưởng thấy hắn tỏ thái độ, liền lại nhìn thẳng hướng bọn Nhi. Bó trong mày. Bó Nhi trung ý, lập tức thả bọn họ tiến vào. Có cái gì vấn đề ta chịu trách nhiệm, ta tin tưởng Rô Hai nghe trung truyền đến đầu chọc trung niên nhân thanh âm. Bó Nhi lại nhìn quét liếc mắt một cái an tĩnh Đường Tiêu. Cùng với. Kia lồng sắt chung, sắt thật đã đại lượng mất máu hấu bảo long. Đi thôi, cho đi. Bất đắc dĩ hạ lệnh, lưới sắt lan hướng hai sườn chậm rãi mở ra. Đường Tiêu đang muốn nâng lên móng đuôi cũng chậm rãi hạ xuống hai chương hai sau, bốn lượng vận chuyển xe liền vững vàng xử tiến căn cứ. Đường tiêu đôi mắt cũng không nhàn rỗi, khắp nơi nhìn quét, đem lộ tuyến hoàn toàn khắc khắc ở trong đầu. căn cứ không lớn, lại xuyên qua một đạo đồn biên phòng sau, phía trước chính là liên tiếp phiến bao trùm mê muội màu, như là tập trung dương giống nhau lớn nhỏ to lớn lồng sắt. ngao, tức, giống, giống, cùng với lồng sắt tử bị gõ đinh đinh thành, hết đợt này đến đợt khác gào giống liền chuyển tới. lồng sắt, vô luận là ăn cỏ tính vẫn là ăn thị tính long, phòng trường là vì bảo trì khung máy móc sức sống, cho nên đều không có bị hoàn toàn gây tê, nhưng cũng biểu tình nghệ bại, thiếu khí vô lực kia chỉ cây bao long cùng còn lại mấy chỉ loại nhỏ khủng long ăn cỏ bị nhốt tại cùng nhau, cỏ dại cùng bị từ trên cây liền chi làm cùng nhau đánh xuống tới lá cây lung tung đôi ở bên trong. Hảo, chúng ta tới rồi." Vận chuyển xe dừng lại, phía trước liền lại chạy ra một tiểu đội màu xám quần áo lao động khủng long quản lý viên. Chúng nó ba chân bốn cẳng dùng dây thường công cụ đem vận chuyển trên xe lồng sắt tử thả xuống dưới, đương nhiên tiên tiến hành vẫn là ăn thịt tính khủng long nơi đó. Đặc biệt là ấu bạo long, bị một đám bạch tí sinh vật nhân viên đơn độc mang đi, tiến hành trị liệu. Đều cẩn thận một chút, này đó đại gia hỏa nhưng giá trị vài trăm vạn đô la. Theo một lung lại một lung khủng long bị tá số dưới, Ly giam giữ Đường Tiêu lồng Sắt càng ngày cùng gần, than mồ hôi trên trán cũng càng ngày cùng nhiều. Trong lòng lực dẫn độc ngoe ngoe dục dịch. Hắn đôi mắt thường thường liền hướng Đường Tiêu lồng Sắt nhìn, tràn ngập dò hỏi cùng cầu xin, nhưng đều không ngoại lệ, nên đón chỉ có lạnh băng. Hoặc Long đã tìm được, hơn nữa giam giữ nó nhà giam từ bên ngoài cũng thập phần dễ dàng phá vỡ, Đường Tiêu đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nay thật đúng là cái quái ra hỏa, này cũng có thể bán tiền sao? Kia đội khủng long quản lý nhân viên tiến đến Đường Tiêu lồng Sắt trước, đều bị phát ra từng trận kinh ngạc thanh. Các ngươi Johan giờ phút này nhìn thấy bọn họ muốn động thủ rỡ xuống lồng sắt, trong lòng đã khẩn trương đến tột đỉnh. Bởi vì chỉ cần dây thừng liên tiếp thượng, liền lập tức có thể phát hiện mặt trên manh mối. Johan, xem ngươi hôm nay khí sắc không tốt lắm, bị hạ phái đến xe khu sự tình không cần quá để ở trong lòng. Đầu bạc phát trung niên đội trưởng đi tới, vô vô Johan bảo vai. Không, không có việc gì. Johan nơi nào còn có nhàn tâm cùng với nói chuyện phiếm, hắn đã toàn bộ lực chú ý đặt ở kia hai gã đem liên thẳng buộc đang trách xà lồng sắt, sau đó chuẩn bị dùng máy móc rỡ xuống tới nhân viên công tác trên người, cùng với đã chân trước khẽ nhúc đít, chậm rãi lộ ra hai viên răng nành quay xà. Rốt len thượng úy đã nói muốn đem ngươi lại triệu hồi đến a khu, cho nên ngươi. Hoa dâm tóc trung niên đội trưởng từ túi tiền trung lấy ra một cái anh thức phục cổ cái tẩu, còn ở tự cố tự nói. Nha a. Quản lý nhân viên cùng tiêu lên hò hét, nhưng đoán trước ở ngoài sự tình lại đột nhiên xuất hiện. kia lồng sắt chịu lực tác dụng, sàn xe lại bị đường tiêu trọng lượng ngăn chặn, cho nên đầu trên bộ phận từ giữa không trung rất cái phương hướng, bị đảo kéo toàn bộ ngã ở trên mặt đất. này, sự tình quá đột nhiên. ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, duy nhất không có sửng sốt chỉ có Johann. Cùng với trên xe tia đồng dạng vài tên bị hiếp bức chiến đấu đội viên. Rohan, đây là có chuyện gì? Trung niên đội trưởng phản ứng tốc độ thực mau, lập tức liền giơ tay bắt lấy muốn sau này lùi Rohan cổ áo. Nhưng thuộc hạ lại bắt được một cái mềm dính dính đồ vật. Ta cũng không có biện pháp. Không ấn tên kia mệnh lệnh, chính là chúng ta chết. Rohan bộ mặt dữ tợn, cảm nhận được ngược đầu rắn thế nhưng vừa lúc bị này trung niên đội trưởng bắt lấy, biết giờ phút này cần thiết tự cứu, không thể chú ý mặc khác, liền sấn trung niên đội trưởng còn không có phản ứng lại đây. Thế, đôi tay dùng sức, liền đem chiến đấu phục đống nhiên sẽ rách. Sau đó một bàn tay một bái Liên từ đôi gián bộ vị đem này uy hiếp chính mình sinh mệnh một đường rắn độc ném tới rồi trung niên đội trưởng cánh tay thượng. TT, tiếp thu tới rồi đường tiêu tín hiệu, rắn độc không chút do dự liền hung hăng cắn ở cánh tay hắn thượng. A, chúng ta cái gì cũng chưa nói a. Bùm, bùm, từ vận chuyển xe chính phó phòng điều khiển, hai gã cả người hồng nổ, dù dậy chiến đấu đội viên liền tài ra tới. Làm con mẹ nó, tà thượng đế nha. Chạy mau a. Không có nhà giam hạn chế, đường tiêu giờ phút này đã mở ra hai cánh, nổi tại giữa không trung. Tính cả thịt cánh ở bên trong, đặt tới gần tám mẹ khoan cực đại hình thể những cái đó tay không tất sắc quản lý nhân viên lập tức liền sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, kẽ ngã lộn nhào hướng ra phía ngoài chạy. đáng chết! Cảnh báo! Chỉ có tên kia trung niên đội trưởng cùng với hắn phía sau hai cái chiến đấu đội viên cũng quít móc ra thường, súng, hướng đường tiêu nơi này phóng tới. là súng lục. đô đô đô. từng trận châm đục, thế nhưng trực tiếp bị bắn trở về, lông tóc không tổn hao gì. suy suy. đường tiêu chỉ là cổ vung lên, liền đem tính cả trung niên đội trưởng cùng với johan ở bên trong mấy người cấp đâm bay đi ra ngoài, sinh tử không biết. giống. đường tiêu ngẩng đầu một ngụm manh liệt hỏa trụ liền sông thẳng phía chân trời. Đỏ tươi hỏa, ở đen nhánh màn đêm hạ hiện chính là như thế loa mắt, này không chỉ có là đường kiêu cấp Hắc Long sở dẫn dắt khủng long ăn cỏ đại quân tín hiệu, càng là đem căn cứ trung an bảo hệ thống hoàn toàn kích hoạt. Tích tích tích. Khắp nơi đều là đèn đỏ lập lòe. Đã xảy ra chuyện. Khủng long căn cứ nơi đó đã xảy ra chuyện. Mau đi, mau đi. Thậm chí là đã hồi doanh chứng nghỉ tay tức độ viên, cũng dựng lên, quần áo bất chỉnh khiêng lên thương, súng, hướng khủng long quản lý khu tới rồi. Chạm vào. Căn cứ nhất trung tâm phòng điều khiển bị lá văng. Lên thượng ý. Khủng long quản lý khu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hấu bạo long đâu? Bón ỷ hấp tấp vọt tiến vào. Bón ỷ thượng úy, không nên gấp gáp. Chẳng qua là cùng nhau bởi vì lồng sắt chất lượng vấn đề, khủng long chạy ra đột phát sự kiện thôi. Khủng long khu đã phong tỏa, hấu bạo long sớm bị chúng ta chuyển rời đến an toàn địa phương, đơn độc chăn thôi. Tiên tiêu đầu chọc trọc trung niên, như cũng ngồi ở phòng chỉ huy màn hình trước, chờ ổn hạ đạt các hạ mệnh lệnh. Ta đến xem. Bón ỷ hất mặt, tiến đến màn hình trước, quả nhiên là tên kia, biến dị sinh vật. Trên màn hình, đúng là uy phong lẫm lẫm đường tiều, tuy rằng bị mọi người vây khốn, nhưng như cũng cực kỳ cường hãn đặc biệt là trong miệng phụt lên ngọn lửa, thường thường đảo qua, trên màn hình liền xuất hiện mấy người kêu rên giữ tợn mặt. Đây là người nói bình thường đột phát sự kiện, nên như thế nào ứng đối? Bọnỷ chụp cái bàn quát, "Đừng nóng độ, đừng nóng đội sao?" Bọnỷ trung ý, đầu chọc trung niên nhân cười cười, sau đó rơi lên bộ đàm, salon, Long, san Long, chuẩn bị xuất động." Chương 105, ở căn cứ tàn sát bữa bãi. Chi vật vặn, lồng sắt tử ổ khóa chỗ, bị đường tiêu Chi trước một chảo, trực tiếp vặn gãy. Một đầu khoác mãn kiếm trạng cốt bản kiếm long, liền bị phóng ra, gia nhập đến đường tiêu phía sau khủng long đội ngũ trung. Mười mấy đầu có ăn thịt, cũng có tự thảo. So sánh với từ bên trong phá khai tới nói, chỉ cần nắm giữ đến này một kỹ xảo, Đường Tiêu muốn đem khủng long nhóm toàn bộ giải phóng ra tới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng, tuy rằng súng lục viên đạn đã có thể dựa ngạnh ra hoàn toàn phong ngự, nhưng mồm to kính súng tự động, đạn diệt hương, súng, còn có những cái đó chuyên môn dùng cho xé rách khủng long ngạnh ra kim loại phi trảo, đều có thể đối Đường Tiêu tạo thành nhất định tương tổn. Phanh phanh phanh. Đường Tiêu bởi vì muốn tận khả năng đem bao gồm cây bao long ở bên trong sở hữu khủng long mang đi ra ngoài, cho nên liền không thể một mình một người dựa thịt cánh nhanh chóng đối phá đã rằng có ở ly Đại môn không xa cuối cùng một đạo đồn biên phòng. Lộc cục. viên đạn như mưa, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, không thể làm tên kia đột phá qua đi. Này nhưng đều là công ty tâm huyết. Một người đứng ở vật tư dương thượng tuổi trẻ chiến đấu đội viên, bởi vì ôm ấp xuống máy độ ấm quá nhiệt, liền đem toàn bộ áo trên xé rách xuống dưới. Thập phần quần giả tiếp tục xả kích. Hắn tuy rằng quân hàm không cao, nhưng cũng là trộm săn giả công ty cao tầng dòng chính. Hắn biết lúc này đây trộm săn khủng long ý nghĩa có bao nhiêu trọng đại, có thể nói chỉ cần thành công như vậy cho dù là hắn, nửa đời sau cũng có thể tùy tiện nằm ở trên giường ma túy chơi nữ nhân. Nếu thất bại nói, lưu giót đầu đường kẻ lưu lạc phòng trừng sẽ tăng nhiều không ít. Cho nên, nhất định phải chịu được. Trường, trưởng quan, chịu không nổi. Lại tới nữa, lại tới nữa. Ngọn lửa, đường tiêu đột phá bất quá đi chúng nó làn đạn chúng đây, phía sau những cái đó khủng long bởi vì gây tê hiệu lực còn không co qua đi, cho nên tạm thời vô pháp trợ giúp chính mình xung phong. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là cây bao long bị đạn lạc đánh trúng. Nó thân phận đặc thù hơn nữa nhưng không thể so những cái đó thành niên khủng long ăn cỏ da dày thịt béo, Đường Tiêu e sợ cho nó chết ở chỗ này, cấp đại cục toàn hủy, vì thế liền hai cánh bỗng nhiên nâng lên, chấn địa, chấn địa kỹ năng phát động. Chỉ thấy giữa không trung Đường Tiêu hai cánh hơi thu nạp, sau đó thân thể trầm xuống. Liền giống như một viên xích nâu thị hình thiên thạch, thật mạnh nện ở nhân loại sở kết thành trận địa phía trước. Một cổ vô hình khí lãng, theo đường Tiêu kia đã cắm vào mặt đất hạ, đem bùn đất đều bằng vãi bốn điều phụ độ tán mở ra, phạm là là không có công sự che chắn, hoặc là đơn thuần đứng thẳng nhân loại đội viên, lập tức giống như là uống say rượu giống nhau, thất điên bát đảo đứng thẳng không xong đã ngã trên mặt đất. Nay còn không có xong, Đường Tiêu nhân cơ hội này, ma hạch nóng lên, lửa chung ngọn lửa liền phun ra mà ra. Tức khắc, một mảnh biển lửa. Thê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, nơi nơi đều là. Cái loại này bị lửa nóng bỏng cháy xé rách đau nhức, trơ mắt nhìn chính mình làn ra, thì chi, máu đều bị ngọn lửa bỏng cháy đen vô lực cùng sợ hãi. Lập tức đem này cuối cùng một đạo phòng tuyến biến thành tu la địa ngục. Tu ngục, tu ngục. Đường Tiêu cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng đem vài tên đã bị đốt thành bảy phần thủ gần chết nhân loại dùng chi trước một chảo, đưa vào trong miệng kia hai viên cực giải sắc bén răng nhanh sáng lên, đem nhân loại trong cơ thể máu nhanh chóng rút cạn, chữa trị miệng vết thương, cùng với nhanh chóng khôi phục tiêu hao thể lực. Sống còn đã bất chấp ghê tởm, thậm chí là trong lòng kia cuối cùng một tia đạo đức cùng thương hại, chỉ có sống sót lao ra đi. giống đường tiêu ha to miệng phát ra chỉ có khủng long loại mới có thể kêu ra thật lớn gào giống thịt cánh một quyển, liền đem kia chỉ có một thước nhiều tuổi nhỏ hoặc long quấn ở cánh hạ đón đống lửa liền vọt đi vào phía sau những cái đó suy yếu khủng long thấy thế cũng vội vàng theo đi lên. chúng nó tuy rằng thân thể vô lực tiến công, nhưng rốt cuộc da dày thì béo. Loại này đối với nhân loại trí mạng ngọn lửa chỉ cần bất chính mặt đánh chúng, đối với chúng nó cũng không xem như cái gì tổn thương trí mạng. Hướng quá đạo thứ nhất, đường tiêu ở đằng trước tốc độ thực mau, căn cứ thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy. Ở đăng đảo thời điểm, nó chính là thấy không chỉ có có xe thiết giáp bộ đội, càng là có rảnh chung bộ đội. Một khi trọng hỏa lực đánh nút lại, bất tử cũng tàn. Như thế nào còn không có tới? Đường kiêu sắc bén đôi mắt xuyên thấu qua ngọn lửa, nhìn phía phía trước màn đêm nặng nề thâm lâm, vẫn cứ không có gì động tĩnh. Căn cứ ở vào a khu cùng b khu giao giới, bởi vì lo lắng theo dõi nguyên nhân. Cho nên Đường Tiêu đem Bạch Long lãnh đạo ăn có tính khủng long quân đoàn an bài ở C khu xuất khẩu, nhưng dù vậy, tiên quân cũng nên muốn chạy tới đi. Xe chở nước tới. Mau, mau ngăn cả nó. Đường Tiêu giờ phút này đã đột phá đến ly cổng lớn chỉ có không đủ trăm mét vị trí, nhưng chính là ở chỗ này, lại đột nhiên từ căn cứ cửa chính khẩu vị trí, khai ra tới mấy lượng bị có nhẹ pháo cùng trọng súng máy xe thiết giáp, càng lệnh Đường Tiêu trong lòng trầm xuống chính là, xe chở nước. Tam lượng màu đỏ, chuyên chở có một chỉnh bại thủy trọng tạp xe chở nước, từ hai sườn đem súng bắn nước nhắm ngay lại đây, súng bắn nước chuẩn bị. Phóng. Ở xe thiết giáp chính giữa, anh tư táp trạng quan chỉ huy, đúng là vài lần uy hiếp đến đường tiêu kế hoạch tên kia gợi cảm quan quân, bọnỷ chung ý. Phốc phốc. Mấy cái cao áp súng bắn nước trong khoảnh khắc biến thành màu lam dòng nước, tứ tán bọt nước như là chúng nó liên thủ sở phụt lên ra đạn đạn long tức, đem còn ở phụt lên ngọn lửa đột phá đường tiêu hoàn toàn vây quanh lên. Mãng, thủy cùng hỏa va chạm. Lập tức đường tiêu trung quanh liền hình thành một tảng lớn lại hơi nước hình thành hơi nước, thực hiện nhiên, đường tiêu trải qua cường hóa đặc thù ngọn lửa, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể bị tắt. Tiếp tục phun ra. Bọnỷ bình tĩnh hạ lệnh, Tuy rằng thấy không rõ xương mù cụ thể tình huống, nhưng chỉ cần tiếp tục bảo trì súng bắn nước phun ra, ít nhất cũng có thể đem những cái đó lâm vào biển lửa đội viên cứu ra. Bọn nhị trung úy, san long không trung đơn vị đã tập kết xong, tùy thời có thể xuất kích. Tháp tháp tháp, ở căn cứ cuối cùng vương, phòng thủ nhất nghiêm ngặt vũ khí kho khu vực, tam giá ạ bạc võ trang máy bay trực thăng cánh quạt đã cao tốc xoay tròn, lên không mà đến. Chuẩn bị công kích. Mục tiêu, hai cánh xích nâu cự sở, tận lực bắt sống, giảm bất còn lại khủng long tổn thất. Bonnie ra mệnh lệnh đạn máy bay trực thăng bay nhanh liền tới rồi bên này trên không, bởi vì xương ngủ quan hệ, trong lúc nhất thời còn vô pháp tỏa định mục tiêu, đã có thể vào lúc này. Đường tiêu lại từ xương ngủ trung vọt ra, cánh đủ cùng sử dụng, như là xích nâu to lớn thịt đạn trên xa, xông thẳng xe thiết giáp bảo hộ trung gian, bỏ nhỉ trung ý mà đi. bắt giặc bắt vua trước. Đường tiêu trong lòng rõ ràng, chính mình ma hạch năng lượng hữu hạn, ở đối phương loại này gần như với vô cùng vô tận thủy thế giới, ngạnh dùng hỏa đi đối kháng, không thể nghi ngờ với uổng phí lực lượng. chỉ có nhanh chóng đem nhân loại quan chỉ huy bắt lấy, mới có thể nhanh chóng đánh tan bọn họ sĩ khí. nhưng không chung. San Long nhất hảo, cơ tái địa ngục hỏa mũi tên đạn chuẩn bị ổn thỏa. Săn Long số 2, chuẩn bị ổn thỏa. Săn Long số 3, chuẩn bị ổn thỏa. Bảo hộ bọc thép bộ đội, tiến hành chặn lại phóng ra. 3, 2, 1. Phóng ra. Đưa nó trời cao đi. Vèo vèo vèo. Số cái đuôi đoan đẩy mạnh khí thiêu đốt cháy giẫm dọc kẻ đạn, như là cắt qua bầu trời đêm sao băng, đánh thẳng hướng đường Kiêu mà đến. Chương 106, đi tờ mở máy bảy chữ thăng. Đông. Dống giống đánh giống nhau ở đường Kiêu quanh nổ tung, đất như lầy vũ bắn khởi, nhiệt hình thành một vòng lớn mạnh mẽ khí lãng. Suýt nữa đem những cái đó trọng đạt hơn 10 tấn xe thiết giáp ném đi. Bất quá con Hảo, dọc két đạn nổ mạnh phạm vi không lớn. Những cái đó tại Hậu Phương Cùng Long, cùng với nhân loại căn cứ kiến trúc vẫn chưa đã chịu quá lớn ảnh hưởng, đây cũng là loại này dọc két đạn đặc điểm, độ chặt chẽ thấp, bạo phá phạm vi tiểu, nhưng đầu đạn vỡ vụt, mấy vạn, giống châu chấu đàn giống nhau cực nóng mảnh đạn, không hề quy tắc hướng trùng quanh bay vụt. Giờ phút này, đúng là kịch liệt nổ mạnh vừa qua khỏi. Nhân loại sớm có điều phong bị, tránh ở chắc chắn công sự che chắn hoặc là xe thiết giáp mặt sau, nhưng khủng Long nhóm tắc bởi vì đã chịu kinh hách, tê mọi thân thể cũng bạo phát sức sống liệu mạng về phía trước hướng, đón đầu liền đụng phải này một tảng lớn phái đạn. Đốc đốc đốc, ở tăng tốc độ dưới tác dụng, này đó cực kỳ sắc bén mảnh đạn vẫn là thập phần dễ dàng liền xuyên tấu khủng long nhón cứng rắn ngoại ra. Khủng long nhóm lúc ban đầu cũng không có để ý, loại này giống như hòn đá nhỏ nện ở trên người cảm giác, so với bị ăn thịt tính khủng long sắp nhọn móng vuốt sợ tạo thành xé rách miệng vết thương nhưng kém xa. Nhưng là tiếp tục chạy vội vài bước, theo trên người càng ngày càng nhiều mảnh đạn thương tổn. Ngào, mấy đầu xông vào trước nhất mặt khủng long phát ra một tiếng thống khổ than khóc, tứ chi mềm nhũn, liền đổ xuống dưới. Những cái đó tinh tinh nhóm ném ra hòn đá nhỏ cũng không biết sao lại thế này thế nhưng ở trong cơ thể như là nở hoa, tứ tán tua nhỏ, dải đoạn mạch máu cùng cơ bắp tổ chức. Ngồi ở phòng điều khiển trung đô lên thượng ý nhìn máy theo dõi cười lạnh. Loại này cơ tài ánh sáng đạn đúng đủ đủng, không những có thể tạc nứt thành vô số mảnh đạn ở mảnh đạn bên trong, còn có bốn đạo sâu đậm mưu văn, có thể cực đại gia tăng bị thương diện tích. Nay còn chỉ là ở ngoại vi khủng long, như vậy ở nổ mạnh nhất trung tâm đường tiêu. Giống. Vòng thứ nhất anh tạc kết thúc, mọi người cùng khủng long tầm mắt vừa mới nâng lên, liền thấy ở nổ mạnh trung tâm xương đen một bên, một đạo thật lớn thân ảnh liền xông thẳng giữa không trung võ trang phi cơ trực thăng. Là đường tiêu. Tuy rằng nó ở nổ mạnh trung tâm, nhưng loại này dọc kẹt đạn cũng không có chỉ đạo thủ đoạn. Hơn nữa vì không dao động cập trùng quanh kiến trúc, đem anh ta phạm vi thập phần dày đặc không chế ở đường tiêu tiến công đường nhỏ tượng. Có lẽ giống nhau không có đầu góc giá thú, sẽ ngây ngốc tiếp tục sung thẳng. Nhưng đường tiêu lại quá rõ ràng loại này dọc kẹt đạn uy lực. Tuy rằng chỉ là 90 niên đại sản vật, nhưng vô luận là khủng long vẫn là chính mình, chính diện ăn tượng một phát, tuyệt đối cũng là trọng thương kết cục. Vì thế nó liền huy động hai cánh, hướng phía bên phải một cái vu hồi, tránh cho bom trực tiếp đánh sâu vào. Nhưng rách nát mảnh đạn đánh sâu vào lại không cách nào tránh cho cả người máu tươi đầm địa, đặc biệt là hai cánh cánh trên mặt, càng là có chút yếu ớt xương cốt trực tiếp đứt gãy mở ra. nhưng này đó cũng không thể ngăn cản đường tiêu giờ phút này lửa giận. kéo thăng, Màu kéo thăng. bởi vì vừa rồi muốn tay động ném bom nguyên nhân, máy bay trực thăng cách mặt đất khoảng cách chỉ có hai mươi mấy mét độ cao, vốn tưởng rằng vừa rồi kia một vòng rộng kẹt đạn có thể trực tiếp đem quái xà nổ chết, không nghĩ tới đối phương lại như thế nhân tính hóa. xác kích, Tiểm hộ máy bay trực thăng. bò từ xe thiết giáp thượng lộ ra đầu, thấy rõ giữa không trung tự xả, đôi mắt tối sầm, vội vàng hạ lệnh này đó võ trang máy bay trực thăng cũng không phải là hàng rẻ tiền. Thắp thấp thấp. Xe thiết giáp thượng phòng không trọng xuống máy nhẹ lửa đạn tinh phục lên, bắn thẳng đến hướng giữa không trung đường tiêu. Nhưng đường tiêu giờ phút này đã đem tốc độ bùng nổ tới rồi nhanh nhất, gắn đạt tới một kích liền đem kia giá máy bay trực thăng phá hủy. Tắc. Lan đạn mới vừa đến, đường tiêu cũng đã từ giữa không trung há to miệng, chính chính cắn ở phòng điều khiển pha lê thượng. Răng rắc răng rắc. A. Thượng đế a. Cứu mạng. Bén răng nhanh trực tiếp xuyên thấu pha lê, tắm vào phòng điều khiển hai gã phi công lực, ở chúng nó tuyệt vọng hò hét hạ. Đường tiêu trên dưới ngả dùng sức. Toàn bộ cơ đầu sắt lá đều vặn vẹo biến hình, phát ra một trận kéo kẹt chi vặn vẹo báo hoàng thanh, hỏa hòa vang khắp nơi. Đông, Đường Kiêu thẳng cảm giác hạ bụng một trận đau nhức. Nơi đó bị nhẹ pháo kích chung, tuy rằng không có lập tức khiến cho thân thể hắn nứt gãy, lại xuất hiện một cái đường kính ước chừng có hơn 30 cm vết động, bên trong cháy đen một mảnh, ngay cả xương sụn đều bị nổ thành dập nát. Tê tê, đi tờ mở máy bay trực thăng. Đường Kiêu đau đầu nói mượa, cùng tính quá độ, theo này cổ sức giật liền đem kia giá máy bay trực thăng trực tiếp từ không trung tốn xuống dưới. Tư, tư, Đường Tiêu có thịt cánh làm giảm sóc, trên mặt đất chỉ là lăn một cái. Tiêu giá máy bay trực thăng tát mạo hiểm quần cuộn khói đặt trên mặt đất phát ra chói hai kim loại ma sát thành, sau đó bị đường tiêu đầu rắn va chạm, liền lăn hướng về phía xe thiết giáp nơi cửa chính vị trí. Len ken len ken, bắn về phía đường tiêu này một bên viên đạn, toàn bộ đánh vào phi cơ thượng, Màu tránh ra. Ngưu Xuẩn, Bón ý nhất cơ linh, một cái xoay người liền nhảy xuống xe thiết giáp, hướng bên trái trốn đi. Những cái đó còn ở sạ kích đội viên bị như vậy vừa nhắc nhở, cũng vội vàng thay đổi xe đầu, nhưng chúng nó bởi vì là song song đổ ở nơi đó, còn có lâm thời thiết lập chướng ngại vật, chính giữa nhất hai lượng trốn tránh không kịp, bị lâm thành nát nhừ. May mà xe thiết giáp bình sang phong bế cực hảo, còn không có phát sinh nổ mạnh, nếu không này một mảnh căn cứ sẽ tổn thất càng vì thảm trọng. Hệ thống nhắc nhở, kích phát đặc thù nhiệm vụ, hoàn toàn phá hủy trộm săn giả khủng long căn cứ. Nhiệm vụ khen thưởng, 6000 tiến hóa điểm số. Nhưng từng nhóm thứ đạt được, trước mặt phá hủy tiến trình, tháng 2 năm 2020. trước mặt nhưng đạt được 600 tiến hóa điểm. Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, Đường Tiêu trong lòng lại chỉ có thể cười khổ. Tuy rằng chính mình có huyết huyết bị động kỹ năng, có thể tùy thời bổ sung thể lực, nhưng chịu thương lại quá vì nghiêm trọng, tiêu hao máu đã xa xa vượt qua vô mỗi nhân loại bình thường có khả năng mang đến cung cấp. Suỵ suỵ, phi cơ phá hủy sợ tạo thành hỗn loạn, làm phía trước làn đạn thưa thất không ít, không trung hai giá võ trang máy bay trực thăng cũng sợ hãi kéo cao đến không trung, ngắn ngủi thở dốc. Nhưng Đường Tiêu biết, nếu khói đặc tan đi, Khủng Long Quân đoàn còn không co sông tới nói, chính mình thật sự cũng chỉ có trở thành thật nghiệm thể này một cái lộ. Tức, tức, giống. Đang ở phía sau hệ vài hiệu sửu Khủng Long nhóm đột nhiên tinh thần lên, ngay cả bị Đường Tiêu bảo hộ ở cánh hạ tượng thu ấu long cũng không màng trên người chịu thương, hưng phấn nhảy dựng lên. Ba ba, ba ba tối. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm có chút giống là ở xa xôi chân trời, đột nhiên vọt tới sóng thần tiếng gầm rú, toàn bộ đại địa đều ở vì này. Chấn động. Lại, lại sao lại thế này? Là động đất sao? Vẫn là sóng thần. Ở cổng lớn những cái đó chiến đấu đội viên có chút mà mịt, đại địa chấn động càng ngày càng vang, chúng nó trên mặt đất đã có chút đứng thẳng không xong. Bất quá, tuy rằng không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là giờ phút này tự bảo vệ mình nhất quan trọng. Còn ở cửa chính khẩu liệt trận các đội viên lập tức đem trận hình tản ra, từng người tìm kiếm công sự che chắn. Là, là khủng long. Một đoàn khủng long đang ở đánh lại. Phụ trách ở tòa nhà hình tháp thượng vọng tình huống đội viên mặt xám như cho tàn, mở ra căn cứ quảng bá giống to. Vừa dứt lời, căn cứ trước kia hơn 10 viên hơn 10 mẹ che trời cổ thụ đã bị chặn ngang đâm bay. Ớ, giống, khói đặc cuốn cuộn, vạn long lao nhanh. Đứng núi chịu sào, chính là kia mấy đầu thân cao chừng hơn 10 mét thành niên cự cổ tay long. Chương 107, bạo long xuất kích. Sắt, nửa cái căn cứ bên ngoài phòng chống bạo lực tường vây bị ngang ngược phá khai, hàng rào, chạm canh các cường, các loại vật tư dương cũng đều biến thành mảnh nhỏ, bị đạp cái nát Một đầu cho dù là mấy đầu khủng long ngắn cổ đối với nhân loại tới nói đều có thể dễ dàng bắt giữ, thậm chí là đánh chết, nhưng là giống như vậy. giả thiên long, cự cổ tay long, điệp lọ đỏ cờ, cù cầm bờ long, tam giác long, kiếm long, giáp long. chẳng lẽ hôm nay là khủng long mở ở sao? tránh ở hai sườn phế tích hạ chiến đấu các đội viên hai mặt nhìn nhau, giống như vậy thượng trăm một mình cao tới hơn 10 mệ cự long đồng loạt chạy như điên mà đến. nói vậy mặc dù là thành xây dựng chế độ xe tăng bộ đội cũng không dám chính diện đối kháng. bang bang. một người dọa choáng vắng chiến đấu đội viên không cẩn thận ấn động cò súng, viên đạn bắn ở chạy như điên trung tam giác long ra thượng, tiêu tam giác long quay mặt đi tới phát ra hừ hừ giống giận ta ta trượt tay một chút ngươi cái ngu xuẩn tưởng đem kia đại gia hỏa hấp dẫn lại đây tìm chết ta bên người hai người vội vàng đem hắn ấn xuống dưới như là xem lốc tử giống nhau nhìn hắn hiện tại mỗi người cảm thấy bất an nào còn có người dám làm ra đầu điều đem này đó đại gia hỏa hấp dẫn lại đây ngao đường tiêu dẫn dắt chúng long vốn là đã sắp vọt tới cửa khoảng cách không xa đánh sâu vào tiến vào thực thảo long đàn thực mau liền cùng chúng nó hội hợp bao quanh vây quấn lên tức tức dáng người thấp bé hoặc long thủ lĩnh ở chúng long dưới sự bảo vệ chậm rãi ra lệnh Sở hữu khủng long về đến từng người tộc đàn, chúng ta chuẩn bị phản hồi. Những cái đó bị bắt săn mà đến ăn cỏ tính khủng long thấp giọng gào giống đáp lại, thành thành thật thật về đến từng người tộc đàn bên trong. Chít chít, ba ba, ba ba. Tây bao long từ đường tiêu cánh sau vòng lại đây, tung tăng nhảy nhót kinh hỉ muốn đến chính mình phụ thân bên người khi lại bị đường tiêu mở ra cánh phong ngăn lại. Chít chít, tây bao long phát ra khó hiểu nghi hoặc. Quái xa, ngươi muốn làm gì? Hoặc long thủ lĩnh tắt phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, những cái đó động vật ăn cỏ sửng sốt. Trước mặt cự không phải khủng long ăn cỏ tổn nhân sao? vì cái gì thủ lĩnh xe đối này phát ra phẫn nộ tín hiệu đường tiêu tự nhiên sẽ không dễ dàng liền đem tiểu gia hỏa này cho nó Hoặc long sinh sôi nảy nở cực kỳ khó khăn có thể nói mỗi một cái hải tử đều là hoặc long thủ lĩnh không thể rứt bỏ bảo vật nơi này mặc dù có tình cảm nhưng càng nhiều vẫn là sinh vật bản năng chủng tộc kéo dài bản năng đông đông đang lúc ăn có tính khủng long đàn chuẩn bị rời đi nhân loại ở bó nì tổ chức hạ chuẩn bị bắt đầu phản kích thời điểm ở a khu phương hướng cũng truyền đến trọng vật bước qua mặt đất nặng nghề độc tính san long nhất hảo gọi mặt đất san long nhất hảo gọi mặt đất a cấp mục tiêu bạo long xuất hiện đang ở hướng căn cứ phương hướng đánh nút lại, còn có, còn có lượng nhỏ tấn mãnh long đàn, Thỉnh Chỉ Thị, Thỉnh Chỉ Thị. Không trung kia hai giá cận tồn võ trang máy bay trực thăng trước tiên phát hiện a khu khác thượng, đội vàng đối với căn cứ chỉ huy trung tâm cùng bọn y thượng úy báo cáo. Đáng chết, không cần hoảng, chuẩn bị săn long hành động. Mục tiêu, Bạo Long. Dỗ lên thượng úy làm tổng chỉ huy, đoạt lấy lời nói tới, đem máy truyền tin gắt gao nắm chặt ở bên miệng, hung tần hô, sau đó không chút do dự ấn hạ tổng thống ngôi cao kia cái màu đỏ cái nút, nhằm vào Bạo Long săn long hành động, hiện tại mới chính thức bắt đầu những cái đó đáng chết khủng long ăn cỏ chạy liền chạy chỉ cần có thể đem bạo long bắt giữ trở về liền không tính nhiệm vụ thất bại giống bất đồng với ăn cỏ tính khủng long chỉ là tập kết thành đàn buồn đầu và mạnh những cái đó tấn mãn long cùng loại nhỏ khủng long ăn thịt ở bạo long dẫn rất hạ, giống như hung ác vô cùng địa ngục đại sứ phạm là là che ở chúng nó trước mặt hết thảy vô luận là đại thụ vẫn là khủng long hoặc là còn lại sinh vật toàn bộ đánh ngã xé nát cắn lạ giống tiêu cao tới 10 dư mễ trọng lượng cao tới 10 dư tấn Mấy chục dư viên so người trưởng thành đều phải trưởng cùng thô trắng sắc bén hằm răng, ngay cả bê tông cốt thép phòng ốc đều có thể cắn xuyên to lớn bạo long, rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Ở nó phía sau, là mấy chục chỉ hình thể không lớn, nhưng trong ánh mắt mạo hiểm thị huyết hung tàn quang mang tấn mãnh long. Nhân loại sợ hãi. Những cái đó khủng long ăn cỏ nhóm càng là phát ra bất an thâm minh, tứ chi ma sát mặt đất, hướng xuất khẩu mà khác một bên hơi hơi thối lùi. Tuy rằng bạo long thủ lĩnh còn không có lên tiếng, nhưng loại này trời sinh, từ chuỗi thực vật thượng áp chế, liền đủ để kích thích chúng nó nội tâm sâu nhất sợ hãi. Lan. Bạo long lại là một tiếng thật lớn giống rằn đi, đi, chúng ta đi mau, chạy mau a. Những cái đó nhát gan ăn cọt tính khủng long bị này một giọng nói suýt nữa dọa phá gan. Rốt cuộc bất chấp hạc long thủ lĩnh mệnh lệnh, liền cho nhau xô đẩy hướng cửa chính mặt khác một bên chạy trốn, giống như tan tác quân đội giống nhau, đầu cũng không dám hồi. San Long Nhất Hảo, San Long số 2, không trung hỏa lực bao trùm, vì mặt đất bộ đội chuẩn bị yểm hộ, nhân loại bên này phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, đương bắt lấy hấu bạo long khi. Hôm nay một màn này cũng đã bắt trước qua mấy lần, mặc dù có đường tiêu này quái xa đại não căn cứ đột phát nhân tố, làm cho bọn họ có chút lún cuống tay chân, nhưng chiến đấu đơn vị cũng thực mau bố trí xong. Không chung, kia đã từng làm đường tiêu ăn lỗ nặng cơ tái dọc cái đạn, ở bạo long quân đoàn trung quanh, khắp nơi nở hòa. Lúc này đây là toàn diện tiến công, đạn dược chút xuống mà ra, chút nào không bận tâm hay không sẽ ảnh hưởng đến căn cứ kiến trúc. Thịch thịch thịch, ánh lửa bắn ra bốn phía, trên bầu trời nơi nơi đều là phi dương thổ ra, sắc bén mảnh đạn, bị tạc hủy công sự kiến trúc, cùng với những cái đó loại nhỏ khủng long ta chi, không ngừng là nhân loại ngay cả đường tiêu cũng ở kịch liệt tiếng gầm rú chung lâm vào ngắn ngủi hủ thai cho đến kia gầm lên giận dữ vang lên giống cả người tắm máu phân cổ bị tạc dứt một khối to ra thị bạo long từ xương mũ dậy đặc chung bật ra miệng khổng lồ một trường liền đem trước mặt còn không có thoát đi mở ra hai đầu đáng thương củ cấm bạo long từ bụng trực tiếp xé rách thành hai đoạn huyết nhục bay múa dày đặc xương sườn lộ ở trong không khí bị bạo long va chạm liền trở thành rầm nát bạo long thế không giảm tiếp tục vọt tới trước kia mấy lượng che ở căn cứ cửa xe thiết giáp bị hắn một chân giẫm bẹp hai lượng Dư lại cũng bị nó chừng 12 vạn nệu tần cắn hợp lực miệng khổng lồ một cái, liền thành phế liệu, bên trong người điều khiển tự nhiên cũng trở thành thít nát, máu tươi nhiễm hồng sắt thép máy móc. "Đem Hải tử giao cho ta, chúng ta lập tức triệt. Ta có thể phân cho ngươi một ít khủng long, cùng ngươi sử dụng." Hoặc Long vội vàng đối Đường Kiêu thấp giọng gào giống, "Bạo Long cho nó áp lực quá lớn, giống nó loại này hình thể, còn chưa đủ Bạo Long một ngụm nhấm mớt. Đi. Bất quá Hải tử không thể còn cho ngươi, chờ đến ta yêu cầu ngươi thực hiện ước định thời điểm, tự nhiên sẽ tìm ngươi." Đường tiêu nhìn quét liếc mắt một cái giữa sân tình huống, chính mình hiện tại trọng thương. Vô luận là muốn tập kích nhân loại căn cứ, vẫn là đi săn này bảo long đều là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa chính mình chậm trễ thời gian quá dài, nơi này lớn như vậy động tĩnh, khẳng định đã bị còn lại thật nghiệm thể theo dõi. Lui là lựa chọn tốt nhất. đương nhiên là mang theo cây bao long cùng nhau, cái này quan trọng cất lượng, cũng không thể dễ dàng liền còn cấp hoặc long ra hỏa này. Trước 108 đại hỗn loạn, lại phùng ngươi ngươi này đầu thất tín bội nghĩa quái xà bạch long từ đường tiêu phía sau điên cuồng hét lên, mà đường tiêu tắc căn bản không để ý tới, thịt cánh một vách liền đem ráy ruồi trùng cây bao long chủ vượng. Cái bên trái cánh ra có gian, liền phải hướng căn cứ ngoại thăm trong rừng bay đi là lúc. Nhân loại căn cứ này một bên cũng xuất hiện biến hóa. Những cái đó cổng cảnh xe thiết giáp, súng máy sôi nổi hướng hai sườn rời đi, từ phía sau lại chui ra tới vài tên điều khiển cùng loại trọng hình khai quật cơ giỏi giang chiến đấu đội viên. Duy nhất cùng khai quật cơ bất đồng chính là, không có đằng trước sàn đấu, mà là một muôn muôn tối om trọng hình pháo khẩu. Titan nhất hảo, vào chỗ. Titan số 2, vào chỗ. Titan số 3, vào chỗ. Miêu có bắn. Theo bộ đàm Trung lên thượng ý ra lệnh một tiếng chỉ thấy kia mấy lượng trọng hình máy móc lập tức từ thân máy bay Trung quanh vươn bốn điều máy móc chảo, thông qua dịch áp tác dụng thật sâu đinh ở mặt đất hạ, vèo vèo vèo, có vài kim loại dây thường bán ra, bạo long hình thể rất lớn, cơ hồ không dùng nhắm chuẩn, liền dễ như trở bàn tay toàn bộ mệnh trung, kim loại dây thường đỉnh cao nhất là ngũ chảo hợp kim đầu, bên trong không chỉ có có đại lượng tự động đẩy đưa thuốc mê, càng có thể, địa giật, ầm ầm ầm, máy móc xe lập tức phát ra kịch liệt run rẩy nổ vang, ngay sau đó, ở kia kim loại dây thường ngoại ra, chính là liên tiếp bùn bùn điện tử hỏa hoa này chiếc xe tự mang máy phát điện đủ khả năng sinh ra 1.000 ngàn phục trở lên điện cao thế lưu, lại phối hợp thượng thuốc mê, đây là đi săn giả căn cứ cuối cùng đón sát thủ. Đùng, đùng, giống, bạo long thống khổ gào giống. Phi trảo cũng không có phá tan long tạo thành cái gì quá lớn thương tổn, nhưng điện cao thế lưu lại làm cự vô bán nó đều cả người run rẩy một chút, tiếp xúc mặt càng là một mảnh tiêu hổ, huyết nhục mơ hồ. Hiệu quả. Chuẩn bị kéo chặt xích sắt. Chiến đấu các đội viên tình cảm quần chúng chào dâng, một bộ phận phụ trách ngắm bắn súng phong liệu chết lại đây tấn bách long, mà khác một bộ phận tác thao tùng máy móc xe, đem xích sắt kéo chặt, hạn chế bạo long hành động nhưng nhân loại lần đầu tiên cùng loại này quái vật tác chiến, chung quy vẫn là xem nhẹ bạo long kinh người năng lực chiến đấu. chết, bạo long khó có thể chịu được loại này đau nhất, càng không thể tiếp thu bị nhỏ yếu tinh tinh sợ bắt được, như sóng thần giống nhau gào giống, đem người màng thai chấn sinh đau. xôn xao, xôn xao, xích sắt kịch liệt lay động, nó thế nhưng không màng bị xích sắt xé rách mở ra da thịt, mạnh mẽ hướng về một phương hướng vọt mạnh một bước, sau đó một chân liền đạp lên một chiếc máy móc xe phía trên. kia lượng trọng trang máy móc xe lập tức cùng xe thiết giáp không có gì hai dạng khác biệt, vỡ thành một đống sắt vụn đổ nát. kéo chặt, không thể, không kéo không được. A. Thành tứ giác ổn định kết cấu bởi vì thiếu một chiếc máy móc xe, còn lại tam lượng sở thừa nhận áp lực tức khắc đầu tăng, Bạo Long thân thể chuyển động, hạ ngang vạn có lực. Một chiếc căn cứ xe đánh vào mặt đất hạ máy móc trảo không chịu nổi này cổ cực lực, ở thao túng nhân viên hoàng sợ tiếng kêu cứu chung, rốt cuộc hoàn toàn gục ngã, bị Bạo Long liền người mang xe ném đến hơn 10 mét trời cao. Ram rắc. Một ngụm đi xuống. Liền cắn cái nắp nhựa. Mà khác hai lượng máy móc xe thấy thế không ổn, vội vàng đem pháo khẩu xích sắt liên tiếp chổ mở ra, Bạo Long trên người đã không có chói buộc, liền gầm rú hướng căn cứ chỗ sâu nhất thực nghiệm khu va chạm nó có thể cảm giác đến chính mình hài tử hơi thở mau bỏ đi mau bỏ đi Tản ra a toàn bộ căn cứ tác chiến bộ đội sĩ khí nháy mắt hỏng mất không còn có người dám ngăn cản nấy tóc cuộn cự vô bá phong chỉ huy lên thượng úy nằm liệt ngồi ở ghế trên mặt sám như cho tàn máy truyền tin rơi trên mặt đất vô số đạo điên cuồng thỉnh cầu mệnh lệnh thanh âm từ bên trong truyền đến hiện tại căn cứ đã không còn có, có thể đối bạo long tạo thành thực tế sát thương vũ khí này nói cách khác chỉ cần chờ nó vọt vào phòng thí nghiệm đem ấu long cứu đi lần này kế hoạch liền sẽ hoàn toàn đã thất bại mà chấm dứt phanh theo phía sau một tiếng vang lớn Phòng thí nghiệm cửa sắt bị Bảo Long phá khai, nhìn chăm chăm theo dõi hình ảnh Jolene, sắc mặt lại là một bạch. Hơn nữa hắn cũng phát hiện những cái đó khách không mời mà đến, ai ẩn cùng xạ giả tiến sĩ đoàn đội, những cái đó tới này tòa đảo nhỏ thượng nghiên cứu cùng Long gia hỏa, chính là chúng nó muốn phóng chạy ấu Bảo Long. Buồn cười tự nhiên chủ nghĩa giả. Bỏ nhỉ, bỏ nhỉ thượng ý. Jolene cười lạnh một tiếng, cầm lấy máy truyền tin. Jolene thượng ý, thật không biết hôm nay qua đi, ngài nên như thế nào hướng công ty giải thích lần này thất bại hành động. Qua sau một lúc lâu, bên kia mới truyền đến Bỏ nhỉ khàn khàn thanh âm, nàng vẫn luôn ở vào chiến đấu một đường giờ phút này đã cả người tắm máu, thất bại, ha ha, sân đấu bạo long còn ở nhà giam, bạo long không thể động, làm tắt chiến đội viên toàn lực tập hòa, bạo long chúng như vậy đại liều thuốc thuốc mê, chỉ cần chúng ta kéo dài trụ đừng cho nó chạy là được. người điên rồi, Bonnie khiếp sợ từ mịt rổ phồn trung truyền đến, nơi đó hiện tại chính là còn có nhân loại, đây là công ty mệnh lệnh, Dỗ lên hai mắt đỏ bừng, giận mắng một tiếng cắt đứt điện thoại sau, lại hướng thuộc về chính mình dòng chính bộ đội hạ đạt mệnh lệnh, những người này đều là cùng chính mình chiến đấu nhiều năm huynh đệ, trong tay nhiễm quá tử, tùy tiện lấy ra vài màu tới đều so bắn chết muốn tội nhiều, là chân chính bỏ mạng đồ đệ. Tháp tháp tháp. Bọn họ ở sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, tiếng súng thực mau vang lên, đạn lạc chọc giận cứu tử sốt ruột bạo long, gào giống một tiếng, thủ hạ những cái đó tấn bánh long lập tức tản ra phân mà công kích nhân loại, mà nó muốn tính cả vai chính ở bên trong kia một mảnh nhỏ khu vực toàn bộ đâm cháy là lúc. "Vung!" Một tiếng cực kỳ lạnh lọt quyền vệ, đột nhiên truyền khắp toàn bộ căn cứ. "Điên điên." Nữ chính xạ dạ vốn tưởng rằng ở bạo long này một căn dưới, đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới. Chính mình từ đảo nhỏ thượng nhặt được lưu lạc điền viên khiển lại đột nhiên từ trong tay chính mình chánh thoát trên đầu kia viên hình to dấu hiệu càng ngày càng sáng. tại đây nói dạng dỡ quang mang dưới, chỉ thấy kia còn có chút buồn cười điển viên quyện thân hình như là thổi khí cầu giống nhau, nhanh chóng bành trướng, từ chỉ có loại nhỏ sùng vật quyện dáng người, đón gió mà trưởng, thế nhưng hóa thành nước chừng có 5-6 mễ dài hơn cự cầu. bộ mặt dữ tợn, cày răng lược, ô gâu gâu. cự cầu từ một bên đống nhiên nảy lên, ở bạo long miệng khổng lồ căn hướng nam nữ vai chính phía trước, liền hung hăng một chảo cào đánh ở bạo long gương mặt chỗ, công kích là thiên, vai chính đám người tránh thoát một kiếp. đương cử xuất hiện kia trong nay mắt, vừa mới buôn nhập căn cứ ngoại thâm lâm đường tiêu cùng với vẫn luôn theo đuôi ở đường tiêu phía sau hạc long thủ lĩnh và tâm phúc khủng long ăn cỏ cũng gặp phải một đám đặc thù lai like khách là kia hai đầu kiếm lang cùng với khiên bầu rượu cổ quái hùng miêu nhân tích xả cùng một đầu trường một loạt bò thoát rắc bạch bò thoát chúng nó cùng đường tiêu phương hướng vừa lúc tương phản là từ cánh rừng đối diện kia sườn tới rồi ám sát giả quả nhiên là ngươi san hô xả hai phương nhân mã đều là sửng sốt theo sau đó là kiếm lang tiếng giống giận chuyển đến 52 thỉnh cái giả này xã hội thật tơ mờ hiểm ác này không phải cuối tuần tác giả chuẩn đem tích góp một vòng vợ cùng bên trong phiên sửa sang lại một chút hắc hắc Ta nói như vậy, các ngươi liền đã hiểu đi. Nắng hè trói trang ngày mùa hè, với lúc lót một phát mát lạnh một chút, lót đến hứng khởi, nhưng tác giả chuẩn chính là 30 mét năm nhân, lần này nhưng đến không được. Thế nhưng bắn tới rồi bàn phím thượng, bàn phím tức khắc không nhạy. Hoa, đang chuẩn bị gõ chữ ta lập tức cho váng, nhưng trong lòng kia hừng hực tiêu đốt gõ chữ chi hồn nói cho ta, không thể từ bỏ. Tìm được rồi đơn vị ngoại một nhà máy tính duy tu cửa hàng, kia chủ tiệm nhìn nhìn ta nổ kẹp úc, lại nghe ta giảng thuật toàn bộ quá trình sau. Tiên lặng điểm một cây ngọc kê, đã năm tấn trung niên, có chút hói đầu hắn lại tiện lại đố, cùng ta mở miệng muốn 500 Nốt mọt mọt tờ. Ta lúc ấy liền phát hỏa, tu cái bàn phím muốn 500, bang bang liền đem nổ tệ của tạp. Chủ tiệm sợ hãi, lúc này hắn lao bà ra tới, thấy bàn phím thượng những cái đó dấu vết cùng ta quần đuổi phía dưới sau. Đi lên hòa giải, đem ta kéo ở trong góc, còn đối ta ném qua tới mấy cái xem không hiểu ánh mắt, tay chân sở loạn. Ta vội vàng chính xác đem tay nàng chụp đi xuống. Nàng cùng ta nói, không cần 500, tối nay 300 là được, đi nàng trong phòng tu. Ta trở tay chính là một cái tát. Lão tử máy tính đều hỏng rồi, còn tưởng gạt ta tiền. Ai, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thỉnh cái giả đi, ngày mai bình thường đổi mới. Này xã hội thật tờ mở hiểm ác. Chương 109, to lớn dao. "Giống, Hoạt Long, giúp ta ngăn lại chúng nó, người hải tử sẽ bình an." Đường tiêu chấn khai cánh chim, cũng không bay đầu lại ra tốc tiến lên, trong không khí chỉ để lại nó gầm rú. "Nói giỡn, hiện tại chính mình đơn độc đối phó kiếm lang, hoặc là còn lại thật nghiệm thể đều không có vấn đề, nhưng đồng thời xuất hiện nhiều như vậy ra hỏa, nếu vây công lại đây nói, lấy hiện tại mình đầy thương tích trạng thái, tuyệt đối sẽ tuyệt lực mà chết." "A, ra hỏa này, còn tưởng rằng chúng ta là nhắm vào nó tới đâu." Công Kiếm Lang khệ miệng lộ ra chút khinh thường nhưng chúng ta cũng không thể sơ sẩy, nó thực lực chỉ sợ không ngừng người ta đơn độc có thể đối phó. bạo Long bên này, Mẫu Kiếm Lang biểu tình lại có chút lo lắng, nó nói âm chưa lạc, công kiếm Lang liền ở Hùng Miêu nhân cường hóa giao lưu hệ thống trung giao lưu một chút. An bài nói, ta cùng Hùng Miêu nhân đi thu phục Cám sắc giả, hả? Ngươi cùng tích xả, bỏ tốt đối phó bạo Long, còn có những cái đó muốn chạy trốn khủng long ăn thịt, tận khả năng nhiều làm nhân loại bắt lại. Minh Bạch, Mẫu Kiếm Lang gật gật đầu, tựa hồ còn tưởng lại nói chút gì đó thời điểm. Yên tâm đi, không cần xem thường điển với quyển, tiên kia chính là rất mạnh. Hùng Miêu nhân nhìn ra Mẫu Kiếm Lang tâm tư đánh một cái diệu cách chỉ vào ở căn cứ chỗ đang ở quá độ thú huy không ngừng quấy nhiễu bạo long tiến công cự quyển không chút để ý nói ta tự nhiên là tin tưởng các ngươi nhưng lần này luân hồi thế giới nhiệm vụ quá quái, thế nhưng là muốn chúng ta trợ giúp nhân loại bắt giữ khủng long đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy nói này đó cũng vô dụng công kiếm lang bực bội ma sát một chút mặt đất hành động đi đem tiến hóa điểm bắt được tay mới là mấu chốt dứt lời liền nhanh chóng chia làm hai đội hướng về tương phản phương hướng sát đi giống tức tức bạo long thủ lĩnh bất đắc dĩ đơn thuần như nó như thế nào sẽ dự đoán được đường kiêu ở từ nhân loại trong tay cứu ra chính mình hài tử sau còn sẽ không còn cấp chính mình không có cách nào hơn nữa lúc trước sát thật cũng từng có hứa hẹn chỉ cần có thể cứu ra bản thân hải tử cùng khủng long tộc ở chính mình trong phạm vi không chế ăn cỏ hệ khủng long liền sẽ giúp cự xà làm một việc chính mình chính là một cái có tiết tháo long hoặc long phía sau tam đầu long kiếm long giáp long gào giống một tiếng lập tức liền phát đi lên đổ ở công kiếm lang cùng hùng miêu nhân vọt tới trước lộ tuyến thượng hoặc long tắc mang theo còn lại khủng long tiếp tục đuổi theo đường tiêu rời đi phương hướng cùng ngày kiếm lang nhảy đánh ở trên thân cây. Sau đó linh hoạt một cái xoay người, liền chui vào tam đầu lòng dưới thân, móng vuốt đâm tiến yết giáp, cào ra một đạo thật sâu thanh máu. Hùng miêu nhân càng là linh hoạt, kia căn không biết ra sao tài chất gậy gỗ ở nó trong tay đi vũ sinh phòng, tuy rằng đánh không phá khủng long thứ giáp, nhưng nó công kích lại cực có kỹ xảo, luôn là lấy bốn lạng đẩy nặng cân, đem khủng long trọng tâm đánh ngoài sau, liền giao cho công kiếm lang tới xử lý. Tuy rằng chúng nó động tác thực mau, nhưng rốt cuộc vẫn là bị kéo dài một ít thời gian, Đường Tiêu đã dần dần mất đi bóng dáng. hô ho, ho. Đường Tiêu về một chút, liền chui vào một gian sơn động bên trong. Ngai sơn động không lớn, chỉ có mấy mét độ cao to con khủng long ăn cỏ vào không được, đem thịt cánh thu hồi, vẫn cứ là mềm thể loại rắn là chủ đường tiêu, lại nhẹ nhàng có thể ở bên trong khôi phục tương thế. Trên người những cái đó chăn đạn đánh trúng tiểu miệng vết thương đã khôi phục thất thất bát bát, nặng nhất vẫn là bụng kia một khối to khủng bố hít động. Tuy rằng đã không còn đủ máu, nhưng là chỉ dựa vào thân thể chính mình khôi phục tốc độ, muốn hoàn toàn hồi phục, ít nhất cũng yêu cầu vài giờ tả hưu thời gian. Chủ thân hệ thống chữa trị số lần đã dùng quá một lần, không thể lại sử dụng. Đường tiêu trong lòng do dự một chút, quyết đoán tự mình phụ quyết cái này mê người ý tưởng chữa trị số lần còn thừa hai lần nó nhưng không cho rằng những cái đó đầu góc đơn giản khủng long ăn cỏ có, có thể ngăn trở thật nhiệm thể kiếm lang tìm được chính mình cũng chỉ là vấn đề thời gian cùng chúng nó giao chiến sau rất có khả năng sẽ chịu thực nghiêm trọng thương phi thường yêu cầu hệ thống chữa trị có thể nhanh chóng hồi phục chỉ có huyệt huyết kỹ năng đường tiêu đem nhảy lên tâm bình phục lặng lặng cảm thụ được chúng quanh gió thổi cỏ lay giờ phút này đã là sau nửa đêm thâm trầm màn đêm lại một chút không thể ảnh hưởng đường tiêu còn đừng nói thật sự ở sau người liền truyền đến sàn sạ tiếng vang là khủng long sao đường tiêu quay đầu không có cảm nhận được động vật máu nóng trong cơ thể độ ấm lại ở mỏng manh quang mang hạ, thấy được một cái ngàn đủ trùng, là rau, thể dài đến đến gần bốn mươi viên cổ to lớn rau, toàn thân bao trùm khôi giáp, trên đầu chiều dài sắc bén đại ngạc, thật dài râu, càng vì khủng bố chính là, chúng nó thân thể ước chừng có mấy trăm thiệt nhiều, mỗi một đoạn đều đối ứng vài điều xúc đủ, tinh tế số xuống dưới, mặt trái hai sơn ít nhất cũng luôn có mấy ngàn điều xích màu vàng nốt chi, san sát xa, xa, bước chi ở có chút xa hóa thổ những thượng phát ra ngứa, cao trong lòng gan thượng động tĩnh, tựa hồ là ở đối đường tiêu cái này xông vào huy động khách không ngờ mà đến thị uy, chích chích. Chỉ thấy nó trước đoạn khẩu khí một trận ma sát, một đạo hồng màu xanh biết chất lỏng liền phun vang cửa động đường tiêu mặt. Tốc độ cực nhanh, so đường tiêu nọc độc phun ra càng muốn mau thượng vài phần. Giao loại này trải rộng toàn cầu sinh vật, làm thám hiểm ra suất thân đường tiêu tự nhiên không xa lạ. Nó có thể phun ra có kích thích tính khí vị chất lỏng, nhiệt đối rừng mưa trung mạ đã gạt cả màu đỏ tươi giao phun ra chất lỏng có thể càng khiến người hai mắt một lát mù, mà cổ rau máu có được phi thường thấp pH giá trị, có thể hòa tan rất nhiều tài liệu cùng với sinh vật ngoại ra huyết đủ. Này một đạo chất lỏng, đường tiêu tự nhiên không dám coi khinh. xa khu một mâm liên dung có được biến dị xà lân áo giáp cứng rắn xà khu ngăn trở này một đạo chất lỏng t một trận ăn mòn thanh em văng lên đường tiêu ăn đau cúi đầu phát hiện chính mình kia một khối liền cái miệng nhỏ kính viên đạn đều có thể chống đỡ trụ xà lân thế nhưng bị này cường toàn ăn mòn ra một cái nho nhỏ huyết động ngay sau đó to lớn dao liền đã đột nhập đến đường tiêu trước mặt trên đầu kia hai điều thô trắng sắc bén đại ngạc liền hung hăng đâm vào đường tiêu đầu rắn huy động quá tiểu đường tiêu chưa từng có nhiều trốn tránh không gian chỉ có thể đầu rắn một ngẩng dùng trên trán tiến hóa ra tới cùng loại tam giác long cứng rắn cốt khiêng lấy trước ngoài miệng lại lộ ra răng nhanh cùng chân trước cùng nhau hung hăng cắn xe ở to lớn dao trên người thứ lạp nó bề ngoài giữ thợn, nhưng lực phòng ngự kỳ thật cùng đường tiêu đã từng giết chết súc long công cùng loại sinh hồng sát xương vào ngoài bị đường tiêu nhẹ nhàng xé rách chỗ ra một đại đạo khẩu tử không chờ đường tiêu mở rộng chiến quả bên trong máu tươi lại lập tức phun tung tóe mà ra ttt trốn tránh không kịp bị bắn nửa người đường kiêu, xà lân như là muốn vỏ rắn lột như vậy đứt gãy bốc ra càng vì thế thảm chính là hắn vừa rồi muốn dùng kia hai viên răng nanh hút dẫn ra máu lại phát hiện hàm răng đau sót nhanh chóng vôi hóa hút huyết kỹ năng vô pháp đối này phát động đau nhức chuyển đến, đường tiêu kinh hoàng dùng đầu đỉnh đầu, đem to lớn rau hơi về phía sau đỉnh khai nửa thước, liền lập tức hướng ngoài động thối lui. này máu mới là nó chân chính phòng ngự vũ khí, không thể cùng với vật lộn. chương 110, phản bội. tức, tức, đường tiêu bị bắt rời khỏi huy động, ở nó cánh cốt hạ mang theo cây bao long tựa hồ tỉnh lại, muốn chạy trốn, rồi lại bị đường tiêu một cánh tạm mất đi, giấu ở lùm tây trung. hắn lại không phải toàn trước mai ba, hiện tại nhưng không có thời gian bồi cái này, khóc tiêu phụ thân tiểu gia hỏa. cổ to lớn công kích tính rất mạnh, theo sát đường tiêu liền bỏ ra tới, nó biết đến cự sạ lợi hại, cũng không mạo muội gần người mà là phụt lên từng ngụm có ăn mòn tính máu. Vèo vèo vèo. Đường Kiêu căng ra thì cánh, ở giữa không trung chống tránh. Dự kích. Đường Kiêu thịt cánh thượng, cốt cách trung quanh kia một vòng đặc thù ống dẫn, ở ma hạch kích thích hạ, bao trùm thượng một tầng lửa. Cái này kỹ năng tuy rằng tiêu hao thể năng, nhưng là so trực tiếp từ trong miệng phụt lên ra ngọn lửa, sở tiêu hao ma hạch năng lượng muốn tiểu rất nhiều. So sánh với thể năng còn có hút huyết thủ đoạn có thể nhanh hơn khôi phục, ma hạch năng lượng mới là trước mắt khó nhất khôi phục. Sàn sạt. Máu phun tung tóe ở đường tiêu cánh phong thượng, còn không có thẩm thấu đến xá lân, đã bị cực cao ngọn lửa độ ấm bốc hơi lên vì màu trắng li ti. Nay liền đủ rồi. Đường tiêu trong lòng vui vẻ, liền từ giữa không trung không ngừng nghiêng thân thể lao xuống xuống dưới, bao trùm trái diễm cánh phong quét ở to lớn giao chi tiết thượng, ngọn lửa nháy mắt liền phá khai rồi nó cứng rắn sắc ngoài phòng ngự, đem bên trong ăn mòn tính máu cùng còn lại tổ chức cắt đứt. To lớn giao thống khổ trên mặt đất và mèo, phần đầu sắc bén hàm trên bị đường tiêu cốt thuận hoàn toàn ngăn cản, duy nhất bảo mệnh thủ đoạn ăn mòn tính máu lại bị đường tiêu ngọn lửa hoàn toàn cắt chế. To lớn giao giờ phút này trong lòng vô cùng hối hận, vô luật là tiến công vẫn là chạy trốn, giờ phút này đều đã lại không được nó. Đường kiêu nếu đã dùng ra ma hạch năng lượng, tự nhiên sẽ không tay không mà về, ở không trung hình thành một cái sao sáu cánh rực kích quý đạo, lớn nhất hạn độ đối này to lớn giao tiến hành phân cách, vài phút lúc sau. Mặc dù viên cổ côn trùng sinh mệnh lực lại ngoan cường, nhưng tứ chi bị đường kiêu như vậy phân cách số tròn khi đoạn, cũng không có khả năng sống thêm đi xuống. Con giết trong chân, chết mà không ngã. To lớn rau mỗi một đoạn thi thể, đều ở mất máy. Nó trong thân thể đều là ăn mòn tính máu. Đường Kiêu Hạ không được hậu, nhưng lại không có cách nào vứt bỏ đã đến bên miệng tiến hóa điểm số cùng côn trùng hệ Gen Liên, chỉ có thể cố nén trụ ghê tẩm, từ nó cổ ra một hoa, đem vốn là muốn đứt gãy, chỉ có mấy cái màu đỏ tươi tơ máu liên tiếp phần đầu hoàn toàn cắt xuống, dưới, đưa vào trong bụng. Côn trùng phần đầu vị thực ghê tẩm, lung tung rối loạn nô lên, lông sủi sủi xục xú tu, hỗn hợp sú vị. Thành công bắt giữ to lớn rau, côn trùng hệ, cắn nuốt nhưng đạt được 500 tiến hóa điểm, 300 kinh nghiệm giá trị, côn trùng hệ Gen Liên 2. Một trước mặt côn trùng hệ Gen Liên vì 30. Nam. 50% tỷ lệ tiến hành tứ chi dị hóa dị hóa phương hướng vì máu kết cấu dị hóa thành công sau nhưng học tập đến kỹ năng ăn mòn máu đường tiêu trong lòng kinh hỉ không nghĩ tới không tốn phí nhiều ít sức lực liền giết chết to lớn rau thế nhưng sẽ tự như thế phong phú khen thưởng đương nhiên hắn không biết chính là to lớn rau ở dù giả xịp thời đại cơ hồ không có thiên địch mạnh mẽ tứ chi ngay cả khủng long đều không muốn cùng với giao chiến càng không cần đến nó trong cơ thể tràn ngập ăn mòn tinh máu hoàn toàn không có vụ mùi giá trị đường tiêu có thể như thế nhẹ nhàng đánh chết trong cơ thể ma hạch ngọn lửa công không thể không mà làm viên cổ thời đại rất nhiều côn trùng suối nguồn rau tự nhiên sẽ có cực đại gen liên tăng lên. Côn trùng hệ tuy rằng tới 30%, có thể tiến hành lần thứ 2 cùng hệ dung hợp, nhưng thực hiện nhiên, hiện tại còn không phải thời cơ. Bởi vì mặt sau bám giết không tha hoặc long thủ lĩnh lại đuổi theo lại đây. Uy, quái giả, ta chính là dựa theo ngươi yêu cầu, giúp ngươi chặn kia hai cái cổ quái động vật. Nhanh đưa hải tử trả lại cho ta. Hoặc long bên cạnh người khủng long thân tín đã chỉ có mấy đầu, còn thừa hoặc là trước chạy về đến cây cốc, hoặc là bị lưu tại mặt sau sau điện. Đường Tiêu vừa định chấn cánh chạy trốn, nhìn đến quái long đội ngũ quy mô sau, trong lòng không cấm cười lạnh một tiếng này đó thể trạng cường tráng động vật tăng cỏ, bất chính là chính mình nhất thích hợp di động kho màu sao? TT đường tiêu le le đổ lưỡi, quay đầu, lạnh như băng tầm mắt nhìn chăm chú vào chúng nó. người, người muốn làm gì? Hoặc Long cũng đã nhận ra không thích hợp, về phía sau lui hai bước, tả hữu hai điều thần tín Long lập tức xuống tới. Ăn cỏ tính khủng Long thủ lĩnh, chỉ cần một cái. Đường tiêu lại nhìn thoáng qua bị chính mình giấu kín ở bụi cây từ giữa hôn mê cây bao lòng, so với này lão đầu giàn cự hoặc Long thủ lĩnh, tiểu gia hỏa này hiện nhiên càng dễ dàng khống chế. vừa dứt lời, Đường tiêu liền đột nhiên phát tới. sấn này chưa chuẩn bị, nhanh chóng giải quyết cũng may bởi vì muốn truy kích, cho nên đi theo hoặc long bên người đều là hình thể nhỏ lại khủng long ăn cỏ. một đầu tam giác long, cùng mấy đầu chiều cao chỉ có 5-6 mẹ con long, nhưng dù vậy, muốn ở kiếm lang cùng hùng miêu nhân đuổi tới trước toàn bộ giết chết, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Phịt. đường tiêu giờ phút này một phát chi lực cũng không dung kinh thường, kia đầu hình thể nhỏ lại con long nháy mắt liền bị phát gục trên mặt đất, thống khổ muốn dẫy dỗi lên, lại bị thịt cánh gắt gao tạp trên vai xương bả vai thượng. khủng long ăn có công kích thủ đoạn thập phần tiêu thốn, hơn phân nửa là chỉ có dựa vào thân thể va chạm này một cái biện pháp cho nên giờ phút này bị phát gục trên mặt đất, chỉ có bị đường tiêu sâu xé phân, xé kéo. Đường tiêu hai viên bén nhọn răng cưa theo nó phần cổ mềm ra thật sâu đâm đi vào, xuống phía dưới một hoa, có chứa thanh máu răng nhọn liền đem nó liền dây lưng thịt cắt một cái miếng to, nóng bỏng màu đỏ tươi máu tươi phun trào mà ra, toàn bộ bị đường tiêu hút dẫn vào trong miệng. Thống khoái, máu buồn không thể trợ giúp loài rắn khôi phục thể năng, nhưng đường tiêu có thể cảm giác đến, tựa hồ là bởi vì chính mình ở học xong hút huyết kỹ năng lúc sau, mỗi khi đau uống máu tươi liền sẽ từ trong cơ thể phân bố ra một loại đặc thù kích thích tố tới đêm này đó máu chuyển hóa vì có thể giảm bất cơ bắp mệt mỏi cùng xúc tiến tế bào sức sống đặc thù vật chất. đáng chết, ngươi một con rắn cũng dám khiêu khích khủng long tộc, chờ ta trở về nhất định san bằng các ngươi xả hoa. vạn long vội vàng lui về phía sau, một mực tối lui tới rồi thân tín khủng long phía sau vài mễ địa phương mới phát ra vài tiếng phẫn nộ gầm rú. sau đó thấy đường tiêu không hai hạ liền đem một đầu con long hút thành khô quắt thi thể, trong lòng hoảng hốt, ở thúc dục còn lại khủng long vây đi lên và chạm đường tiêu đồng thời chính mình tác chuẩn bị hướng lâm sau phương hướng khai lưu. Hai tử tuy rằng rất quan trọng, nhưng rốt cuộc so ra kém chính mình tính mạng. Muốn chạy. Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, liền một cái bay lên không, nghe tránh tam giác long đầu lâu va chạm, sau đó đạp lên những kia mấy đầu con long trên lưng, đó là một ngụm ngọn lửa bắn về phía con long. Ngọn lửa bị Đường Tiêu khống chế rất nhỏ. Chân chính sát chiêu, vẫn là ở ngọn lửa lúc sau, từ răng nọc nơi đó phun ra mà ra nọc độc. Này bộ liên hoàn kỹ năng Đường Tiêu đã thật lâu không có sử dụng, nhưng giờ phút này ở đôi mắt ứng thị rất thêm thành hạ, chuẩn độ càng là so vãng tích để cao không ít. Chương 111, kỹ năng, toàn diện tuần hóa. Suy Hoặc Long ngoại ra phòng ngự năng lực ở khủng long trung vốn là là đến ngược, tự nhiên rất khó hoàn toàn ngăn cản đường tiêu Ngọ Lửa, phá vỡ vết nứt không lớn, nhưng cũng cũng đủ đường tiêu nọc độc rót vào. Theo hình thể gia tăng, tuyến độc sở chứa đựng nọc độc lượng cũng gia tăng rồi không ít, hiện giờ hai cách nọc độc lượng, liền để quá ban đầu vài quản nọc độc. Phi âm. Hiểm xà, ta liền không nên tin tưởng ngươi. Hoặc Long về phía trước không chạy ra đi vài bước, tiện độc phát ngã xuống trên mặt đất. Khủng long sinh mệnh lực mãnh cường, nhất thời không có hoàn toàn chết, trên mặt đất hung tận chu lên mùi rủa. mấy đầu nó thân tiến khủng long thấy thế bạo nộ, điên khủng giống nhau dùng giác dùng sức mạnh tráng trầm trọng thân thể, cổ hướng đường tiêu mấy chàng, nay cổ điên cuồng thế công, ngay cả đường tiêu cũng không thể không từ bỏ đến miệng hoặc long thịt, về phía sau tạm lánh mũi nhọn, đem, đem tình huống nơi này, nói cho khủng long tộc, xa, Hoặc long ở tam đầu long đầu cốt chống đỡ hạ, lại dãy dãi vài lần muốn đứng dậy, nhưng đều mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trên người màu đỏ lấm tấm càng ngày càng nhiều, tự biết sinh mệnh sắp sửa hao hết phía trước, đứt quan thấp rộng gào giống, tiếng kêu chưa đỉnh, đầu một vai, liền đình chỉ hô hấp, chi giống mấy đầu khủng long đồng thời phát ra thanh khóc, nhưng Đường Tiêu cũng không phải là lại đây tham gia lễ truy điệu người xem. Thừa dịp chúng nó chưa chuẩn bị, liền lại lần nữa vọt đi lên, một chảo liền lại đem một đầu con long ấn đến trên mặt đất. Thừa dịp vừa rồi, Đường Tiêu lại lần nữa cường hóa kỹ năng, tiến vào đến dù giả dịp thế giới tới nay, tuy rằng nhiệm vụ khen thưởng còn không có đạt được, nhưng là đại lượng đi săn, hơn nữa thiên sát giả danh hiệu đánh chết hai đầu thật nghiệm thể thêm vào khen thưởng, cũng ước chừng có bốn nghìn nhiều tiến hóa điểm số. Đại chiến buông xuống, bất luận cái gì có thể tăng lên thực lực, bảo trụ tính mạng thủ đoạn, Đường Tiêu đều sẽ chọn dùng. Đầu tiên là dị hóa xà lân áo giáp. Này duy nhất một cái bảo mệnh kỹ năng, bị đường tiêu tiêu phí 2000 điểm hóa điểm, trực tiếp tăng lên tới 3 cấp. Dị hóa xà lân áo giáp, hỗn hợp xà lần, mềm dính tổ chức, thần lăn ra, bóng loáng tổ chức, khổng lóng mạnh ra, Vinh Cửu đạt được dị hóa xà lân áo giáp bị động, vật lý phòng ngự năng lực đề cao 100, nguyên tố chống cự năng lực đề cao 30, cũng đạt được giảm thương hiệu quả. Giảm thương, dị hóa xà lân áo giáp bởi vì này từng cọ dính hoạt kết cấu, sở đặc có hiệu quả, đương thừa nhận phi cực đoan bén nhọn công kích khi, nhưng giảm miễn ta rất nhất định thương tổn. Hiệu quả giá trị ở 10, 40 gian dao động, chủ yếu quyết định bởi với công kích điểm mắt cắt lớn nhỏ. Lúc này đây tăng lên hiệu quả thập phần lộ rõ. Chỉ thấy Đường Kiêu ở phát cục kia cong long lúc sau, phía sau tam giác long lập tức đỉnh bén nhọn đầu lâu đỉnh ở đường kiêu sau cánh thượng, dựa theo dị vãng tới nói, này một kích cũng có thể làm chính mình đã chịu vết thương nhẹ. Nhưng lúc này đây, ở giảm thương hiệu quả hạ, Đường Kiêu chỉ cảm thấy bị công kích nơi đó làn ra hoạt động một chút, liền tá đi rồi hơn phân nửa lực đạo, gần như với lông tóc không tổn hao gì. Giống. Đường Kiêu chi trước vung lên, liền đem dưới thân cổ tay long mổ bụng một bụng. Nó phụ chi cũng xuất hiện biến hóa. Xé rách kỹ năng đồng thời lên tới 3 cấp. Bởi vì có phụ chi xuất hiện nguyên nhân, cho nên lúc này đây cũng không có lại ở hàm răng tiến tới hành tượng hóa, mà là làm vốn di thập phần độn, không có gì sẽ rách năng lực phụ chi chảo, biến thành tuần màu đen, tinh cương giống nhau móng vuốt. Loại này móng vuốt kết cấu là cùng khủng long giống nhau như lúc cứng rắn chất sừng, hơn nữa bên trong còn nhiều rất nhiều có thể mở rộng bị thương mặt lăng đảo. Không chỉ có như thế, ngay cả ở hai phiến thịt cánh khớp xương chỗ, cũng đột ra tới mấy cái cực kỳ sắc nhọn, dùng cho xé rách miệng vết thương gai xương. Máu nháy mắt phun vãi ra, đường tiêu tham lam dẫn, nhanh chóng khôi phục tiêu hao rất thể năng. Này, đây là quái vật, không phải bình thường xả, chỉ có trở về báo cáo đại gia. Mau chạy mau nha. Còn sót lại bao gồm tam giác long ở bên trong tam long, thấy vô luận như thế nào cũng phá không khai đường tiêu phòng ngự, mà này quái xà so khủng long ăn thịt còn tàn bạo, thế nhưng sinh sôi hút khô máu tươi, không có bạc long nước thuốc chúng nó, tự nhiên tâm sinh lưu ý, nhìn nhau hai mắt, liền vội vàng phân công nhau về phía sau chạy. Đường tiêu tạm thời buông trong miệng khủng long, về phía trước một phát, từ phía sau phát gục xuất hiện sơ hở tam giác long, hắn không phải lần đầu tiên đối phó tam đầu long, loại này khủng long tuy rằng công kích tính công cường, nhưng bởi vì chính diện có đầu lâu thuận nguyên nhân, cho nên chính diện lực phòng ngự cực cường, nhưng một khi nó tân sinh sợ hãi, quay đầu muốn chạy thời điểm là có thể nhẹ nhàng đem này đánh chết. Giống Đường Kiêu ở nó cổ trước hung hăng khai một cái khẩu tử vừa định quay đầu đuổi theo giết kia hai đầu cong long thời điểm, này đầu tam giác long lại như là gần chết trước lóe ngưu, điên cuồng tung tăng nhẹ nhót. Cười ở nó trên người Đường Kiêu vì bảo trì trọng tâm, chỉ có thể hai chân cùng thân rắn dùng sức, gắt gao bàn ở mặt trên. Nhưng chính là như vậy một chậm trễ, kia hai đầu cong long liền phải lưu tiến trong rừng cây. Đường Kiêu trong lòng trầm xuống, nếu thật sự muốn cho chúng nó trở về báo cáo, chính mình vô luận là sa hình thái, vẫn là côn trùng hình thái, chỉ sợ đều không thể lại lợi dụng khủng long ăn cỏ tộc. Bất quá có thật nghiệm thể lại thế hắn giải quyết cái này bối rối bang bang hai tiếng trầm đục lúc sau kia hai đầu dài đến 5 mét con long thế nhưng trực tiếp bay ngược trở về thật mạnh quăng ngã trên mặt đất chít chít toàn bộ bụng chỗ xương sườn đều đã dập nát biến hình đường tiêu tầm mắt chuyển qua đi nên tới trung quy vẫn là tới công kiếm lang cùng với kia cổ quái hùng miêu nhân công kiếm lang móng nuốt thượng còn nhỏ máu tươi khuôn mặt cũng là có chút chật vật hùng miêu nhân lại không không có gì quá lớn biến hóa đôi tay quăng một cái côn hoa liền đem trong tay bầu rượu một lần nữa để ở gậy gục thượng ánh mắt giao lưu quá phi toái. Hùng Miêu Nhân từ trong miệng móc ra một quả màu lam thủy tinh, ném mạnh trên mặt đất. Tức khắc, Đường Tiêu giao lưu hệ thống liền đạt được có thể cùng Hùng Miêu Nhân cùng Kiếm Lang cùng nhau giao lưu quyền hạn. Hai người lời nói truyền tới. San Hô Sà, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được cường hóa thành loại tình trạng này? Còn có, lúc trước ngươi cùng kia con kiến rốt cuộc là cái gì quan hệ? Như thế nào né tránh hệ thống giám sát? Kiếm Lang giờ phút này cùng Đường Tiêu chân chính chính diện rằng co, đạo cũng không hề nóng nảy, có Hùng Miêu Nhân ra tay, San Hô Sà liền tính là chấp cánh khó thoát. "Đêm này đó nói cho ta, ta có thể không giết ngươi." Kiếm Lang ngâm ngắm ngóng Lang Tiêu tàn nhẫn xảo trá đôi mắt nhìn chằm chằm hướng Đường Tiêu, không thể phục cáo, ngươi sẽ không giết ta. Ha ha, các ngươi cái gọi là Nhật Bản tộc nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì chú ý thành tin người. Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, đem đã tử vong tam đầu long ném tại trên mặt đất. Tuy rằng ở hấp thu khủng long đại lượng máu tươi lúc sau, bụng kia khủng bố miệng vết thương đã cơ bản chữa trị, lực lượng cũng khôi phục tới rồi bảy thành, nhưng không biết có gì năng lực hùng miêu nhân lại cho Đường Tiêu rất lớn áp lực. làm Ám sát giả, từ lý trí suy xét, giờ phút này có thể lui tắt lui. Tắt. Hai cánh mở ra, cuốn lên tượng thủ ấu long, Đường Tiêu liền muốn trò cũ trong thi về phía sau chạy trốn là lúc. Kiếm Lang lại lộ ra trâm trọc tươi cười, đối Hùng Miêu Nhân gật gật đầu sau, chỉ thấy Hùng Miêu Nhân đem gậy gỗ một trọn, kia không chút nào thu hút tiểu hồ lô liền bước tới rồi đường, kêu nơi giữa không trùng, có chút vận đục rượu xái đường, tiêu một thân. Không chờ Đường Tiêu có điều phản ứng, tức khắc trên người đó là trầm xuống, hướng mặt đất truy tới. Chương 112: Huyết chiến. Báo thủ. Đường Tiêu thịt cánh vốn là không có chân chính trưởng thành vì có thể chống đỡ nó ở trời cao bay lượn, nhiều nhất cũng chính là ở 10 mét vị trí bạo trì không tại xuống dưới, bị này rượu một bát xái, tức khắc cảm giác có ngàn cân chi lực thêm thân, mất đi cân bằng truy hồi mặt đất. Đường dãy rủa, người Đường Kiều bầu rượu trang chính là rượu sai sao? Bên trong chính là ma pháp chi rượu. Tiểu Hồ Lô thu hồi, Hùng Miêu Nhân có chút thịt đau người người bình khẩu. Cùng nhau thượng, giết chết nó, tiến hóa điểm số chúng ta hai cái đội chia đều. Công Kiếm Lang đầu dương lên, sấn đường tiêu giảm tốc độ trạng thái còn không có biến mất, liền giống như một bạc sao băng, đánh về phía đường tiêu thân thể. Ở phân phối mặt trên, nó để lại một cái tâm nhãn, không có đem ma hạch sự tình nói ra. Tt. Đường tiêu cánh phong vừa thu lại, run rất một chút rượu sau, cái loại này say khướt Phản phất hám sâu vũng bùn cảm giác tài lực có giảm bớt, nhưng tứ chi động tác lại vẫn là so ngày thường chậm gần nửa lần Công kiếm lang tiến công động tác, đường tiêu thị lực hoàn toàn có thể cùng thượng, nhưng chính là phụ chi rơi đến một nửa, muốn ngăn cản thời điểm, công kiếm lang lợi trào đã hung hăng trột vào đường tiêu xà cổ dưới. T, đường tiêu lân ra thượng xuất hiện vài đạo vết máu, tầng ngoài vẩy hướng ra phía ngoài phiên, nhưng nội bộ kỳ thật lại không có đã chịu bao lớn tổn thương. hảo kinh người lực phòng ngự. Công kiếm lang trong lòng kinh hãi, này một chảo nó đã là gần như với toàn lực, cho dù là chân chính cung long cũng sẽ bị chính mình đem toàn bộ ra thịt chảo lại. Nhưng trước mặt đường tiêu thế nhưng chỉ là có vài đạo vết máu. So lần trước chính mình nhìn thấy nó thời điểm lại cường, để cho ta tới. Hùng Miêu nhân chợt đuổi tới, sao khởi trong tay gậy gỗ liền hướng đường tiêu trên người mánh truy. Nó tốc độ so kiếm lang muốn chậm nhưng lực lượng lại một chút không yếu. Đông, Đông, Đông, gậy gỗ gõ ở thân thể thượng nặng nề tiếng đánh hơn nữa nó còn thập phần áp độc chuyên môn chọn đường tiêu thượng nửa xả khu yếu hại chỗ xuống tay nếu không phải đầu rắn chỗ có cốt thuẫn bảo hộ chỉ sợ giờ phút này đã phải bị nó truy lạng đường tiêu ngũ tạng lục phủ đều phải tại đây cổ cự lực hạ dịch vị đau đớn muốn hổm máu nhưng còn hảo gậy gợp công kích điểm đột mặt cực đại đường tiêu mới có thể lợi dụng cường hóa đến 3 cấp dị hóa xả lân áo giáp tá rất một ít lực lượng gần nhất một hồi không ngừng là kiếm lang ngay cả này hùng miêu nhân trong lòng cũng là càng ngày càng kinh ngạc. Nó không biết đường tiêu rốt cuộc cùng kiếm lang phát sinh quá cái gì giao thế, nhưng là hệ thống biểu hiện chính là sẽ không làm lôi. Trước mặt gia hỏa này chính là chỉ trải qua quá một lần luân hồi thế giới, sao có thể định trụ chính mình? Cái này đã trải qua ba thứ luân hồi thế giới nửa thâm niên giả toàn lực tiến công, chậm chạp hiệu quả càng ngày càng yếu. Hiện tại nên ta vẫn luôn bị động bị đánh đường tiêu trong mắt tinh quang trận lóe. Chi trước giá ở công lại đây kiếm lang thân rắn tắc cuốn lẹo, cuốn lên kia hùng miêu nhân cốt động, hét lớn một tiếng, đêm này đào quang đi ra ngoài. Phải biết rằng đường tiêu nước chừng có 5 mét hình thể chính là bãi tại nơi này. Kiếm Lang chỉ có không đến 3 mét, mà Hùng Miêu Nhân cũng chính là nhân loại đại mập mạp hình thể thôi. Giống. Kiếm Lang linh hoạt ném động chân trước, nội giận gầm lên một tiếng truyền đi lên, lại lần nữa công kích ở đã phá vỡ miệng vết thương, sẽ xuống tới một khối to ra dàn sau, cũng bị Đường Tiêu một trào cào ở trên lưng, mạo hiểm huyết, bay ngược đi ra ngoài. Đường Tiêu trong lòng kinh hỉ. Nó cũng không nghĩ tới, thực lực của chính mình thế nhưng đã tăng lên tới như thế nông nỗi, gần là hồi phục tốc độ sau hai đánh, liền đem hai đội đứng đầu thật nghiệm thể đánh lui. Đường Tiêu ánh mắt hung tận nhìn chầm chầm hướng Kiếm Lang cùng Hùng Miêu Nhân, đặc biệt là Hùng Miêu Nhân. Tuy rằng chính mình thân hình mặt ngoài không có gì bị thương, nhưng ở lân dưới da cơ bắp tổ chức thậm chí là bao vây lấy nội tạng những cái đó mềm thịt, đều bị nó gậy gộc đánh mạch máu đứt gãy. Chỉ cần động nhất động thân thể, liền sẽ như đao rạo đào đớn. Ngọn lửa phúc tức, Hùng miêu nhân viên hai cái té ngã, thấy tình thế không đúng, liền đem bầu rượu mở ra, một ngụm rượu rót ở trong miệng, một đạo nóng cháy ngọn lửa liền thành hình quạt quét về phía đường tiêu. Nó có ma hạch, cũng sẽ ngọn lửa, cẩn thận. Kiếm lang trên người mạo trời lạnh xương, giờ phút này cũng đã không thể chú ý đến lại che giấu ma hạch sự tỉnh, đường tiêu thực lực quá kinh người. Hùng Miêu Nhân nếu vô ý bị đánh lên nói, chính mình cũng tốt hơn không đến nào đi. Ta tạo, ngươi là lão niên xí si ngốc sao? Đáng chết tiểu Nhật Bản! Hùng Miêu Nhân phun ra một mồm to ngọn lửa, nhìn bị biển lửa hoàn toàn bao vây quái xà, vốn dĩ trong lòng còn có chút đắc trí, chỉ còn chờ tiến hóa điểm đến chúng nó, lập tức nhịn không được chửi đầm lên. Phản xạ có điều kiện liền về phía sau mấy cái quay cuồng. Quả nhiên, một đạo thân ảnh màu đỏ tức khắc liền từ kia hừng hực trong hỏa diễm vọt ra, dự kích. Đường Tiêu thịt cánh bên cạnh thiêu đốt cháy sắc núi nhọn, nửa nghiêng thân mình, đem Hùng Miêu Nhân vừa rồi nơi vị trí vẽ ra một trường nói thật sâu màu đen vết sâu, nếu không phải Hùng Miêu Nhân trốn đúng lúc, rất có khả năng giờ phút này đã bị nô lên gai xương sắc bén cánh phong mồ bụng. Đường Tiêu giờ phút này là trải qua tăng lên ma hạch phẩm chất, tăng cấp biến dị xà lần áo giáp, kháng tính nóng đã đại đại đề cao, gấu trúc phối hợp rượu mạnh ma pháp ngọn lửa tuy rằng so với chính mình ngọn lửa cường độ còn muốn cao, nhưng như cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu thấu ra rắn. Nó kỹ năng quá khắc chế ta, không hổ là bị hệ thống tuyển định ám sát giả. Hùng Miêu Nhân đột nhiên có chút hối hận, vì cái gì là chính mình đi theo này Kiếm Lang mà đến, mà không phải đem Điển viên khuyên phái tới, nó năng lực có lẽ còn hơi chút có thể khắc chế một chút này quái xa. Tâm sinh lưu ý nhưng không nghĩ tới, Kiếm Lang so nó phản ứng còn nhanh, thấy Đường Tiêu như thế bá đạo lên sân khấu, thế nhưng trực tiếp lòng bạn chân mặt dù, thay đổi thân hình chuẩn bị khai lưu. Nếu tới, cũng đừng đi trở về. Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, giờ phút này trong ngực dâng lên vạn trượng hào hùng, phản phất những cái đó đau sót cũng đã tạm thời biến mất, hai cánh hướng về phía trước giương lên, cao cao bay lên lúc sau. Liền lại lần nữa cả người giống như thiên thạch rơi xuống đất. Nện ở kiếm lang cùng hùng miêu nhân phía sau. Đông. Mặt đất đột nhiên chấn động. Chúng nó hai cái tự nhiên sẽ không giống nhân loại bình thường như vậy bất kham lập tức ngã xuống đất, nhưng thân hình cũng là cứng lại. Ngọn lửa. Đường Tiêu khẩn hàm sau đó tạm thời không có quản kia hùng miêu nhân, mà là một ngụm ngọn lửa liền phun vang công kiếm lang. Sương lạnh. Công kiếm lang trên người ngưng kết khởi phiến phiến tuyết sương, nó không dám bảo trì thẳng cấp chạy vội, bởi vì lần trước Đường Tiêu ở ngọn lửa sau kết hợp nọc độc tổ hợp kỹ năng suýt nữa làm này chặt đứt một trào. Tốc độ lại giảm hơn nữa trên người xương lạnh cũng tại đây cổ mãnh liệt trong hỏa diễm bay nhanh tiêu tán đường tiêu tìm được rồi một cái cơ hội vẫn duy trì dược kích trạng thái từ không trung trực tiếp đánh vào kiếm lang phía sau lưng thượng theo trọng lực một xà một lang lập tức lăn lộn dây dưa thành một đoàn thuần túy vật lộn máu tươi ràn rụa giống hai bên đều là tiếng hô liên tục kiếm lang lợi chảo cùng hàm răng ở đường tiêu trên người khắp nơi loạn chảo loạn cắn nó cũng có xé rách kỹ năng nhưng bởi vì lân ra đặc thủ phòng ngự năng lực thường thường nó yêu cầu hai ba hạ mới có thể nhấc lên một khối da lân cắn rất bên trong thì nhưng đường tiêu chỉ cần một kích vô luận là răng nhọn, vẫn là phụ đủ đều có thể đem kiếm lang ra lông hoặc khai. Ngọc độc không muốn sống hướng bên trong tiêm vào. Thân rắn cũng gắt gao cô chủ kiếm lang nghiệt hầu, làm nó chỉ có thể phát ra ca ca ca ho khan. Công kiếm lang đôi mắt muốn trừng ra tới giống nhau, tơ máu dày đặc, tất cả đều là không cam lòng, thống khổ cùng bạo nộ. Chương 113, ám quỷ. Thành công vụ mồi thử nghiệm thể 1024 hảo, manh thú hệ kiếm lang, cắn nuốt nhưng đạt được 800 điểm hóa điểm, 500 kinh nghiệm giá trị, manh thú hệ gen liên hai 7. San liệt thử nghiệm thể thành công, trước mặt nhiệm vụ hoàn thành tiến độ vị 33, nhưng tùy thời xin trước tiên phản hồi chủ thần không gian trước mặt nên luân hồi thế giới còn thừa thời gian vì, bốn địa cầu tự nhiên này. Kiểm tra đo lường đến thực nghiệm thể rơi xuống vật phẩm, tổn hại xương lang ma hạch, nhưng nhặt. Công kiếm lang như thế nào cũng vô pháp tiếp thu, ngắn ngủn một cái luân hồi thế giới thời gian, lúc trước bị chính mình đạp lên lòng bàn chân, nhỏ yếu bất kham san hô xà, thế nhưng có thể đem chính mình đánh chết. Nhưng sự thật chính là như thế, theo cuối cùng một tiếng tuyệt vọng kêu rên, đường tiêu trong đầu liền truyền đến liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Đường tiêu cấp bậc cũng đột phá tới rồi 12 cấp. Kế tiếp chính là ngươi. Đường tiêu răng nan tất cả đều là còn nóng bỏng kiếm lang máu, ngẩng đầu Lệnh băng nhìn chăm chú vào đứng ở một bên quan vọng hùng Miêu Nhân. Cứ việc có hốt huyết này một thần kỹ, nhưng thay phiên khổ chiến, mình đầy thương tích dưới đường Tiêu cũng đã tới rồi nọ mạnh hết đà. Nọc độc cùng ma hạch năng lượng gần như khô kiệt. duy nhất còn có thể dựa vào chính là còn không có hoàn toàn hỏng mất thân thể, chỉ cần này gấu trúc dám về phía trước, liền treo của nó. Kia Hùng Miêu Nhân cũng là cực kỳ chậm vật. Nó chọn gậy gộc quan sát một trận đường Tiêu sau, vẫn là quyết định từ bỏ. Chính mình duy nhất sát chiêu, ngọn lửa phun tức đối này quái xa không có nửa điểm tác dụng, này cũng thật đủ lệnh người để mải. Ám sát giả. Kỳ thật ngươi giết chết Kiếm Lang, đối với chúng ta tới nói kỳ thật cũng không có tổn thất. Gấu trúc kéo ra một ít khoảng cách, nhún vai, từ khuyết đại giao lưu hệ thống chúng nói, lần này chủ thần luôn hỏi nhiệm vụ, lộ ra chút cổ cái. Chuẩn xác mà nói, trừ ngươi ra yêu cầu giết chết vài tên dâu gia đội viên ngoại, chúng ta nhiệm vụ mục tiêu không có bất luận cái gì xung đột, viêm lưu điểu. Con giết, còn có này đầu Kiếm Lang, nói vậy nhiệm vụ của ngươi cũng mau hoàn thành đi. Đường Tiêu tuy rằng trong lòng kinh ngạc với nó phán đoán năng lực, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, tiếp tục lạnh lùng nhìn chăm chú vào nó. Đem rơi xuống trên mặt đất màu xanh băng rách nát ma hạch ngập lên, ném vào lăng ngọc không gian sau trốn hồi phục thực lực, 12 cấp toàn thuộc tính cường hóa, cũng trợ giúp Đường Kiêu nhanh hơn chút tốc độ. Lần này không có nhân loại luân hồi giả, liền phải chúng ta tới yêu cầu trợ giúp nhân loại, rất kỳ quá đi. Kiếm Lang một tổ nhiệm vụ là đem tận khả năng nhiều khủng long đưa lên vận chuyển thuyền, mà chúng ta nhiệm vụ là bảo hộ vai chính, như vậy bởi vậy có thể diễn vươn tới nhiệm vụ chi nhánh tự nhiên chính là cứu ra khủng long tộc. A, cho nên các ngươi mới có thể hợp tác. Đường Kiêu ngẩng đầu. Đối, nơi này so ngươi tưởng tượng muốn tàn khốc, nhưng cũng đồng thời tràn ngập hợp tác, nếu không sẽ khó có thể sinh tồn đi xuống. Hùng Miêu nhân lấy một bộ người từng trải miệng lưỡi đem nó cùng Kiếm Lang một tổ kế hoạch nói ra. Kỳ thật vô hắn, chính là ở lúc ban đầu giai đoạn, hai đội hợp lực tận khả năng nhiều bắt giữ khủng long, đưa đến khủng long căn cứ. Sau đó từ nhân loại vận chuyển đến vận chuyển thuyền, Kiếm Lang một đội đạt được tiến hóa điểm khen thưởng sau, liền lại từ hùng miêu nhân một đội đánh chết rất trên thuyền đi săn ngang giả. Đêm này đó khủng long lại giải phóng ra tới, đội về San Na đảo. Cái này kế hoạch thế nào? Có phải hay không Tiên ý vô phụng, lại còn có tỉnh đi chém giết? Bất quá, bất quá các ngươi này hết thề đều là ở chủ thần dưới mí mắt tiến hành, đường tiêu tiếp được nó theo như lời nói, đối hơn nữa kiếm lang kia một tổ làm ám sát giả ngươi hẳn là có tư liệu đi, đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta, ta cũng làm quá ám sát giả. hung miêu nhân uống một ngụm rượu, càng vì thả lòng một ít. cự quy đường tiêu ở sách tranh trung đã qua, tuy rằng cụ thể tiêu cự quy thân hình có bao nhiêu đại đường tiêu không rõ ràng lắm, nhưng hình thể tuyệt đối không nhỏ. có cái loại này quái vật khổng lồ, đến lúc đó thấy thế nào cũng sẽ không dễ dàng làm chúng ta ở trong biển hoàn thành nhiệm vụ. cho nên cùng chúng ta không có ích lợi chung được ngươi, chính là một cái càng tốt lựa chọn. đến lúc đó ta giúp ngươi tới giết chết kiếm lang chúng nó tổ thật như thể, ngươi chỉ cần bảo hộ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ có thể xem ngươi còn có thể khống chế khủng long tộc hùng miêu nhân đánh một cái cách ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía đường tiêu như vậy giống như là nhiều năm lão hưu tương lộ nơi nào có vừa rồi còn ở bác mệnh chém giết hung ác ngươi sẽ không sợ ta tính cả các ngươi cùng nhau giết chết đường tiêu trong lòng ám sinh cảnh giác tuy rằng chúng nó đều là thú thể nhưng tư duy cùng trí tuệ vẫn là nhân loại hiện tại cẩn thận hồi tưởng kiếm lang tưởng ở lợi dụng hùng miêu nhân nhưng tựa hồ cuối cùng chân chính người thắng là hùng miêu nhân mới đúng nếu ngươi có thực lực tự nhiên có thể giết chết chúng ta bất luận cái gì một cái chớ quên ta cũng làm quá ám sát giả Hùng Miêu Nhân đem tiểu hồ lô ném đi đến phía sau, lời còn chưa dứt, cả người như là hóa thành một đạo phong, so vừa rồi còn nhanh tốc độ, đột nhiên bạo khởi, một côn liền hướng Đường Tiêu am tới. Nó vừa rồi ẩn tàng rồi thực lực, Đường Tiêu kinh hãi, nhưng không có hoảng loạn, tuy rằng đang nói chuyện, nhưng nhưng vẫn ở đề phòng, trốn tránh đã là không kịp, chỉ có thể bàn khởi thân rắn, hai cánh một hợp lại, cùng kia gậy gỗ đánh vào cùng nhau. Đông. Đường Tiêu cánh thượng xuất hiện một khối vết máu, mà Hùng Miêu Nhân cũng bị này mạnh mẽ lực phản chấn chấn liên tiếp lui về phía sau. Thề Đường Tiêu thế công không ngừng nọ lửa cùng nọc độc liền kích kỹ năng liền hướng hùng miêu nhân vứt ra. đừng, đừng nghiêm túc. ha ha, ta chỉ là thực nghiệm một chút, không có ác ý. Hùng miêu nhân vội vàng trốn tránh, lớn tiếng hô. nó thân hình tựa hồ cũng xuất hiện biến hóa, trở nên hư hào một ít, đặc biệt là kia một thân rác tung tóe màu xám trắng áo ra, cũng hóa thành màu lam nhạt. tốc độ đầu tăng, né tránh rất đường kia nọc độc sau, vung tay lên đem cắm trên mặt đất lam thủy tinh nhặt lên, đối đường kia lộ ra một cái thuộc về gấu trúc tươi cười. chính ngươi suy xét, ngày sau chúng ta liền sẽ ở đảo nhỏ bờ biển đem khủng long vận chuyển đi, muốn động thủ nói liền ở ngay đấy lại đây. giọng nói rơi xuống. Liên sáng lên một đạo lang quang, theo sau liền hoàn toàn biến mất ở trong không khí. So thích xả giấu kín năng lực còn mạnh hơn. vô luận đường tiêu là dùng thị giác vẫn là hồng ngoại nguồn nhiệt cảm ứng đều không cảm giác được nửa phần nó tung tích. cảnh giới sau khi xác nhận nó thật sự rời đi, đường tiêu mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. vốn dĩ một hồi đơn giản chiến đấu, không nghĩ tới trong đó lại có nhiều như vậy ác quỷ, là hiện tại liền trở lại chủ thần luân hồi không gian, vẫn là muốn tiếp tục mạo hiểm, muốn hay không tin tưởng hùng miêu nhân nói, cùng nó tiến hành hợp tác. đại lượng mất máu làm đường tiêu có chút tròn váng vô pháp tập trung lực chú ý tự hỏi mấy vấn đề này. Nhưng vô luận nói nói chính là thật là dạ, hiện tại quan trọng nhất vẫn là muốn nhanh hơn khôi phục, đem thực lực củng cố ở 12 cấp mới được. Tt. Đường Kiêu kéo đã sắp sửa kiệt lực thân hình, hoạt động đều dấu kín tượng thu ấu long lùm cây trùng, vì phòng ngừa nó chạy trốn, dùng thân thể đem này bản lên sau, mới an tính lại, lâm vào thật sâu tự mình khôi phục trạng thái. Chương 114, này trăm triệu không thể a. Ô ô quái xả, Người buông ta ra. Ta muốn đi tìm ba ba. Đã là tia nắng ban mai buông xuống, Đường tiêu Phương từ làm bán thời gian yên trạng thái trùng khôi phục lại, bụng ở cảm giác được cực độ đói khát đồng thời Âu Long chít chít phẫn nộ tiếng kêu đồng thời chuyển tới phụ thân ngươi. Đường Tiêu thở dài một hơi, đem lùm cây đẩy ra. Trước mặt tình cảnh đầy đất hỗn độn. Khung Long, Kiếm Lang bị xé thành chia năm sẻ bảy thi thể, to lớn rau phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đỏ thắm nóng bỏng máu đã khô cạn cùng hòn đất ôn vị nhất thể, còn không có hư thối thịt cùng các loại tổ chức khí quan hấp dẫn rất nhiều thực hủ phàm rùa long, trộm săn long cùng côn trùng. Đường Tiêu lộ ra khổng lồ thân hình sau, bọn người kia đều sợ tới mức tứ tán mà chạy. Đánh chết Âu Long thời điểm, tình huống khẩn cấp, Đường Tiêu cũng không có đem này cắn bước, cho nên nó thân thể còn ngã vào nơi đó chẳng qua Đường Tiêu làm xử lý, làm này cùng Kiếm Lang cùng to lớn giao trọng điệp điểm ở cùng nhau, bày ra một bộ cùng về cùng tân bộ dáng. Ta lúc ấy muốn cứu ra ngươi phụ thân, nhưng nghề hà ta đem các ngươi cứu ra thời điểm, cũng đã hao phí lực lượng nhiều lắm. Đường Tiêu bất đắc dĩ trầm giọng nói. dù sao nó ở quá trình chiến đấu chung, toàn bộ hành trình là đem Tiểu Gia hỏa này đánh bất tỉnh, trong đó sự thật trừ bỏ Hùng Miêu nhân biết bên ngoài, không còn có bất luận cái gì sinh vật rõ ràng. Ta không tin. Lúc ấy chính là ngươi đem ta mang ra tới, không cho ta thấy ba ba. Hầu Long chí lực trình độ cũng liền nhân loại hài đồng như vậy. Tuy rằng đối đường tiêu trận mắt giận nhìn, nhưng càng có rất nhiều thống khổ, Nào vào nó phụ thân thi thể thượng, cổ kích thích, thống khổ kêu rên. khóc là không có bất luận cái gì dùng. Hiện tại mấu chốt nhất chính là hướng nhân loại báo thù, chúng ta trở về. Đường tiêu ở trên địa cầu liền không thể gặp tiểu hài tử khóc sức mướt, hiện giờ thế nhưng ở một đầu khủng long trên người xuất hiện, không khỏi làm nó có chút không biết nên khóc hay cười cùng một bộ. Không, đều tại ngươi. Vạc Long chít chít thét chói tai, hướng về đường tiêu liền nhào tới, dùng nó kia còn không có hoàn toàn trưởng thành hàm răng xé, tự nhiên là không hề hiệu quả. Phanh, đường tiêu một cánh liền ném ở nó thân thể thượng. Đem nó đảo đánh bay ra mấy mét, lạnh lùng nói, còn tưởng ta đem ngươi đánh bất tỉnh mê lại mang về. Theo ta đi, không phải ở cùng ngươi thương lượng. Dứt lời, liền lại mở ra cánh chim, làm bộ muốn đánh. Chít chít. Vạc lòng vừa rồi đau đớn còn không có hảo, có chút sợ hãi về phía sau lui hai bước. Đường tiêu thấy nó không hề hồi nháo, liền dẫn đầu tại tiền phương mở đường, hướng xe khu chỗ sâu trong khê cốc chạy tới. Khê cốc giờ phút này cũng đang đứng ở rắn mắt đầu, một nồi loạn cháo tình huống. Những cái đó ăn có tính khủng long tuy rằng đại bộ phận đều chạy trở về, nhưng quan trọng nhất Hoặc Long thủ lĩnh lại không có trở về, không có nó chỉ huy cùng ăn bài, này đàn trong đầu trang tất cả đều là khô xanh lá mạ diệp ra hỏa, trừ bỏ ăn thật đúng là không có gì khác theo đuổi. Muốn hay không đối nhân loại tiến hành báo thủ, muốn hay không đi tìm tòi Hoặc Long thủ lĩnh tung tích. Mấy vấn đề này, chúng nó ở bên nhau biên gặm trên cây lá cây, biên tinh tế thương lượng. Có thể tranh xảo cuối cùng kết quả lại là, nhất định không thể hướng nhân loại báo thủ, chính mình lại không phải khủng long ăn thịt, đánh không lại những cái đó ở sắt lá tinh tinh. Đệ nhị chính là an tĩnh chờ đợi Hoặc Long thủ lĩnh trở về. Ai nha, chúng ta đều là ngu xuẩn bình thường khủng long ăn cỏ, liền bạch long thủ lĩnh đều không có biện pháp giải quyết sự tình, chúng ta đi cũng vô dụng nha. là nha, là nha. mỗi mấy đầu bị cứu trở về tới đức cao vọng trọng khủng long ăn cỏ thủ lĩnh đều như thế nói, còn lại những cái đó ngây thơ vô tri, chỉ biết là nghe lời làm theo khủng long nhóm tự nhiên cũng an tâm ở khê trong cốc chuẩn bị khởi tân một ngày bữa sáng. cho đến tia nắng ban mai hoàn toàn bị ánh sáng mặt trời cắt qua, tiêu đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu ở bạch long thủ lĩnh đã từng vô số lần đứng thẳng quá cự thạch thượng khi. giống. khê ngoài quốc mới truyền đến một tiếng nặng nề gầm rú, những cái đó còn ở ăn cỏ khủng long cả kinh toàn bộ nhìn qua đi, này nói thanh em thập phần quen thuộc. Quả nhiên, ở lối vào đó là một cái thể trường 5 mét, sinh có hai cánh cự xà nhanh chóng bay tiến vào. ở chúng long chú mục dưới, dừng ở hoặc long đứng thẳng kia khối cự thạch thượng, ở chỗ này, mặc dù là cao tới 10 mét cổ tay long, cũng chỉ có thể nhìn thẳng. sở hưu khủng long ăn cỏ đều lại đây, hoặc long đã trở lại. sợ muốn hoặc long thanh em không đủ, cho nên từ đường kêu lớn tiếng giống ra. những cái đó bị cứu ra khủng long ăn cỏ vừa thấy là này tự xà, tức khắc tâm sinh thân thiết. chúng nó đầu góc mặc dù lại xuẩn, cũng còn nhớ rõ vị này chính là chúng nó cứu mạng bần xà. cự xà. Thỉnh ăn chút chúng ta lá cây đi, đây chính là nhất nộn đứng đầu. Cự Sa hẳn là. Ăn thì đi, vẫn là đi bắt điểm tiểu động và tới. Khủng long nhóm thực mau vây quanh lại đây, tranh đoạt vì đường tiêu xung xoe, Đường Tiêu tức khắc cảm thấy đầu đại, bắt đầu đồng tình khởi Oạc Long thủ lĩnh ban nột là như thế nào cùng này giúp thuần long giao lưu. Đường Tiêu ở tới rồi phía trước, trong lòng còn có chút thất vọng, dự thiết rất nhiều loại khả năng, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế một mảnh không khí vui mừng hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Khu khô. Thân hình hơi một bên, đem sợ muộn Oạc Long làm ra tới, này giúp khủng long suốt, lúc này mới phản ứng lại đây. Sợ muộn Oạc Long thủ lĩnh hảo cự sả, hoặc long thủ lĩnh là cùng ngài cùng nhau đi đi. nó ở nơi nào nha? chúng khủng long mồm năm miệng mới hỏi. đều an tĩnh. đường tiêu hai cánh rung lên, giống giận ra tiếng. nó cũng không phải là dễ nói chuyện hoạc long. đám kia ăn có tính khủng long gặp qua đường tiêu như thế, tự nhiên im như ve sầu mùa đông, không dám nhiều lời nữa. theo sau, đường tiêu liền đem đối sở muốn hoặc long giảng quá nói một lần nữa lại nói một lần. chúng long nghe luôn, tức khắc đều có chút bi thương. bất quá còn hảo, chúng ta có tân thủ lĩnh, sở muốn hoặc long thủ lĩnh nhất định không thành vấn đề. úc giống giống giống. Đường Tiêu đối sợ Mộc Long gật gật đầu, ý bảo nó đi hướng trước, tương lai khi trên đường, chính mình yêu cầu nó theo như lời kế hoạch nói ra, chít chít. Sợ Mộc Long có từng gặp qua loại này trận thế, có chút luống cuống. Nhưng phía sau Đường Tiêu lạnh băng tàn nhận ánh mắt vẫn luôn ở nhìn chăm chú chính mình, nếu chính mình không nói, thật sự sẽ chết. Các vị khủng long tộc tộc trưởng, vị này cự xà đối khủng long ăn cỏ tộc có ân, cho nên liền thỉnh này đảm nhiệm chúng ta phó thủ lĩnh, trong tộc lớn nhỏ sự vụ trước tạm từ nó tới phụ trách. Mộc Long từng câu từng chữ nói ra, vừa dứt lời, phía dưới khủng long nhóm sừng sốt một chút đường tiêu tâm niệm vừa động trong ánh mắt cũng nổi lên sắc ý chỉ chờ thấy ai phản đối là lúc úc úc úc hảo a phó thủ lĩnh phó thủ lĩnh dưới đại thế nhưng không có một con rồng phản đối đường tiêu tuy rằng là thần rắn nhưng sớm đã có được quá nhiều khủng long ngạ thủ lại còn có sẽ phun ra ngọn lửa loại này cường hãn bản lĩnh như thế nào có thể không cho này đàn khủng long ăn có an tâm còn có chuyện thứ hai ấu hoặc long thở dài một hơi mới tiếp tục nói chúng ta phải hướng nhân loại báo thù ngày mai sát hướng chúng nó căn cứ cái gì này nhưng trăm triệu không thể a phản đối Phản đối. Âu Bạch Long nói âm vừa ra, phía dưới khủng long nhóm tức khắc như bị xét đánh, thủy triều hoảng sợ phản đối thanh liền chuyển tới. "Chưa 115, ta không phải thương lượng." Nói giỡn. Ở sờ một Bạch Long cùng Đường Tiêu tới rồi phía trước, Sở Hữu khủng long ăn cỏ tộc trưởng đều đã đặt thành ăn ý, đó chính là được trăng hay chớ, báo thủ gì đó sự tình, chúng nó không hiểu, cũng không bằng nhai đến trong miệng lá cây đáng tin cậy. Các ngươi cho rằng, tránh ở này dòng suối nhỏ trong cốc là có thể sống sót. Đường Kiêu thấy tượng thủ ấu long chấn không được phía dưới mấy lao ra hỏa, liền hoạt động thân hình tới rồi phía trước. Quét về phía đã bị khủng long nhóm gặm đến trước mắt vết thương khê cốc, nếu không đem đám kia nhân loại hoàn toàn đuổi đi, các người vĩnh viễn cũng hồi không đến thuộc về các người rừng rậm, khê trong cốc thực vật một ngày nào đó sẽ bị làm xong. Này, bất quá, bất quá, ta nhớ rõ kia đầu đại bạo long cũng bị bắt đi, còn có thật nhiều khủng long ăn thịt cũng, chúng nó khủng long ăn thịt khẳng định sẽ có biện pháp, chính là, chính là chúng ta không cần lo lắng, chúng nó so với chúng ta lợi hại. Phía dưới khủng long ăn cỏ nhóm bị Đường tiêu nói sử sốt, nhưng được mau, đám kia các tộc trưởng liền lại tìm được rồi trấn an chính mình biện pháp, sôi nổi cười phụ hòa lên. Các ngươi cho rằng ta là ở cùng các ngươi thương lượng. Đường Tiêu trong con ngươi lạnh lùng, thân thể về phía trước một hình, há to miệng, giống, gầm lên giận dữ, ngọn lửa liền từ trong miệng phun quét mà ra. đám kia khủng long ăn cỏ kinh hãi, dọa liên tục lui về phía sau, may mà chúng nó ra dày thịt béo, không có chịu nhiều ít bị phỏng, nhưng Đường Tiêu ngọn lửa lại không ngừng, thẳng tiêu hướng khê trong cốc những cái đó che trời lại thụ. Hoa đùm bang. tuy rằng là cây đốt nhưng Đường Tiêu ngọn lửa độ chấn động cực cao, tức khắc ngọn lửa liền phóng lên cao, giống, chít chít, Đường Tiêu, Đường Tiêu, cầu xin ngươi, Đường Tiêu nha đám kia khủng long ăn cỏ tức khắc trong lòng ở lấy máu, nay đó nhưng đều là chúng nó kéo dài hơi tàn, lại cho rằng sinh lương thực cá hỏa thế nhanh chóng lan tràn. Những cái đó còn ở vào ngây thơ trạng thái bình thường khủng long có chút ngồi không được, kinh hoàng thất thú bắt đầu hướng thác nước này một bên xuất khẩu vào tới. Mặc dù có các tộc trưởng ước thúc, nhưng nếu hỏa thế lại không giảm được nói, quân thể tính đại băng trốn, không thể tránh được. Phó thủ lĩnh, đừng, đừng lại tiêu nha. Đồng ý, chúng ta đều đồng ý còn không được sao? Đám kia khủng long ăn cỏ tiến thoái lưỡng nan, nhưng rồi lại không có một con rồng, hoặc là nói rắn mất đầu chúng nó không có sông lên đem đường tiêu dẫm chết rũ khí, không ai dám làm ra đầu long kết cục, cũng chỉ có khuất phục. T, đường tiêu thấy đạt tới hiệu quả, liền đình chỉ ngọn lửa phun lên. Như vậy một hồi sợ tiêu hao năng lượng cũng là không ít. Kenken ken bang, ở mất đi nguyên hỏa cung ứng sau, nay đó ngọn lửa dần dần chuyển biến vì bình thường lâm hỏa. ở thiêu đốt đến thác nước con sông một đoạn này thiên nhiên cách trở sau, dần dần dập tắt xuống dưới. nhưng ngay cả như vậy, khi trong cốc những cái đó màu mỡ lá cây cũng bị đường tiêu thiêu hủy gần hơn một nửa. còn thừa những cái đó, thực rõ ràng không đủ này đó ăn uống vô cùng lớn khủng long ăn có ăn bao lâu? muốn khống chế này đàn gia hỏa chỉ bằng vào đầu góc chính là không được. Đường Tiêu thấp giọng lạnh lùng gào giống, tựa hồ là lẩm bẩm lồ bầu, cũng như là ở đối phía sau đã sợ hãi run bần bật sợ mồ hặc long nói. Đến tận đây, Đường Tiêu trong đầu mới truyền đến hệ thống đối với lãnh địa phán định thanh, thực nghiệm thể Đường Tiêu, mở ra đề nghị khối lãnh địa, khủng long ngăn cỏ trong tộc hình núi rừng lãnh địa, công viên, kỵ dù ra hai, lãnh địa khái quát, 100 hơn trải qua tiểu phúc chí lực biến dị, hình thể cường tráng cường tráng thực thảo loại khủng long, dị ngoan, công kích tính thấp, tổng hợp chiến lược giống nhau. Trung thành độ, tự thấp. Trung thành độ cùng năng lực giá trị tiếp tục đề cao, có cơ hội thức tỉnh lãnh địa thổ tính, cùng thực tụ quần xung phong. Đệ nhị loại lãnh địa mở ra, lại không có giống lần đầu tiên cấp đường tiêu cái gì tiến hóa điểm khen thưởng, nhưng đường tiêu đảo cũng không thất vọng, có hệ thống tán thành, ít nhất tuy minh, chính mình đối này đàn khủng long có bước đầu khống chế quyền. Ta tự nhiên sẽ không chỉ dẫn dắt các ngươi đi đánh sâu vào nhân loại căn cứ, khủng long ăn thịt bên kia, ta cũng sẽ đi bài phỏng. Sở Hữu khủng long đều đã chật vật tụ tập ở thác nước này một bên, Lo sợ bất an, đang nghe thấy đường tiêu những lời này sau, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Những cái đó khủng long ăn thịt, ngày thường trốn đều không kịp, này cự giả, thế nhưng còn muốn chủ động đi tìm chúng nó. Hơn nữa nghe nói chúng nó tuyệt đại đa số ra hỏa trí lực nhưng đều không ở bạc long thủ lĩnh dưới đường tiêu đem phía dưới chúng long không dám tin tưởng biểu tình thu hết đáy mắt trong lòng cười lạnh phú quý hiểm trung cầu nếu đường tiêu không có lựa chọn dựa theo hệ thống trung nhắc nhở lập tức phản hồi luân hồi không gian ở tại chỗ này tự nhiên liền phải làm một phiếu đại hiện tại thế cục đi chuyển hắn đã có thể từ bóng ma hạ ám sát giả chuyển biến vì cùng bất luận cái gì một chi thật nghiệm thể đội ngũ chống lại đệ tăng cổ thực lực không cần hoảng ta lại không muốn các ngươi giúp ta xung phong giáp long tam đầu long còn có các ngươi này đằng chạy nhanh ra hỏa cùng ta tới chỉ cần ở ngoại vi rất xa trốn tránh là đến nơi đoạt quá rừng dậm sau sẽ đem lá cây rất nhiều mẫu vị trí cho các ngươi. Đường Tiêu cười lạnh điểm mấy cái dáng người nhỏ lại, nhưng cả người mặc giáp linh hoạt mau lẹ khủng long tập đàn. Những cái đó ra Hỏa nhìn thấy cự xà phó thủ lĩnh điểm tên của mình vốn dĩ dọa đều thiếu chút nước ngất, nhưng theo sau lại nghe được nói chỉ cần xa xa trốn tránh, về sau còn có thể có rất nhiều mẫu ăn cơm lánh địa sau, lại đều hưng phấn hoan hô lên. Đường Tiêu phía sau sở mùn loài long xem chính là trợn mắt há hốc mồm, không rõ này đàn ở chính mình phụ thân thống trị hạ cực độ không phối hợp khủng long nóng, vì cái gì hiện tại sẽ như thế phục đồng. không có lại nhiều làm chi hoãn đường tiêu liền mang theo này mấy chục đầu tiểu cổ bộ đội vào một cái vòng lớn vòng khai nhân loại nguyên căn cứ lúc sau tại hạ ngọ thái dương sắp lạc sân trước đường tiêu đem đám kia khủng long ăn có an bài ở ngoại vi hắn mới một mình đến đến a khu chỗ sâu trong bụng. tháp tháp tháp trên bầu trời truyền đến một trận máy bay trực thăng động tĩnh đường Kiêu ngẩng đầu từ nơi xa mặt biển thượng hơn 10 giá trở các loại vật tư máy bay vận tải xa xa bay đến trên đảo đáp xuống ở trộm săn căn cứ nơi vị trí đường tiêu trong lòng vừa động xem ra cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi Trộm săn giả công ty đã đem toàn bộ thực lực đều đẻ ở San na đảo phía trên, nguyên tắc chung màn này bạo long đại náo Santiago công viên màn ảnh phòng trừng rất khó lại tái hiện. Trộm săn giả căn cứ thực lực tăng lên, muốn hoàn thành phá hủy nhiệm vụ nói. Cần thiết muốn phải có một chi khủng long ăn thịt đội ngũ. Đường tiêu ở trong rừng nhanh chóng xuyên qua, thuộc về khủng long ăn thịt loại kia từng trận thu cuồng gầm rú loang thoáng chuyển tới, đường tiêu kích động tâm tình dần dần bình phục. Đây là ở chiến đấu trước, bản năng bình tĩnh.